nhiệt độ nhiệt độ a sở nôn dơ giao đ ĩ a nắm trong mâm đại bảng giải coi thành rót hung hăng cắt rót không có bị sở nôn ánh mắt của h ù được nghe nói như vậy phản ứng đầu tiên là sư hổ người rốt cuộc thừa nhận ta là đệ tử của ngài rồi hả c ú t Cút xa chừng nào tốt chừng đấy sở nôn thẹn quá thành giận mắng nhưng bộ d á này g n hù dọa không ngã rót hắn vô hà miểu bà vai cười nói nghe chưa ta được đến sư hổ công nhận chúc mừng hà miểu ngoài cười nhưng trong không cười địa nâng ly chúc mừng ha ha ha ha các ngươi không phải là kêu chơi phải không làm sao còn cấp tường thật gia nguyễn nhi thật co ra nàng nghe sở ngôn đề cập tới đầy miệng liên quan tới rót bái sư sự t ì n h ngay cả sở ngôn đều cảm thấy rót đang nói đùa thì càng đừng cầm nàng đây không phải là đùa giỡn ta nhưng là nghiêm túc rót thái độ khác thường nghiêm túc đứng dậy đi tới đối với đại bảng giải động đao động xin sở ngôn trước mặt ba tháp quỳ một cái đoàn đoàn đoàn chính là ba cái khấu đầu keng h i a o n ĩ a rơi xuống đến trên bàn ăn sở ngôn ngạc nhiên nhìn một màn này phát sinh hồi lâu không phục hồi tinh thần lại chương bốn trăm chín mươi bảy mới ra lò công cụ người đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho sở ngôn trong nháy mắt hoảng hồn vàng dậy đoàng đoàng đoàng cho hắn dập đầu rót nhìn chung quanh tiêu kinh ngạc bên trong mang theo một tiêu bắt q u á i vây xem còn chúng nhất thời cảm thấy nhức đầu n g ư ơ i đây là làm gì cho ta dọa cho giật mình b á i sư giáp rót trên mặt lộ ra ngươi h i ể u biểu tình tràn đầy đắc ý nói b á i sư không cũng phải cho sư hổ dập đầu m à đúng rồi còn có mời rượu đó là dân trà ngươi một cái giả dương quỷ tử sở nôn g nổ nước b ọ t không thể người này rốt cuộc là từ đâu thấy những lễ tiết này đoàn đ o à n đoàn ba cái khấu đầu trực tiếp liền cho hắn toàn bộ bồi dối kéo dốc sau sở nôn đem lôi qua một bên rất là nghiêm túc nói không cần như vậy chúng ta là bằng hữu giữa bằng hữu trao đổi lẫn nhau ngang hàng sống chung liền có thể bái sư cái gì quá gì đó rồi không ta muốn bái sư gióp rất kiên định nói ta hiểu các ngươi truyền thống không bái sư lời nói ngươi thì sẽ không nắm chân chuyển võ học giao cho ngoại nhân cho nên ta muốn bái sư đầy đầu bã r ư ợ u tư tưởng ngươi không cứu a i nói với ngươi cái này sở nôn rất không nói gì đi cốp hại người rất nặng a cái này h ỏ n g bét lao đầu từ rất xấu rõ ràng mình cũng là một tay nghiệp dư còn thế nào cũng phải giả dạng làm cái gì đều hiểu bộ dạng làm bộ phổ cập khoa học hận hận liếc mắt xa xa xem náo nhiệm tỳ cụp lao ra tử cho hắn một cái mượn thu nợn ánh mắt của sở nôn bất đắc dĩ vô rót bà vai được rồi được rồi ngươi đã giữ vững như thế ta đây liền cố mà làm nhận lấy ngươi tên đồ đệ này rồi bất quá chúng ta đầu tiên nói trước ta biết rồi khẳng định đều dạy cho ngươi ta sẽ không ngươi cũng đừng tới hỏi ta dù sao ta không phải là gì đó điểm đập máy cũng không thể nơi đó sẽ không điểm nơi đó rót gã con mổ thóc như vậy gật đầu liên tục được rồi sư hổ ngươi nói cái gì chính là cái đó này cũng chuyện gì a sở nôn trở lại chỗ ngồi ngồi xuống nhìn trong mâm bị phanh thây đại bằng dải trong nháy mắt thèm ăn hoàn toàn không có cơm này là không ăn được rót làm n g h i ê rộng chuyện gì đều không giấu được gặp phải vui vẻ sự t ì n h sẽ còn chia sẻ cho các bằng hữu vì vậy ở sở ngôn tiêu diệt hoàn trong đĩa con c ủ a sau cơ hồ toàn trưởng tất cả mọi người đều biết rót bái sư sở ngôn tin tức nhà thông suốt lần này sở ngôn coi như là hoàn toàn hỏa chất vật từ trong đám người chạy thoát thân sau trở lại quán rượu phòng khách còn chưa kịp uống miếng nước sở ngôn thu học trò rót tin tức liền đi qua thần thông quảng đại các ký giả truyền thông báo cáo ra ngoài trong nháy mắt nổ internet i trở thành t h ì hạ hấp dẫn đề tài rót là ai âu phục thái bạch đại đệ tử âu phục é một kiếm đáng bát hoang một v một quý quân thủ giới ba v ba kiếm đáng bát hoang toàn cầu tổ nhiều như vậy vinh dự ra thân nói hắn là đứng sau sở ngôn thiên hạ thứ nhì thái bạch cơ hồ không ai dám nói một chữ không thiên hạ thứ nhì thái bạch bái sư đệ nhất thiên hạ thái bạch đây chính là một món làm người ta kinh ngạc mộng vòng đại sự quốc phục người chơi đối với lần này phản ứng bình thường lúc trước ép một t i ế m đạn g bắt hoang một vê một toàn cầu chung kết quyết tái khai mạc lúc liền có người nghĩa vụ bản vận qua ô dùng video tranh tài đến quốc phục phát ra sau đó rót ở trong phòng vấn càng là thẳng thắn mà tỏ vẻ tự mình ở quốc phục học tập rất nhiều lý niệm chiến thuật đấu pháp quốc phục là hắn thái bạch đời sống vỡ lòng nơi người này b á i sư sở nôn coi như là cho ban đầu tân văn đ ậ y nắp định luận người ta quả thật sư thừa quốc phục điểm nhỏ này biên môn cũng không có nói cản âu phục người chơi giống nhau phản ứng bình thường d t ở âu phục l õ mặt số lần rất nhiều mỗi lần sau trận đấu phỏng vấn đều có hắn bộ phận người này là người nói nhiều bình thường lại thích lên cái gì không liên quan tống nghệ bật thốt lên tú các loại tiết mục âu phục người chơi đối với hắn phổ biến tương đối biết nếu hiểu rót như vậy nhất định nhưng hội ngày hắn tội quốc phục nói đúng ra rót là quốc phục tam kiếm khách số một bướm bình phan hắn thường thường ở trong phỏng vấn biểu thị quốc phục là thái bạch kỹ năng chiến thuật thực lực mạnh nhất c u ộ so tại khu hắn bình thản nói quốc phục tam kiếm khách bên trong sở ngôn diệp vọng hồi cùng lăng vân thực lực cá nhân đều hơn xa với hắn hắn hy vọng bắc cực tinh khai thông khóa khu chuyển phục chức năng như vậy là hắn có thể đi quốc phục cùng thần tượng môn bơi chung vai diễn hàng n à y khoác lắc không làm bản nháp nam quốc phục mấy cái có danh tiếng thái bạch b ả n tay t ử thổi nổ mạnh hắn b á i sư sở ngôn tin tức t r u y ề n ra toàn bộ âu dùng phản ứng phổ biến tương đối lãnh đạo không phải là b á i b a i cái sư mà chúng ta còn tưởng rằng rót cái này âu phục tên khốn kiếp đã sớm t r o n tránh không nghĩ tới bây giờ tại bãi sư thật là người em trai quốc phục người chơi phản ứng bình thẳng, châu âu người chơi lơ vậy là ai đang khiếp sợ đây không sai vậy tất nhiên là ưa thích gây sự mỹ phục người chơi rồi tin tức chuyên gia mỹ phục tập thể đặt đổi không ít người dối rít biểu thị khó tin mỹ phục người chơi rất ít đi nhìn quốc phục trận đấu bởi vì ngôn ngữ không thông c ù n g ngữ hệ âu phục cầu so t à i khu trở thành mỹ phục người chơi nhìn đến nhiều nhất bên ngoài phục cầu so t à i khu ở rất nhiều mỹ phục người chơi trong mắt âu dùng rót không chỉ là âu phục đệ nhất thái bạch càng là đệ nhất thế giới thái bạch được rồi mỹ phục người chơi hay là đối với sở ngôn bắt được đệ nhất thiên hạ canh cánh trong lòng có lẽ ở trong mắt bọn hắn bất kỳ không phải là người da trắng bắt được đệ nhất thiên hạ vậy cũng là không làm được đếm giả đệ nhất thiên hạ cái gọi là hoàng đế không gấp thái giám gấp ở giót ba sư trong chuyện này mỹ phục người chơi nắm điểm này phát huy tương đối khá người âu phục cuộc so tại khu người chơi không xem ra gì nhiều lắm là một hai người tha t h i ề n kết quả người một nhà không tức giận ngược lại thì cách một cái đại tây dương mỹ phục các nhà chơi tức giận mỹ phục các nhà chơi giống như là đang quản chuyện nhà mình như thế không đề cập tới nói rót không thể như vậy như vậy thật mất thể diện bã lạ bạ lạ áng lộ tác khắc khiêm tốn người da trắng bệnh chung khiến quốc phục người chơi cùng âu phục người chơi nhìn đến cực kỳ chứng đau bất kể như thế nào việc đã đến nước này c h ú t bạn trên mạng tiếng thảo luận căn bản không ảnh hưởng được cái gì cứ như vậy rót thành công bái nhập sư môn trở thành sở ngôn g i ớ i t r ư ớ n g thủ tịch đại đệ tử gọi tắt công cụ người số một coi như công cụ người không đúng là học trò rót đầu tiên gặp phải vấn đề là cách nhau hai cái bất đồng cuộc so tại khu máy chủ hắn nên như thế nào cùng sư hổ giữ thuận sướng câu thông hai cái bất đồng máy chủ giữa là không có cách nào thực thì truyền tin cũng không cách nào phát động hội thoại cái này làm cho rót rất nhức đầu dù sao hắn bái sư nhưng không phải là vì sư lương mà là thật dự định hướng sở nôn học tập một chút kỹ thuật nhưng bây giờ ngay cả câu thông cũng thành vấn đề rồi kia còn thế nào học tập kỹ thuật cũng may hắn rất nhanh liền tìm được giải quyết vấn đề đột phá khẩu bên trong khảm ở trong game giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng cái sân thượng này nộp lên lưu là thực thì truyền đ ạ n hơn nữa sư hổ còn có thể quan xem ta truyền trực tiếp tùy thời chỉ điểm ta rót rất hưng p h ấ n nói sở nôn gật đầu một cái ngay sau đó cùng rót lẫn nhau tăng thêm giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp trên bình đài bản thân câu thông vấn đề lấy được giải quyết chương bốn trăm chín mươi tám k i t xuất học trung trường thu, thu được đệ nhất cái công cụ người học cho sau sở ngôn cũng bắt đầu đứng đắn suy nghĩ một cái vấn đề hắn có cái gì có thể dạy cho rót thu học cho vậy thì phải đối với hắn phụ trách không thể nói người sư phó này thật liền cái gì cũng không g i á o chứ nhưng hắn có thể truyền thụ cái gì chứ một v một luận kiếm chi tiết nội dung chính coi như hết người rót coi như thành tích đánh sai đó cũng là âu phục kiếm đang bắt hoang một v một quý quân cái gọi là luận kiếm chi tiết cùng nội dung chính phải nói hắn khẳng định không có sở ngôn nắm giữ được nhiều nhưng là không kém nơi nào mà lại nói nói thật loại này luận kiếm chi tiết nội dung chính các loại đồ vật thật không phải là cái gì bí mật sát chiêu loại ẩn giấu gì đó chỉ cần luận kiếm đánh nhiều dĩ nhiên là hội hiểu những thứ này ba v ba luận kiếm thái bạch giảng giải em ngươi khiến hắn một cái á quân thái bạch đi cho hạng nhất thái bạch giảng giải ba v ba như thế nào đánh cái gì cũng không được rốt cuộc giáo cái gì chứ cũng không thể khiến sở ngôn một cái đường đường đệ nhất thiên hạ đi giáo rót vợ thái bạch phát ra thủ pháp chứ mặc dù giáo vật này nhất định có thể đi rót tiểu t ử ngốc này nhìn một cái liền không thế nào tinh thông vợ nhưng vấn đề là hắn sở ngôn cũng không tinh thông vợ à, hắn hạ bản cũng phải dựa theo công lực đến kia có để khí đi giáo rót nghĩ tới đây sở n ô n vô cùng tuyệt vọng đường đường đệ nhất thiên hạ t vừa vừa sở nôn g lại không phải là trễ nhất đi nhưng nhất định là tới nhà trước nhất không có cách nào ai bảo kiếm đảng đảo ly giang xuyên gần đây sở nôn lúc về đến nhà trước cho không yên lòng giang khánh phong gọi điện thoại báo cáo bình an trật để hành lý xuống sau liền đi xe đưa g i a nguyện n g nhi về nhà hết t h ả đều trở lại quỹ đạo sở nôn cũng bắt đầu là hạ một giai đoạn an bài công việc nhanh lên rồi đương nhiên trước lúc này hắn được trở về giang đại một chuyến mặc dù đang chức nghiệp trên trường đấu đã lấy được làm người ta tự mãn nạo g nhân thành tích nhưng sở nôn hay là không dám bành trướng xem nhẹ đến từ trường học thông báo chính trị cuối tuần giang đại trong sân trường rất ít có học sinh qua lại nhị nhà ăn cùng thư viện cũng lạnh thanh vô cùng bằng vào trong đầu còn sót lại liên quan tới trường học trí nhớ sở nôn tìm được chính ở phòng làm việc xử lý công tác ô n hiệu trường hiệu trường được sở nôn gõ cửa đạt được chuẩn vào cho phép sau cung cung kính kính thăm hỏi vương hiệu trưởng là một nho nhã hiền hòa khả ái lao đầu mặc dù rất lớn tuổi nhưng suy nghĩ lại rất tuổi trẻ đối với người tuổi trẻ yêu thích sự vật tiếp thụ tốc độ rất nhanh chính là bởi vì có một cái như vậy có thể ôm sự vật mới mẽ hiệu trưởng ở sở nôn mới có thể bông u xuống đối với học nghiệp băn khoăn chuyên chú ở trên sân thi đấu phân đấu vì thế sở nôn đối với vương hiệu trưởng tràn đầy cảm kích tiểu s ở bạn học tới a vương hiệu trưởng ngẩng đầu lên chỉ bên cạnh ghế xa lon bằng da thật cười nói ngươi trước ngồi một hồi ta làm xong trong tay công việc sẽ tới cùng ngươi hào hào nói một ch sở nôn nhu thuận ngồi xuống ư ớ c chừng mười phút sau vương hiệu trưởng cuối cùng cầm trong tay bận rộn công việc xong rồi bưng lên giữ nhiệt cốc nhấp một miếng trà nóng sau cười nói tiểu sở đồng học đợi lâu đây không phải là có không ít du học sinh sự t ì n h cần ta xử lý m à sự t ì n h rất gấp ngược lại chỉ hoan trong chốc lát du học sinh sở nôn t r ừ n g mắt nhìn tràn đầy nghi ngờ hỏi bây giờ không tới học kỳ mới đi du học sinh là ồ nhắc tới vẫn cùng ngươi có chút quan hệ lao hiệu t r ư ở n g rất ôn hòa nói trường học chúng ta ra rồi một nhân vật không tầm thường những người khác liền theo tới ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được chứ hiệu trường ngài nói đùa ta coi là người sai v ậ t kia nhân vật chính là người bình thường thôi sở nôn khiêm tốn hồi đáp lao hiệu trưởng cơi ư lắc đầu một cái khiêm tốn là chuyện tốt nhưng quá độ khiêm tốn liền lộ ra dối trá người đang ở đây giả tưởng điện tử cạnh kỹ nghệ sông da lớn như vậy danh tiếng ngay cả trường học chúng ta đều vì vậy có lợi tháng này nhận được mấy chục phần du học sinh nhập học s i n h tiểu sở đồng học ta phải đại biểu trường học cảm tạ ngươi a lao hiệu trưởng lời nói khiến cho sở nôn vô cùng sợ hãi đưa vội vàng khoát tay nói đó là trường học căn c ư được hấp dẫn du học sinh tới học tập ta liền một chơi game t h c nhân nào dám dành công theo ta còn nói lào đây người tiểu từ này Thật lão à chân nhắn người đầu tiên. đầu l hiệu trưởng cười m ắ n gật t đầu một cái từ bàn làm việc trong đống văn kiện rút ra một tấm hồng đồng, đồng thư mời nói là một tin tức tốt chúng ta giang đại đây không phải là lập tức phải là một trăm năm mươi năm kỷ niệm ngày thành lập trường mà giang đại một trăm năm mươi năm sinh nhật lễ ăn mừng sở nôn không phải là rất hiểu ý của lao gia tử chỉ đành phải suy đoán nói hiệu trưởng ngài yên tâm đến lúc đó ta nhất định đến có ích lợi gì phải địa phương ta sở nôn tuyệt đối có thể trên đỉnh quả thật có yêu cầu ngươi địa phương đến lúc đó có một ở trường sinh mệnh đại biểu lên tiếng trường học đã quyết định cho ngươi lên đài đi lên tiếng lao hiệu trưởng cười nói nhưng đây cũng không phải là tin tức tốt nhất là đối với các ngươi những thứ này ngại phiền toáy người tuổi trẻ mà nói ta nói tin tức tốt là cái này vừa nói lao hiệu trưởng cầm trong tay thư mời đưa cho sở nôn sở nôn hai tay nhận lấy vừa túi đầu nhìn thấy thư mời mở trang hàng chữ thứ nhất trong nháy mắt thủ liền run một cái cái này cái này sở ngôn kinh động lao hiệu trưởng trên mặt lộ ra mỉm cười hiền hòa giống như là thấy được một cái tuổi trẻ tài cao hậu bối như vậy chúc mừng ngươi trưởng thành cho chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường trịnh trọng mời kiệt xuất học trung trường kiệt xuất học trung trường sở ngôn trong tay tấm này t h ư m ờ i chính là một phần đến từ sông đại tá trưởng ký một trăm năm mươi năm kỷ niệm ngày thành lập trường t h ư m ờ i mời đối tượng chính là giải rắc với cả nước các nơi kiệt xuất học trung trường môn mà sở ngôn chính là đánh vỡ thông thường lấy ở trường sinh thân phận thu được phần này kiệt xuất học trung trường vinh dự phần này coi trọng khiến sở ngôn cảm động đến cơ hồ không nói ra lời hiệu trường ta ta đảm đương không nổi ngại như vậy ta chính là một cái chơi game sở ngôn nói được nửa câu liền bị lão hiệu trường đánh gãy chỉ nghe hắn hử nói chơi game thế nào kiệt xuất học trung trường tiêu chuẩn vốn chính là chỉ ở một nghề làm ra thành tích học sinh điện tử cạnh kỹ cũng là một cái thành tục nghề ngươi làm ra thành tích trường học cho ngươi kiệt xuất học trung trường vinh dự cũng là ngươi nên được khen ngợi chứ sao đứng dậy đi tới sở ngôn bên người lão hiệu trường rất là trịnh trọng vỗ vai hắn một cái bảng vô cùng bướng bỉnh nói đến lúc đó nhất định phải tới nhé sở nôn chính là cảm thấy động đâu rồi đột nhiên bị lao hiệu trưởng cái này bướng bình một câu nói phá công nhất định đến không đến ta liền đổi u ngươi lao r a tử t r e o k ẹ o nói sở nôn chương bốn trăm chín mươi chín thầy trò nói chuyện phong tỏa cùng không phải là phong tỏa đồng thời thả ra phong tỏa kỹ năng thắng sở nôn theo lệ nói t h như hai chúng ta đ ố i chiến ta dùng thương l o n g ngươi dùng ngũ liên giả khiến cho chúng ta đều là cũng trong lúc đó hoàn thành kỹ năng trước đưa dẫn dắt động tác vậy tất nhiên là của ngươi ngũ liên đem ta áp chế mà ta thương lòng sẽ bị hặc mất rót nghe nghiêm túc tự kỳ liền hội vàng ghi nhớ cái này chi tiết nhỏ đối với sở nôn g hỏi sư phó kia nếu như hai cái phong tỏa kỹ năng đồng thời thả ra ai ưu tiên cấp cao hơn đây cái này cần nhìn tình huống phong tỏa kỹ năng đụng nhau phán định cơ chế sẽ chọn ưu tiên cấp cao nhất kỹ năng có thể tiến hành phán định cái này khó mà nói tỉ như hai cái thiên phong ngũ vân kiếm đồng thời thả ra người đó nhanh tay người đó liền chiến thắng một cái đạo sinh nhất kiếm một cái phong lôi một kiếm cái này thì muốn nhìn thấy lại là sấm gió ưu tiên cấp cao hay lại là đạo sinh ưu tiên cấp cao hơn tư nhận lấy rót cái này ngóc học trò sau khi sở nôn mỗi ngày luận kiếm k â u đều có một cái trung thực p h n xem rót người rất h ế u học thiên phú cũng rất xuất chúng trên căn bản sở ngôn nói đồ vật nói một lần hắn liền hiểu đ ề u nói dạy tốt đồ đệ thì sư phụ đói chết cho nên cổ nhân ở hướng đệ tử truyền thụ kinh nghiệm thời điểm đều sẽ chọn giấu nghề đây cũng là lúc ban đầu rót lo lắng địa phương nhưng hắn quả thực suy nghĩ nhiều quá luận kiếm kỹ x ả o loại vật này không phải nói ngươi học được là được còn phải thông h i ể u đạo lý mới tính hoàn toàn nắm giữ sở ngôn giảng giải luận kiếm kỹ x ả o rất tạp cơ bản đều thuộc về có rất ít người biết lệnh phạm vi hiểu biết dù cho rót nghe hiểu không thể đem những thứ này lánh chi thức h o à n học h o ạ dụng đó cũng là chúc lam múc nước công giá t r n g người căn cơ rất tốt thành thật mà nói ta gặp qua nhiều như vậy thái b chỉ có ngươi là thật có t h i ê n phú sở nôn trầm ngâm nói rót nếu nói ngươi một ngày nào đó lớn lên mà khi đó thái bạch môn phái cường độ cũng đủ hy vọng ngươi có thể gánh lên thái bạch chiến kỳ đi là thái bạch đoạt được người kế tiếp đệ nhất thiên hạ ta làm được hả ta ngay cả hạn h ỹ cũng không đánh lại rót có chút không thể tin hỏi tiểu t ử ngốc này có chút không tin rằng a dầu gì là thái bạch tương lai sở nôn đối với rót loại này biểu hiện không tự tin hết sức tức giận hắn nói ép một thời điểm thiên hương chức nghiệp cường độ cao hơn thái bạch ngươi nói ngươi không đánh lại hạn mỹ ta còn có thể hiểu được nhưng bây giờ tiểu vô ngân tất cả đi ra nếu như ngươi hay lại là không đánh lại an nhi ta đây thu hồi lời nói mới rồi ngươi chính là cái đơn heo trên đời này ngu nhất một con heo trước mặt phiên bản thứ vô ngân muốn làm gì thì làm nếu là ở nơi này thái bạch cường vô địch mùa giải rót hay lại là không đánh lại an nhi sở nôn thực sự sẽ đối với hắn cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng là ta cảm giác mình còn chưa đủ mạnh an nhi tiến bộ thật tốt đại còn có tỷ cục đại thúc bọn họ ở tiến bộ chẳng lẽ ngươi liền bước lui sở nôn ngữ trọng tâm chừng nói rót n h ớ một chuyện s hai mùa giải nhất định là thuộc tại chúng ta thái bạch huy hoàng mùa giải âu phục bên kia tình huống gì ta cũng không hiểu nhưng ta coi như sư phụ của ngươi vẫn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi sư hổ ngài nói ta nhất định có thể làm được rót vũ ngực bảo đảm nói sở nôn gật đầu một cái được ngươi nhiệm vụ rất đơn giản s p hai kiếm đang bắt hoang bắt đầu sau đánh bại tất cả mọi người bắt được â u phục hàm nhất âu phục hàm nhất rót đầu tiên là s ư sở trợ tràn đầy tự tin nói ha ha cho dù sư hổ ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy âu phục hàm nhất vậy tất nhiên là thuộc về ta rót vật trong túi rất tốt chúng ta đây là một ước định đi sở nôn tràn đầy mang mỉm cười nói ta hy vọng ở toàn cầu chung kết quyết tái có thể gặp lại ngươi tốt nhất là cùng ngươi cặp tay đi vào trận chung kết từ thầy trò chúng ta bên trong sinh ra lần này đệ nhất tiến hạng được một lời đã định rót cực độ bành trướng rời đi đối thoại tần đạo sở nôn nhìn màn ảnh bên trong một nhóm rót rời đi nhắc nhở tin tức lâm vào một trận cân nhắc s hai mùa giải là thuộc về thái bạch mùa giải ở nơi này mùa giải trong trừ đi m ị phục hạng nhất là thần đao bên ngoài còn dư lại mấy cái cuộc so tại khu hạng nhất hết thể là thái bạch mà từ vô số cái tiểu cuộc so tại khu quan á quân bên trong lan t r u y ề n ra c ả mỹ phỉ hình hạng nhất cũng thuộc về thái bạch cái này cũng đưa đến s hai kiếm đã bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái mười hai tên gọi tuyển thủ dự thi bên trong có năm cái thái bạch chiếm gần một nửa vị trí nhưng cho dù là như thế ưu việt thời kỳ thái bạch như c ũ không có thể lên đỉnh toàn cầu chung kết quyết tái đấu vòng loại giai đoạn bốn cái cuộc so tại khu hạng nhất thái bạch bị phân vào cùng nhất tiểu tổ cuối cùng chỉ có sở ngôn một người chật vật bắt được tiểu tổ thứ nhị tân cấp sau cùng cuộc thi vòng loại giai đoạn vốn là năm cái thái bạch đầu tiên là tao nộ cùng tổ đấu đã cùng thần đao vây công thảm cuối cùng lên cấp chỉ có sở nôn cùng rót hai người sở nôn là a tổ thứ hai rót cũng là b tổ thứ hai a tổ đầu tiên là c h a t l e r b tổ đầu tiên là ý ogut hai thần đao hai thái bạch s hai kiếm đã bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái t ố t bốn đan ra lò sau cơ hồ tất cả mọi người đều coi trọng thái bạch lên đỉnh thái bạch đả thần ao đây chẳng phải là ba đánh con trai mà sau đó rót thua c h a t l e r chém xuống rót lên cấp trận chung kết sở nôn ở đáy đao thị vệ ý o g u dưới sự hộ tống một đường hưu kinh vô hiểm xông vào trận chung kết cuối cùng hắn bị c h a t t e r đánh cái ba không thua tâm thái nổ mạnh có lẽ có người sẽ cảm thấy thái bạch làm sao biết thua thần n a o ngươi sợ không phải cái đần so với thái bạch nhưng mà thật sự là sở nôn món ăn sao nếu là hắn món ăn có thể đi tới sau cùng trận chung kết cuối cùng đoạt được thiên hạ thứ nhì sao nếu là thiên hạ thứ nhì thái bạch còn món ăn vậy thì thật không có thái bạch mạnh hơn hắn rồi vậy rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề đây chát lơ không sai chính là cái này người những tuyển thủ khác chơi thần n a o sở nôn đánh thật là không nên quá dễ dàng cơ hồ là dễ như t r ở bàn tay bắt lại nhưng chát lơ thần nào vậy đơn giản cùng còn lại thần đao người chơi chơi không phải là cùng một cái chức n h i ệ p Có người nói qua một câu nói như g ư ờ i nói nói n qua câu một vậy cũng h thân đao, là hai cái môn phái. Thiên đao thứ cựu môn phái, Chattler. Người này chính là mạnh như vậy, không nói phái trái, rõ ràng là bị khắc chế nhất phương, hết lần này tới lần khác là có thể a đao, t t trái, tới l là là là lần lần là r cùng cái cựu có môn môn Người này nói ràng này đánh ngươi. Như đao vậy vậy rõ bị bệ tốt so với chơi đùa lò chọn khắc chế đối diện anh hùng cuối cùng tam cấp cái mệt rết tiến thượng bị đánh bạo nộp như thế không tưởng tượng nổi sở nôn không biết trước mắt chát lơ tiến hóa đến trình độ nào nếu như đã là cường đại nhất hoàn toàn thể kia cho dù là hắn cũng không dám nói mình có năm chắc tất h ắ n g hắn vẫn hy vọng do đi ngang qua hắn chỉ điểm sau khi có thể lớn lên cuối cùng ở cuộc thi vòng loại giết chết chát lơ tạo thành hai thái bạch tranh đoạt đệ nhất thiên hạ c ụ c diện do gió ta rót thầy yêu cầu trợ giúp của ngươi a sở nôn yên lặng tầm h nói nếu là đều như vậy bang rót rồi cuối cùng trận chung kết hắn đối mặt đối thủ vẫn là chắc lơ vậy thì thực sự không xong đả thần đao thành thật mà nói hắn thật k h ô n g mạnh t à i nghệ cũng liền cùng thái bạch đồng môn nội chiến không sai bệt lắm xem ra ở s hai kiếm đ n g bắt hoang mở ra tân mùa giải hành chính trước hắn còn cần nghiên cứu một lớp như thế nào đối với chiến thần a o phòng ngựa chú đáo chỉ mong hữu dụng chương năm trăm đương hải muốn học kiểu kiếm thời gian như bạch mã qua khe chậm rãi tiến vào tháng hai hôm nay là giang đại xây trường một trăm năm mươi chu niên lệ an mường nhật là một cái cực kỳ lòng trọng thời gian sở ngôn coi như ở trường sinh mệnh đại biểu chờ một hội nhưng là phải lên đại làm chủ đề diễn giảng tự nhiên không thể nào tới trễ thật sớm liền mặc chính trang chạy tới trường học hôm nay tới khách quý rất nhiều phần lớn là đã từng từ giang đại tốt nghiệp lao học trường giang đại đã lâu xây trường lịch sử bồi dưỡng được vô số thương giới t r ù m cùng ngôi sao chính yếu làm vì trường mẹ sinh nhật một trăm năm mươi chu niên l ễ ăn mừng có rất ít người không nể mặt mũi mà không trình diện coi như ở trường sinh mệnh sở nôn lại lấy được cùng những thứ này công thành danh toại lao học trường một cái đãi ngộ không chỉ có người đang hắn đến sau toàn bộ hành trình hướng dẫn thậm chí còn có ký giả truyền thông tiến hành phỏng vấn báo cáo trận này bị vào cũng quá gì đó rồi ta còn là cái ở trường sinh mệnh a sở nôn mùa hôi đạo ngươi coi là cái gì ở trường sinh mệnh ở bên cạnh hắn mẹo bị đường hải mặc màu xanh ra trời ống tay áo ngay cả mũ áo lót mặt lộ vẻ khinh bị nói ngươi một năm này khoáng giờ học so với ta cả đời khoáng số lần đều nhiều hơn còn giống như thật là như vậy sở ngôn rất không nói gì hắn cũng không muốn c ú ố c cua không biết sao bắc cực tinh an bài trận đấu thời gian thường thường cùng thời gian đi học mâu thuẫn hai chọn một dưới tình huống dĩ nhiên là muốn chỉ hoán học nghiệp rồi cũng còn khá có lao hiệu trưởng c h i ế u cố khiến hắn miễn phải bị trừ số lớn điểm số mà đưa đến không cách nào tốt nghiệp xui xẻo chuyện phát sinh đường hải n ổ nước b ọ t tới không thể bảo là không kịp thời coi như là khiến sở ngôn nhận do chính mình căn bản không giống như một ở trường sinh mệnh sự thật được rồi được rồi người trước khác n ổ nước bọc rồi vội vàng cho ta nghĩ một chút biện pháp cái này bài diễn thuyết ta làm như thế nào viết sở nôn kéo đường hải đi tới một bên hướng hắn khiêm tốn tỉnh giáo bài diễn thuyết đường hải nghe một chút nhất thời con mắt liền trở t o ngươi còn có diễn giảng hắn tràn đầy hâm mộ hỏi sở nôn sửng sốt một chút sau đó gật đầu một cái có a lão hiệu trưởng nói với ta ở trường sinh mệnh đại biểu muốn lên đài nói hai câu mà ta chính là c â y cái đại biểu á đường hải một bộ được đà kích biểu tình tràn đầy tuyệt vọng nói còn có nói đạo lý hay không một mình ngươi cúp quân ử a năm ra hỏa cũng có thể đại biểu ở trường sinh mệnh lên đài diễn giảng đừng nói nhảm trước theo ta nói một chút phổ thông những thứ này bài diễn thuyết nội dung đều là cái gì hả? sở nôn tức giận vỗ một cái đường hải bụng bự nạo chỉ lấy trong tay sơ cảo hỏi n g ư ờ i bang ta xem một chút có vấn đề gì không ta xem một chút đường hải từ sở nôn trong tay lấy ra sơ cảo nghiêm túc liếc mấy cái có thể ạ không nghĩ tới ngươi chính là cái đại tài tử bản bà này bài diễn thuyết viết rất có tài người mà đầu tiên là tán dương sở nôn văn tài phi dương đường hải thoại phong nhất chuyển đột n h i ê nói n nhưng ngươi chủ này để không đúng ạ không đúng chỗ nào sở nôn rất khẩn trương đ i ệ hỏi đường hải tạp ba tòa miệm như có điều suy nghĩ trả lời đây là kỷ niệm ngày thành lập trường diễn giảng không khí rất sung sướng ngươi làm nghiêm túc như vậy cùng một học thuật diễn giảng như thế quá nặng nề rồi tiếng người lời nói sở nôn m í mắt trực ngày quá lời nói rông tuyết rồi đường hải không chút lưu tình phê phán đạo kỷ niệm ngày thành lập trường diễn giảng ngươi niệm cái này dưới đài đồng học một người một bãi nước miếng trực tiếp chết chìm ngươi có tin hay không quả thật có cái vấn đề này kia ta lập tức sửa đổi một chút lộng hai cái tiết mục ngắn đi vào sở nôn vừa nói cầm lại bài diễn thuyết liền chuẩn bị đi tìm cái an tính địa phương sửa lại một chút đường hải cũng không biết là kia gân đáp sai lầm rồi thế nào cũng phải không nghĩ ra đi theo sở nôn chạy đi thư viện sửa bản thảo tử dĩ nhiên mục đích của hắn khẳng định không phải là cái này Ca. n g ư ơ i là ta anh ruột n g ư ơ i xem ta đây chất phác ánh mắt n g ư ơ i đáp ứng ta thôi đường hải ngồi ở sở nôn đối diện nhìn hắn ý vị vùi đầu sửa đổi bài diễn thuyết đáng thương nói sở nôn bị hắn phiền được quả thực không có cách nào suy nghĩ ngẩng đầu siết chặt cây viết hỏi ngươi thật là cảm tưởng vật kia ngươi học được cũng đánh không ra cần gì phải dày vào chính mình đây cúp nhanh lên được rồi đừng ở chỗ này phi ta kha sở nôn ngươi nói ta đối với ngươi tốt bao、nhiêu? lúc trước ở trường thời điểm ngươi một tỉnh ngủ là có thể nhìn thấy ta mua cho ngươi bữa ăn sáng ngươi tiền xài vặt dùng hết rồi lần đó không phải là tìm ta giải quyết ngươi dừng một chút dừng lại vẫy tay ngăn lại đường hải giá tao bao tiếp tục phía tỉnh sở nôn bông xuống giấy bút hai tay bao bọc thật muốn học thật học đường hải mặt đầy thịt béo căng thẳng ở giống như là ở lập quân lệnh trạng như thế nghiêm túc sở nôn hơi trầm mặc nhìn chằm t r ằ m đường hải phiêu hốt bất định ánh mắt của lớp nhìn ung dung nói cựu kiếm trường học video trên mạng truyền đi bay lời trời ngươi phải học cũng không cần tới tìm ta à vì tiện tìm một video nhìn một chút không sẽ rồi hả. ta xem a nhưng ta xem không hiểu a rõ ràng kỹ năng đều biết tại sao người ta dùng r a cựu kiếm ta lại không được đây đường hải mặt đầy chán n à nói n ngươi nếu có thể đánh cựu kiếm mới có quỷ lặc sở nôn rất không nói gì hắn mới đầu còn tưởng rằng cái này bản tử tìm hắn là bởi vì không có tiền mượn chút tiền sai vặt không nghĩ tới tên này tìm hắn lại là vì với hắn học cựu kiếm hơn nữa còn là khó khăn nhất đánh l a n g ba vi bộ thiên phong cựu vân kiếm cái này cần nhiều ý nghĩ hảo huyền a hảo ca ca n g ư ơ i giúp ta lần này đi vi vi nói với ta chỉ cần ta có thể đánh ra lăng ba vi bộ cựu kiếm nàng đáp ứng làm bạn gái của ta Huynh ngươi đệ thật a đây đại ọ c có yêu đương quá. Hảo ca ca năm không đương ngươi nhẫn sẽ hảo yêu quá, ta là kỳ lạ yêu cầu hắn không nhịn được ho khan một câu sau đó yếu đất địa hỏi thứ cho ta nói thẳng người ta nữ sinh cầm cái yêu cầu này sợ là căn bản là không có nghĩ tới muốn với ngươi lui tới chứ cái này không phải để yêu cầu đây chính là cực kỳ h u y ệ n chuyển cự tuyệt được rồi con gái người ta nói như vậy cùng hồ lô hoa đánh bại t r a n f o r m e r ta gả cho ngươi loại thuyết pháp này khác nhau ở chỗ nào lang ba vi bộ bản thân liền là một loại thái bạch đứng đầu thân pháp thao tác hơn nữa cựu kiếm loại này thi đấu biểu diễn cấp độ s liên triêu cái này độ khó có thể nói đủ để khiến 99.9% thái bạch người chơi trung ước đơn độc đánh cựu kiếm là có thể tú lật toàn trường húng chi còn phải sử dụng lăng ba vi bộ loại này thái bạch đứng đầu thân pháp kỹ sau đây lăng ba vi bộ thiên phong cựu kiếm loại này thao tác cho dù là sở nôn đánh mười lần có thể thành công một lần đều coi là vận khí tốt chớ đừng nhắc tới đối phương còn phải yêu cầu đường hải tự mình đánh ra loại này thao tác cái này không phải làm khó người mà sở nôn tự mình đánh lăng ba vi bộ cựu kiếm tỷ số thất bại cũng rất cao chớ đừng nhắc tới đi giáo một cái kiếm chữ đoạn đần so với thái、bạch. tám khả năng đây là không làm được sự tình sở nôn lắc đầu cự tuyệt nói không phải là hắn không muốn bang đường hải người huynh đệ này một tay mà là loại yêu cầu này quả thực quá không hợp lý rồi căn bản là không làm được chuyện làm sao có thể giúp hắn mà hôm nay đáp ứng d ậ y hắn đánh lăng ba vi bộ cựu kiếm ngày mai đường hải muốn thử một chút chân trái dẫm đạp chân phải thơ tiên hắn chẳng lẽ cũng phải giáo chương năm trăm linh một định một tiểu mục tiêu h ó a cảnh cựu kiếm khó khăn sao không khó chỉ cần suy nghĩ không ngu ngốc quen thuộc thái bạch kỹ năng cơ chế phản ứng đuổi theo suy nghĩ trên căn bản nhìn một lần là có thể đánh ra bộ này lên chiêu thật khó khăn nói không khó là đối với sở nôn mà nói nói khó là đối với đường h ả i mà nói sở nôn vì sao lại cảm thấy không khó bởi vì hắn phù hợp kể trên mỗi một hạng tiêu chuẩn đối với thái bạch kỹ năng cơ chế nhớ kỹ trong lòng phản ứng siêu chắc suy nghĩ không chậm cái này liền trở thành hắn đánh ra cựu kiếm điều kiện tiên quyết nhưng hắn chỉ là một lệ đối với đường h ả i mà nói muốn học cựu kiếm hắn đầu tiên cần phải đối mặt một nan đề liền đem cựu kiếm liên chiêu thứ tự một chữ không kém địa toàn bộ thuộc nhớ liên chiêu thứ tự chỉ là một bắt đầu điểm khó khăn chân chính cũng không phải là ghi nhớ thứ tự mà là như thế nào trong thời gian ngắn m a nếu g trong ngoài xuất hiện kỹ năng phóng thứ tự xuất tất hiện ra. n kỹ cả như mang sở ngôn so với làm một máy phối trí siêu như b c h ủ cơ vậy h ắ n ở n g h kiện hạ đô dơ đ ặ t tiêu chuẩn dưới tình huống vận hành kiểu kiếm cái này ba cấp độ a đại tác tự nhiên không áp lực đ ư ờ n g hải chính là một máy phối trí vô hạn giống như là lao ra máy c h ủ cơ ngoại trừ nhìn xem phim mở ra website bên ngoài mở trục lôi cũng sẽ xuống tránh loại này sân thượng làm sao có thể vận hành kiểu kiếm bực này ba a tác phẩm đồ sộ vậy cũng chỉ có thể miễn cước chạy không tồn tại cái gọi là lưu loát vận hành không hết tránh nhằm vào đường hải điều kiện căn bản sở nôn cho đề nghị của hắn là trở về đi ngủ sớm một chút trong ngộng ngươi là có thể đánh ra c ử u kiếm rồi hay lại là lăng ba vi bộ c ử u kiếm nhé đường hải rất khó chịu điện hỏi ngươi phải hay không phải huynh đệ của ta nào có như vậy đả kích ta ta ngược lại không muốn đả kích ngươi nhưng ngươi ngay cả lăn lộn ngũ liên đều làm không được đến cùng bộ hiệp mức độ phóng ra ngươi để cho ta làm sao dạy sở nôn viên chứ bạch nhãn phản hỏi cửu kiếm sở dĩ khác biệt với phổ thông thiên phong ngũ vân kiếm chính là bởi vì ở phóng ra trong quá trình gia nhập chuyển vị lăn lộn thương long đây mới là cửu kiếm linh hồn chỗ không có chuyển vị cửu kiếm trên bản chất chính là thiên phong ngũ vân kiếm đánh tới thứ tứ đoạn đổi mới trở lại một bộ trò lừa bịp chỉ có gia nhập chuyển vị đó mới coi là chân chính cửu kiếm đường hải bây giờ muốn học cửu kiếm nhưng hắn ngay cả cửu kiếm mỗi một đoạn liền chiêu giữa thêm lăn lộn đều làm không được đến cái này làm sao còn giáo đường hải rất như đưa đám ủ rũ cúi đầu rời đi thư viện sợ n ô n nhìn một chút người này lẩm bẩm một tiếng cũng không coi chờ một hồi sẽ phải đến phiên hắn lên đài diễn giảng đây chính là giang đại xây trường 150 t r u n i ê n kỷ niệm ngày thành lập trường diễn giảng một một chút lầm lỗi đều không thể ra hắn nào có thời gian đi lý tới đường hải giang đại kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc m ặ t cũng sắp cười rút gân sở nôn đang bận việc hoàn lao hiệu trưởng giao phó nhiệm vụ sau cuối cùng có nhất đoạn thuộc về mình bận rộn thời gian đương nhiên hắn không nghĩ tới chính là đường hải lại không hề từ bỏ lại đ u ổ i tới trong trò chơi c u ố n hắn phải học kiểu kiếm giang nam bàn long tổng đà sở nôn vừa cơ ê phi linh u y ê n chuẩn bị đi dã ngoại tham dự do nhạc xanh cùng mạc vấn thiên liên hiệp tổ chức liên minh chiến đấu vừa bước ra tổng đá khu nhà sau lưng cưới một tao khí bạch công tử đường hải liền đuổi theo hào ca ca người chờ ta một chút chờ ngươi một cái thí đường hải người này không có chút nào tự biết mình rõ ràng không phải là nguyên liệu đó tại sao thế nào cũng phải cương cầu đây chẳng lẽ nói lấy hắn tư chất thật có thể làm được lăng ba vi bộ kiểu kiếm ể u k i sao còn là nói cho dù hắn thực sự làm được cô em gái kia tử có thể hay không bị ướp còn là một vấn đề đường hải trong miệng vi vi sở ngôn cũng nhận biết La Vi, g tự tự sở, sở nôn hảo nôn hảo ngữ địa tiến hành huyên đường hải rất nghiêm túc nghe thấy hắn từ đầu đến cuối không hề bị lay động sở nôn rất bất đắc dĩ địa hỏi nàng rốt cuộc có điểm nào tốt người ta cầm cái yêu cầu này liền chưa từng nghĩ phải đáp ứng ngươi thuần túy là vì không bị thương hòa khí mới nói lời nói ngươi làm sao lại cho tưởng thật đây h ả o huynh đệ nghe ca ca khuyên một câu đi m ộ i tử kia thật không phải là ngươi có thể cấu kết món ăn người ta mắt trong chứa vậy cũng là cao giàu đẹp trai nào có ngươi cái này chết mập mạp đất đặt chân nàng đẹp đẽ ha cái này không là đủ rồi sao đương hải r ấ t chuyện đương nhiên nói bây giờ nam nữ tỷ lệ là bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết ta tìm đúng tượng liền hai cái yêu cầu sống k h ắ phái kia phù hợp ngươi yêu cầu nữ sinh nhiều như vậy ngươi làm sao hết lần này tới lần khác sẽ chết treo ở trên ngọn cây này đây Đây không phải là vừa vặn gặp được mà đ ư ờ n g hải sờ đầu hh ắ c ắ c không ngừng cười hắn cũng không đốc nói cách khác có thể từ trong thiên quân vạn mã xông qua cầu độc m ộ t thi vào giang xuyên sinh viên đại học từng cái là thật đốc la vi tỏ thái độ hắn thật ra thì cũng minh bạch hắn cố chấp nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn chính là muốn chứng minh dựa vào cái gì ngươi liền cho là ta không làm được ngươi nói lên yêu cầu hào ca, ca. ngươi liền dạy ta một chút đi đương hải ý vị bán manh làm lúc nói ngươi xem người ta đều như vậy xem t h ư ta n g ư ơ i cái này làm h u n h đệ không phụ một tay thích hợp sao thích hợp sở nôn mặt không thay đổi trả lời kia không thích hợp đường hải nhận tu đạo ta biết mình là con cóc ghẻ muốn ăn thị thiên t nga hoàn toàn không đùa nhưng ta chính là muốn học kiểu kiếm còn phải học được đ ổ i không kịp la vi rồi coi như xong học được chiêu này ta đi ngâm k h ắ c cô em đây còn không phải là bắt vào tay nguyên lai、like、ngươi còn có cái này tâm tư sở nôn thực sự bị người này ý tưởng cho kinh động á khẩu không trả lời được đạo ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ đây suy nghĩ một chút sở nôn tài trầm ngâm nói ngươi muốn thật muốn học kia cũng không phải là không thể nhưng ta đầu tiên nói với ngươi rõ ràng ngươi cơ sở quá kém đi lên liền muốn học c ử u kiếm vậy tất nhiên là không thể nào làm được trước nền móng quay đầu chờ ngươi cơ sở củng cố chúng ta trở lại thử đánh c ử u kiếm còn phải nền móng à? kia được bao lâu đường h ả i trong nháy mắt liền lên dáng túi cái này cần nhìn ngươi thái độ như thế nào sở ngôn cũng không quá độ đà kích hắn nghiêm túc phân tích nói chờ ngươi có đánh lên hóa cảnh thực lực không sai biệt lắm là có thể học c ử u kiếm rồi thời gian dành ngắn hoàn toàn nhìn ngươi thái độ có ta dạy cho ngươi khác không dám nói ngươi nếu là nghiêm túc học một hai tháng là có thể đánh lên h ó a cảnh rồi nếu là không nghiêm túc học vậy cho dù cho ngươi mười năm hai mươi năm cũng không được đánh lên h ó a cảnh đường hải sao nghe cái yêu cầu này nhất thời liền bị giật mình hắn một cái kiếm chữ đoạn em trai ngay cả tâm kiếm đều không lên nổi lúc nào cũng đi theo luôn h ó a cảnh chuyện rồi hả cái này có phải hay không có chút quá khó khăn ta xem quốc phục có thật nhiều hoạt náo viên luận kiếm đẳng cấp cũng không cao bọn họ cũng có thể đánh ra cựu kiếm đến a đường hải nghi ngờ nói vậy không giống nhau sở nôn cũng sẽ không lừa bịp h u n h đệ mình thẳng thắn nói bọn họ kia là vật khí tốt khả năng thử hơn trăm lần mới thành công một lần loại này dựa vào vận khí đánh ra cựu kiếm không có giá trị chương năm trăm linh hai tới không tức linh cựu kiếm điểm khó khăn ở chỗ thuần thục nắm giữ muốn dùng thời điểm liền có thể dùng r a mà không phải d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đánh ra nói khó nghe một chút đường hải chỉ cần thuộc cựu kiếm từng cái liên chiêu thứ tự sau đó một người yên lặng luyện tập luyện tập vô số lần sau khi tổng có một lần sẽ thành công đây là vận khí thành phần sở ngôn cũng không hy vọng chính mình sáng lập ra cựu kiếm bị người đánh cho thành vận khí kiếm pháp không nói một trăm phần thành công ít nhất cũng phải đạt tới một nửa tỷ lệ thành công kia mới chắc chắn. đương nhiên nơi này một ngón tay i ể u kiếm cũng chính là phổ thông lăn lộn chuyển vị thiên phong cựu vân kiếm nếu như là lăng ba vi bộ i ể u kiếm vậy thì tồi tệ sở nôn đánh phổ thông i ể u kiếm tỷ lệ thành công có thể đạt tới chín mươi trở lên thỉnh thoảng sai lầm cũng là bởi vì nội tức chưa đủ hoặc là khoảng cách phán đoán sai lầm mà đưa đến nhưng hắn đánh lăng ba vi bộ i ể u kiếm tỷ lệ thành công không tới năm mươi cảm giác sai thời điểm càng là không tới bốn mươi cho dù như vậy hắn là như vậy quốc phục độ thuần thục cao nhất tuyển thủ rồi tin tưởng tìm khắp toàn bộ quốc phục cũng không tìm ra so với hắn tỷ lệ thành công cao hơn thái bạch người chơi rồi nếu như mang cựu kiếm so sánh cơ sở liên triều k i u lăng ba vi bộ cựu kiếm chính là ở chỗ này trên căn bản thăng cấp gia cứu cực liên triều có người từng mang cựu kiếm gọi đùa là loại loại kiếm pháp tạo khí mười phần mà lăng ba vi bộ cựu kiếm chính là ở chỗ này cơ sở tiến thêm một bước được khen là không phải là người chết chính là ta mất mạng thiên tú h u y ễ n kỹ kiếm pháp đương nhiên đây đều là xa điều bạn trên mạng ác cạo trên thực tế vô luận là cựu kiếm cũng tốt hay lại là lang ba vi bộ cựu kiếm cũng được đều thuộc về thi đấu biểu diễn đấu pháp đơn thuần huyễn kỹ biểu diễn trong thực chiến rất ít có cơ hội sử dụng dù sao ngươi loại loại đánh một bộ tổn thương không chừng còn không người chân vũ một cái xung danh đạo sinh mệnh cao đường hải đang cố gắng sợ nôn ném cho hắn một cái bài tập sau liền mỹ tư tư chạy đi đánh nhau mà hắn bố trí bài tập nội dung khiến cho đường hải thiếu chút nữa không chẳng h ô n g phải học cựu kiếm t r ư ớ học lăn lộn ngươi liền từ cái này bàn long tổng đà một đường lăn đến thiên tuyển sơn trang sau đó sẽ chạy trở về đến đường hải cả người đều l à một vòng tại sao vậy sở nôn lấy tên đẹp quen thuộc lăn lộn tiết ấ u nghe sư phó lời nói bắt đầu lăn lộn đi vì vậy đường hải thực sự đi làm sở nôn được cái dễ dàng cưới ngựa đi tới trả long tình viên gặp chính đủ rũ cúi đầu chuẩn bị thù binh mạc vấn thiên thế nào lão mạc lại bị đánh mạc vấn thiên ngẩng đầu nhìn một chút người nói chuyện h ừ l ạ h nói ai cần ngươi lo h ư u lão mạc sử dụng truy phong b ước giống như một hai trăm hai mươi cân hải tử chạy băng băng ở giang nam tà dương ánh triều tà bên dưới đảo mắt liền tan biến không còn dấu tích sở nôn đầu ó c mơ hồ địa tìm tới nhạc xanh thế nào đây là nhạc xanh nhầm hết một cái nhỏ quái trả lời tràn đầy hp á t v sau thở dài nói bị đánh thôi người ta huyết sát điện có tiền ban g cho đòi liên minh cho đòi kéo cực kỳ vui vẻ lão mạc thiệt k é o kiệt đánh một giờ sửng sốt không kéo qua một cái lệnh triệu thợ bị đánh đánh k h i nóng này cũng rất bình thường ngươi liền không nên nói nữa lời nói mát kích thích hắn hai ngày này lão mạc cũng quả thật thật khó chịu nguyên lai、like、là như vậy sở nôn sáng tỏ l i ế c nhìn nhạc xanh sau lưng giống nhau ủ rũ cúi đầu nhiễm chỉ đám người t r ớ c mắt hỏi vậy chúng ta đâu rồi sẽ không cũng bị đánh tự bế đi t i ê ngược lại không đến nổi nhà chúng ta kéo cho đòi vẫn là rất cân mẫn huyết sát bên kia liên minh cho đòi chúng ta không dám c ủ n g bang cho đòi hay lại là theo kịp chính là chỗ này sóng đánh kín gió mọi người trong lòng rất buồn rầu kín gió kia là thật kín gió vốn là đẻ xuống huyết sát điện đánh thậm chí còn nhất cử đem đổi ra khỏi đế vương châu hết lần này tới lần khác đến bây giờ bị đã từng bại tướng dưới tay phản nện cho một lớp đây nếu là hóng mát đó mới lạ sở nôn rất hiểu các bang c h ú n g tâm t ì n h bị đánh cảm thấy kín gió đó là rất bình thường tâm lý hoạt động nếu là bị đánh từng cái trên mặt còn treo móc nụ cười sở nôn liền thật hoài nghi đám người này có phải hay không huyết sát phái tới huyết sát điện bảy rồi cuộc chiến đấu này coi như là kết thúc n h ạ c xanh nói cho sở nôn huyết sát điện lần này là thực sự mãnh một cái liên minh cứng rắn đội nhiễm chỉ cùng quần lâm hai đại tổng đà sau đó còn thắng bây giờ đôi phương minh kim thu m i n h coi như là tiến vào ngắn ngủi kỳ n g h ỉ dưỡng sức huyết sát điện đánh thắng một trận trận đánh n g ác liệt vui vẻ đến giống như là hết năm ăn một trăm tân giáo tử nhiễm chỉ cùng quần lâm huynh đệ mặc dù mạnh miệng không thừa nhận mình vừa nhưng tinh thần là thật bị cho tỏa trong thời gian ngắn không cách nào nữa độ phát khởi thế công rồi sở nôn nghe được cái này không sai biệt lắm đối với hiện nay dã ngoại đốc chắc hiện trạng có biết nhất định huyết sát bây giờ là dùng tiền duy trì huyết sát điện kết xù đi làm phúc lợi thuận tiện còn có thể mua số lớn lệnh triệu tập như vậy đủ t â n đa mạ nhiễm chỉ cùng quần lâm khẳng định tao không dừng được đương nhiên cũng không phải huyết sát thật sự vô địch người này có tiền cháy sạch hoảng sở nôn ngược lại m u ố n biết hắn rốt cuộc có thể đốt bao lâu dù là hắn thật có c ố t khí chuẩn bị cắn răng kiên trì đi xuống người thắng cuối cùng cũng nhất định không phải là hắn huyết sát ngày mai cử hậu thiên nhiều nhất hậu thiên chúng ta là có thể đánh trở về rồi vỗ nhạc xanh bà vai sở nôn sức lực rất đủ nói nhạc xanh rất kinh ngạc vội vàng khuyên can không cần mua cho đ ò i với h ắ nội như vậy không ý nghĩa ngươi đừng nhìn huyết sắt bây giờ đánh nhau đánh hung cái này không phải đánh nhau à đây là giao tiền chúng ta không thể với hắn học nhạc xanh vừa mới dứt lời sở n g ô n liền cười nói ai nói ta muốn với hắn giao tiền rồi hả ta cũng không đã nói như vậy được rồi ta nói là khác một vật ta vẫn đang làm gì đó chẳng lẽ là nhạc xanh trong nháy mắt hiểu ra mang theo vẻ ngạc nhiên hỏi tốc độ nhanh như vậy ngươi mạnh như vậy sao nhanh sao sở n g ô n lắc đầu một cái làm lâu như vậy nếu là còn không có ra kỹ năng vậy còn làm nó làm gì vốn phải là đã s ố n ra nhưng là có người theo ta đang đấu giá đi cấp chất liệu cho nên tốc độ tài chậm lại a a a chúng ta nhiễm chỉ sẽ không phải là cả nước phục thứ nhất nắm giữ khổng tức linh liên minh chứ đây cũng quá khốc nhạc xanh tràn đầy kích động nói khổng tức linh sờ nôn một mực ở gây ra kim sắc thần binh tiền tiền hậu hậu tốn thời gian gần một tháng cuối cùng là hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân rốt cuộc nhìn thấy làm ra khổng tức linh hy vọng khổng tức linh điểm tràn đầy nhất trọng cung cấp sở kỳ hữu bị động tăng lên ngoại công công kích cùng nội công công kích một thêm được khổng tức linh điểm tràn đầy nhị trọng có thể sử dụng thần binh chủ động kỹ năng đối với chỉ định trong phạm vi tạo thành nhiều vòng nổ mạnh tổn thương khổng tước linh điểm tràn đầy tam trọng điểm tràn đầy nhất trọng khổng tước linh không có gì tính giới bỉ dù sao so với hoa tiền mà nói tăng lên thuộc tính đơn giản là tiểu nhi khoa chỉ có điểm tràn đầy nhị trọng xuất hiện ạ sở kỳ hiệu sau khổng tước linh t à i có thể chân chính cho thấy đệ nhất thiên hạ ám khí rượu nhãn quan mang khổng tước linh ạ sở k ỳ tên là thối vũ tri quang thuộc vệ nhưng chủ động thả ra giang hồ võ học kỹ năng ngâm sướng sau một thời gian ngắn nhưng đối với chỉ định khu vực mục tiêu tạo thành tương tự ám khí a n h tạc giống vậy hiệu quả cụ thể tổn thương tạm không cũng biết kỹ năng giới thiệu trong cũng chỉ dùng một cái ba phần trăm tự thân tổn thương từ ngữ để hình dung vật này h a y cùng nấm đạn như thế có ai người đó liền nắm giữ quyền chủ động thiếu hiệp hành tẩu giang hồ làm sao có thể không có khổng tức linh đây Trước Thối vũ chi quang. Trong trốn giang hồ, vốn không có khổng tức linh, xào đoạt thiên công chú tạo sư. Bên hai, khổng tức thị tiếng nói nhỏ chuyển tới, kèm theo một trận trí sư. chi có công chú chuyển cực hồ, không khổng linh, hai, khổng nhi nhỏ hiệu, vốn giang dãi nói vũ quang. quang Bên nữ sáng lạng ngôn xào kèm sở xong rồi sở nôn đau lòng sau khi khó nén đại công cáo thành nguồn rỡ ở bỏ ra nhiều như vậy cố gắng sau khi hắn rốt cuộc điểm đầy kim sắc thần binh khổng tức linh đệ nhị trọng thu được có thể thả ra khổng tức linh chủ động kỹ năng nhạc xanh nhạc xanh sở nôn ở liên minh tần đạo hô lớn nhạc xanh ta ở có chuyện gì không ta khổng tức linh kỹ năng ra ngươi tìm một chút người theo ta thử một chút kỹ năng này tổn thương như thế nào đại lao nhanh như vậy liền làm ra khổng tức linh rồi hả rộng rãi sợ bị dọa sợ đến ta vội vàng nhấp một hớp tám mươi hai năm si đánh dày nhạc xanh kinh ngạc sau khi cũng nhanh chóng kéo tới tháng một t năm năm không người tràn đầy biên một dạng ở giang nam bản lòng tổng đà tây môn trên đất trống tiến hành kỹ năng biểu diễn năm mươi người tràn đầy biên một dạng trung bình công lực đều tại ba không trở lên coi như là trước mặt phiên bản chủ lưu cấp bậc sở nôn trước hết để cho mọi người đứng thành một đoàn sau đó thao xuống toàn bộ trang bị thối vũ chi quang kỹ năng thả ra có kéo dài hiệu quả sở nôn trước thử một lần phát hiện cái này thối vũ chi quang kỹ năng phạm vi cận vi hắn ngay phía trước một cái mười tám c ao mi hình quạt khu vực thối vũ chi quang có ngâm sướng tụ lực thời gian ở tụ lực trong thời gian sở nôn cổ tay phải vị trí đột nhiên kim quan g trận lõe theo một trận cốt k ế t giới động âm thanh truyền ra kia nho nhỏ điểm sáng màu vàng trong chớp mắt tựa như chèn phò mợ như vậy mở ra một cái rất sống động phát sáng kim sắc khổng tước linh hoàn chỉnh d á n và o ở sở nôn trên tay phải đẹp trai lặc chính là chỗ này tụ lực thời gian có hơi lâu rồi nhạc xanh chỉ ra khuyết điểm đạo sở nôn lắc đầu một cái nắm giơ tay phải lên khổng tước linh nhọn đầu nhắm ngay nhạc xanh làm động tác này sau lại chuyển hướng những người khác thấy không tụ lực chẳng qua là đang sử dụng trước tụ lực tụ lực sau khi hoàn thành ta nhưng để điều chỉnh sử dụng góc độ cùng phương hướng khi đó chính là thuấn phát kỹ năng duy nhất tệ v ẫ là khổng tước linh tụ lực sau khi hoàn thành nếu như không bắn linh vũ ta không cách nào sử dụng môn phái kỹ năng sở nôn tay trái d ơ ngang khổng tước linh nhắm ngay ngay phía trước nói chuẩn bị lạc ba tháp theo sở nôn ngón trỏ phải đệ xuống khổng tước linh hạ ban trừ kia vốn là thu đóng lại khổng tước linh vũ trong nháy mắt bắn ra trong nháy mắt này khổng tước khai bình đánh vào thị giác h ạ vô số phát lóe lên trói mắt kim quan g linh vũ phá không mà ra tựa như một đạo lưu quang xông về sở nôn trước người hình quá khu vực hiu hiu khổng tước linh xuyên tấu phía trước mọi người t h â may màu tím tổn thương t con số ự như linh hồn trong n hấp thu, g mắt mang đi phía trước ngay ngắn một một May ngắn trước tràn T. phía ngay biên dạng. đi đầy cái cái đầy một dạng. T. May là sở ngôn đối với khổng tức linh tổn thương mạnh nổ kịm chuẩn bị nhưng vào giờ khắc này vẫn bị cái này nổ mạnh vậy phát ra d a sợ ba phần trăm tự thân đạ mạ ìn dễ a sơ cái này cũng quá kinh khủng một lớp khổng tức linh toàn trường không may t ổ n tại chỗ sống lại si đếm i đ ngược kết thúc nhạc xanh dùng rằng từ dưới đất bỏ dậy cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh quỷ quỷ cái này cũng quá kinh khủng đi mới vừa rồi kêu một lớp linh vũ trực tiếp đem ta dây những người khác ở sở ngôn giới chỉ thị tháo xuống trang bị vì vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi nhưng nhạc xanh cũng không c h ú t bỏ lớp hóa trang bị làm sao ngay cả hắn cũng cho dây thương thế kế hại không khỏi quá cao chứ hơn nữa tại sao là tử sắc tổn thương nhạc xanh mặt lộ vẻ kinh ngạc điệu hỏi sở ngôn cũng nhìn thấy trước khổng tức linh tạo thành tổn thương lúc mọi người trên đỉnh đầu nhảy ra tử sắc tổn thương con số như có điều suy nghĩ hẳn là chân thực tổn thương phổ thông tổn thương là chữ viết nhầm hiểu ý bạo kích là chữ đỏ tử sắc khẳng định không phải là loại này có đạo lý nhạc xanh gật đầu một cái trận mệnh sống lại lên mọi người mặc lên mọi n g ư ờ cũng dâm đạp hào hết trận xếp s o n g dai nhân say cùng rượu thuốc vở uff t h ư một lần nữa tràn đầy trạng thái tổn thương sở nôn nhìn lâm vào dài đến mười phút cd k h ô n g tức linh mặt hiện lên màu đất nhạc xanh không hiểu hỏi đến a người ở đây nốc đứng làm gì cd sở nôn rất bất đắc dĩ nhạc xanh ồ một tiếng suy nghĩ một chút cũng đúng vật này tổn thương như vậy mạnh nổ nếu là không có cd kia mới là thật kinh khủng có cd rất bình thường bao nhiêu giây ta trước hạ cái rượu mười phút sở nôn trả lời nhạc xanh như vậy rất dài cd thời gian sao hắn rất không nói gì khoát khoát tay khiến đánh đàn thổi sáo mọi người dừng lại ngồi dưới đất suy tư nói vậy vật này giá trị cũng không tưởng tượng bên trong lớn như vậy à mười phút s i đi quá dài một trận chiến đấu khả năng không dùng được mấy lần hơn nữa phạm vi cũng không phải rất lớn chỉ có thể bao trù m ngươi khổng tức linh nhắm ngay hình quạt khu vực là như vậy không sai s ở ngôn gật đầu một cái nhận thức có la k h è n phân tích cũng cầm ra giải thích của mình tác dụng có hạn là khẳng định nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có tác dụng dù sao tổn thương ngươi cũng thấy đấy quả thật nổ mạnh hơn nữa còn là chân thực tổn thương hơn nữa khổng tức linh kỹ năng Ta cảm thấy được tốt cảm được qua chúng ta? những ấ t sử d người h ư hẳn h là p á khác xuống lại nghe nhạc xanh cùng sở ngôn thảo luận kỳ kỳ cha cha cũng ở thảo luận khổng tức linh công dụng bác phái chiến trường có thể sử dụng sao có thể sử dụng lời nói ở lá cờ phía dưới thả khổng tức linh đối diện trực tiếp không có người bật kỳ chiếm chút độ khó một chút sẽ không có chỉ nói luận kiếm không thể dùng không nói tùng lâm chiến trường không thể dùng chứ ba v ba có thể sử dụng liền lợi hại một lớp khổng tước linh đi xuống ai cũng được nằm gặp càng nói càng thiên về sở nôn ho khan một cái tỏ ý mọi người xem tới sau đó giải thích khổng tước linh ở luận kiếm vị diện thì không cách nào thả ra chiến trường cũng không được bang p h a i chiến trường cái này cũng có thể những thứ khác ứng dụng cảnh tượng còn có đợi thí nghiệm bất quá trọng điểm nhất định là giã ngoại đánh nhau cùng c ư p đoạt tranh phong chiến đấu những thứ này cảnh tượng sử dụng nói xong khổng tức linh sử dụng cảnh tượng sở n ô n lại cho mọi người giải đáp một ít liên quan tới khổng tức linh kỹ năng nghi ngờ thổi thổi mười phút đi qua rất nhanh cd sau khi kết thúc sở n ô n nắm mọi người triệu tập lại để cho bọn họ đứng cách hắn năm mươi thước phía trước hình quạt bên trong khu vực sau đó bắt đầu khảo sát mang toàn bộ bờ uff dưới trạng thái khổng tức linh tổn thương thối vũ chi quang khổng tức linh vũ mang theo phong tiếng gen xuyên thấu mọi người chỉ thấy một mảnh tử sắc tổn thương con số nhảy ra mọi người tất cả đ o diện tổn thương không thay đổi xuyên không có mặc trang bị đều giống nhau hay lại làm i ệ u sát quả nhiên là chân thực tổn thương quá mạnh nhạc xanh thừa nhận mình bị giật mình không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương hơn nữa còn có ba người sử dụng tự thân công kích thêm được ai đây chịu n ổ i h ả sở nôn ngoại công công kích là năm hai trăm tám mươi bốn sáu trăm linh một năm lấy thấp nhất giá trị năm hai trăm tám mươi bốn tính toán ba mươi gấp đôi trưởng thành chính là một năm trăm tám mươi năm hai sệ rộ tổn thương đây chính là không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương lúc sở ngôn khảo sát khổng tức linh tổn thương vì d e o bị người trong lúc vô tình chuyển tới trong diễn đàn sau không nghi ngờ chút nào người chơi tập thể t ặ n q u a võ lâm thần binh khổng tức linh tổn thương m ạ n h nổ không nhìn phòng ngự toàn trường miểu sát vô lương tiểu biên báo cáo bình thường đều là lấy không sát thực tựa đề loại toàn cân nhắc nhưng lần này không người nổ nước bọn tiểu biên là tựa đề đảng bởi vì khổng tước linh là thật mạnh a đến gần mười sáu vạn chân thực tổn thương ai đây chịu nổi hạ quản n g u y ê là tương châu đỉnh núi ruộa lông xanh hay lại là tự xưng là yến vân thật đàn ông võ thiên hậu hết thể đều phải chết không nhìn phòng n g chân thực tổn、thương. trời mới biết này chuỗi t ử sắc tổn thương con số nhảy lúc đi ra bao nhiêu người che tim khó mà hô hấp tại sao khổng tức linh tổn thương con số làm à u tím đó là cái gì tổn thương đừng hỏi họ chính là ndt tổn thương từ nay về sau ta mang ngày đêm không nghỉ tập n ã đào bảo cuối cùng có một ngày ta sẽ làm ra khổng tức linh là thật manh m a n h mánh video một khi phát hành lập tức trở thành diễn đàn thảo luận họ tột tít ở video ban bố b à i b ộ t bên trong vô số người vây xem liên quan tới khổng tức linh hiện thế có hay không ý nghĩa người chơi bình thường hoàn toàn trở thành đại lao ẩm huyết quái chủ đề trong nháy mắt nổ toàn bộ lưới di động cựu dương cùng di động ngọc cốt thảo đã trở thành vô số xa điệu bạn trên mạng tự xưng rất nhiều người đang suy nghĩ toàn có phải hay không muốn nhảy hãng đi nhiễm chỉ lệ dương cùng sở nôn l a n lộn đại sư m i n h làm ra lợi hại như vậy khổng tước linh quay đầu làm hắn đối địch không phải bị đánh n h ị ra xịt đến chính sở vị đánh không lại hắn vậy thì gia nhập hắn khổng tước linh tổn thương mạnh nổ một cái năm mươi kín người biên một dạng trong nháy mắt b ú c hơi ở khổng tước linh xuống video phát ra sau lại thật có không ít huyết sắt điện cùng thịnh thế hàn giang đối địch lui bang đến nhiễm chỉ khiến sở nôn nhìn đến cực kỳ không nói gì ngay tại mọi người nóng nảy trào dâng thảo luận khổng tước linh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại bác cực tinh làm cái này thần minh có phải hay không ý nghĩa thay đổi sách lược chuẩn bị bung ô tha người chơi bình thường trò chơi thể nghiệm để lấy lòng game thủ hàng đầu lúc ngoài ra thứ nhất video chảy ra là trong nháy mắt lệnh vô số người cười khanh khách quy tắc này video đến từ sở nôn phát hành người cũng là hắn khi thấy trên diễn đàn các loại các dạng khổng tước linh đe dọa bàn về âm mưu dán ra lò sau là hắn biết mình không thể giả bộ câm nhớt rồi nếu là không ra mặt nữa trong vắt một chút khổng tước linh vật này s ợ là đều thổi trời cao khổng tước linh lợi hại, sao? Đương nhiên lợi hại. dù sao cũng là không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương trên căn bản không người gánh nổi khổng tức linh đặc kích nhưng khổng tức linh cũng có nhược điểm a sở nôn phải làm chính là hướng rộng lớn xa điều đám bạn trên mạng chủ động đ ạ c h ra khổng tức linh rất nhiều nhược điểm dẹp an lòng của bọn hắn ít nhất không thể để cho bọn họ lại yêu ma hóa khổng tức linh dù sao hiện nay quốc phục chỉ có một mình hắn làm ra khổng tức linh nếu là còn như vậy thảo luật tiếp làm không tốt thì phải cây đ u ố c đốt tới trên người hắn đến vì vậy vì tự vệ đồng thời cũng là vì trong các khổng tức linh một bộ phận không thật là bạn sở nôn kéo m ạ c bạch ghi âm một cái đoạn video trong video chuyển sau rất nhiều chưa thấy qua khổng tức linh người chơi rồi g i í t điểm tiến bảo mạc vấn thiên cũng là một cái trong số đó không biết đến ngay cả sở ngôn cũng không biết gần đây phòng đấu giá với hắn đỉnh giá tranh đoạt khổng tức linh chất liệu người thật ra thì đúng là hắn mạc vấn thiên huyết sát nằm mộng cũng không nghĩ tới hắn xem thường nhất người mạc vấn thiên đang ở mật mưu chuẩn bị hạng nhất gim hắn bằng đại kế hoạch kế hoạch nội dung rất đơn giản đó chính là mang vốn nên chạy hướng liên minh vốn toàn bộ dùng ở khổng tức linh lên tranh thủ trở thành quốc phục thứ nhất làm ra khổng tức linh kỹ năng người khổng tức linh kỹ năng giới thiệu tất cả mọi người rõ ràng vật tiêu bất kể cơ sở tổn thương có bao nhiêu tóm lại rất khủng bố vậy đúng rồi mạc vấn thiên nghĩ rất đẹp cũng quả thật len lén đang làm nhưng hắn không nghĩ tới tại hắn sắp làm ra khổng tức linh trước mắt lại biết được quốc phục thứ nhất khổng tức linh đã xuất hiện mạc vấn thiên lúc ấy liền bị d a sợ liên tưởng đến mấy ngày nay phòng đấu giá một mực có người ở cùng hắn tranh đoạt khổng tức linh chất liệu hắn trong nháy mắt nghĩ tới huyết sát ca ca bảo hộ nhị tên hôn đàn này lệnh người bất ngờ chính là lần này hắn đoán sai rồi đối tượng làm ra khổng tức linh không phải của hắn đối địch mà là minh hữu của hắn thứ nhất chụp lén sở nôn thả ra khổng tức linh đoàn diện một cái tràn đầy biên đoàn video mạc vấn tiên h cũng nhìn sau khi xem xong hắn chỉ có một cảm thụ đó chính là cái này sóng không thua thiệt khổng tức linh lợi hại như vậy vậy thì thật là đập nổi bán sắt cũng phải làm a có thể đoán trước đến là theo khổng tức linh tổn thương ra ánh sáng phòng đấu ra khổng tức linh chất liệu nhất định phải nên đón một lớp tăng giá cùng chiều dù sao khổng tức linh vật này lợi hại như vậy không thể người ta có ngươi không có đối với đi mạc vấn tiên tương đối may mắn là chính mình đã sớm đoán được khổng tức linh cái này thần minh chỗ bất phàm thật sớm bắt đầu chuẩy dù là không có thể c ư ớ p được quốc phục thứ nhất khổng tức linh mỹ dự ít nhất thứ nhì hội là của hắn nhưng ngay tại hắn suy nghĩ không tiếc bất cứ giá nào ở gần một chút thiên làm ra khổng tức linh lúc sở nôn cái này nắm giữ khổng tức linh ra hỏa chủ động nhảy ra cho mọi người làm cuộc hứng nói khổng tức linh thật ra thì không mạnh như vậy cái này đang làm cái gì c ô ý nói ngược lại để cho mọi người hạ xuống phòng bị tốt nhất là chỉ h o á n những người khác làm ra khổng tức linh thời gian thậm chí là bỏ đi một nhóm người chuẩn bị làm khổng tức linh nghĩ môn pháp mạc vấn thiên còn không có nhìn video liền tự nhận xem thấu sở nôn nghĩ môn pháp không khỏi cười lệnh ngây tơ hắn âm thầm suy nghĩ dù là sở nôn ngoài miệng nói thiên hoa loại truy ý thức được chính mình lạc hậu còn lại liên minh nhất định sẽ đập nồi bán sắt địa làm ra thuộc về mình k h ô n g tức linh loại này làm cuộc hướng chiến thuật căn bản không có ý nghĩa chúng ta là sẽ không lên làm ngay tại mạc vấn thiên nghĩ như vậy lúc video bắt đầu chiếu video ngay từ đầu nhảy ra hình ảnh chính là sở nôn đứng ở tần xuyên trong đống tuyết đang cùng bên cạnh n h ạ c xanh mấy người trò chuyện cái gì thu âm cái video này chúa thị giác đến từ mạch bạch mạch bạch nhắc nhở đạo thu âm bắt đầu được rồi sở nôn quay đầu sau đó thu hồi trên mặt cả nhống vẻ mặt nghiêm trắng nói ta nhìn thấy không ít người đều đối với khổng tức linh tương đối hiếu kỳ hạ cũng không thiếu người ở trong game trò chuyện riêng hỏi ta khổng tức linh là không phải có thể một người đánh một đ o ạ n vấn đề rất nhiều ta sẽ không từng cái nêu ra sợ nôn giang tay ra biểu thị chính mình không thể làm gì các ngươi nhiều như vậy vấn đề ta tự nhiên không có biện pháp từng cái trả lời chỉ có thể dành thời gian làm một video cho mọi người biểu diễn một l ư ợ t khổng tức linh cụ thể cơ chế khiến mọi người biến đổi hiểu một chút cái này cái gọi là đệ nhất thiên hạ ám khí rốt cuộc là như thế nào đầu tiên ta phải thừa nhận khổng tức linh quả thật rất mạnh mạnh biết bao lâu rồi nhìn đoạn video này ngươi sẽ biết sở nôn truyền video đúng là hắn biểu diễn khổng tước linh thời điểm bị người trộm làm bản sao đoạn phim đoạn phim bên trong theo hắn một phát khổng tước linh bùng nổ toàn trường hơn năm mươi người tập thể phát n g a i cho dù là mặc vào toàn bộ kim trang điệp đầy đủ loại huyết trận bờ u ff cũng giống vậy nhìn đến đây m ặ c vẫn thiên không khỏi nóng mắt rất nhiều quả nhiên là thần binh lợi khí chính là mãnh ta nếu là có cái này không phải đè huyết s á t điện một đám heo đánh ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc sở nôn chặt nói tiếp a khổng tước linh đại khái chính là mãnh như vậy bất quá ta ở gần một ngày thí nghiệm bên trong phát hiện một vài vấn đề sở nôn kêu một bên t ĩ n h tọa ti hoa hoa đứng lên sau đó mở ra khổng tức linh tụ lực tụ lực sau khi hoàn thành nhắm ngay ti hoa hoa liền bắt đầu linh vũ bao trùm cách thức b a o h ò a đ ặ kích nhưng mà ti hoa hoa khi nhìn đến hắn tay trái xuất hiện khổng tức khai bình trong nháy mắt xoay người thương long lập tức trốn ra được khổng tức linh phạm vi bao trùm vì vậy ti hoa hoa không bị thương chút nào sở nôn khổng tức linh đánh cái t ị c h m ị c h tất cả mọi người dối dít ngạc nhiên sở nôn nằm thủ nói thấy chưa khổng tức linh vật này tổn thương cao là cao nhưng vấn đề là quá dễ g i n g n ẽ người cũng không cần làm gì chỉ cần thấy được trong tay ta bộ khổng tức khai bình lập tức sử dụng đột tiến kỹ năng cơ bản cũng có thể làm được giống như ti hoa hoa không bị thương chút nào đây là khổng tức linh không phải là thuấn phát kỹ năng thiên nhiên tồn tại bệnh xấu sau đó là sở nôn phát thứ hai khổng tức linh nhắm ngay kháng máy chụp hình mạch b ạ c h mạch bạch không hề bị lay động ở sở nôn tay trái xuất hiện vàng trói loại khổng tức khai bình sau tại chỗ nổi lên cái phong t ư ờ n g vì vậy mạch b ạ c h không phát hiện chút tổn h a o nào mặc vấn thiên trận tròn mắt xem video các khán giả cũng ngu chương năm trăm linh năm cậu tử t ô thép phong tưởng có thể chống đỡ khổng tức linh cái này biểu diễn kết quả khiến cho người kinh ngạc bên trong lại mang có một tí b u ồ n c ư ờ i khổng tước linh đây chính là dùng tiền đập đi ra ngoài t h ầ n binh lợi khí đơn thuần lấy uy lực mà nói tuyệt đối xứng với cái này danh sưng nhưng hết lần này tới lần khác liền bị phong t ư ờ n g chặn lại đây cũng quá khiêm tốn rồi xem video người rối rít lắc đầu một cái đối với khổng tước linh không cách nào xuyên thấu phong t ư ờ n g biểu thị tiếc n ố i sau khi cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nguyên lai、like、cái gọi là đệ nhất thiên hạ ám khí chính là một cái mặt hàng như vậy hại bọn họ mất công lo lắng lâu như vậy mặc vấn tiên vốn là kiên định tâm tư trong nháy mắt liền dao động t u y tùy tiện tiện một cái phong tường liền có thể ngăn được khổng tức linh coi như tổn thương cao hơn nữa vừa có thể phát huy nhiều đại tác dụng còn có cần thiết hay không giữ vững làm tiếp trong lúc miên man suy nghĩ video phát ra kết thúc giang nam sở ngôn gặp được mệnh mọi không còn hình người đường hải người này không biết ở đâu ra nghị lực ở sở ngôn sau khi đi l ă n là một người tại chỗ luyện một buổi chiều lan lộn huấn luyện một buổi chiều cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch mặc dù vẫn không thể mang lan lộn trước đưa dẫn dắt động tác gáp súc đến thời gian cực ngắn bên trong nhưng ít ra làm hắn dưỡng thành một cái thói quen đó chính là theo bản năng lan lộn không sai lan lộn một buổi chiều đường hải khác không học được học được bất chấp tất cả không cần biết đúng sai trước xéo đi là kính bộ sách võ thuật có thể a tả hữu quan sát đường hải cái này khờ hàng sở nôn cười một tiếng được rồi được rồi ta cầm cái yêu cầu này cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là đùa dỡn vẫn là thật lòng thật ý muốn học c i u kiếm ngươi đã n ắ m thái độ đều biểu minh vậy cũng không cần luyện a đường hải trong gió sốc xếp hóa ra ta ở nơi này cùng một quả banh ra như thế lăn qua lộn lại chẳng qua là ngươi ý tưởng đột phát nói g i trêu chọc ta chơi đối mặt đường hải h u oán nhãn thần sở nôn không có nửa điểm ngượng ngùng chỉ nghe hắn nói ngươi đã có quyết tâm này vậy thì dễ làm như vậy ngươi c h ư a c huấn luyện luật kiếm một đường đánh lên hóa cảnh gặp phải tạp đẳng cấp thời điểm liền tới tìm ta ta cho ngươi chỉ điểm một hai chờ ngươi lên hóa cảnh không sai biệt lắm liền có thể huấn luyện c ử u kiếm cùng lăng ba vi bộ rồi dĩ nhiên đây là đơn độc luyện tập muốn đem lăng ba vi bộ cùng c ử u kiếm kết hợp lại ngươi còn có một đoạn đường rất dài phải đi biến hóa hóa cảnh đường hải đầu lưới đều tại thắt lời nói không có mạch là nói hảo ca ca ngươi thà cho ta đi đây chính là tân mùa giải ban đầu bao nhiêu đại thần đều tại xếp hàng luật kiếm ngươi để cho ta đánh hóa cảnh còn không bằng g i ế ta t thông thoái đúng nga sở nôn ngược lại quên mùa giải ban đầu chuyện chính trị s p một mùa giải kết thúc s p hai mùa giải ban đầu mỗi một nhà chơi luận kiếm đẳng cấp đều trải qua một lần một lần nữa thiết lập yêu cầu lần nữa lên phân mùa giải ban đầu tất cả mọi người đang hướng phân các lộ yêu ma quỷ quái đều xuất hiện nghĩ tại mùa giải ban đầu đánh hoa cảnh độ khó không thua gì mùa giải kết thúc đánh vũ thánh thậm chí còn cầu bại cân nhắc đến hiện trạng sở nôn suy tư một lát sau trầm ngầm nói nếu như vậy vậy thì cho ngươi hạ xuống một chút tiêu chuẩn không đánh hoa cảnh chúng ta đánh mặt hồng cái này không khó khăn chứ sở nôn tự nhận là tân mùa giải đánh bạch hồng không tính là rất khó nhưng đường hải mặt đều vo thành một năm rồi hảo ca ca ngươi biết bây giờ lên phân có bao nhiêu khó khăn sao ta đặc biệt nào mùa giải kết thúc ngay cả ý k i ế m đều không đánh nổi ngươi để cho ta cạnh tranh áp lực lớn như vậy mùa giải ban đầu đánh bạch hồng ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi đây là có sở nôn lời còn chưa nói hết đường hải liền tràn đầy ưu á n nói ta xem ngươi chính là làm khó ta sở nôn giận vỗ hàng này thịt đô đô b ả vai hỏi vậy là ngươi đánh hay là không đánh ta đường hải rất muốn nói không đánh được nhưng sở nôn kia tràn đầy ánh mắt uy hiếp nói cho hắn biết nếu là hắn thật trả lời như vậy sợ là từ nay cũng không có cơ hội nữa học được lăng ba vi bộ cựu kiếm rồi vì vậy hắn cắn răng hàm nói đi ta hết sức cố gắng lên ta xem trọng ngươi nhé sở nôn vui tươi hớn hở nói vừa nói hắn liền hướng đường hải phất phất tay tại chỗ hạ tuyến rời đi trò chơi đường hải ai đoán tạm lại không nói sở nôn lại đang phiền não toàn một chuyện khác ba vê ba kiếm đãng bắt hoang trong quá trình trận đấu thân thể của hắn xuất hiện mánh liệt giả tưởng phản ứng không thoải mái trải qua chu thầy thuốc chữa trị không bảo hoàn toàn khắc phục ít nhất có thể khôi phục trước kia trò chơi hoạt động nhưng khoảng thời gian này thích đứng kỳ khiến cho sở nôn phát hiện một cái vấn đề hắn mặc dù đã khôi phục những ngày qua cảm giác nhưng luôn cảm giác kém một chút cái gì đi sâu vào nghiên cứu sau hắn mới phát hiện mình giả tưởng phản ứng không t h o ả i mái mặc dù đã không nữa ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm nhưng bệnh biến chứng làm hắn xuất hiện cực độ nhỏ nhẹ phản ứng c h â m chạp c h â m chạp hiện tượng cực kỳ nhỏ nhẹ thậm chí không thể phát hiện nếu không phải sở nôn đối với thân thể của mình cơ năng phản ứng rõ như lòng bàn tay cũng sẽ không phát hiện điểm dị thường này tại sao sẽ như vậy đây ở chu thầy thuốc trước mặt sở nôn hỏi ra cái phiền não này đã lâu vấn đề chu thầy thuốc cầm lên sở nôn kiểm tra báo cáo cao mày không dứt từ trước mắt đến xem không có bất kỳ kiểm tra báo cáo biểu hiện thân thể của ngươi cơ năng bị tổn thương lời này lời ngầm hai người đều rất rõ ngươi sợ không phải sinh ra h ảo giác không là h ảo giác sở nôn nhất khẩu rào định đạo coi như cảm thụ sâu nhất bệnh nhân hắn có thể xác định mình phản ứng thần kinh năng lực quả thật xuất hiện tuột xuống mặc dù tuột xuống phúc độ rất nhỏ nhưng hắn vẫn phát giác chu thầy thuốc rất nhức đầu hắn lặn xem cặn kẽ đến cơ thể từng cái bộ vị kiểm tra báo cáo Cẩn t h ậ n hồi t ư ở n g toàn trình trị trong bên bộ quá liệu chữa ó tồn tại a sai hay ra sao y này không khổ không kinh không lệnh. Nhưng hắn tư minh hồi nghĩ hội mình phản ứng thần kinh xuống. Cái này không thể nào được rồi. Hắn h ngôn tưởng nói ứng xuống. nào sở lại tại Cái rồi. lâu, là tư được tuột c trị thủ đoạn không có bất kỳ nguy hại thuộc về cực đoan bảo thủ biến hóa phương án trị liệu theo đạo lý mà nói cái này là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì nếu là thật có vấn đề hắn cũng không d á m cho sở nôn làm loại này phương án chữa trị nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra đây sở nôn nói chắc như ninh đóng cột điện ó i mình quả thật xuất hiện nhỏ nhẹ phản ứng thần kinh chậm chạp hết lần này tới lần khác đủ loại máy móc kiểm tra đến Kết quả biểu hiện sở nôn bây giờ hết s ứ cường khỏe kinh mạnh. Thần kinh học giáo s tới điều tra một phen, cũng nói sở rất t điều nói phen, bình h cũng nôn sở ư không có vấn có điệu ề Nhưng c á kết quả này, người mắc b n cũng không tính nôn cường h phục. Sở đ i ệ nói ta không phải là cùng các ngươi đùa ta cũng không có đùa dỡn tâm tư thân thể của ta ta hiểu rõ nhất rốt cuộc phản ứng có hay không tuột xuống ta cũng hết sức rõ ràng ta tới tim ngươi cũng không phải là hỏi khác ta chỉ muốn biết giả tưởng phản ứng không thoải mái rốt cuộc có hay không bệnh biến chứng cùng k á c bệnh tình bạn sinh cái này không thể nào chu thầy thuốc lại lần nữa cường điệu nói sở tiên sinh ta biết ngươi rất tức giận cũng rất gấp nhưng loại sự tình này là không có khả năng phát sinh nếu quả như thật xuất hiện kia cũng sẽ không phải là ta phương án trị liệu xuất hiện vấn đề có lẽ có khác một loại khả năng sở nôn mặt lộ vẻ buồn dầu rời đi bệnh viện bởi vì lúc đi đầy đầu nghĩ đều là chu thầy thuốc nói khác một loại khả năng thất thần bên dưới lại quên mất đeo lên khẩu trang ngăn c h e t h a i mắt đang đi ra bệnh viện thời điểm một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc đưa hắn kêu trở về có người chụp hình sở nôn đối với cái thanh em này rất để ý quay đầu lại nhìn một cái một cái đầu đội mũ lơi trai cậu tự đối diện hắn tiến hành bắt nhịp biểu tình mừng như điên giống là chúng năm trăm vạn như thế t r ư ơ n g năm trăm linh sáu rơi xuống đệ nhất thiên hạ theo đuổi nửa ngày không đổi kịp cầu tử sở ngôn tức giận về đến nhà vừa tới nhà chuẩn bị người liên lạc phong tỏa tin tức này tối thiểu không thể để cho tên này cầu t ử vỗ tới hình chạy ra thân thể của hắn tình huống một mực thuộc về dấu giếm công chúng trạng thái đây là nhạc ngu cho đề nghị của hắn nói loại sự tình này có thể dấu giếm liền dấu giếm nói ra cũng không có tác dụng quá lớn hơn nữa buộc ra bệnh tình thậm chí là giả tượng phản ứng không thoải mái loại ảnh hưởng này thi đấu trạng thái bệnh khả năng sẽ còn đối với hắn đã tiếp mấy cái đại sứ hình tượng sinh ra ảnh hưởng xấu vì vậy tổng hợp khảo lượng hơn t i ệ t n、so、trên diễn đàn liên quan tới sở nôn rốt cuộc bị bệnh gì suy đoán vẫn luôn có có người nói sở nôn mắc phải bệnh bất trị khả năng không lâu sẽ gặp ly thế vì không để cho những người h ái mộ lo lắng cho hắn miễn cưỡng cười vui làm ra bệnh nhẹ tiểu đau bộ dạng sau lưng thật ra thì đã sớm chuẩn bị kỹ càng cũng có người suy đoán sở nôn g lựa chọn công bố chính mình bị bệnh lại không công bố bệnh tình nguyên nhân ở chỗ bệnh của hắn cực kỳ lung túng khẩu trang mũ lơi ư chai vậy cũng là cần thiết đồ vật thậm chí vì tiến hơn một b ư ớ c che giấu mình sở nôn còn khiến gia nguyện nhi cho hắn hoa trang trên đường cũng dùng hết đủ loại phản trinh sát thủ đoạn định hất ra khả năng tồn tại theo đôi người cái này thì ý nghĩa cậu tử nhất định không là theo dõi hắn đi bệnh viện nếu không phải là theo đôi tới đó chính là ngẫu nhiên rồi khả năng tên kia chụp hình cậu tử hôm nay vừa vặn cơ thể khó chịu đến bệnh viện kiểm tra một chút sau đó ngẫu nhiên gặp thất hồn lạc phép đi ra bệnh viện sở nôn chu thầy thuốc nói suy đoán quá dọn g ư ờ i bị dọa sợ đến sở nôn đều quên khẩu trang cùng cái mũ chuyện này chút nào sở nôn không nghĩ tới đối phương hạ thủ nhanh như vậy ngay tại hắn vừa liên lạc với nhạc ngu chuẩn bị phong tỏa tin tức này lúc nhạc ngu nói cho hắn một cái bất hạnh sự thật tin tức bắt đầu k h u y ế t tán sở nôn vội vã cúp điện thoại sau đó mở ra nhạc ngu phát cho hắn liên tiếp lưu lam khí nhảy chuyển đến một cái quen thuộc tân văn đầu trang web đầu tiên đập vào mi mắt chính là hắn mặt đầy thất hồn lạc phép đi ra bệnh viện hình ảnh tựa đề phá lệ kinh sợ d o a n người khiếp sợ đệ nhất thiên hạ thân mắc bệnh nặng chỉ không lâu ly thế sờ nôn biết do các ngươi muốn làm một cái đại tân văn nhưng cũng không phải làm như vậy chứ Ta đây sở ngôn thân mắc bệnh nặng không lâu ly thế tin tức trong nháy mắt nổ internet trở thành hôm nay nhất bùng nổ tin tức mặc dù tin tức nguyên chỉ là cậu từ một tấm trộm chụp hình nhưng sau đó có truyền thông y theo hình tìm được sở nôn liền trần bệnh viện thông qua đủ loại con đường lấy được một chút tin tức sở nôn đúng là bệnh viện này liền trần cậu tử tin tức không có sai phía bệnh viện cũng rất t ậ n trách mặc dù không có thể kịp thời liên lạc với sở nôn bản thân nhưng ở nhạc ngu giới chỉ thị hay lại là lựa chọn là bệnh nhân bảo mật không hề không đề cập tới sở nôn rốt cuộc bị bệnh gì bởi vì giải trừ qua sở nôn thầy thuốc chỉ có chu thầy thuốc cùng viện phương cao tầng việc giữ bí mật làm vô cùng đúng chỗ mặc dù có truyền thông thông qua không ngừng cố gắng lấy được bọn họ bệnh viện hồ sơ bệnh lý bản sao nhưng cũng không thể lấy được sở nôn bệnh sự kiện càng diễn ra càng mãng liệt cuối cùng lại biến thành một món toàn dân nhiệt nghị đại sự giang khánh phong biết được tin tức vội vã gọi điện thoại tới hỏi báo cáo là hay không chân thực sở nôn dợ khóc dở cười với hắn giải thích xong lại được đối phó lần lượt gọi điện thoại quan tâm hắn các bằng hữu thân thích những người khác tin tưởng thì coi như x o n g đi dù sao sở nôn trước mắc bệnh tin tức không nói cho bọn hắn biết chân tướng nhưng ngay cả thiên nước cùng mạch bạch đều tin rồi cái này thì khiến sở nôn rất phiền ngươi có phải hay không ốc ta bị bệnh gì ngươi không biết sao làm sao lại tuyệt chứng không lâu qua đời hướng về phía thiên nước một hồi phun sở nôn thật sự là phục rồi hàng ngày người khác tới hỏi một chút tình huống còn dễ nói tất lại không biết trần tướng nhưng thiên nước hàng này lúc trước nhưng là đến bệnh viện t h ă m q u a hắn lại cũng tin rồi bộ này tuyệt chứng giải thích cái này làm cho sở ngôn vô cùng không nói gì không phải là n g ư ơ i biểu tình kia ta xem sợ hãi h a i ta a i cùng ai a ngươi thành thật khai báo có phải thật vậy hay không không cứu không cứu sở ngôn rất khó chịu địa đ ố i đạo lần này ngươi cao hứng kia điện thoại đối diện thiên nước hơi trầm mặc đột nhiên thích tiếng nói ba một tiếng này ba làm cho sở n ô n vậy kêu là một cái n ộ n g không chờ hắn hỏi thiên n ư hàng này rốt cuộc là ăn bậy thuốc gì lúc liền nghe hắn tràn đầy mừng dỡ nói Ta chết, ba ba của đều kêu kêu ngươi、rồi. ngươi nói ngươi rồi, di sở ả trả n phân ta một phần không thành vấn đề chứ. Ngươi mấy một tỷ ta không muốn, ta thiếu ngươi kêu một ức cũng không cần chứ. thiếu thôi. ta một một tỷ ta ta một mấy kêu đề ức s nôn trong ánh mắt khiêu động lên khó tả lựa giận cắn răng nghiến lợi nói cút ta không có ngươi cái này tiện nghi con trai lao tử cái này còn chưa có chết đâu rồi liền muốn phân di sản con bất hiếu tiếng h kêu ba miễn một cái ước thiếu nợ nghĩ thật là tốt đuổi đi mặt dày mày dạn muốn nhận thức cha phân di sản con bất hiếu thiên ư ớ sở nôn có liên lạc nhà ngu sự tình làm thành như vậy liên quan tới bệnh tình của hắn cũng không có tiếp tục cần giấu đi cần thiết nhạc ngu bên kia còn có chút bận tâm nhưng ở sở ngôn mãnh liệt dưới sự kiên trì cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng công bố bệnh tình phương án sáng ngày thứ hai ngay tại sở ngôn thân mắc bệnh nặng không lâu qua đời tin nhảm càng truyền càng dẫn lúc giang xuyên nhạc ngu văn hóa liên hiệp sở ngôn triệu khai một trận buổi họp báo tin tức ở buổi họp báo lên sở ngôn lấy ra của mình toàn bộ hồ sơ bệnh lý bản chính cùng cơ thể kiểm tra báo cáo sao t r ụ n phổ tỏ copy bản hướng tất cả mọi người biểu thị chính mình không có gì đại vấn đề giả tưởng phản ứng không phải mãi loại bệnh này có thể sẽ ảnh hưởng đến ta thi đấu trạng thái ra vì loại nào đó cân nhắc lúc ban đầu chúng ta lựa chọn hướng công chúng giấu giếm bệnh tình đây là chúng ta cân nhắc không chu toàn thật xin lỗi sở nôn thành khẩn hướng dưới đài máy chụp hình phương vị bãi một cái giấu giếm bệnh tình chân tướng là hắn cùng nhạc ngu cân nhắc không chu toàn nhưng c ầ u tử tung tin vịt cũng là làm người ta tức giận sự thật vì vậy ở hướng công chúng báo cáo bệnh tình chân tướng sau sở nôn cùng nhạc ngu liên hiệp biểu thị mang lục soát lây chứng cứ khởi tố khoảng thời gian này không ngừng vặn vẹo sự thật chế tạo không thật lời bản truyền thông trong nháy mắt dư luận sở nôn quyết định khởi tố t u n g tin vịt báo nhỏ tin tức giống như trận c ơ n lốc trong nháy mắt c u ố n đại giang nam bắc liên quan tới chuyện này đám bạn trên mạng dối dít hóa thân tên gọi t r ì n h thám đánh hơi được một tia khí tức không tầm thường dối dít phát biểu ý kiến của mình có người nói sở nôn công bố hồ sơ bệnh lý rất có thể là giả bởi vì sở nôn hồ sơ bệnh lý mặc dù là vốn là nhưng thấy tận mắt quyển này hồ sơ bệnh lý người chỉ có hắn cùng với chu t h ầ y thuốc hai người thật muốn làm giả thành phẩm sẽ không quá cao hồ sơ bệnh lý có thể là giả kia sở nôn khang phục tin tức tự nhiên cũng có thể là giả nói cách khác sở nôn xác thực tồn tại thân mắc bệnh nan y có khả năng còn có người đọc kích hệ kính từ sở nôn cùng nhạc n g u thẹn quá thành dẫn quyết định khởi tố tung tin vịt báo nhỏ cử động phân tích cảm thấy tin nhảm t ậ n không thể can thiệp tin nhưng phản ứng của bọn họ cũng hơi bị quá mức kích rồi phải biết phổ thông danh nhân gặp phải thứ tin đồn nhảm này bình thường tốt nhất biện pháp xử lý đều là chiến tranh lệnh chờ danh tiếng đi qua sẽ không người hội thảo luận loại này không đáng tin cậy chuyện nếu tốt nhất phương pháp xử trí là chiến tranh lệnh kia tại sao còn muốn tâm tình kích động nhảy ra giải thích như vậy cũng tốt so với đi trên đường gặp phải người quen thăm hỏi sức khỏe ăn chưa người rõ ràng chưa ăn lại diễn kỹ phủ khoa địa ở một cái dĩ nhiên ăn ngươi xem ta ăn nhiều ăn no loại biểu hiện này như thế nào khiến người không sinh ra nghi ngờ đây thật là một đám mang suy luận nhà đầu động lớn như vậy chơi đùa trò chơi gì van cầu ngươi đi viết tiểu thuyết cứu vớt kế cận tan biến vong văn giới được rồi nhạc ngu bên trong phòng làm việc sở nôn nắm bình bản tra cứu trên nét thảo luận mặt đ ầ y bất đắc dĩ lời nói đều nói tới mức này rồi hắn còn lấy ra hồ sơ bệnh lý bản chính coi như bằng chứng ngay cả như vậy các ngươi tại sao còn chưa tin đây thật là tung tin vịt há h ấ m ổn cải chính tin đồn chạy gậy chân chân thực tả chiếu người ta tung tin vịt cái gì thực truy chứng cơ cũng không có an nói s u n g c ứ n h ư vậy mấy câu nói lại để cho vô số xa điều lựa chọn tin tưởng là nên nói bọn họ ngu xuẩn đâu rồi vẫn là không có tự bản thân phán đoán năng lực bất quá chuyện này đến đây chấm dứt sở ngôn không tính khiến bệnh tình của mình trưởng thành là mọi người trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện liên quan tới trên nét suy đoán hắn vừa làm làm không thấy nên nói hắn nói hết rồi nên làm cũng đều làm tới cho các ngươi có tin hay không với hắn có quan hệ gì đẩy c ử a thanh âm của v a n lên một thân chính trang lưu hoa nắm một phần văn kiện đi vào mặt mỉm cười nói xin lỗi để cho ngươi chờ lâu không việc gì ngắm nhìn ngoài cửa sổ giang xuyên ngựa xe như nước cảnh đường phố sở nôn quay đầu hỏi lưu bộ trưởng ngươi nói cái đó đại sứ hình tượng cho ta đẩy xuống đi thật đấy t i ế nhưng là một cái tốt đại sứ hình tượng tuyệt đối là toàn bộ trong vòng cao cấp nhất tài nguyên đối với hình tượng của ngươi chế tạo có rất lớn tăng lít hơn nữa đối phương thành ý rất đủ cho giá tuyệt đối là phù hợp thân thể ngươi giá lưu hoa lời còn chưa dứt sở nôn liền khoát tay một cái cầm giá trị con người vậy thì không có ý nghĩa thật nếu nói như vậy ta đây tài sản mấy một tỷ lưu hoa lắc à ngân đầu một cái vậy thì cự bất quá ta nói thật ta biết ngươi đối với đại sứ hình tượng thương vụ hoạt động có chút kháng cự nhưng số lượng vừa phải đại sứ hình tượng cùng buôn bán chuyển động cùng nhau cũng có lợi cho ngươi giữ nhân khi ổn định k h ô nói g xuống. ngôn mang tượng, đến đại độ đây đối thế nổi hiện nhân minh như nào mình cá nhân hình với xuất thuật rất Ta phúc khí mạch. cá c mở Sở tâm đắc. Hắn không h p ả là bài đại xích hình sứ thí ư ợ n cùng g o ạ t tương động thương nghiệp, bài mà là x c có cùng h những thứ hắn nghiệp không hình hoạt nghiệp. thí tượng động tương Nói giúp trợ sứ kia đối với hắn sự nghiệp không có giúp đại sự dụ như lần này tìm tới cửa đại đ à n một nhà nước gội đầu sĩ nghiệp khai thác tư mười triệu mời sở nôn g đại sứ hình tượng bọn họ dưới cờ một cái sản phẩm mới giá trị triệu đại sứ hình tượng không có lần thứ hai giới hạn theo kêu theo đến chờ một hệ liệt nghiêm khắc quy định thậm chí sở nôn cũng không cần tham dự cái gì hoạt động phổ biến rộng rãi chỉ cần mỗi nửa năm chụp một lần hình quảng cáo liền có thể dựa theo cái này cái xí nghiệp tư chất một ư ơ i triệu năm đại nôn phí nhất định là thường cân động cốt hạng nhất phổ biến rộng rãi đầu nhập sở nôn tại sao phải cự t u y ệ t vấn đề không phải là tiền người ta đều mở ra loại này giá cao rồi dù là ký thấp nhất ba năm hiệp ước đó chính là nằm nhặt ba vạn đãi nộ không thành vấn đề thậm chí thành ý rất đủ nhưng vấn đề là sở nôn cảm giác mình cùng nước gội đầu loại ngày này đồ dùng không liên quan thậm chí thiếu đối với hán thương tương lai kế hoạch lòng tin cái này nhà máy tâm quá lớn vốn là ở đơn độc nước gội đầu lĩnh vực làm thật không tệ hết lần này tới lần khác nổi lên d i a tâm chuẩn bị nhúng tay sữa tắm sữa rửa mặt chờ chưa quen biết lĩnh vực trực diện các đại đ ộ dùng hàng ngày cự đầu lần này đại sứ hình tượng hoàn toàn chính là đang đánh cuộc thắng cuộc hết thệ đều dễ nói bất kể là nhãn hiệu hình tượng hay lại là khóa giới lượng tiêu thụ cũng sẽ không tệ chỉ khi nào thua cuộc hán thương phủi mông một cái trở về tiếp tục làm lao bùn hành nước gội đầu duy trì sinh kế căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì ngược lại thì tiếp sản phẩm mới đại sứ hình tượng sở nôn có lẽ sẽ bởi vì sản phẩm thất bại đ ụ n g phải một ít ảnh hưởng xấu căn cứ vào điểm này sở nôn quyết định cự tuyệt bọn họ rất tự do p h o n g khoáng phổ thông đều là hán thương lựa chọn đại nôn g nhân đây là một loại chọn người cùng bị chọn người quan hệ đến sở nôn nơi này biến thành hắn chọn hán thương mà không phải hán thương chọn hắn không có cách nào có tiền chính là chỗ này nào tự do p h o n g khoáng lưu hoa bất đắc dĩ quy vô lại ở sở nôn rõ ràng biểu thị chính mình hội nghiêm khắc chọn đại sứ hình tượng nhãn hiệu sau hắn liền biết mình nên làm cái gì rồi coi như nhạc ngu nghệ sĩ quản lý bộ trưởng lưu hoa có thể nói đã thoát khỏi người đại diện phạm vi hết lần này tới lần khác hắn hiện dưới tay thì có như vậy nhất hào nghệ sĩ quả thực quá đại bài rồi đại bài đến công ty chủ tịch hội đồng quản trị chỉ định hắn cái này bộ trưởng làm người đại diện phụ trách nên nghệ sĩ hết thể sự vật không sai nói đúng là trước mắt cái này hàng nhạc ngu ăn vào giả tưởng điện tử cạnh ký thời đại cái thứ nhất bánh ngọn hiện nay công trạng phát triển không ngừng ngay cả đã sớm mắc cạn đưa ra thị trường kế hoạch cũng bị dần dần đăng lên n h báo nhạc ngu phát triển như thế nhanh mạnh không thể rời bỏ lúc trước lư hoa ký sở ngôn dứt khoát kiên quyết sở nôn coi như bây giờ giả tưởng điện tử cạnh kỹ sản nghiệp bên trong giá trị buôn bán cao nhất tuyển thủ tập danh tiếng thực lực cùng k i ê m thuộc về các công ty lớn dối rít thèm chảy nước miếng hữu chất thần tượng trông coi một cây như vậy cây rụng tiền nhạc ngu đối với sở nôn coi trọng có thể tưởng tượng được trên căn bản đủ loại có thể bắt được tài nguyên cũng không để ý sở nôn có cần hay không ngược lại một tia ý thức toàn bộ kín đáo đưa cho sở nôn cái này không lưu hoa vừa mang vào văn kiện chính là một phần điện ảnh kịch bản ma vật này cũng là cho sở nôn tài nguyên trước cùng mâu trình diễn miễn phí k i t hợp tác coi như không tệ điện ảnh chiếu phim sau không nói khen ngợi như nước thủy triều ít nhất mượn sở ngôn đăng đ ỉ n h thiên loại kém nhất đông phong tiểu tiểu quét qua một cái tồn tại cảm giác vốn nên sập tiệm phòng bán vé thành tích người chuyển coi như là tiểu kiếm một bút nhìn thấy loại tình huống này có đạo diễn tìm tới cửa hy vọng sở ngôn xuất diễn tác phẩm cũng trở nên thuận lý thành trương năm trăm linh tám hiệp bóng nặng ngày bảy lần này tìm tới cửa đạo diễn còn không phải là cái gì hạng người vô danh hoác gia hữu quốc nội nổi danh đạo diễn từng nắm quá nhiều lần kim bay thưởng đạo diễn xuất sắc nhất là quốc nội ở cổ trang động tác lĩnh vực thành tựu xấu nhất đồng thời cũng là thành tựu cao nhất đ gặp sở nôn đối với cái này hạng mục thật cảm thấy hứng thú chẳng qua là đối với đạo diễn tình huống không là rất biết lưu hoa liền chủ động vì hắn giới thiệu người này là trong vòng chứ danh buôn bán đại đạo diễn họ chế tạo hiệp bóng nặng nghề hệ liệt điện ảnh vô luận là ở quốc nội hay lại là nước ngoài phòng bán vé cũng rất cao trong đó hiệp bóng nặng nghề ba sáng lập quốc nội phòng bán vé kỷ lục cao nhất toàn cầu tổng phòng chiếu đột phá 20 ư ớ c c ủ usd trưởng thành vì hoa ngữ điện ảnh lớn nhất bán châu ngồi i ảnh toàn bộ hệ liệt tích lũy phòng bán vé càng là đột phá sáu s d lần này hắn muốn tìm ngươi tham đọc phim chính lưu hoa rất kích động nói theo ta t h a m dò tin tức hiệp bóng nặng nề sau phòng bán vé tiếng t ă m đôi s đến dốc trở thành toàn bộ trong hệ liệt tiếng t ă m kem c ọ i nhất phòng bán vé kém nhất một bộ mảnh nhỏ vì thế sản xuất phương vẫn còn ở ý kiến và thái độ của công chúng khủng bố hạ ướp lạnh rồi cái này siêu cấp im. lần này hoác gia hữu lựa chọn mở lại hiệp bóng nặng nề bảy nghe nói làm đủ chuẩn bị sản xuất phương càng là vì hắn chuẩn bị cao đến tám mức quay t r ụ dự tính coi như là quốc nội hiện nay cao cấp nhất điện ảnh hạng mục sở nôn sáng tỏ gật, gật đầu mở ra kịch bản từ tỉ mị thưởng thức như có điều suy nghĩ hỏi nếu là đại chế tác kia sẽ không sợ hoàn toàn hư rồi cái này yếp danh tiếng lưu hoa trong nháy mắt cười khanh khách sau đó ngượng ngùng cười nói đóng vai khục khục nói đùa một chút không coi vào đâu diễn viên chính đóng vai sở nôn nghe một chút là đóng vai lập tức mang phần này vừa mới mở ra kịch bản ném vào cho lưu hoa ta không nhận lưu hoa vội vội vàng vàng nhận lấy kịch bản giống như là nắm kẹo que dẫu con vậy ra trường tận tình q u ê n khaka mặc dù là đóng vai nhưng n g ư ờ i vai diễn hay lại là rất nhiều đấy hoặc đạo theo ta bảo đẳng qua ngươi vai trò nhân vật rất trọng yếu thuộc về xuyên qua toàn bộ nội dung cốt truyện trọng yếu nói tới nói lui Còn chưa phải là cái tử long bộ. sở nôn làm làm là là thời gian gấp gáp lắm nếu là hoác gia hữu chịu cho hắn một cái vai phụ hoặc chủ yếu nhân vật vậy hắn còn có thể rút ra không đi diễn xuất vui đùa một chút nhưng một cái chết đóng vai quần chúng vai diễn cũng không nhiều còn trì hoãn thời gian hắn tại sao phải tiếp hắn cũng không phải là cái muốn thành danh đến n ổ i điên diễn viên hắn đóng phim cũng chỉ là nghĩ tại trước mặt công chúng lộ lộ mặt quét quét tồn tại cảm giác đối với tiền đóng phim thậm chí còn khác đều không thèm để ý yêu cầu duy nhất chính là vai diễn không thể thấp hơn nữa điện ảnh chất lượng phải đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến bỏ ra trong đầu t a n nghiệm sở ngôn coi như là hoàn toàn chết khóa giới n g h ị a môn pháp đột nhiên nghĩ đến mới vừa nhìn thấy kịch bản trong đó thật giống như câu có lời nói ai dám kêu ta thái bạch cầu hắn là người đưa tay hỏi lưu hoa lần nữa muốn tới kịch bản Túi phát toàn thể bản bên trong một rất tới vật gia nói, liên vai diễn. đầu phần hữu qua qua quan nhìn hắn bản, chẳng bản bên nhỏ. Chính hắn bản, chẳng hắn nhân này Hoác cho kịch kịch cho kịch kỹ. xác là là mà sở nôn nhìn thấy mà hắn cần vai trò nhân vật là một gã tuyết sơn đỉnh kiếm khách môn phái đại sư h u n h mà cái này môn phái không biết có phải hay không là soạn giả ác cạo lại kêu thái bạch kiếm phái cái này thì rất có ý tứ sở nôn mang theo một tia hiếu kỳ nhìn xuống hắn vai trò thái bạch đại sư h u n h bởi vì tiểu sư ngồi xuống núi hái thuốc chậm chạp không về mà quyết định đi xuống núi t i m không nghĩ tới lại vô tình gặp được rồi chính làm sằng làm bậy giặc cướp một phen tranh đấu giải quyết xong giặc cướp sau hắn tại kiếp p h ỉ trong túi sách lục ra được tiểu sư m ộ i thân phận ngọc bài trên ngọc bài còn có chút điểm sặc sợ vết máu vì vậy hắn nổi giận hắn nghiêm hình đánh khảo giặc cướp ba người hỏi thăm tiểu sư m ộ i tung tích giặc cướp ba người không tránh khỏi tra hỏi nói ra khối này ngọc bài là là huynh đệ bọn họ ba người khi đi ngang qua một nơi dịch chạm lúc từ một tên nam tử quần áo trắng trên người cho được bởi vì ngọc bài hơi chút giá trị ít tiền bọn họ mới đem giấu ở trong bọc hành lý cho đến gặp hắn học chung đại sư m i n h suy tư một phen sau liền thả đi ba người dọc theo giặc cướp ba người chỉ ra phương hướng ra roi thuốc ngựa dọc đường tìm cái gọi là bạch di công tử bởi vì là kịch bản sở ngôn giống như là bị kịch xuyên thấu qua mặt đầy như vậy trong nháy mắt thấy được l i ê n quan tới bạch di công tử thiết lập nguyên lai cái gọi là bạch di công tử liền là chủ giác vương sách mà kia cái gọi là giặc cướp tổ ba người ở thiết lập bên trong thuộc về là giang hồ h ắ t cám tổ đan dạy họa phản dịch dung sát thủ nhân vật chính vương sách từ nhỏ phụ mẫu đều mất bị một tên võ công phế hết lão ngoan đồng tu dạy hắn võ công cũng nói cho hai biết chỉ có trở thành giang hồ nhất l hắn mới có thể nói cho vương sách cha mẹ tin tức hơn nữa lao ngoan đồng ở thiết lập bên trong đã từng là võ học tông sư cấp một nhân vật tại hắn hết lòng dưới sự dạy dỗ vương sách tiến bộ rất nhanh mười tám tuổi liền đã trở thành giang hồ nhị lưu võ giả lúc nào cũng có thể tấn thăng làm nhất lưu võ giả nhưng mà ngay tại vương sách lập tức phải tấn thăng giang hồ nhất lưu võ giả biết được thân thế bí ẩn lúc một hỏa người quần áo đen lẹn vào t h ô n trang huyết tẩy toàn thôn một trăm linh tám cái t h ố n dân vương sách bởi vì đi ra ngoài lịch luyện được thoát khỏi may mắn với khó khăn chờ hắn trở lại thâu trang từ trong giếm cạn mò vớt ra ngoại ý muốn phát hiện lão ngoan đồng lòng bàn tay n ắ m thật chặt bên trong tựa hồ n ắ m cái gì chờ hắn vẹn ra lão ngoan đồng đích n g ó tay mới phát hiện hắn lòng bàn tay phải dùng huyết viết liền hai chữ hòa p h ẳ n g dù sao cũng là lão ngoan đồng một tay nuôi n ấ n g h à i tử vương sách trong nháy mắt biết cái này định là hung thủ đầu mối vì vậy an táng lao ngoan đồng cùng người cả thôn sau khi một người một con ngựa rời đi đi tìm hòa p h ẳ n g đầu mối sờ nôn bắt được kịch bản chẳng qua là đơn giản bản ngoại trừ vai diễn của hắn bên ngoài còn lại vai tù nội dung cốt truyện cực kỳ đơn giản nhiều lắm là khiến hắn hiểu có sự đầu mối chính như thế nào vương sách nội dung cốt truyện cũng giống như vậy kịch bản bên trong không có nói tới hắn du lịch chi tiết chỉ nói hắn ở trải qua nặng nề gặp chất chờ sau rốt cuộc phát hiện h ỏ a phàng cũng biết được cha mẹ của hắn từng là h ỏ a phàng thuộc kim bài sát thủ sau đó chẳng biết tại sao len lén trốn tránh h ỏ a phàng tổ chức vương sách tìm h ỏ a phàng chú điểm thời điểm vừa vặn đụng phải tâm hệ tiểu sư mội an nguy thái bạch đại sư h i n h cho nên ta đây liền phát ngai ả nha s ở nôn nhìn kịch bản bên trong chính mình chết ở vương sách thủ hạ và phim không khỏi đạo cặp mắt chán giã đây là cái gì máu chó lạn tục nội dung cốt truyện ta thái bạch đại sư khép lại kịch bản hắn thở dài nhẹ nhõm nói nói cho hắn biết cái này vai diễn ta tiếp rồi lưu hoa ngươi không phải là không tiếp sao chương năm trăm chín m ư phần thành ý phiên bản đổi mới chính trị thời gian tạm nghỉ rảnh rỗi sở nôn vừa vặn không biết nên đánh như thế nào phát cái này m ả n g lớn không đương kỳ đi đóng phim dường như cũng không tệ lắm đương nhiên h o á t ra hữu hiệp bóng nặng nề g h b ả y hiện nay còn là một không trung lâu các ngay cả ảnh tử đều không thấy được coi như đầu tư đều nói xong tương lai cũng cần số lớn thời gian chuẩn bị tân mùa giải mở ra sau các đạo nhân mã đều đang gia tăng hướng phân theo người chơi cơ số không ngừng tăng nhiều lên phân bài vị tốc độ cũng càng lúc càng nhanh vốn là bắc cực tinh làm h ó a cảnh toàn cầu bài vị chủ yếu là lo lắng h ó a cảnh người chơi chưa đủ khả năng yêu cầu mười mấy nhị mười phút mới có thể xếp đến đối thủ vì vậy bọn họ khiến toàn thế giới toàn bộ bài vị đặng cấp đạt tới h ó a cảnh người chơi tiến vào cùng một cái bài vị hàng ngũ nhưng một năm sau khi thiên đao nhiệt độ kéo dài bành trướng người chơi cơ số có chỉ số lên cao khác tiểu cốc so tại khu không có vấn đề nhưng ở ngũ đại máy chủ trong hoá cảnh nhà chơi số lượng thật là nhiều vô số kệ dưới tình huống này bắc cực tinh lại lần nữa làm ra thay đổi mới luận kiếm quy tắc ra lò ngũ đại phục người chơi cho dù đánh lên hóa cảnh cũng chỉ có thể ở đan máy chủ bên trong tiến hành bài vị xứng đôi chỉ có đạt được cầu bại vũ thánh vũ tôn vũ si danh hiệu toàn bộ phục hóa cảnh trước năm trăm l i ê n gọi mới có tư cách tiến vào toàn cầu phục xứng đôi n h ữ n g phục vụ k h á c khí hóa cảnh cao thủ về phần những thứ kia tiểu c u ộ c so tại khu t h như nam mỹ trung âu phi châu máy chủ bởi vì người chơi cơ số còn chưa nhiều cho nên trực tiếp hóa cảnh lần vào toàn cầu phục loại sửa đổi này coi là, là một chuyện tốt ít nhất tăng lên bài vị sức cảnh tránh độ khiến cho các nhà chơi đối kích cao hơn đẳng cấp nhiệt tình k h n g giảm đương nhiên, đối với sở ngôn mà nói này cũng không khác nhau gì cả vô luận là xứng đôi những phục vụ k h á c khí hóa cảnh cao thủ cũng tốt hay lại là xứng đôi quốc phục hóa cảnh cũng được ngược lại đều giống nhau Ngày 15 tháng 2, bác cực tinh bàn bố mới nhất phiên bản. Không phải là hàng năm đổi mới, coi như là ở 2. Không phiên bản trên căn bản tiến hành tu tu bộ bộ. Bác cực tinh cho cái này phiên bản xác định vị trí là 2. 5 phiên bản, ý là、so、với 2. Không phiên bản tăng lên đa nội dung, coi như là một lần đại phiên bản là là là là là thay tu tu trí một phải cho bác Bác bố bộ bộ. cực coi cực cái xác coi mới đổi mới, với đại đổi đa so ở vị ý lần này đổi mới nội dung vốn chuẩn bị lưu đến ba không hàng năm phiên bản thả ra nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân trước thời hạn thả ra lần này đổi mới tờ vờ tờ cùng v ỡ đều có liên quan đến đồng thời trò chơi sinh thái cũng có to lớn tăng lên trọng điểm nội dung đại khái là lấy ra không chiến hải chiến cùng t r ư ớ c nhắc tới môn phái công phòng chiến nờ tờ cờ trừ đi một số ít trọng yếu nờ tờ cờ bên ngoài cơ bản tương đương với nhân tạo trí chướng bắc cực tinh khiêm tốn tiếp nhận các nhà chơi nhổ nước bọn đề nghị đối với nờ tờ cờ trí năng trình độ đại phúc sửa đổi tân trong phiên bản cho dù là ven đường một người bình thường nâng phu đều có không kém hơn bốn m i n h minh chủ cấp bậc trí năng a i cấp bậc đồng thời bắc cực tinh còn đối với thiên đao nội bộ nhiệm vụ hệ thống tiến một bước hoàn thiện tăng thêm mới giang hồ danh vọng cơ chế vốn là người chơi khi đạt tới phiên bản cấp bậc hạn mức tối đa sau cơ bản liền cách xa nhiệm vụ cùng vợ nội dung vì vậy bị rất nhiều người nổ nước bọn thiên đao là một cái chuyên chú với tờ vờ v ờ vóc du bắc cực tinh lần này phiên bản thay đổi trình độ nhất định chiếu cố những thứ kia vợ người chơi để cho bọn họ cho dù ở cách xa tờ vờ tờ n ạ n pháp sau như cũ có thể ở trong game đạt được vui vẻ vốn là thiên đao nội dung nhiệm vụ cực kỳ thưa thớt trừ đi mỗi một hàng năm phiên bản kèm theo nội dung chính tuyến bên ngoài giống là cái gì kiến thức các loại nhiệm vụ cơ bản không người đi chạy bởi vì không có lợi nhuận có thể nói lần này bắc cực tinh làm ra cực kỳ phức tạp nhiệm vụ hệ thống trên căn bản từng cái nờ t cờ cũng có thể phát hành nhiệm vụ cho người chơi những thứ này nhiệm vụ có thể là bang ven đường lao mãi mãi tìm về làm mất đích tôn nữ cũng có thể là bang một cái giã tâm bừng bừng ra hỏa mưu chiều xoan bị nhiệm vụ phức tạp đa biến hoàn thiện trò chơi sinh thái đồng thời bắc cực tinh còn đối với những thứ này nhiệm vụ khen thưởng làm ra cực lớn sửa đổi rời trừ tu vi cùng lịch duyệt khen thưởng đổi thành bạc v ụ vật phẩm cùng danh vọng khen thưởng vốn là giang hồ danh vọng hệ thống bị bắc cực tinh thủ tiêu giang hồ hai chữ đổi thành danh vọng hệ thống trong đó danh vọng có hai bộ phận theo thứ tự là điểm anh hùng cùng danh vọng giá trị phiên bản đổi mới trước giang hồ danh vọng hết thể tính vào điểm anh hùng bên trong điểm anh hùng càng cao càng có thể bị giang hồ nhân sĩ xem trọng nhận được một ít khen thưởng phong phú giang hồ nhiệm vụ thậm chí tăng lên tới một cấp bậc còn có thể thuộc quyền trong môn phái đạt được chức vị thậm chí còn khai tổng lập phái điểm anh hùng cấp bậc cơ bản di thực vốn là giang hồ danh vọng cấp bậc một điểm này không có gì thay đổi. d a n h vọng giá trị làm ộ t cái tân đồ chơi d a n h vọng giá trị chỉ có làm nhiệm vụ có thể đạt được ạ t đ hơn nữa chỉ có thể c h ứ c vị phụ b ố n m i n h dân c h ú n g bình thường ban bố nhiệm vụ mới có thể thu được d a n h vọng giá trị có cấp bậc, đ ạ tới t nào đó cấp bậc sau người chơi hội nhận được một phong t i ế n cử tin sau đó có thể lựa chọn vào chiều lắm quan đ ạ t được quan chức cùng môn phái c h ứ c v ị s a u người chơi mỗi tuần hội đ ạ t được định lượng t ố n g tiền bồng lọc khen thưởng t ố n g tiền có thể ở dành riêng t ố n g tiền cửa hàng mua vật phẩm môn phái chất vị tăng cao ở môn phái công phòng chiến bên trong có thể thu được quyền hạn càng lớn có thể dẫn bất đồng số lượng môn phái đệ tử còn có thể môn phái công phòng chiến bên trong đạt được không đồng đẳng cấp tăng l i c h vỡ u f f hiệu quả không thua gì mở bán nghiệp đại tống quan chức càng cao có thể ở bốn minh cùng triều đình lấy được bất đồng trình độ chỗ tốt triều đình sai phái người chơi đi một chỗ nào đó làm quan sẽ còn phát nhà ở t o a kỵ thị nữ n h à một là đại thế giới nhà ở xe cô em một là môn phái công phòng chiến bên trong năm bán nghiệp trở thành đông đảo sư đệ sư mọi n ử a mặt trông lên hâm mộ cơ hội bắc cực tinh cho ra phương án thì nhìn người chơi chọn lựa thế nào không ngoài dữ liệu người chơi lựa chọn nhiều nhất hẳn là đầu nhập vào quan phủ dù sao nhà ở xe cô em cắm rỗ có thể so với dẫm đạp cái gì môn phái bá nghiệp lớn hơn đại tống triều đình xuất thủ rộng rãi chỉ cần làm quan đó chính là đại thế giới đất trùng tu sạch sẽ nhà hơn nữa còn đưa n g ự cùng có thể công hơi thị nữ theo quan chức càng cao nhà ở tọa k ỵ phẩm chất càng tốt thị nữ mà kia số lượng dĩ nhiên là càng ngày càng nhiều nếu so sánh lại bắt hoang cho ra đãi ngộ liền kém hơn nhiều đương nhiên điểm anh hùng ngoại trừ dùng cho tăng lên môn phái chức vị bên ngoài còn có khai tông lập phái lựa chọn nhưng khai tông lập phái hoàn toàn là loại khác bang phái ngoại pháp chỉ bất quá bang phái vô luận là cái gì môn phái người chơi đều có thể gia nhập mà khai tông lập phái sau gia nhập ngươi sáng chế môn phái người chơi chỉ có thể là cùng môn phái người chơi điểm anh hùng đạt tới tiêu chuẩn lựa chọn khai tông lập phái thiết lập hảo môn phái ký hiệu cùng danh sư sau lựa chọn chỗ ở tiến hành xây cũng thu người ngoại trừ cùng môn phái người chơi bên ngoài còn có thể thu nhận cùng môn phái nở t ợ cờ điểm anh hùng càng cao nở vợ cờ cờ cờ cờ cậy sát xuất càng cao môn phái cấp bậc đạt tới lẹ và mười còn có thể ghi danh tham gia môn ph sáng lập môn phái người chơi đó chính là lấy môn phái trưởng môn thân phận tham dự môn phái công phòng chiến rồi đây coi như là loại khác bắt trước kinh doanh ngoạn pháp rồi hiệp nghĩa đường đi cùng danh vọng đường đi cũng không tệ b ắ t cực tinh làm coi như có thành ý chương năm trăm một mươi khiến giang hồ sống lên hai loại lựa chọn cũng không tệ đi hiệp nghĩa đường đi theo điểm anh hùng tăng lên có thể tăng lên mình môn phái c h ứ c vị năng lượng cao nhất làm được phó trưởng môn đáng tiếc không thể lật phong vô ngân mình làm trưởng môn đây coi như là một cái rất tiếp nối địa phương nếu như khai tông lập phái sáng lập mình môn phái sau mặc dù khởi bước rất thấp nhưng ít ra có thể chọn trưởng môn n ộ n g thậm chí nếu như ngươi cái này môn phái phát triển nhanh mạnh đồng thời nở cờ cờ đại lao vô số lời nói nói không chừng còn có ở môn phái công phòng chiến bên trong l ậ n thái bạch cơ hội đương nhiên loại này độ khó khẳng định rất cao là được danh vọng đường đi cũng giống vậy quan chức năng lượng cao nhất làm được thái thúy trông coi triều đ ỉ n h binh mã đại quyền thống xoái bốn m i n h mặc dù không có cách nào làm hoàng đế nhưng là coi là dưới một người trên vạn người rồi suy nghĩ một chút diệp chi thu cùng khúc vô ức cũng phải nghe lệnh của người chơi sở nôn đã cảm thấy thái thúy chức vị này sợ là bắc cực tinh vẽ một cái bánh nướng căn bản không nghĩ tới người chơi biết làm đến chức vị này đồng thời, cùng hiệp nghĩa đường đi như thế danh vọng đường đi cũng có thể hất ra hoàng đế chính mình làm một mình thục xưng tạo phản bắc cực tinh cho ra lựa chọn là ở đại tống biên giới làm tạo phản đó là không thể thực hiện được các nhà chơi nếu như lựa chọn danh vọng đường đi mà không muốn làm đại tống tay sai nói vậy cũng lấy đi thuyền đi hải ngoại khai cương thác thổ không sai danh vọng lộ tuyến một cái lựa chọn khác phải đi làm đảo chủ một cái hải đảo hoàng đế có thể chiêu mộ người chơi cũng có thể chiêu mộ n ở bờ cờ, cờ thành lập thuyền ổ sau khi còn có thể chuẩn bị chiến hạm cùng còn lại đảo chủ tranh đoạt địa bàn về phần phản công đại tống mà hay là thôi đi ngay cả bắc cực tinh đều thừa nhận coi như n g ư ờ i đem hải đ ả o phát triển được khá hơn nữa đỉnh xé trời cũng là thuộc về hải tạc vương muốn đánh bại đại tống hay lại là thừa dịp còn sớm nghỉ ngơi một chút đi p h ỏ n g c h ừ n g đến trò chơi q u a n phục đều đợi không được thành công một ngày kia Chứ đi danh vọng sửa đổi bên ngoài lần này phiên bản đổi mới là m người ta chú ý nhất chính là bắc cực tinh bánh v ẽ thật lâu không chiến hệ thống k i n h công sửa đổi không lớn cơ bản hay lại là như y ế n quyết chiến đấu nga ý l a n g vân đi đường cái này hai bộ k i n h công hệ thống nhưng ở nga ý lăng vân quá trình sử dụng bên trong bắc cực tinh tăng lên một cái đạn thời gian thiết lập có thể ở trong quá trình b khiến cho các nhà chơi có thể trên không trung ung dung sử dụng chiến đấu đấu k ỹ có thể không trung chiến đấu kỹ năng cùng lục địa chiến đấu môn phái kỹ năng không giống nhau mỗi một môn phái đều có một cái dành riêng không chiến kỹ năng thêm trên không trung cũng có thể sử dụng phi tiêu á ă n g ký coi như là hai cái kỹ năng sở nôn nhìn mắt thái bạch không trung chiến đấu đấu k ỹ có thể cùng trước t i ệ t rượu bên trong thố lộ cũng không thay đổi kinh hồng ném một cái thuộc về phụ không ngưng động đại khinh công giới trạng thái nhưng thả ra về phía trước ném hội kiếm chúng mục tiêu mục tiêu sau căn cứ sở chúng mục tiêu vị trí tạo thành bất đồng trình độ tỷ lệ phần trăm tổn thương thấp nhất m ư cao nhất t á điều tức thời gian 1 s sử dụng tiêu hao vô đả kích khoảng cách 1 0 0 trăm l i n s ở nôn nhìn thấy giới thiệu khen không dứt bắc cực tinh thật đúng là một quỷ tải loại kỹ năng này đều thiết kế ra tỷ lệ phần trăm tổn thương 1 0 0 m đả kích khoảng cách vô tiêu hao một dây c d đơn giản là thần kỹ được chứ nhưng vấn đề là s ở nôn tại chỗ sử dụng đại khinh công phi hành sau đó đang sử dụng tới thứ nhị đoạn lúc mở ra đạn thời gian hướng trước mặt thành tường lầu các sử dụng tinh hồng ném một cái、Hiu. t r ấ n phái chúa vũ khí vô phong kiếm trong nháy mắt hoa phá trường không như một đạo tấn lôi vội vã đi nhưng ngỗng không đánh chúng a cái này đặc biệt nào vì sao lại thiên về xa như vậy sở ngôn sử dụng thiên cân truy rơi xuống đất nhìn nghiêng về thành tưởng lầu các trăm lẻ tám ngàn dặm một cái cái hố nhỏ cả người đều ngu hắn còn tưởng rằng cái này kinh hồng ném một cái sẽ cùng f p t s trò chơi như thế có đạn đạo thiết lập không nghĩ tới đồ chơi này hoàn toàn không có chỉ đ â u đánh đó không tồn tại kỹ năng này chính là thanh kiếm ném ra ngoài có thể hay không trúng mục tiêu thuần xe mặt tính ngẫu nhiên quá mạnh mẽ căn bản đánh không được người sở nôn suy nghĩ một phen cảm thấy kỹ năng này ý nghĩa không lớn còn không bằng phi tiêu đây mặc dù phi tiêu đả kích khoảng cách ngắn rất nhiều nhưng ít ra phi tiêu là tỏa định sẽ không rơi vào khoảng không cái này kinh hồng ném một cái đả kích khoảng cách một trăm m nghe cũng rất m á n h nhưng không đánh t r ú n g người coi như mười nghìn m cũng là một g i á dưới hơn nữa cái này quỹ tích phi hành chút nào vô quy luật có thể nói coi như muốn thông qua luyện tập đ ể cao cái mạng này bên trong suất cũng không thể nào l i ê n như vậy sở nôn thở dài mặc dù kỹ năng này coi như là sở t h ư ợ n g nhưng g i u gì ra lúc trước ở trong quá trình bay chính là không thể sử dụng kỹ năng bây giờ có thể sử dụng đây chính là tiến bộ tỷ số c h ú n g mục tiêu cái gì xem mặt đi vạn nhất hắn là ô hoàng tuy tuy tiện tiện ném một cái là có thể ném đi mục tiêu đây vẫn ký loại sự tình này không nói rõ ràng mà vạn nhất ném đi chỗ yếu một chút liền đem địch nhân từ không trùng đánh rơi còn tạo thành tám mươi tổn thương suy nghĩ một chút đã cảm thấy mỹ tư t ư a không trung tác chiến hiện nay còn là một vật thí nghiệm chiến đấu cơ chế cũng không hoàn thiện không chỉ là thái bạch không chiến kỹ năng không khóa định còn lại môn phái không chiến kỹ năng cũng không có phong tỏa mục tiêu chức năng nói chuyện cũng tốt Không kỹ khí, kia khí không kỹ kinh khủng, kia phải phong như đánh chúng chỉ thể trách mình Nhưng phong thì chúng năng người cũng đen năng còn cả mọi coi tiêu ai là tỏa tất vật tự mặt vật tốt. tỏa có mục xem dám vậy bị quá so ử dụng khinh công à. s với cũng không hoàn thiện ngành không truyền thống nờ tờ cờ trí năng tăng lên thực lệnh sở ngôn cảm thấy kinh ngạc vốn là nờ tờ cờ trí năng thành thật mà nói đã rất tốt mặc dù ngại vì nờ tờ cờ số lượng quá nhiều không có biện pháp làm được từng cái nờ tờ cờ cũng có độ cao trí tuệ nhân tạo nhưng cơ bản đối thoại phản hồi hay lại là có thể bảo đảm lần này bắc cực tinh không biết từ đâu lấy được hát khoa học kỹ thuật k h sở ngôn ở tờ cựu ờ đ hoa phương hoa cốc thấy được đang ở bờ sông giặc quần áo vương đại thẩm một cước mang vương đại thẩm trậu gỗ đạp phải rồi trong sông muốn thông qua loại này chuyển động cùng nhau đến lấy được nờ tờ trí năng tăng lên tốc độ sau đó hắn bị vương đại thẩm đạp phải rồi trong sông xuống tiểu tử ở sở ngôn hết sức lo sợ là vương đại thẩm tìm về trậu gỗ thuận tiện giặt quần áo sau vương đại thẩm hào cảm độ cuối cùng từ cửu hận khôi phục được lãnh đạo thật là đáng sợ loại trình độ này n ở t ờ cờ vô luận là cử chỉ hay lại là ngôn ngữ đều làm được cùng chân nhân không khác đồng thời còn có thể cùng người chơi sinh ra trao đổi bác cực tinh cái gọi là h ắ c khoa học kỹ thuật đó là thật có ý đồ phải biết vương đại thẩm nhưng không phải là cái gì trọng yếu n ở t ờ cờ nàng ngay cả nhiệm vụ cũng sẽ không cho người chơi phát ra hoàn toàn là t í t ngoài diện n ở t ờ cờ ngay cả loại này bên mở biến hóa nờ cờ đều có cao như vậy độ trí năng có thể tưởng tượng được còn lại nờ cờ trí có thể rốt cuộc có bao nhiêu tăng lên bất quá đây cũng tính là chuyện tốt Ít nhờ ấ t b vào đổi mới trước tích lũy bảng đại giang hồ danh vọng hơn nữa đại đệ tử thân phận sở nôn đang hoàn thành đổi mới sau lập tức thu được số lớn điểm anh hùng khen thưởng mang mình môn phái chức vị từ đệ tử tinh anh tăng lên tới thủ tịch đệ tử thủ tịch đệ tử là một cái môn phái chức vị đạt được nên chức vị đệ tử có thể từ trưởng môn nơi nhận thân phận ngọc bài ở môn phái công phòng chiến bên trong có thể thống xoáy mười tên gọi bản môn phái nở đ cờ đệ tử đạt được lượng máu hai trăm linh đôi công ngũ tiếp nối hai mươi tăng l i c h vỡ umf môn phái chức vị từ thấp đến cao theo thứ tự là đệ tử bình thường nhập môn đệ tử đệ tử tinh anh thủ tịch đệ tử quản sự hộ pháp cung phụng thủ tọa trưởng lão phó trưởng môn đệ tử chức vị không có cấp bậc phân chia đến quản sự chức vị sau đến tiếp sau này chức vị tổng cộng chia làm phổ thông tinh anh chấn phái tăng cấp tỷ như một cái quản sự chức vị liền chia làm phổ thông quản sự tinh anh quản sự chấn phái quản sự tam đẳng đẳng cấp này là căn cứ người chơi công lực tài nghệ mà đ ị n h ra một người bình thường người chơi môn phái chức vị lên tới quản sự sau chỉ có thể thu được phổ thông quản sự chức vị nhưng công lực đứng hàng toàn bộ phục t r ư ớ c một nghìn tên người chơi trực thăng tinh anh quản sự môn phái thập đại đệ tử mang chức vị lên tới quản sự sau trực thăng chấn phái quản sự chức sở nôn chức giang hồ danh vọng cực kỳ khủng bố có thể nói toàn bộ quốc phục đều sẽ không có người cao hơn hắn thà cho là như thế hắn cũng mới quá miễn cưỡng lên tới thủ tịch đệ tử muốn lên tới phó trưởng môn xa xa khó vời bắc cực tinh vẽ một chiếc b á n h lớn nói là các nhà chơi chỉ cần tích cực tham dự thuộc quyền môn phái cuối tuần môn phái công phòng chiến chức vị cấp bậc tăng lên vẫn là rất mau muốn từ đệ tử bình thường lên tới phó trưởng môn cũng liền chỉ cần tham dự hơn ngàn lần môn phái công phòng chiến mà thôi một tuần một lần tính được cũng chính là hơn hai mươi năm thôi đương nhiên bắc cực tinh cho ra chỉ tiêu là dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất đến tính toán môn phái công phòng chiến lấy được điểm anh hùng khen thưởng hội căn cứ người chơi đánh chết cân nhắc cùng nhiệm vụ tham dự tỷ lệ trên dưới trôi lơ lửng nếu người đánh chết cao là môn phái chiến thắng làm ra công hiến to lớn vậy n g ư y ê n điểm anh hùng tăng lên khẳng định kẻ gian nhanh đại khái mười năm phó trưởng môn y đổi mới sau trận đầu môn phái công phòng chiến ở chủ nhật buổi chưa khai h ỏ a thái bạch vs trân vũ thần đao vs thiên hương ngũ độc vs cái bang đường môn vs thần y công phòng chiến mỗi tuần đối thủ đều không nhất trí mỗi hai tháng một lần nữa thiết lập một lần trong đó tháng buổi diễn cân nhắc nhiều nhất tỉnh thắng phân cao nhất môn phái môn phái toàn bộ người chơi đều sẽ được kỳ hạn hai tháng quần lâm bắt hoang bờ uff quần lâm bắt hoang người chơi ngũ tiếp nối một mươi c ú n g mục tiêu năm đón đỡ suất hai tờ vờ tờ không có hiệu quả cái này bờ uff nhưng không được mặc dù chỉ có thể ở v ờ cảnh tượng ra đời hiệu nhưng thuộc tính này là thật bá đạo cái này thì tương đương với mỗi một người chơi đều lên một cái có tác dụng trong thời gian hạn định hai tháng giai nhân say vì cái này bờ uff các đại môn phái người chơi đều phát điên thái bạch cũng giống vậy làm là thứ nhất chàng môn phái công p h ò n g chiến thái bạch gặp chân vũ cái này làm cho rất nhiều người tâm lý trực đặc cổ khắp nơi ly uyên vậy làm sao đánh thái bạch chân vũ va vào nhau tuy nói thái bạch tương đối linh hoạt cơ động lại sát ý kỹ năng kiếm lý núi sông tổn thương nổ mạnh nhưng ly huyên xử lý như thế nào đây cũng không phải là một cái ly huyên hai cái ly huyên vấn đề đây chính là thiên thiên vạn vạn cái ly huyên coi như giải quyết trân vũ sau này thiên hương đây thiên thiên vạn vạn cái phong t ư ờ n g thiên thiên vạn vạn cái dây treo cái này hai cái một phái hẳn là thái bạch khó đối phó nhất rồi thần đao rồi coi như xong thiên thiên vạn vạn cái vô ngân trực tiếp đối mặt thần đao ngoại trừ tự đoạn còn có thể làm gì thần uy cũng giống vậy mặc dù là thần tộc một vê một đánh không dễ ứng đối nhưng thần uy đang i ả i khống thậm chí vô địch vô ngã còn có thể bị vô ngân đạn giống nhau tự đoạt đi ngũ độc đường môn cũng không kém cái này hai ra d ọ n đối mặt thái bạch vô ngân hải trực tiếp bị vô ngân bao phủ không biết làm sao cái băng hơi khá hơn một chút dù sao bá thể cứng r ắ n không thật nhiều nhưng vẫn là vấn đề kia thái bạch vô ngân hải ngươi ứng đối như thế nào tính tới tính lui thái bạch ở môn phái công phòng chiến trong kho ứng phó nhất đại khái liền là trần vũ thiên hương rồi ly huyên phong tường hai cái này điểm đích thực quá đáng sợ vô ngân tuy bá đạo nhưng đạn không được ly huyên phong tường a môn phái công phòng chiến chính ở giai đoạn chuẩn bị mọi người ngồi quanh ở kiếm bãi một góc nhắc tới sắp bắt đầu môn phái công phòng chiến thua cũng không cần gấp đi liền coi như chúng ta bại bởi trần vũ thiên hương. Phía nhiều sau còn có n đây. Nói, nói, đây là môn phái công phòng chiến g hồi cũng giống lại Lăng Vân Ngược đoán vậy. được một không h nói, môn phải là người chơi công phòng chiến người chơi đơn thuần đánh đấm giạp bộ cho có khí thế c sở nôn phái khu lao rất có mặn, sao c t h lòng tin hắn cảm thấy trương mậu bạch kia hỏng bét lao đầu tử nhất định là không đánh lại phong vông ngân coi như đánh thắng được ta thái bạch nhân tài đông đúc theo một đạo nhắc nhở không bắn ra đang ngồi ở kiếm bãi ngẩn người mọi người dối dít tinh thần nhất trấn ma lưu địa điểm kích tham chiến tiến vào lắng dành riêng vị diện tiến vào vị diện sau sở ngôn liền cùng diệp vọng hồi lang vân đám người tách ra hàn chỗ ở vị trí la thái bạch sơn một chỗ mà hắn mở bản đồ mới phát hiện diệp vọng hồi ở chìm kiếm chỉ, lang vân bị chuyển đến h ạ o nhân đ ỉ n h như thế nào đây có phát hiện gì không sở nôn ở liên minh tần đạo tuấn hỏi diệp vọng hồi l i ế c nhìn nhắc nhở chậm rãi nói ngũ ra ở chỗ này của ta ta nhiệm vụ là cố thủ chìm kiếm chỉ không bị công phá công tôn kiếm cùng độc cô nhược hư ở ta nơi này mà ta nhận được nhiệm vụ là quanh co đánh bọc đứt rời địch tới đánh đường lui lang vân nói sở nôn liếp nhìn mình nhiệm vụ lắc đầu nói xem ra mọi người nhiệm vụ đều không nhất trí a bất quá sơn môn rất nguy hiểm a tại hắn ngay phía trước trưởng môn phong vô ngân dẫn dấu kiếm sư vũ thanh hộ kiếm sư đường lâm đám người đứng ở đội ngũ phía trước nhất ở bên người hắn là r ầ m rạp chẳng chị thái bạch các đệ tử sơ lược đ à o qua chỉ là số người chỉ sợ cũng không thua kém hơn mấy chục vạn chớ đừng nhắc tới còn có số lớn thái bạch nở ở cờ chương năm trăm mười hai môn phái công p h ò n g chiến bên trong lộc c ộ c đi tiếng võ ngựa dần dần truyền lọt vào trong t hai trước phương sơn muốn ra tuyết điện rừng rậm đăng lúc một nhóm người mặc chân vũ đạo bảo môn phái đệ tử chính nhất mặt túc sát địa hướng bọn họ đi tới song p ư ơ n g cách sơn môn nơi hẹp dài cổ đạo mắt đuối m tay phải cầm kiếm tiến lên hô trương chân nhân nhưng đến phong trưởng môn phong thái như cũ lao đạo lại nhảy rồi trong đám người tiên phong đạo cốt trương n g ọ c bạch tay cầm bạch ngọc phát trần mặt mỉm cười mà tiến lên chắp tay nói phong vô ngân cười to nói n g ư ơ i cái này mũi trâu lao đạo nói chuyện thật là dễ nghe khó trách tuyển người thích bất quá ngươi nhưng nói sai rồi ta đều không mấy năm sống khỏe từ đâu tới phong thái có thể nói trương n g ọ c bạch hai tay lẫn nhau ôm phất trần đáp bên vai trái cười không nói hôm nay phải làm qua một cuộc bắt hoang đồng k h liên tri lần này chỉ vì trao đổi võ học mong rằng phong trưởng môn thứ lỗi hai nhà tiểu bối luật、bán. chớ có bị thương hỏa khí mới là vu thanh vào thái bạch trước từng là một gã sát thủ l ạ n h d i ớ i mặt cũng quả quyết sát phạt nói chuyện thẳng thắn không cố kỵ chút nào bớt nói nhảm liền để cho ta tới lãnh giáo một chút chân vũ tuyệt học như thế nào vu thanh rút kiếm sau chân vũ trong trận doanh đi ra một người đồ hộp dâu dài hợp với k i a m ộ t thân thanh nhã đ ạ o bảo tướng mạo cực kỳ n g a y g ắ n hàn tùng tử tới lãnh giáo các hạ cao chiêu vu thanh con mắt hiếp lại trường kiếm trong tay tựa như nhanh hòa lưu tinh nhanh chóng cùng hàn tùng tử chiến đấu làm một đoàn hai người vừa đánh vừa di động trong nháy mắt đã không thấy tầm hơi tung tích cân t h ư ờ n g cùng cười nói người tự a hồ là quen biết hai người lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe bầu không khí hòa hợp địa đi tới bên kia so đấu đường lâm cùng trương n g ọ c bạch thủ đ ồ dòng phục hưng chiến đấu vì thế không thua gì trước v u thanh hàn tùng tử hai người cuối cùng chính là trương n g ọ c bạch cùng phong vông ngân giữa đối kháng rồi môn phái đại lao giữa chiến đấu chỉ là dư âm liền kinh người vô cùng đôi phe nhân mã mỗi người lui về phía sau đều không dám đến gần các đại lao vòng chiến phạm vi thỉnh thoảng có một hai cả gan làm loạn người chơi dự định đi chợ giúp nhà mình t r ư n g môn nhưng bọn họ còn chưa đi vào đâu rồi liền bị song phương đại lao đối với anh nội lực thế công cho tươi sống động chết hấp thụ giáo h ấ n sau khi sẽ thấy cũng không ai dám đ ú n g tay loại này đại lao cấp chiến đấu binh đối với binh tướng đối tướng đại lao đối với đại l a o môn phái đại lao rồi g i í t xuất thủ đám nở tợ cờ giống như là hít thuốc lắc như vậy vọt tới trước phòng đối với địch nhân phát động mãnh liệt thế công các nhà chơi là cẩn thận rất nhiều trừ đi một số ít người đi theo nở tợ cờ đồng thời công kích bên ngoài phần lớn người đều lưu ở phía sau quan sát phía trước chiến uống chờ đợi tốt nhất vào sân thời cơ môn phái công phòng chiến cùng ngày thường cướp đoạt cùng tranh phong chiến đấu bất đồng ở môn phái công phòng chiến bị diện mỗi người chỉ có một cái mạng chết liền bị truyền thống đi ra ngoài cái này cũng đưa đến người chơi đều tương đối tích mệnh nói như vậy không người nguyện ý ngu ngốc mất mạng chỉ có tồn tại tài có hy vọng a sở nôn coi như thái bạch thủ tịch đệ tử nắm giữ một cái bờ upff lượng máu gia tăng hai trăm linh đôi công ngũ tiếp nối gia tăng hai mươi đồng thời hắn còn có thể điều động mười tên gọi n ợ tờ cờ cho mình sử dụng nờ tờ cờ điệu dụng rất phiền t o á i chỉ thị chỉ có bắc cực tinh dự thiết đi theo tấn công rút lui ba loại tiểu đương a n không hiện g kiểu có mới kiểu xuất t r ớ c điều dụng nở tờ dụ nhiên g môn phái công phòng chiến phòng b trong, một thật hắn giống như có 3 cái mệnh một dạng cái có lượng à không thoải nên quá thoải mái. đ ơ n nhiên, g l ư máu nhiều hơn nữa cũng không thể xung động dù s a o mấy trăm ngàn khí huyết bá nghiệp cũng có thể nửa phút bị người truy bạo nổ gấp ba lượng máu cũng là một số lớn con kiến hôi thôi tại loại này đại quy mô một dạng trong chiến đấu chỉ cần lâm vào bao vây giống nhau không có hy vọng x ố n g còn sở ngôn mục tiêu cũng không phải những thứ này tạm ngư đánh chết địch đối với môn phái đệ tử bình thường đạt được một phân nhập môn đệ tử hai phân đệ tử tinh anh năm phân thủ tịch đệ tử m ộ ư ơ i phân quản sự hai mươi phân hộ pháp ba mươi phân cung phục năm mươi phân thủ tọa một trăm phân trưởng lão năm trăm phân phó trưởng môn một phân trưởng môn năm phân giết một cái trưởng môn vậy thì đồng nghĩa với giết năm tên gọi đệ tử bình thường a tiếp ám sát cũng phải tiếp tiền thưởng cao nhất tờ đơn giết đệ tử bình thường tại một phần có tác dụng cái gì còn không bằng nghĩ biện pháp làm nhiều tiền hắn chính là có khổng tức linh bực này ăn gian thần khí khổng tước linh chân thực tổn thương rất khủng bố nhưng cung phụng trở lên nở cờ lượng máu đều đột phá năm mươi vạn đơn độc đánh chết khẳng định không được nhưng nếu như dùng để ăn trộm gà cướp người đầu đây vậy đơn giản vô địch được chứ sợ nôn đợi một cái cơ hội chỉ cần phong vô ngân mang trương ngậu bạch đánh cho thành tàn huyết cũng hoặc là vu thanh đường lầm đám người mang chân vũ cao tầng nở cờ đánh cho thành tàn huyết đó chính là hắn mở khổng tước linh cướp người đầu cơ hội tốt rồi chỉ cần cướp được đầu một người t i ê đặc biệt nào liền kiếm lợi lớn trương ngậu bạch phòng trừng có chút treo cái này hỏng bét lao đầu tử mặc dù dáng dáng muốn nhận người k h á c đầu sợ là công tử vũ tới cũng phải sập một cái răng hắn cũng chỉ là có ý nghĩ này mà thôi s ở n ô n chân chính là mục tiêu hay lại là đặt ở dòng phục hưng cười nói người những thứ này chân vũ cao t ầ n g trên người dòng phục hưng chân vũ phó trưởng môn trương m ộ n g bạch khâm định nhiệm kỳ kế trưởng môn giá trị một nghìn phân cười nói người chân vũ trưởng lão mặc dù cả ngày cùng tam đại đệ tử môn hi hi ha ha không có trưởng lão dạng nhưng thân phận địa vị bảy ở nơi nào hàng này giá trị năm trăm phân nhặt được một cái cười nói người không thua thiệt nhặt được dòng phục hưng đầu người đó chính là huyết kiếm lời sở nôn chờ dùng khổng tức linh cướp người đầu vì vậy không có trước tiên tham dự phía trước đại quy mô h ô n chiến cùng hắn ý tưởng giống vậy còn có tiếu giang nam đám người trần vũ bên kia thiên ức cũng ở đây cùng phong vô ngân đám người thương nghị như thế nào phe địch nở tờ cờ đại lao tàn huyết lúc vào sân cướp người đầu đừng hiểu lầm cái này phong vô ngân là người chơi cũng không phải là thái bạch trưởng môn phong vô ngân thái bạch bên kia ngoại trừ sở nôn bên ngoài còn ai có khổng tức linh thiên ức đối với bên người tụ lại chân vũ thập đại đệ tự hỏi mọi người rối rít lắc đầu quốc phục hiện nay làm ra khổng tức linh người chơi cực kỳ thưa thớt trên mặt nổi ra ánh sáng chỉ có sở ngôn mặc vấn thiên hai người trên mặt nổi thái bạch chỉ có sở ngôn một cái khổng tức linh nhưng là trong tối ai biết những người khác có hay không làm ra khổng tức linh đây dù sao ngay cả thiên ước đều len lén làm ra khổng tức linh mà nghĩ tới đây chân vũ thập đại đệ tử rối rít dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm đại sư huynh thiên ước hàng này không đơn giản a tất cả mọi người cho là hàng này thoát khỏi thịnh thế câu lạc bộ không có lý bạch thanh v ố ủng hộ sau khẳng định không có cách nào trước tiên làm ra khổng tức linh vực này tiêu tiền như nước chạy thần binh không nghĩ tới môn phái công phòng chiến ngay từ đầu hắn đã tới rồi một câu ta có khổng tức linh mọi người chờ một hồi theo ta đồng thời hướng phong vông ngân chúng ta cướp người k h á c đầu vê đút tờ é người ở đâu ra khổng tức linh nếu không phải thiên ước tự mình biểu diễn thối v ụ c h i quang đám người này sợ rằng hội cho là thiên ước nói đùa toàn bộ phục mỗi ngày sản xuất khổng tức linh chất liệu cứ như vậy điểm trên căn bản có thể làm ra khổng tức linh người một cái tay đều đ ế m ra thiên ước trước lúc này là không ở nhóm này nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn lại ẩn giấu n ó này quả nhiên chơi đùa chân vũ lòng của đều bẩn có khổng tức linh b ự c này đại sắc khí người nào không phải thứ nhất thời gian xuất ra đi khoe khoang làm sao giống thiên ức như vậy giấu không khiến người ta biết được bị người nhìn như vậy thiên ức cũng rất bất đắc gì a nếu có thể xuất ra đi khoe khoang vậy hắn làm sao biết không khoe khoang vấn đề là không thể khoe khoang a đây nếu là khiến sở ngôn biết do hắn len lén làm ra khổng tức linh không phải trò chuyện r i ê n g phát tới một chuỗi dấu hỏi sau đó khiến hắn trả tiền lại rồi hả thiếu người khác một thức nào còn dám khoe khoang mình làm ra rồi khổng tức linh đầu năm nay thiếu nợ không đáng sợ đáng sợ là bị người ta biết người có tiền còn thiếu nợ không trả chương năm trăm một mươi ba môn phái công phòng chiến hạ bởi vì cái này là lần đầu tiên môn phái công phòng chiến tất cả mọi người thiếu kinh nghiệm hơn nữa một một mạng người thiết lập người chơi tập thể báo đoàn cầu sinh tồn không dám mạo hiểm vào t h a m đầu người đương nhiên gan lớn người chơi bất kể lúc nào cũng không thiếu thái bạch sơn môn đến từ chân vũ cùng thái bạch nở vợ cờ đại đoàn chiến đấu chung một chỗ các nhà chơi chờ cơ hội mà động chỉ cần thấy được một cái tàn huyết xuất hiện nhất thời như ong vỡ tổ chen lên cướp đầu người trước lo lắng ly huyên hải chưa từng xuất hiện nguyên nhân vô cùng đơn giản nở vợ cờ có thể giúp người chơi phá giải chân vũ các nhà chơi muốn dùng ly huyên hải phát động đánh bất ngờ kết quả thái bạch đám n ở tờ cờ có thể không nhìn không chế ở ly huyên bên trong tới lui tự nhiên thái bạch người chơi cũng giống vậy khi bọn hắn muốn dùng vô ngân đi bắn rứt chân vũ n ở tờ cờ kỹ năng lúc lại phát hiện mình vô ngân cùng môn phái n ở tờ cờ sử dụng vô ngân hoàn toàn là hai thứ môn phái n ở tờ cờ sử dụng vô ngân có thể bắn rứt đối diện hết t h ể kỹ năng mà nhà chơi vô ngân chỉ có thể đối với bộ phận kỹ năng có hiệu lực cái này thì rất xấu hổ phó trách bắc cực tinh lại nói môn phái công phòng chiến sơ kỳ người chơi tuyệt đối là đả tương du tồn tại n h â n vật chính hay lại là thuộc quyền môn phái n ở tờ cờ các đại l a o kỹ năng này đều không giống nhau hơn nữa n ở tờ cờ phổ biến thuộc tính nếu so với người chơi tốt hơn người chơi ngoại trừ suy nghĩ tương đối khá khiến cho bên ngoài vô luận điểm nào cũng không bằng n ở tờ cờ quân đoàn đương nhiên có lợi thì có hại bắc cực tinh cho môn phái n ở tờ cờ cực cao chiến đấu thuộc tính cùng gia cường phiên bản môn phái kỹ năng tự nhiên cũng sẽ ở còn lại địa phương cho suy yếu suy yếu địa phương chính là trí chí năng ai rồi ở đại thế giới từng cái quỷ tinh quỷ tinh nờ tờ cờ, vào nhập môn phái công phòng chiến vị diện sau nhất thời giống như một kẻ ngu mãn phu căn bản sẽ không chiến thuật hoàn toàn là chính diện lẫn nhau đ ổ i cái này làm cho các nhà chơi chí mưu có phát huy không gian chiến thuật biển người đây là các nhà chơi dùng nhiều nhất chiến thuật một cái nở đờ cờ cùng một tiểu bê bột như thế không đánh lại vậy thì tổ cái mười người một dạng mười người một dạng vẫn không đánh thắng vậy thì tổ năm mươi nhân đại một dạng người chơi cũng sẽ không cùng đám nở đờ cờ nói cái gì đạo nghĩa giang hồ không đánh lại liền dung người dung người tới vẫn là không đánh lại vậy thì lưu nở đờ cờ trí năng trình độ mặc dù bị suy yếu nhưng bọn hắn cũng không đốc trên căn bản rất nhanh thì kịp phản ứng đối mặt người chơi lại đoàn b ấ y quét cũng học được chạy trốn lúc này nhà chơi chiến thuật một lần nữa cách tân rồi trước phái ra một cái thần uy đi kéo địch đối với môn phái n ở tờ cựu hận đợi đến cựu hận vững chắc sau lập tức phản hướng thiên long tướng n ở tờ cờ dẫn vào đã sớm chuẩn bị xong cạm bẫy đến lúc đó một đám trầm qua đợi các nhà chơi liền từ cạm bẫy bốn phía nhảy ra bị như vậy thiết kế n ở tờ cờ cơ bản toàn diện đ ề u nói kiến nhiều có thể cắn chết voi người chơi rất nhiều cũng có thể tiêu diệt nờ tờ cờ đại đoàn rất nhanh ở mấy trăm ngàn người chơi đại quân dưới sự phối hợp song phương môn phái nở t ợ cờ tất cả từ trận chúa trên chiến trường biến thành người chơi vs nhà chơi chính diện giao phong nguy rồi chúng ta nở t ợ cờ bị đối diện cơ hồ diện xong rồi chờ một hồi ly uyên hải chúng ta không phá được ca t i ế u giang nam mặt đầy phiền m u ố nói n bây giờ sơn môn nơi cơ hồ tất cả đều là người chơi rồi nở t ợ cờ ảnh tử đều không thấy được không có nở t ợ cờ hiệp trợ bọn họ đối mặt chân vũ nhà chơi ly uyên hải chiến thuật cơ bản không thắng được a sớm biết như vậy đang chết mệnh bảo vệ mấy cái nở vợ cờ nghĩ tới chỗ này xa không chỉ t i ế u giang nam một người giờ phút này theo n ở tờ cờ tất cả từ trận thái bạch các nhà chơi dối rít từ trong vui sướng tình hồn giết sạch đối diện chân vũ n ở tờ cờ t í c h phân căng thật là nhanh ôi trao cái này thì rất mệt cái gì thái bạch n ở tờ cờ cũng chết sạch ôi trao ôi trao ôi trao mọi người dối rít tình hồn nhìn về phía trước chân vũ trong trận doanh những lục mao đó con rủa cười đế ức nhất thời thầm nói không ổn xong rồi a x o n g phương n ở tờ cờ tất cả từ trận bây giờ biến thành người chơi đối với n g ư chơi đối kháng người chơi đối với người chơi đối diện ly huyên hải làm sao phá lưu lưu chúng thái bạch đệ tử dối rít lòng bàn chân mặt du bắt đầu hướng sau lưng kiếm ba phương hướng rút lui thái bạch cầu chạy đi đâu chân vũ các nhà chơi r ồ i rít mừng rỡ khôn kể xiết lần này không có thái bạch nở đỡ cờ trợ rút trước mắt đám này thái bạch cầu còn chưa phải là trên thất đợi làm thịt thịt chó nếu là ăn cái này một lớp phân bọn họ không phải là kiếm lợi lớn lên lên lên một cái đuổi theo một c á i trốn thỉnh thoảng có thái bạch người chơi nội tức dùng không bị đuổi kịp sau đó lâm vào một mảnh lý bên, bên trong, trong nháy mắt bốc hơi đồng môn sư minh đệ thảm trạng khiến cho không ít thái bạch người chơi trở nên sợ hãi tốc độ chạy trốn một lần nữa tăng nhanh chỉ hận cha mẹ thiếu sinh cặp chân nội tức hạn mức tối đa không đủ dùng sở nôn cũng ở đây trốn không trốn không được ca cái này chân vũ ly huyên h ả i quá kinh khủng đây nếu là bị ca ở đừng nói đại đệ tử chính là trưởng môn tới vậy cũng phải nằm a rất nhanh thái bạch các nhà chơi liền từ sơn môn phương hướng một phi chạy nhanh tới kiếm bãi nơi này không sai biệt lắm đã đi sâu vào đến thái bạch nội bộ khu nhà lui về phía sau nữa lui đó chính là chìm kiếm chỉ rồi kiếm bãi nơi giống nhau có không ít thái bạch nờ tờ cờ lưu trú cái này là tất cả thái bạch nhà chơi sức đ ư c chỗ chỉ cần đến kiếm bãi liền không cần lo lắng bị ly bên hải vô hạn khống từ đó đ ặ n diệt một đường đổi kịp kiếm bãi chân vũ các nhà chơi cũng khi nhìn đến kiếm bãi nở tờ cờ sau rối rít dừng bước lại làm sao bây giờ kiếm bãi nơi này còn có nở tờ cờ có chân vũ người chơi rất do dự đối với đồng bạn hỏi lên lên lên sợ cái gì cái này bao nhiêu nở tờ cờ chúng ta nơi này nói ít cũng có mấy trăm ngàn người một người một bãi nước miếng cũng có thể chết chỉ mấy cái này nở tờ cờ rồi có người dẫn đầu hơn nữa quả thật kiếm bãi lên nở tờ cờ số lượng không nhiều cùng trước sơn m ô n chỗ nở tờ cân nhắc lượng hoàn toàn không được tỷ lệ nhiều người khi dễ người ít dưới tình huống này bọn họ nơi nào sẽ sợ kiếm bãi lên mấy cái này tầm thường nở tờ cờ thiên ức có chút do dự hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy thái bạch giàu gì là bắt hoang một trong hơn nữa môn phái địa vị coi như tương đối cường thế coi như ở sơn môn hy sinh số lớn nở tờ cờ đệ tử kiếm bãi nơi cũng không phải chỉ còn lại mấy cái này nở tờ cờ trấn thủ thái bạch lá bài tẩy là cái gì kiếm bãi có thể bị nguy hiểm hay không thiên ức nghĩ tới đây trong n g á y mắt dừng bước không có theo xung động chân vũ đại đoàn cùng đánh về phía kiếm bãi tứ tượng núi sông kiếm trận khải lưu trú ở kiếm bãi trên nở đ ợ cờ tên là độc cô nhược vân dựa theo môn phái bối cảnh mà nói coi như là độc cô nhược hư em gái họ độc cô nhược vân dẫn ba gã thái bạch đệ tử có tứ tượng giải rác theo tràn đầy như nước thủy c h i ề u hải vậy chân vũ người chơi tràn vào kiếm bãi kiếm bãi trên tứ tượng đồ vật núi sông long âm khí sơ sát tiêu điều trải rộng toàn trường theo một tiếng khẽ g ê n thiên ngoại vô số bóng kiếm hạ xuống h ạ o hạo, hạo đang đáng như cá giết sang sông vậy chân vũ đại đoàn trong nháy mắt bị bóng kiếm tiêu diệt hết sạch thái bạch người chơi n g o tạo chúng ta thái bạch lại còn có kiếm trận có loại này kinh khủng đại sát khí nơi tay bắt hoang người nào là chúng ta thái bạch đối thủ đây cũng quá mạnh đi chân vũ người chơi tập thể tự bế hạo hạo đáng đãng mấy trăm ngàn người trừ đi x ô n g vào kiếm bãi bị hư không bóng kiếm vô tình giết chết kẻ xui xẻo còn dư lại chân vũ người chơi không khỏi run lầy bầy ai đây chịu nổi a đ ộ c cô nhược vân ba tên i gọi lờ ờ cờ trực tiếp tàn sát mấy trăm ngàn người chơi mặc dù là mượn kiếm trận uy lực nhưng cái này cũng rất khủng bố rồi được chứ lấy một đương thiên tính là gì người ta trực tiếp lấy một trọi mười vạn thái bạch kiếm trận kinh khủng như vậy chương năm trăm mười bốn bởi vì kiếm trận ngoài ý muốn. đưa đến chân vũ người chơi tiêu diệt gần chín thành chàng này vạn chúng chúc mục thủ tràng môn phái công phòng chiến l ấ y thái bạch ngoài ý muốn chiến thắng chấm dứt cái kết quả này có thể nói ngoài dự liệu của tất cả mọi người chân vũ đánh thái bạch hay lại là môn phái chiến đấu theo lý mà nói chân vũ hẳn là chiếm cư ưu thế cực lớn mới đúng làm sao biết thua đây lúc bổn u tràng môn phái công phòng chiến kết quả ra lò rất nhiều người còn lại môn phái người chơi dối dít tìm tới thu hình muốn biết chân vũ là thế nào bại bởi thái bạch nhưng khi bọn hắn nhìn xong thu hình sau mới phát hiện nguyên lai thái bạch lại còn có kiếm trận loại này bụt vậy tồn tại đây ai còn đánh thắng được thái bạch à? bát hoa người chơi r ồ i rít nổi lên chất vấn bắc cực tinh muốn đòi một lời giải thích nhiều người tức giận bên dưới bắc cực tinh không thể không ra để giải thích môn phái công phòng chiến tổng cộng chia làm tấn công phương giữ phòng thủ phương phòng thủ phương sân nhà tác chiến nắm giữ trận pháp gia trì mỗi một môn phái đều có đặc sắc trận pháp trận pháp chỉ ở môn phái đặc định khu vực có hiệu lực t h như thái bạch tứ tượng núi sông kiếm trận chỉ có lúc ngoại địch xâm phạm kiếm bai lúc mới có thể phát động lại mỗi một lần phát động sau khi khoảng cách lần kế phát động sẽ có năm phút xi đi thời gian bắc cực tinh giải thích coi â nếu Pháp chỉ ở phòng thủ phương phút chỉ thủ định địa điểm có hiệu đặc có lực, có CD, ở trung gian địa điểm lại i b t rõ điểm này s a các như à chơi đối với thái Bạch mặc dù có cũng có Thái thể thắng cũng liền có thể hiểu. h đối với liền dù Nếu n dùng cấp đoạt chiến phân tích suy nghĩ đến xem chàng này t r â n vũ vs thái bạch môn phái công phòng chiến đó chính là giai đoạn trước song phương bốn bá nghiệp đều mở đại đoàn lẫn nhau đ ố i kết quả thái bạch không đ ố i qua rút về sống lại điểm lúc này t r â n vũ tập thể bành trướng không để ý bá nghiệp vẫn còn ở cd c h u y ể n thực cưỡng ép xung kích thái bạch sống lại điểm cuối cùng thành công tống táng giai đoạn trước ưu thế bị thái bạch giết ngược mặc dù môn phái công phòng chiến không có sống lại điểm cái t u y ế t pháp này mỗi người chỉ có một cái mạng chết liền bị chuyển ra vị diện căn bản không tồn tại sống lại nói một chút nhưng kiếm trận tồn tại khiến cho kiếm bãi so với sống lại điểm càng kinh khủng hơn dù sao ngươi hướng sống lại điểm không lại đột nhiên bạo tễ nhưng ngươi chỉ cần dám hướng kiếm bãi nửa phút bạo tễ trận pháp tồn tại chủ yếu là vì lệnh môn phái công phòng chiến thế yếu phương cất giữ một điểm cuối cùng tôn nghiêm tỷ như trân vũ đánh thái bạch bản thân bởi vì ly huyên tồn tại thuộc về ưu thế cực lớn vì vậy bắc cực tinh khiến thái bạch làm phòng thủ phương có trận pháp gia trì coi như thua môn phái công phòng chiến ít nhất kiếm bãi cái này cái địa phương sẽ không bị chân vũ chứng cứ lần đầu tiên môn phái công phòng chiến tất cả mọi người ăn rồi chưa có kinh nghiệm thua thiệt thái bạch không biết nở tờ cờ tầm quan trọng để mặc cho nhà mình nở tờ cờ t ử trận sau đó bị chân vũ người chơi đuổi đuổi theo chân vũ không biết thái bạch kiếm bãi có trận pháp thủ hộ một lớp bạch thua mất công phòng chiến trải qua lần này giáo hơn sau tin tưởng lần kế tất cả mọi người hội tiến bộ rất nhiều tổng thể mà nói lần đầu tiên môn phái công phòng chiến mọi người đánh đều rất nghiêm túc mặc dù kết quả vừa buồn vừa vui nhưng ít ra tham dự cảm giác mười phần có trận đầu môn phái công phòng chiến kinh nghiệm mọi người đối với môn phái chức vị cũng càng lúc càng có hứng thú môn phái là có thể dẫn càng nhiều hơn môn phái nở ở cờ đệ tử trần vũ bại bởi thái bạch thần đao bại bởi thiên hương cái bang bại bởi ngũ độc thần uy bại bởi đường môn vòng thứ nhất môn phái công phòng chiến kết thúc mọi người đều ở thảo luận cái kết quả này trần vũ bại bởi thái bạch đã tìm được mấu chốt vậy cũng không cần lại thảo luận thần đao bại bởi thiên hương dù là thần đao thuộc về thế yếu phương thu được sân nhà tác chiến trận pháp bảo vệ nhưng bởi vì phong tường nguyên nhân cũng không cần thảo luận đáng nhắc tới chính là ngũ độc thắng được cái bang cái này là trước kia rất nhiều người không có nghĩ tới kết quả ngũ độc như vậy g ò n coi như tổn thương nổ phải biết hồ lô hoa nhưng làm anh cực kỳ uống một h ấ p rượu kéo long ngâm có thể đem ngũ độc đánh nghị ra xịt đến nhưng làm sao lại thua cơ chứ xem qua ngũ độc người chơi đăng lên thu hình sau mọi người mới rõ ràng nguyên lai thiên đao còn có thể chơi như vậy hả ngũ độc người chơi đều là q u ỷ tài rõ ràng là cái từng cú đấm thấu thịt võ hiệp liên chiêu phá chiêu trò chơi lại gắng gượng bị bọn họ chơi đùa thành thích khách tín điệu tiềm hành đám này vân điền lao â nha từng cái tim cực kỳ lúc đôi phương trưởng môn bắt đầu đối vanh nội lực sau đám này vân điển lao ô nha r ồ i g i ế t hạp hạ trạng thái rượu thuốc đợi đến cái ban g trưởng môn giang khung bị ngũ độc trưởng môn lượng máu đánh rất năm mươi phần trăm trở xuống r ồ i g i ế t tiến vào tiềm hành sau đó mấy trăm ngàn người ở lâm tịnh dưới sự hướng dẫn một người đâm giang khung một đau ẩn gai giang khung t ố t ai đây chịu nổi a tiềm hành trạng thái có thể né tránh đôi phương trưởng môn chiến đấu tràn đầy tản ra dư â m bảo đảm bọn họ có thể tiềm hành đến gần giang khung ẩn đâm tổn thương mặc dù không là chân thực tổn thương nhưng đủ cao một người một đau ẩn đâm chính trị giang k h u n định lực bị kích phá trước mắt sửng sốt dây giang khung cái này bắt hoang trưởng môn. không có răng không cái bang thê cục trong nháy mắt t a n vỡ dù là dưới đ ấ y các nhà chơi vô cùng ra sức không biết sao nhà mình trưởng môn treo mình vương trận doanh không người ngăn được ngũ độc trưởng môn cắn răng chống giữ mười phút không tới liền bị ngũ độc tiêu diệt trận chiến này sau khi kết thúc bắc cực tinh lập mặt thẹp phục ngũ độc dưới trạng thái ẩn thân không chịu chiến đấu dư âm ảnh hưởng bút không phát hiện thì coi như x o n g đi phát hiện loại này trọng đại bút bắc cực tinh nhất định là phải kịp thời tiến hành chữa trị đội p ư ơ n g trưởng môn đối với anh nói như vậy người chơi thì không cách nào đến gần muốn dựa vào gần có lẽ Bá t hơn ể nữa còn g t lại dập đầu t môn c ự phái người chơi mặc dù thưa tớt nhưng lần này ăn thiệt thòi lớn như thế hoán khí cũng sắp nổ tung hơn nữa còn lại môn phái người nào h đều không muốn nhìn thấy nhà mình trưởng môn chết ở ngũ độc gần đâm bên dưới cho nên cùng chung mối thủ bắc cực tinh áp lực rất lớn loại này thiết kế vốn cũng không thích hợp không đạo lý ngươi ẩn thân sau là có thể né tránh trưởng môn chiến đấu dư âm đúng không muốn thật là như vậy kia còn ai dám cùng ngũ độc đánh môn phái công phòng c h i ế n à? ngũ độc người chơi đối với bắc cực tinh tu bổ ẩn thân sau không chịu chiến đấu dư âm ảnh hưởng bột biểu thị có thể lý giải bản thân bọn họ liền chưa từng nghĩ có thể như vậy nếu không phải một cái ngũ độc người chơi đột nhiên phát hiện mình có thể t i ề m hành đến gần địch phương trưởng môn phần lớn ngũ độc người chơi cũng không biết cái này bột tồn tại tu bổ sau khi đối với bọn họ mà nói chỉ là không có cách nào giết chết đối với phương trưởng môn mà thôi chưa nói tới cái gì suy yếu không suy yếu v chẳng qua là cái bang yêu cầu đấu lại cái này thì không được b ụ t có thể tu b ổ đấu lại không thể ngũ độc người chơi rồi g i í t hô hồ lớn hồi ăn mày khắc dẫm lên mặt mũi a coi như không có cái này b ụ t tồn tại các ngươi cũng đánh không lại ta ngũ tiên dạy h ả o phạt xin cơm ngay cả cái h ả o y phục đều mặc không nổi không thèm nghĩ nữa biện pháp cải thiện sinh hoạt đánh cái gì môn phái công phòng chiến Trước sát hôn loạn thế quật huyết sát ra cục. Quốc phục lại sẽ ra chuyện. Kế nhiễm chỉ vạn loạn lại hôn nhiễm lận lý sẽ khởi Kế đó chính là vạn lý sát tổng đà liên minh long môn khách sạn vừa kết thúc vạn giảm i ế t tổng đà chiến đấu bên trong tương tại quốc phục ngắn ngủi vén lên c u ồ n g chiều liên minh vân mộng cho tàn lại cháy thừa dịp long môn khách sạn nội bộ xuất hiện nhân viên thay đổi đăng lúc phát khởi mánh liệt tổng đà chiến đấu tấn công nhất cử đ o ạ t lấy vạn giảm i ế t tổng đà tin tức chuyên gia quốc phục người chơi r ồ i g i ế t kinh ngạc không thôi vân mộng không phải là đã n g ộ i sao long môn chuyện gì xảy ra thật tốt vạn giảm rết giang bà tử làm sao đột nhiên nói kéo thì kéo rồi hả các loại nghi ngờ khiến cho người không khỏi hoài nghi chàng này vạn giảm rết tổng đà tranh trong đó có hay nhưng mà sự thật chứng minh mọi người hoàn toàn là suy nghĩ nhiều vân mộng mặc dù lạnh nhưng cũng không hề rời đi quốc phục một đường chiến đấu liên minh trong hàng ngũ toàn thể chiến đấu dày công tu dưỡng cực cao c cho dù là cao chiến tinh anh b ấ t chút trung tầng người chơi nhưng là vô cùng sát thật đồng thời long môn bên này tự thân cũng xuất hiện một chút vấn đề nguyên long môn hội trưởng phi lôi thần bởi vì một ít nguyên nhân không muốn người biết tạm thời rời đi công hội hôm nay long môn thuộc vệ như rắn không đầu trạng thái to lớn một cái lớn công hội ở khuyết thiếu long thủ dưới tình huống tựa như chia rẽ đối mặt vân mộng thực lực mạnh mẽ khiêu chiến chẳng qua là tượng trưng địa g i y r ủ hai cái liền chắp tay nhường ra tổng phi lôi thần rốt cuộc là bởi vì cái gì mà rời đi long môn cái vấn đề này ngoại nhân không cách nào biết được theo sở ngôn lấy được tin đồn hẳn là cùng nội bộ hệ phái đấu đã có liên quan đương nhiên tin tức là mạc vấn thiên tiết lộ cho hắn mạc vấn thiên biết được vạn giảm g i ế t kịch b i ế n sau lập tức nghĩ ra một cái tao chủ ý hắn muốn cho sở ngôn làm một người trung gian tìm huyết s á t nói cho nói cho khiến huyết s á t mang theo huyết s á t điện đi vạn giảm g i ế t xương vương xương bá đường tại thủy long ngâm cùng quần lâm chết tiếp tục gánh vác rồi khoan hay nói đề nghị này chợt nghe một chút còn thật có đạo lý huyết s á t điện ở lại thủy long âm bất kể là quần lâm cũng tốt huyết s á t điện cũng tốt song phương cũng phải bỏ ra số lớn tài lực tinh lực cùng đối địch vật lộn bốn minh tổng đà cứ như vậy bốn cái vị trí huyết s á t điện bị đuổi ra khỏi đế vương châu bất kể sau đó phải đi đâu cái minh hội cũng phải đối mặt một trận quyết tử đấu tranh nhưng bây giờ vạn giam giết nội loạn tổng đà bị vân mộng cái này yếu gà chiếm đ o ạ n huyết s á t điện chỉ cần chuyển tới vạn giam giết nửa phút bắt lại tổng đà mạc vấn tiên nghĩ muốn pháp là tốt đại khái cũng bị huyết sắt đại thủ bút do sợ chỉ muốn vội vàng đem vị này ôn thần cho đưa ra thủy long âm nhưng sở n ô n cảm thấy đi mạc v huyết sát có thể sẽ không tiếp nhận hai nhà hiện nay là quan hệ thù địch huyết sát điện cùng quần lâm ở thủy long n g â m đều đánh cho thành dạng gì cựu hận lớn như vậy dưới tình huống huyết sát muốn là chẳng ngó ngàng gì tới thế nào cũng phải cùng quần lâm c h ế t đánh kia cũng không tiện x ứ bất quá đồng minh nhờ cậy chuyện sở nôn vẫn sẽ làm mặc vấn tiên h không có huyết sát bản thân vì vậy không cách nào liên lạc với huyết sát mà sở nôn bên này mặc dù n h i ệ m chỉ liên thủ với quần lâm đánh huyết sát nhưng hắn cùng huyết sát không có thâm cựu đại hận gì hai người thật sớm liền lẫn nhau tăng thêm bạn tốt kéo ra bạn t u t lan ở đối địch phân loại bên trong tìm tới huyết sát ka ca bảo h ậ nhĩ sở nôn cho hắn phát ra trò chuyện riêng x i n chuyện gì huyết sắt đang cùng công hội tầng quản lý họ nói đến một nửa nhận được sở nôn g ử i tới trò chuyện riêng x i n h ắ n rất m ừ n b mực hắn và sở nôn mặc dù là bạn tốt nhưng bình thường cũng không có gì cầu thông n u i tới giá ngoại cũng sắp đánh ra chân hỏa làm sao có thể đánh xong coi như người không có sao như thế cùng đối địch long thủ nói chuyện phiếm ách lão mạc để cho ta mang cho ngươi câu sở nôn lời ít ý, ý nhiều địa nói ra ý gần đây không phải là vạn giảm rết nội bậm mà lão mạc liền muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đi vạn giảm rết nắm tổng đá mưa nữ vô dưa huyết sắt cứng cổ đỗi một cái câu Trật cút truyền tin. gặp công hội cao tầng toàn bộ nhìn mình chằm chằm huyết sát ho khan một cái nói tốt lắm chúng ta tiếp tục thảo luận vạn lý sắt tình huống huyết sát nghĩ muốn pháp không thể đ o á n nhưng thái độ của hắn không thể nghi ngờ để lộ ra hắn là có ý nghĩ này suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có đạo lý huyết sát điện thực lực không yếu nhưng có thể nắm tổng đà liên minh sẽ không một cái yếu muốn là tiếp tục lưu lại thủy long âm quần lâm khối này xương cứng cũng không tốt gặm huyết sát coi như gằm đi xuống cuối cùng cũng phải sập mấy viên răng vạn dặm giết bên kia thế c u c hối loạn long môn nội loạn tạm thời vô lực ra mặt cạnh tranh tổng đà vân m ộ n g thực lực không kém nhưng nói cho cùng không phải là huyết sát điện đối thủ chỉ cần chuyển tới vạn giam giết bằng huyết sát điện ngạnh thực lực đoạt lấy tổng đà hẳn là thập nã cựu hồn sự tình nhưng loại đại sự này huyết sát khẳng định phải suy nghĩ thật kỹ một chút có thể nắm tổng đà cố nhiên là chuyện tốt nhưng là muốn cân nhắc thiệt hơn nhìn một chút có đáng giá hay không làm như vậy sở nôn suy nghĩ một chút cảm thấy huyết sát sở dĩ do dự đại khái là muốn biết long môn tình huống rốt cuộc thế nào nếu là phi lôi thần thật đi rồi long môn tạm thời nhảy không ra tay vậy hắn tất nhiên sẽ thừa cơ mà vào nhưng nếu là phi lôi thần hai ngày nữa lại trở về t i ê huyết sắt điện đi qua không phải là tặng người khả năng tổng đ à chớ được còn phải t r e o chọc tới một cái khác đối địch không dễ làm a vạn lý sát nội loạn chẳng qua là nhất thời lửa nóng rất nhanh thì có mới điểm nóng thay thế cũ điểm nóng tự lập môn hộ thân uy t r ầ n doanh đại thương môn chính thức chiêu thu đệ tử môn nhân nhập môn đưa thời trang chức vị nhiều hơn cô em nhiều hơn hải tặc đế quốc thành lập á muốn làm chủ quản tướng quốc sư bạn của thái úy môn đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua theo ta đồng thời đánh thiên hạ đi b ị t r i ê u đình phái đến yến vân làm quan nói xong nhà ở lại là nhà lá ta nên làm cái gì bản mới bản đổi mới sau n ế ề m thức ăn tươi người chơi rất nhanh thì mang hai cái này đường đi chơi đùa ra trò gian có người không chịu cô đơn rời đi tông môn sáng lập mình môn phái bắt đầu thu nhận nở ở tờ cờ cùng người chơi chuẩn bị làm một trận lớn có người r o n g rồi đại hải ở cô huyền hải ngoại trên hoang đảo thành lập đế quốc qua một cái lúc hoàng đế nghiện mặc dù có môn phái vừa mới thành lập liền bị đi ngang qua sơn tặc tiêu diệt môn có đế quốc vừa mới thành lập liền bị hải tặc tiêu diệt quốc có người đồ bất chuyện lên làm mệnh quan triều đình trong đầu nghĩ bưng công ăn việc làm ổn định không lo sơn tặc hải tặc xâm nhập còn có xe có phòng có cô em bao ăn bao ở bao đưa đón nhưng đến nhậm chức địa điểm mới phát hiện nhà ở là có một tòa rách rách dưới dưới ngay cả c h e gió c h e mưa cũng thành vấn đề nhà lá xe không đúng tọa kỵ cũng có một quẹ chân hôi công tử cô em cũng có v ì mập thể tráng một cái tát có thể p h i ế n chết một con trâu sơn thôn người đàn bà đánh đá có người hút lấy mấy người trước mặt giao hấn đàng h o a n g ôm chặt môn phái b ắ p đ u ổ i đi theo trưởng môn toàn được nhậu nhẹ tăng ngon mặc dù đãi ngộ là kém một chút nhưng dầu gì không lo ăn không lo uống thăng chức tăng lương ngồi lên phó trưởng môn đây chẳng phải là mỹ tư tư đương nhiên lựa chọn nhậm chức môn phái mặc dù không có gì đợi gặp chỗ tốt nhưng có một chút là còn lại đường đi không cách nào cấp cho. đó chính là thăng chức tốc độ hạo như yên hải vậy môn phái nhiệm vụ chỉ cần chịu làm môn phái chức vị thăng được hay cùng ngồi máy bay như thế chương năm trăm m ư ơ i sáu yêu nguyện cùng trần phái nhiệm vụ thần xuyên thái bạch kiếm bãi sở u ô n đi tới môn phái nhiệm vụ phát ra điểm nhìn biểu diễn bảng lên r ầ m rạp chẳng trị huyện như bầu trời đem phồn tinh vậy nhiệm vụ t u y ể n hạ n g hoa cả mắt tại sao có thể có nhiều như vậy nhiệm vụ a môn phái nhiệm vụ tổng cộng chia làm phổ thông tinh anh chân phái ba cái cấp bậc độ khó từng cái cấp bậc độ khó lại chia làm một năm tinh tỷ như phổ thông một tinh nhiệm vụ là lớn nhất độ khó, thấp, phái năm tinh là độ khó khăn nhất nhiệm vụ điểm ban bố nhiệm vụ có thể căn cứ lựa chọn độ khó cho thấy lựa chọn độ khó hạ toàn bộ nhiệm vụ những thứ này nhiệm vụ khen thưởng đều giống nhau điểm anh hùng bạc vụn g ẫ u nhiên đạo cụ khen thưởng phổ thông nhiệm vụ một tinh là m ộ ư ơ i không điểm điểm anh hùng khen thưởng m ộ ư ơ i kim ngân lượng năm tinh chính là năm mươi không điểm điểm anh hùng khen thưởng năm mươi kim ngân lượng tinh anh nhiệm vụ một tinh là một trăm không điểm điểm anh hùng khen thưởng vô ngân lượng khen thưởng ngẫu nhiên đạo cụ một món năm tinh chính là năm trăm không điểm điểm anh hùng khen thưởng vô bạc v ụ khen thưởng ngẫu nhiên đạo cụ năm cái chân phái nhiệm vụ khen thưởng biểu hiện không biết do môn phái trưởng môn tự mình phát ra sở nôn cái này là lần đầu tiên t ô i đón lấy môn phái nhiệm vụ chủ yếu là vì tăng lên mình môn phái chức vị nếu là vì tăng lên chức vị cấp bậc tiếp nhận nhiệm vụ tự nhiên điểm anh hùng càng cao và tốt nhiệm vụ điểm cho r a điểm anh hùng khen thưởng cao nhất không thể nghi ngờ là đưa lên cao nhất mấy cái tinh anh năm tinh nhiệm vụ sở nôn mở ra một người trong đó tiêu diệt nhiệm vụ kiểm tra c ặ n kẽ nhất thời bị tinh anh nhiệm vụ độ khó dọa sợ đặc biệt nào cái này nhiệm vụ lại là khiến hắn đi từ hải tiêu diệt tần nút trong bóng tối thần vũ môn hăng ổ một người tiêu diệt một cái môn phái hăng ổ đây cũng quá khó khăn đừng nói là sở nôn không h n người tay tử t nhìn h ấ Diệt Diệt chơi bắc cực tinh không cho là hắn có hoàn thành nhiệm vụ khả năng sợ nôn coi như chủ tờ vờ tờ người chơi vợ đã sớm lôi trong cột lót mở ra vợ bảng liếc nhìn phát hiện chiến lược của mình vừa mới đạt tới ba tám vạn sau sở nôn rất tự biết mình địa vương tha cái này nhiệm vụ tinh anh năm sao nhiệm vụ cơ bản đều đối chiến lược yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc không tới bốn không bạn chiến lược rất khó hoàn thành cho dù chiến lược đạt tới tiêu chuẩn muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải bình thường khó khăn sở nôn v ư n g tha tinh anh năm tinh nhiệm vụ ngược lại nhìn lên biến đổi thấp một cấp tinh anh bốn tinh cùng tinh anh ba tinh nhiệm vụ ngay tại hắn suy tính muốn tiếp tiên một cái nhiệm vụ thử nghiệm mới lúc chỉ ngay bên cạnh người chơi một trận kinh ngạc có người nhận chấn phái một tinh nhiệm vụ ám sát thanh long hội ba tháng đường chủ cảnh tiểu điệp cái gì là ai là gan lớn như vậy t r ấ n phái nhiệm vụ ta nhớ được thấp nhất chiến lược đề nghị đều đạt tới bốn hai đi quốc phục có người chiến lược cao như vậy sao là yêu nguyệt yêu nguyệt nhận nhiệm vụ yêu nguyệt sở ngôn quan sát kiêm một bộ hát bảo lạnh đến giống như là một tòa băng sơn vậy nữ tử hắn biết rõ người này vợ đại thần thái bạch phó bản một người giờ tờ s ghi chép giữ người quốc phục vợ một trong mấy người mạnh nhất điệp huyết chú thần cốc chính là lúc trước làm khó nhiễm chỉ một cái tinh anh đoàn phó bản cái này yêu nguyệt một người đ a n quét mười người độ khó cuối cùng sáng lập chưa từng có trong lịch sử thông quan ghi chép một người quyết định được yêu cầu m ộ ư ơ i người tổ đội còn chưa nhất định đánh thắng được phó bản g nói nàng là vợ thần tin tưởng vô con tin là của nàng lời nói tiếp chấn phái nhiệm vụ liền nói xui ô được sở nôn liếp nhìn quốc phục chiến lược bảng xếp hạng phát hiện yêu nguyệt thì đã thiền liên rồi gần nửa năm chiến lược đứng đầu bảng bốn m ư ơ i năm vạn chiến lược ngạo thị toàn bộ phục người này có chút tha bốn mươi năm vạn chiến lược lời nói khoảng cách bắc cực tinh quan phương đề nghị bốn hai vạn chấn phái nhiệm vụ chiến lược tiêu chuẩn đã không sai bị lắm húng chi đây chính là yêu người ta cực hạn vợ hạch trắng đại biểu tính nhân vật những người khác có thể sẽ có thuộc tính không đạt tiêu chuẩn tình huống phát sinh nhưng yêu người nói sở nôn cảm thấy dù là nàng chỉ có bốn không vạn chiến l ự c thuộc tính cũng tuyệt đối đạt tới bốn hai vạn tiêu chuẩn người này t ử thự phụ ma tâm pháp kim thạch cơ hồ tất cả đều là hiểu ý sẽ làm bị thương thực hạn hạch trắng nóng n ạ i t ỷ t ỷ sở nôn xem qua nàng một người đan vén mười người độ khó đúc thần cốc hát tiên video một bộ vũ lạc phong lôi vũ lạc coi là phong lôi kích động vết kiếm hiệu quả một lớp đánh hơn năm mươi vạn tổ thương đây là một người có thể đánh ra tổ thương nếu là cho nàng làm một lẹ vẹo một trăm hai mươi nhân vật phố trí há chẳng phải là có thể một kiếm bổ công tử vũ Loại này người mạnh, sở nôn tự nhận không s á n h bằng nàng. Dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía, người ta là chuyên về một môn vợ đại thần, sở nôn không s á n h bằng rất bình thường. Yêu người nhận chân p h á i nhiệm vụ, đây là hiện nay sở nôn đã biết thứ nhất chân p h á i nhiệm vụ bị người nhận. Từ nối với chân p h á i nhiệm vụ h i ế u kỳ, sở nôn điểm bạn t ố t x i n đối phương cứ tuyệt ngài bạn thân xin. sở nôn, cao như vậy l ệ n h nào. đại t ỷ n g ư ơ i đừng như vậy à, ta chính là muốn thêm cái hảo hiu, quay đầu chân g ư ờ i nhiệm vụ hoàn thành để cho ta minh mạch chân phải nhiệm vụ đều là nhiều tưởng thần gì. sở nôn chưa từ bỏ ý định lần nữa phát ra bạn toxin. ừ không ra ngoài dữ liệu lần nữa bị cự tuyệt cho tới bây giờ đều là hắn cự tuyệt người khác thêm hắn bạn tốt lần đầu tiên nếm được bị cự tuyệt cay đắng sở nôn tâm lý khó chịu không nói ra được ta sở nôn chẳng lẽ đã chớ được hình ảnh sao dầu gì ta cũng vậy thái bạch đại đệ tử ngươi lại không thể do dự một hồi cự tuyệt nữa sao như ngươi vậy dây cự làm người rất đau đớn đấy nội tâm rất bị thương sở nôn b u n g tha hướng yêu nguyệt cái này băng sơn nữ hỏi trấn phái nhiệm vụ ý tưởng hắn là như vậy một cái người có c u ố c khí nếu người khác không muốn nói cho hắn biết vậy chính hắn tiếp một cái trấn phái nhiệm vụ không phải song chuyện vì vậy sở nôn ở lòng tự ái quay p h á hạ ủy thần s u y khiến tiếp nhận đưa lên cao nhất logo sáng long l a n h chân phái nhiệm vụ bởi vì chân phái nhiệm vụ có duy nhất tính cũng chính là bị hoàn thành nhiệm vụ sẽ không tái diễn xuất hiện hơn nữa ở những người khác nhận sau nếu như đối phương không có ở thời hạn bên trong hoàn thành nhiệm vụ t i ê u nhiệm vụ hội tiến vào một lần nữa thiết lập nội g xuống giai đoạn đơn giản mà nói người chơi tiếp nhận một cái chân phái nhiệm vụ y ê u cái này nhiệm vụ liền tiến vào phong t o ạ a kỳ sau khi hoàn thành biến mất sau khi thất bại lần nữa trở lại nhiệm vụ bảng hơn nữa nhận nhà chơi nít nạm hội tiến hành công n h i bày tỏ vì vậy toàn bộ đang ở nhiệm vụ bảng trước thảo luận yêu nguyễn thái bạch đệ tử ngạc nhiên phát hiện lại có người nhận rồi chân phái nhiệm vụ. nhưng mà này còn là một đại danh nhân bị tập trung chấn phái nhiệm vụ tổng cộng có hai cái thứ một cái nhiệm vụ hạ biểu hiện nít nạm là yêu nguyện đây là mọi người đều biết mà vừa mới bị tập trung chấn phái nhiệm vụ phía dưới nít nạm cũng rất tế nhị sờ nôn đại sư huynh lại muốn chết rồi có nhiễm chỉ sư đệ không nhịn được nổ nước bọc đạo đại sư huynh hàng này tờ vờ tờ vô địch vờ ngốc đ i ế c lần trước khai hoang điệp viết chú thần g ố c trời mới biết nguyên nhân bởi vì hắn diệt đoàn bao nhiêu lần phó bản ung thư đại sư h u n h văn cầu ngươi đi nhanh luận kiếm đi vợ không thích hợp ngươi ở một mảnh nổ nước bọn thanh n m của bên trong đang định xoay người rời đi yêu nguyện đột nhiên dừng bước quay đầu đưa mắt nhìn người khác là bởi vì bạn tốt xin bị c ử nguyên nhân sao a nam nhân t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bảy có nội g i á n ám sát mục tiêu thanh long hội tháng hai đường chủ hoa vũ ngữ nhiệm vụ thời hạn ba ngày chú thích hoa vũ ngữ thực lực cường đại đề nghị người chơi chiến lược đạt tới tháng bốn ă m hai nghìn tiến hành khiêu chiến s ở nôn xung động không thể thực hiện a ta là suy nghĩ vào thì sao tại sao phải tiếp loại này nhìn một cái liền không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên g thuộc hạ đ ư tháng hai ở thanh long hội bối cảnh thiết lập bên trong không thuộc về chiến đấu đường khẩu phụ trách là thấm vào công việc cũng chính là nằm vùng lật nút dựa theo lẽ thường mà nói loại này đường chủ võ công hẳn không có chiến đấu đường khẩu đường chủ cao yêu nguyện nhận nhiệm vụ cũng giống vậy tháng hai phụ trách thấm vào ba tháng phụ trách chuyển tin tức cái này hai đường khẩu đều là không phải là chiến đấu đường khẩu đường chủ chiến lược rõ ràng không cao vì vậy mới phải xuất hiện ở c h ấ n phái một tinh cột ở trong đường chủ khác khám sát nhiệm vụ vậy cũng là c h ấ n phái ba tinh thậm chí còn c h ấ n phái bốn tinh chỉ có cái này hai đường chủ rõ ràng xử lý công việc phụ trợ võ công không cao độ khó của nhiệm vụ tài sau đó hạ xuống nhưng võ công như thế nào đi nữa vi m ạ n vậy cũng so với người chơi cường bốn hai vạn chiến lược mới có hoàn thành nhiệm vụ hy vọng sở luôn suy nghĩ một chút mình là không phải là bây giờ bông tha nhiệm vụ sáng suốt nhất được rồi trước đi nhìn thử một chút đi quả thực không đánh lại, lại bông tha cho cũng không mượn vạn nhất có thể đánh thắng đây sở luôn ôm vạn nhất ý tưởng căn cứ thái mạch cung cấp tình báo Đi tần i lâu lâu. thí chủ sở nôn đầu góc mơ hồ địa bị vô niệm tiền h sư tiếp dẫn nhập viện ở thiền viện hậu phương trong thiên điện gặp được chính nắm một viên đào gặm sảng khoái tần diệu thủ thiếu hiệp mau tới nếm thử một chút cái này đào nhưng ngọn tần diệu thủ trang nghiêm một bộ tự nhiên chín bộ dáng nhặt lên cung cấp trên bàn một viên đào chọn tay ném cho vừa mới vào nhà sở nôn vô niệm thiền sư mặt đều xem biết vội vàng mặc niệm hai tiếng tội quá tội quá đối với tần diệu thủ mắng tần thí chủ lão nạp không phải là cảnh cáo qua ngươi không được nhúc n í c h cái này cùng phẩm sao ô kìa đại sư các ngươi người xuất ra không phải là từ trước đến giờ lòng dạ từ bi mà ta đói bụng rồi ngươi nhẫn tâm xem ta đói chết ở chỗ này sao phật tổ như vậy từ bi nghĩ đến cũng sẽ không trách trách ta a di đạo phật thí chủ nói có lý à s ở ngôn nhìn đến sừng sốt một chút tần diệu thủ cái này giải thích rõ ràng cho thấy trộm đổi khái niệm không nghĩ tới vô niệm t i ề n sư lại tin ngươi đó liền muốn ăn cùng phẩm à c sở ngôn ơ i thi cơm bồ h ăn k g nhận lấy tình báo lại nghe tần diệu thủ tố khổ đạo tiểu gia ta lại là lần đầu tiên đi thanh long hội trộm đồ các ngươi bắt hoang thiếu chút nữa hại chết tiểu gia ta rồi tốt lắm đồ vật giao cho ngươi tiểu gia ta liền đi trước rồi Nhớ, sở nôn một bộ hát y dỉa đầu đội sát thủ lụa đen nón lá tre kín gò má khinh công như hiến nhảy lên ở mái hiên sau nhà tận diệu thủ từ thanh long hội trộm được tình báo biểu hiện tháng hai đường chủ hoa vũ ngữ cùng ba tháng đường chủ cảnh tiểu điệp vân mệnh nhận nút cùng thiên ba phụ bên trong làm như vậy là để thông qua thiên ba phụ khổng lồ giang hồ triều đình quan hệ gon càng nhiều liên quan tới bốn minh bắt hoang cùng triều đình tình báo sau đó hồi báo cho thanh long hội trụ sở chính không thể không nói thanh long hội đám người này thật gà cái gian cũng biết lớn nhất nguy hiểm địa phương thường thường chính là lớn nhất an toàn địa phương ai có thể nghĩ tới thanh long hội phụ trách thấm vào công tác tháng hai đường chủ hoa vũ ngữ cùng phụ trách tình báo c h u y ể n công tác ba tháng đường chủ cảnh tiểu điệp thường trú địa điểm làm việc lại ở lính gác sông nghiêm thiên ba phủ bên trong đây thật là một cái lệnh người tin tức ngoài ý mớn k h ó trách triều đình cùng bốn minh bắt hoang cặp tay đả kích thanh long hội khắp nơi hang ổ chỗ ở đều không có thể đánh xuống tình báo của bọn hắn uẩn nguyên lai thanh long hội phụ trách tình báo hai cái đường khẩu chỗ ở lại đặt ở dễ thấy nhất thiên ba phủ bên trong ai đây chịu nổi a phong phong hỏa hỏa dẫn người vây quét thanh long hội kết quả phát hiện mình ổ lại ẩ nút n người một nhóm thanh long hội thám tử ngay cả cốt loi nhất trung tâm chỉ huy tác chiến đều biến thành thanh long hội tình báo hang ổ đây nếu là có thể tiêu diệt thanh long hội mới lạ thiên ba phủ địa vị thập phần vi diệu coi như triều đình đại gia trạch nơi này cùng triều đình không liên lạc được có thể nói không sâu mà thiên ba phủ dương kéo dài ngọc lao tướng quân lại tàng sáng lập vạn giam giết cùng giang hồ thế lực dính dấp cực sâu có thể nói thiên ba phủ chính là liên tiếp giang hồ cùng triều đình giữa một cây cầu lương thanh long hội lựa chọn thấm vào thiên ba phủ. ở chỗ này thu góp tình báo đơn giản là thần lai chí bút tân diệu thủ lần này có thể lập hạ công lớn không ngoài dự liệu tân diệu thủ trộm ra tình báo hoàn toàn có thể trở thành bốn minh bát hoang lịch chuyển thế cục hoàn toàn tiêu diệt thanh long hội chỗ căn nguyên dù sao không có tình báo ngườn thanh long hội hoàn toàn biến thành người mù người điếc bốn minh bát hoang cùng triều đỉnh tiêu diệt lên độ khó trong nháy mắt hạ xuống không biết khó chép ba không phiên bản được gọi là thanh long tiêu diệt ngay cả tình báo hang ổ đều người bắt gọt rồi dù là công tử vũ võ công cái thế cũng vãn không cứu được thanh long hội bất quái này cùng sở ngôn không quan hệ nhiều lắm bốn minh bắt hoang nhận được tình báo sẽ như thế nào đã kích thanh long hội tạm dừng không nói hắn nhiệm vụ nhưng là phải xong một em khó giải quyết thanh long hội đường chủ tháng hai đường chủ hoa vũ ngữ làm là thanh long hội d ư ớ i cờ phụ trách thấm vào công tác đường khẩu tháng hai đường khẩu mỗi một người đều là tinh thông ngụy trang tiềm tàng thuật đứng đầu diễn viên mà làm là thống lĩnh tháng hai đường chủ hoa vũ ngữ nàng ngụy trang bản lãnh tự không cần phải nói tần diệu thủ trong tình báo chỉ nói hoa vũ ngữ ẩn núp vào thiên ba phủ thu góp tình báo lại không có nói hoa vũ n ữ rốt cuộc ngụy trang thành cái gì dạng thiên ba phủ chỉ là lính gác thì có hơn ngàn người coi là thất, thất bắt bắt gia đinh thị nữ chờ c h ư ớ người Toàn bộ cái này ba thì ý nghĩa người chơi trừ phi đặc thù nhiệm vụ yêu cầu nếu không là không có khả năng quang minh chính đại tiến vào thiên ba phủ lục soát hoa vũ ngữ tung tích tự nhiên không thể nào nói tới chương năm trăm mười tám van cầu ngươi là một m người đi không vào được thiên ba phủ vậy cũng chỉ có thay y phục dạ hành thừa dịp bóng đêm lẻn vào nhưng lẻn vào thiên ba phủ cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm cử động đầu tiên bởi vì người chơi không có tiến vào thiên ba phủ quyền h ạ một khi lẻn vào bị lính gác phát hiện rất có thể kích động chiến đấu không nói trước có hay không thể đánh thắng lẹ vẹo một trăm l lính gác chỉ là lẻn vào bị phát hiện người chơi thì phải bị khấu trừ số lớn điểm anh hùng cùng danh vọng giá trị đồng thời lẻn vào thiên ba phủ bị phát hiện sau bốn minh hảo cảm độ cùng thiên ba phủ độ hảo cảm cũng sẽ trình độ nhất định hạ xuống đây nếu là bị phát hiện có thể nói là cái mất nhiều hơn cái đ nca sở nôn do dự hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần hắn đổi lại y phục dạ hành ở bóng đêm dưới bối cảnh người mặc y phục dạ hành người chơi có thể đạt được một cái tiềm hành kỹ năng nên kỹ năng cd 300 giây sử dụng hậu tiến nhập ngắn ngủi tiềm hành trạng thái sẽ không bị nở đỡ cờ cảm giác được cái này có điểm giống lúc x ư a m ậ c trong game online đạo tặc cùng thích khách thiết lập cùng ngũ độc c ầ n thân cơ chế giống nhau nhưng khác nhau là tiềm hành dưới trạng thái không thể công kích có tiềm hành kỹ năng phụ trợ sở nôn lẻn vào thiên ba phụ bước đầu tiên tiến hành cực kỳ thuận lợi nhưng mà tiến vào thiên ba làm như thế nào ở không kinh động nở tờ cờ dưới tình huống tìm tới ở nút c h ú n g hoa vũ ngữ cũng giải quyết nàng thiên ba phủ diện tích hơn ngàn mẫu tiền viện hậu viện bước ngang qua tiền đường khu đông thành bên trong có hơn năm nghìn tên gọi nở tờ cờ hoạt động cơ hồ làm mới bước một c h ạ m gác bách bước một c h ạ m gác muốn vô thanh vô tức tìm tới hoa vũ ngữ độ khó c ự c lớn cái này thì coi như xong đi nếu là biết rõ hoa vũ ngữ ở đâu lợi dụng tiềm hành kỹ năng len lén đến gần hay lại là có thể làm được vấn đề là hắn không biết hoa vũ n ữ ở đâu a thậm chí ngay cả nàng ngụy trang thành cái dạng gì cũng không biết cái này thì ý nghĩa thiên ba phủ bên trong từng cái n Trừ đi có danh tiếng dương thị tộc nhân bên ngoài còn dư lại lính gác bao gồm gia đình thị nữ cũng có thể là hoa vũ ngữ ngụy trang g á n g v ẻ phân biệt lên độ khó rất lớn cũng không thể từng cái giết hết chứ s ở nôn đứng ở nó c phòng lầu b ầ u nói thật muốn giết hết kia hoa vũ ngữ nhất định là có thể giết chết nhưng hậu quả của việc làm như vậy là đắc tội thiên ba phụ thậm chí đắc tội triều đình cùng bốn m i n h dù là hắn đem về t ầ n xuyên cũng không tránh khỏi đến từ triều đình đại quân đội giết chân phải nhiệm vụ quả nhiên không đơn giản sợ nôn bắt đầu hối hận tại sao mình không nghĩ ra muốn tiếp cái này nhiệm vụ ba ngày nhiệm vụ thời gian đừng nói ám sát hoa vũ ngữ rồi ngay cả tìm tới hoa vũ ngữ cũng thành vấn đề dù sao thiên ba phủ đây chính là ước chừng hơn năm nghìn số hiệu nở tờ cờ đây cho ngươi ba ngày ngươi có thể nhận thức hoàn cái này hơn năm nghìn nở tờ cờ sao ngay tại hắn không nhịn được suy nghĩ yêu nguyệt nhận trấn phái nhiệm vụ có phải hay không nhờ như vậy khó khăn lúc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề yêu nguyệt nhận trấn phái nhiệm vụ mục tiêu giống như cũng là thanh long hội đường chủ hơn nữa chính là ba tháng đường chủ cành tiểu điệp chứ mà tân diệu thủ cung cấp tình báo biểu hiện ba tháng đường chủ cành tiểu điệp cùng tháng hai đường chủ hoa vũ n ữ cùng tiến vào thiên ba phủ l n nút cái này đây cũng quá đúng đột nhiên tỉnh nộ sở ngôn giống như là trong nháy mắt khai thiếu hắn vội vàng ở thế giới tần đạo thoại đạo yêu nguyệt có ở đó hay không ở đây có thể thêm cái hào hữu sao có đại sự thương lượng dù sao cũng là thái bạch đại đệ tử lên tiếng nít nằm sau một cặp vàng trói lọi cánh dấu hiệu tại hắn hô xong sau thế giới tần đạo trong nháy mắt vén lên một lớp hỏi thăm yêu nguyệt là cái nào hồ ly tinh trình thám trò chơi thần bí nhân yêu nguyệt là cái nào hồ ly tinh thần bí nhân hèn mọn tiểu sở tại tuyến yêu cầu bạn tốt hờ hờ hờ thần bí nhân không thêm trừ phi ngươi làm ta tình duyên duyên thiên ước điện thoại không nhận tin tức không trở về vẫn còn có tâm tư tại thế giới vung mội chia tay đi ta mệt mỏi mệt mỏi thật sự huyết sát ca ca bảo hộ nhĩ thiên ước ngươi có độc a thần bí nhân đại sư huynh thường ngày giang hồ bại lộ thần bí nhân vậy có thể thêm bạn t ố t sao ngươi cho rằng là ngươi là ai a đệ nhất thiên hạ đệ nhất thiên hạ cũng không được vợ lù hệ b ợ di đ ộ u p h ạ n giang g ban g chủ xanh á chúng ta ban g chủ xanh á tình điện thần bí nhân thật là tấu xảo chúng ta ban g chủ cũng xanh á i ệ n thần bí nhân vợ lù hệ vợ di đ ộ n phạm giang đã bị đá ra bàn phái giang hồ không phải là ngoài vòng pháp luật nơi chưa quân nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm thần bí nhân 666. phát ngửa ngày thế giới không thấy yêu nguyệt bản thân đi ra nói chuyện ngược lại thiên ức thường ngày giang hồ bại lộ tao lời nói tam liên khiến sở ngôn nhìn đến rất nhức đầu suy nghĩ một chút sở ngôn suy đoán lấy yêu nguyệt kia lệnh leo cô quạng c a tính chắc hẳn coi như thấy được hắn ở thế giới tần đạo lên tiếng cũng sẽ không làm để ý tới vì vậy sở ngôn thay đổi sách lược số tiền lớn treo giải t h ư ở n g yêu nguyệt t o à độ làm phiền chư vị thiếu hiệp mau cứu hải từ đi không cho x é đi a ngươi cho rằng là có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao xin lỗi được thêm tiền nhìn thấy đại sư huynh cái này h è n mọn bộ dáng đột nhiên cảm thấy ta có yêu n g u y ệ t đại bạn tốt vị là hạnh phúc dường nào một chuyện yêu n g u y ệ t bảy mươi kim ám sát đã hạ đại sư huynh đối với tám khởi sư đệ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này ta ít ngươi đây là giúp tìm người hay là giúp hạ i người a bảy mươi kim ám sát vậy không được trốn vào bang phái chỗ ở được rồi xem các ngươi nhiệt tình như vậy ta cũng tới tiếp cận cái bảy mươi kim đi một trăm bốn mươi kim rồi các ngươi thật đúng là một đám thằng nhóc lại o đây yêu cầu cầu các ngươi làm một người đi thế giới giang hồ quả thật một đám quỷ tài hắn sao không nghĩ tới có thể thông qua ám sát đi tìm một chút nào đó nhà t r ờ i tọa độ đây hảo vào lúc này tỉnh ngộ là lúc không muộn sở nôn ma lưu rời đi thiên ba phủ ở tiền đường trong thành ám sát cột công tám nơi thấy được đưa lên cao nhất kia đan sáng long lanh tám nghìn bốn trăm năm mươi kim ám sát sở nôn x u ấ t s i n h a làm cho người ta hạ nhiều như vậy ám sát đây là một người có thể làm được chuyện hơn nữa lớn như vậy đan lại đến bây giờ còn không người tiếp cái này là muốn cho hắn tiếp sau đó ám sát yêu người ta suy nghĩ một chút liền biết yêu nguyện bị hắn ám sát đi sau hiện ám sát b uff tần số cao như vậy không phải hận chết hắn sở nôn mới là lạ kia còn có cơ hội cùng chấp hành nhiệm vụ thật là một đám thằng nhóc lại o đây cái này ám sát nhận hay là không nhận sở nôn chẳng qua là do dự chốc lát liền quả quyết tiếp nhận ám sát hắn không thiếu ám sát chút tiền này nhưng hắn cần phải tìm được yêu nguyện ghê gớm tìm tới yêu n g u y ệ n sau lại bung ô tha cho ám sát chứ như vậy thì không có ảnh hưởng rồi sở nôn nghĩ rất tốt nhưng hắn tiếp ám sát sau rất nhanh ám sát nhiệm vụ liền nhắc nhở mục tiêu đang ở giang nam trong bản đồ ở giang nam sở nôn không kịp suy nghĩ nhiều sở nôn mặc dù hiếu kỳ yêu nguyện đi thiên tuyển sơn trang làm gì nhưng là không suy nghĩ nhiều đại khinh công một đường kia lửa mang thiệm điện chạy như bay đến thiên tuyển sơn trang vừa tới thiên tuyển sơn trang mục tiêu tin tức lại biến thành phó bản vị diện bên trong đại biểu ám sát mục tiêu đã tiến vào phó bản vị diện yêu nguyện hạ cái này cái tân thủ phó bản làm gì sở nôn cảm thấy bật mực nhưng cũng không thể tránh được chỉ đành phải chờ ở phó bản ra vào điểm đại khái đợi nhị vài chục phút theo một đạo bạch quan g p h á n qua sở luôn thấy được một cái đầu đỉnh nít nạm ẩn nút cô em người chơi xuất hiện ở trước mắt sát thủ là không thấy được mục tiêu nhà chơi bản sở kỵ cùng nít nạm bàn phái biểu hiện sở luôn nhìn thấy cái này vô nít nạm biểu hiện cô em không kịp nhìn kỹ lúc này điểm xuống ám sát hắn yêu cầu mang yêu nguyệt kéo vào ám sát vị diện nếu không yêu nguyệt lại tiến vào phó bản làm sao bây giờ tiến vào ám sát vị diện sau đối diện kia đ ố i mạng che mặt không thấy rõ mặt mũi yêu nguyệt bất thình lình nhìn hắn một cái đỉnh đầu toát ra một chuỗi sau đó trong nháy mắt từ đoạn ám sát thành công gợ ý của hệ thống thần bí nhân muốn sát thủ ám sát tình điện nhắn lại đạo chúc mừng đại sư h i n h giết vợ thành công gợi ý của hệ thống thiên ức muốn sát thủ ám sát tình điện nhắn lại đạo nói chuyện yêu đương chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi tốc độ xuất kiếm gợi ý của hệ thống thần bí nhân muốn sát thủ ám sát tình điện nhắn lại đạo làm trông rất đẹp nick hạo hạo đáng đáng ám sát thành công nhắc nhở trong nháy mắt s o á c bình sờ n ô n ta đây là làm cái gì chương năm trăm mười chín không có so sánh liền không có tổn hại tia tiên phong rất lớn hỏa rất vượng thân nhân rất kiên cường một cái cũng không có khóc có một cái thậm chí cười ra tiếng gia nguyện nhi như thế nào tức giận tạm thời không nhắc tới lại nói sở n ô n tốn sức cựu n h ư u nhị hổ lực cuối cùng là có liên lạc yêu nguyện yêu nguyện đối với sở n ô n mời không có hứng thú ta bản thân một người là có thể hoàn thành sở n ô n liền vội vàng biểu thị mình không phải là xem thường ý của người ta giải thích ta không phải là ý kia ý của ta là một mình ngươi coi như có thể hoàn thành kia nhiều người ta vừa v ặ n hai chúng ta nhiệm vụ mục tiêu đều tại một cái hai người liên thủ đây chẳng phải là vừa dễ dàng vừa có thể tiết kiệm thời gian mà ngươi nói rất có đạo lý sở n ô n trên mặt lộ ra năm trăm phần thắng biểu tình không chờ hắn phụ họa chỉ nghe yêu nguyện tiếp tục nói nhưng ta cự tuyệt hoa tờ tại sao a sở nôn buồn b ự c thấy thế nào đây đều là cái cùng thắng thật là tốt chuyện tại sao sẽ còn cự tuyệt đây yêu nguyện bất tiết nhất c ủ nói liên thủ với người ta cảm thấy được không thể gia tăng hiệu suất ngược lại sẽ liên lụy ta nói xong người mặc p h ù tô hát nhuộm yêu nguyện đỡ đỉnh đầu lụa đen nón lá bên bờ xoay người rời đi sở nôn mặt không thay đổi đưa mắt nhìn nàng rời đi trong đầu nghị nữ nhân này hơn phân nửa là sọ đầu có bệnh đệ nhất thiên hạ hội cản trở đùa gì thế coi như ngươi là vợ đại thần cũng không thể như vậy xem thường người đi、ừ. không làm sẽ không phạm chứ sắp xếp cái này một bộ hôi mặt cho ai nhìn a sợ nôn l ầ m b ầ m không có chương đồ hộ chẳng lẽ ta thì phải ăn đái mao chư mặc dù trước khi tới hắn liền thông qua đủ loại con đường h i ể u được yêu nguyện người này lạnh lẽo cô quản c a tính cũng làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị tâm tư dù sao lúc ấy hắn ngay cả thêm hai lần bạn tốt đều nữ nhân này cự tuyệt nhưng chân chính trao đổi lúc hắn mới phát hiện người này không phải lạnh lẽo cô quản không tốt tiếp xúc cả hoàn toàn là một tòa băng sơn bài xích bất cứ sinh vật nào đ ư ợ rồi mới đầu hắn cho là yêu nguyệt là cái loại này đối với phái nam cực kỳ bài xích băng sân nữ cho đến hắn thấy có cô em nhận ra yêu nguyệt kích động chạy tới yêu cầu ông một cái bị yêu nguyệt trực tiếp mở hồng đánh chết sau hắn mới hiểu được nguyên lai mình đãi nộ coi như không tệ không có bị mở hồng đánh chết thật là vạn hạnh đây kết minh kế hoạch phá sản sau sở nôn coi như là hoàn toàn bông tha tìm ngoại viện nghị môn pháp cái này nhiệm vụ hắn phải độc lập hoàn thành như vậy làm như thế nào tìm ra thiên ba phủ bên trong tiềm tảng l ê n hoa vũ n ữ đây thiên ba phủ đây đã là sở nôn hôm nay lần thứ mười lẻn vào thiên ba phủ rồi mười lần lẻn vào không một thu hoạch thiên ba phủ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn hơn nữa lối kiến trúc nhất trí quanh qua hành lang tiểu đ ỉ n h giống như phục chế phẩm một dạng đổi một cái có nhỏ nhẹ dân mù đường người đi vào giò xét làm không tốt trực tiếp liền không ra được may là sở ngôn khinh công linh động trí nhớ siêu quần cũng xuất hiện qua hai lần lạc đường tưởng tượng lạc đường thì coi như xong đi lớn nhất làm người ta khó mà tiếp nhận là cái này thiên ba phủ bên trong lại còn có cả b ấ y không sai đường, đường thiên ba phủ lính gác sông nghiêm lại ở trong hậu viện thiết kế rất nhiều cơ quan cạm ấy hơi không chú ý kích động sau chính là độc tiễn địa thứ đánh bất ngờ không tránh kịp cho dù là công tử vũ ngay mặt sợ là cũng khó trốn hai á c h sợ nôn đang dò xét trong quá trình liền bị thiên ba phủ khó lòng phòng bị cơ quan cạm ấy hại chết ba lần k i a t h n g trạng thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ hắn vì né tránh nở cờ tầm mắt đi cơ bản đều là tầm mắt góc chết góc tường hiên sau hết lần này tới lần khác cơ quan cạm ấy sắp đặt vị trí cũng là những thứ này dễ dàng tránh lính gác tầm mắt dò xét góc chết nhớ thiên ba phủ kiến trúc đường đi tránh thoát trí mạng cơ quan cảm ấy ngươi cho rằng là cái này thì có thể tìm được hoa vũ ngữ rồi hả no đây chỉ là đạt thành một cái lẻn vào thiên ba phủ t i ê n đề muốn tìm hoa vũ ngữ còn phải đối với nở tờ cờ hành vi cùng ngôn ngữ tiến hành phân tích cái này liền cần hắn đối với khả nghi nở tờ cờ tiến hành theo dõi ghi chép nhưng thiên ba phủ lớn như vậy khả nghi nở tờ cờ không nói hơn ngàn ít nhất cũng có số bách hơn nữa hoa vũ ngữ dù sao cũng là chuyên nghiệp làm ẩn nút sẽ hay không lộ ra điểm khả nghi còn có cần nghiên cứu thêm chứng cái này thì ý nghĩa hắn làm việc đường này rất có thể tìm được không phải là hoa vũ ngữ mà là thanh long hội một tên ẩn nút tiểu binh cái này thì rất phiền sở nôn không dám đi tìm dương lao tướng quân báo cáo thiên ba phủ có hoa vũ ngữ ẩn nút sự t ì n h dùng cái mông nghị cũng biết hoa vũ ngữ ẩn nút vào thiên ba phủ tin tức một khi quyết tán làm không tốt người không tìm được ngược lại đánh rắn động có lệnh hoa vũ ngữ trực tiếp lưu hoa vũ ngữ nếu là lưu cái này trời đất bao la sở nôn đi đâu đi tìm nàng hắn cũng sẽ không xem thường bất kỳ một cái nào nờ tờ cờ cố ý chạy thuộc mạng chỉ số thông minh như thế nào p hoa ả i biết, bác cực tinh thiên bác từ thăng trí cực cấp cờ cờ nở cỡ cỡ năm sau, a đ bên nên trong cho dù là ven đường nông phu nở cỡ đều trở nên tạc tinh tạc tinh, chớ đừng nhắc trở tặc tặc tới cho o cờ chớ phu h dù là đều vũ ngữ ở tại thiên ba phủ trong ba ngày còn có hoàn thành nhiệm vụ hy vọng nhưng nếu là hoa vũ ngữ rời đi thiên ba phủ trời đất bao la chớ nói ba ngày chính là cho hắn ba mươi ngày hắn cũng không nhất định có thể tìm được hoa vũ ngữ hành tung quyết định không đánh rắn động cỏ sở nôn tiếp tục giữ ẩn nút trạng thái ở thiên ba phủ bên trong rẽ đặt điều tra toàn bất kỳ khả nghi địa phương mà đang khi hắn mai phục ở một tên thiên ba phụ thị nữ bên trong căn phòng lục tung tìm điểm khả nghi lúc yêu nguyệt cũng đi tới thiên ba p h ụ yêu nguyệt nhiệm vụ tựa hồ cùng sở nôn bất đồng một điểm này sở nôn từ yêu nguyệt miệng ở bên trong lấy được rồi câu trả lời yêu nguyệt nhiệm vụ mặc dù cũng là ám sát thanh long hội đường chủ nhưng nàng mục tiêu lại không có giống sở nôn như vậy cấp cho chính xác qua lại địa điểm mà là dành cho mục tiêu ngụy trang đặc thù sở nôn nhiệm vụ cho ra hoa vũ ngữ qua lại địa phương lại chưa nói cho hắn biết hoa vũ n ữ ngụy trang thành cái gì dạng yêu nguyệt nhiệm vụ cho ba tháng đường chủ cảnh tiểu điệp hiện nay ngụy trang bộ dáng tài liệu l ạ vì vậy yêu nguyệt thông qua thoại thuật từ sở nôn trong miệng moi ra rồi hoa vũ ngựa cùng cảnh tiểu điệp đều tại thiên ba phủ lần nút tình báo sau đó mới nói tổ đội hội liên lụy nàng độ tiến triển lời như vậy dù sao sở nôn có thể cho nàng cung cấp lớn nhất trợ rút lớn không thể nghi ngờ là cho nàng báo ra mục tiêu vị trí điểm mà địa điểm này sở nôn cho là yêu nguyệt biết do cho nên không chút do dự nói ra ngoài vì vậy yêu nguyệt bây giờ lấy được rồi mục tiêu nhà địa điểm cùng bộ dáng tin tức mà sở ngôn bị kịch yêu nguyệt biết rõ mục tiêu ở thiên ba phủ đồng thời biết rõ mục tiêu sau khi ngụy trang bộ dáng tướng bạo vì vậy nàng lựa chọn phương thức cùng sở ngôn hoàn toàn ngược lại sở ngôn không nói cho dương lao tướng quân lo lắng đánh rắn động có khiến mục tiêu chạy trốn dù sao hắn không biết hoa vũ n g ự a i á n g dấp ra sao mà yêu nguyệt đã lấy được rồi tất cả tình báo tài liệu tự nhiên không cần lo lắng đánh rắn động có sự tính phát sinh thông khoái tìm thượng thiên sóng phủ dương lao tướng quân sau đó lựa chọn mật báo dương lão tướng quân chợt nghe nhà mình phủ vườn hoa xuất hiện thanh long hội đường chủ cấp một nằm vùng nhất thời g i ậ n tí mặt khiến cho người phong tỏa toàn bộ ra vào giao lộ khoác giáp mang kiếm khiến yêu nguyệt đi trước nhận gian thế sở nôn rất bi thảm thiên ba phủ phong tỏa trong n ấ y mắt hắn liền bị phát hiện chương năm trăm hai mươi cái này cũng được thiên ba phủ cấm nghiêm lính gác phong tỏa phủ vườn hoa mỗi một cái cửa ra vào mà sở nôn vừa v ậ n vừa kết thúc tiềm hành trạng thái khoảng cách người kế tiếp tiềm hành si đi thời gian còn có ước chừng năm phút ngay tại hắn rời đi tiềm hành si đi thời gác bắt thuận tay bắt được giận g ữ vô cùng dương lão tướng qu thuộc hạ bắt được tự tiện xông vào tặc nhân một tên sở ngôn ôm thủ vệ đại ca chân khóc giống như một không giúp hải tử đại ca chúng ta người một nhà a ta là bốn minh b á t hoang đồng chí tốt ngươi không nên nói lung tung a dương lao tướng quân bạch mi dựng ngược căm tức nhìn sở ngôn hét cái này tiểu tặc chết đã đến nơi còn mạnh miệng nói mau ngươi xông vào ta thiên ba phủ ý muốn như thế nào ta là tới đến sở ngôn vừa định nói ra ý nhưng lại giật mình tại chỗ nhiều như vậy thiên ba phủ nờ cờ, cờ trời mới biết hoa vụ ngự rốt cuộc có hay không tiềm tàng ở bên vạn nhất nói ra ý đồ hạ chẳng phải là trong nháy mắt đánh rắn đ ậ cỏ suy nghĩ ra điểm này sau sở nôn đột nhiên đối với tử vong mất đi sợ hãi chết cũng được trừ điểm điểm anh hùng cùng danh vọng giá trị không coi vào đâu vạn và nhất đem mục tiêu vứt bỏ đó mới là đại sự một món ta là tới ngắm phong cảnh đấy nghe nói thiên ba phụ là tiền đường một cảnh hậu viện sắc màu rực rỡ cảnh s ắ c dễ chịu vốn muốn mượn viếng thăm dương lao tướng quân tên và o phủ tìm tòi kết quả nào ngờ đồng t ử mắt cho coi thường người khác thế nào cũng phải nói ta bụng dạ khó lường không để cho ta vào cửa bất đắc dĩ ta chỉ phải làm leo tường chuyện rồi hào một phen đường đường chính chính chuyện hoang đường lính gác nghe t h ở ơ không động lòng thậm chí còn nghĩ tại sở nôn trên mông đạp cho một ước dương lao tướng quân cũng là như vậy k h o á t k h o á t tay nói dẫn đi chém phải chậm đã một đạo giọng nữ chuyển tới sở nôn sâu kín ngầm đầu tâm lý không khỏi mong đợi nghĩ dựa theo trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện tiếp theo hẳn là một vị thiên ba phủ tú ngoại tuệ trung đại tiểu thư thiện tâm đại phát nhìn thấu ta sở nôn t u y ệ t không phải người xấu lên tiếng đem ta cứu cũng mang về khuê phòng chữa thương lại cho ta đánh tới nước nóng sắc mặt tưởng đỏ ôn n u nói sở lang trước tạp a nghe được giọng nữ trong n h y mắt sở nôn thậm chí ngay cả hải từ tên gì danh đâu nghĩ xong đáng tiếc tới không phải là đẹp như thiên tiên nở tờ cờ đại tiểu thư mà là mặt lệnh người lạnh đầu đội lụa đen nón lá băng sơn bạo lực của nghiêu nguyện kinh ngạc người sao lại ở đây sở nôn thất thanh nói yêu nguyện không có nhìn hắn mà là chắp tay nói với dương lao tướng quân lao tướng quân trầm đã người này là ta đồng môn s ư đệ lần này vào p h ụ chắc hẳn cũng là cử chỉ vô tình ngược lại cùng kia thanh long hội tặc nhân không quá mức dính dấp lệnh sở nôn cảm thấy bất ngờ là từ trước đến giờ vô cùng có chủ kiến dương lao tướng quân lại nghe nhà chơi lời nói sai người bồng hắn ra sở nôn lấy được tự do lần nữa trước tiên qua đến đại tỷ đầu sau lưng len lén hỏi đây là ngươi làm hắn cũng không đốc từ dương lao tướng quân đột nhiên sai người phong tỏa thiên s ó n g phụ rồi đến yêu nguyệt nói với dương lao tướng quân nói liền có thể dễ dàng suy đoán ra nhất định là yêu nguyệt cái này con bé nghịch ngợm lựa chọn mật báo rồi còn nói nữ nhân tâm tế như phát đâu rồi thế nào làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy sở nôn trong lòng thầm mắng không ngừng cũng không đợi yêu nguyệt trả lời liền trách cứ ngươi đừng làm ta hả ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ đó là ngươi chuyện khác liên lụy ta h ngươi có biết hay không ngươi cái này mật báo có ích lợi gì ngươi lại không biết mục tiêu dáng dấp ra sao đây không phải là đánh rắn động của mà. Y m i ệ nói g n nhảm nữa ta khiến dương lao tướng quân đem người chém có tin hay không yêu n g u y ệ t lười với hắn lại n h ả y quay đầu lạnh lùng nói sở nôn sắc mặt cứng đ ở ồ tốt đại tỷ đầu người ở dưới mái hiên không túi đầu không được a đáng chết yêu n g u y ệ t thật là hại người rất nặng a liền thông minh này cùng suy nghĩ hay lại là vợ đại thần đây sở nôn cảm giác mình vợ coi như là thái gà cấp bậc thật không nghĩ đến cái gọi là vợ đại thần làm việc lại như vậy nóng này không cân nhắc hậu quả hoàn toàn là một cái tần xuyên mãng p ụ mà nay cũng coi là vợ đại thần vậy hắn ha chẳng phải là vợ trí cao thần rồi hả không đợi hắn tiếp tục nổ nước bọn yêu nguyện ngốc nghếch t r í cực biểu hiện chỉ nghe dương lao tướng quân nói yêu nguyện cô nương thiên ba phủ trên dưới tất cả mọi người đều bị ta khống chế được bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tiêu thanh long hội đường chủ cảnh tiểu điệp rốt cuộc là người nào chứ nguy rồi a sở nôn thầm nói không ổn cái này đặc biệt nào quả nhiên vẫn là muốn tìm ra mục tiêu mới được không tìm ra mục tiêu chỗ chỉ là mật báo dương lao tướng quân đơn thuần đánh rắn động c ỏ a ngay tại hắn suy nghĩ chờ một hồi dương lao tướng quân nổi giận sau khi mình làm nên tại chỗ tự đoạn tương đối thống khoái đâu hay lại là thêm một vô ngân tương đối tiêu sái lúc nghe được yêu vừa nói yêu nguyện đột nhiên đi tới dương lão tướng quân bên người kê vào l ỗ thai nói cái gì dương lão tướng quân nghe vậy không khỏi gật đầu một cái một đôi đục ngầu không rõ con ngươi quét nhìn trong sân run lẩy bẩy bọn hạ nhân giơ tay lên khai ra một bên ngân giáp thị vệ trưởng đến gần núi giả c ả n h chính là cái k i a quần áo xám gã sai vật mang cho ta tới kim giáp thị vệ trưởng tuân lệnh sau lập tức triệu tập thủ hạ triều toàn cặp mắt kia đờ đẫn như thất hồn lạc phách vậy quần áo xám gã sai vật đi tới gã sai vật bị chế trụ sau không khỏi nước mắt nước núi ngang dọc la to đạo gia chủ tha mạng a gia chủ ta không phải là gia tế ta đối với hắn này, tấm biểu hiện, dương lão tướng quân không hề bị lay động chẳng qua là ở kim giáp thị vệ trưởng mang gã sai vật mang tới trước người lúc đột nhiên hỏi cổ của hắn sau có hay không có một cái vết đ a u kim giáp thị vệ trưởng nghe vậy đang muốn n g a y đầu lại kiểm tra gã sai vật cổ sau có hay không có vết đ a u lại thấy gã sai vật kia đột nhiên chấm dứt khóc lớn sắc m ặ tâm t lanh nói ngươi quả nhiên là phát hiện dương lão tướng quân lệnh g i ọ n g hừ nói thanh long hội phụ trách tình báo chuyển công tác ba tháng đường chủ cảnh tiểu điệp không biết lão hủ có thể có nhận sai không tệ chính là kẻ hèn gã sai vật k i a đột nhiên sắc mặt c h ầ m xuống theo tay vung lên liền tránh thoát kim giáp thị vệ trưởng trói buộc một cổ vô hình nội lực chấn động xuống lòng bàn chân nền đá bản đột nhiên nứt ra một đầu dài kẽ hở thét lên người sống lưng lạnh cả người các ngươi đã phát hiện vậy thì đi chết đi đang khi nói chuyện chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ cảnh tiểu điệp mặc dù là thanh long hội nội bộ phụ trách tình báo truyền đi đường chủ võ công lưa thưa bình thường nhưng hắn dầu gì là thanh long hội đường chủ võ công coi như đội sổ thả vào trong trốn giang hồ vừa làm thuộc nhất l i u tầng thứ dương kéo dài ngọc mặc dù cao tuổi không chịu nổi nhưng khi đó nhưng là nhất cử sáng lập vạn lý bây giờ tuổi phát triển võ công hơi có lôi bước kia cũng không phải người bình thường có thể so sánh cường đại hai người ban đầu giao thủ một cái giữ âm liền c h ấ n bốn phía người ngã ngựa đổ đá xanh vỡ toang sở nôn nhìn đến sừng sốt một chút sao thật đúng là tìm tới mục tiêu hơn nữa còn có nở đợ cờ đại lao xuất thủ tương trợ cái này cũng rất thư thái chứ lại suy nghĩ một chút mình mục tiêu hoa vũ ngựa sợ là đã chuẩn bị lưu mà hắn còn không biết mục tiêu hình dạng thế nào dương kéo dài ngọc xuất thủ một lần sau hơn phân nửa cũng sẽ không sẽ giúp người chơi xuất thủ giải quyết mục tiêu vì vậy sở nôn giống như là vừa rồi mười tấn định mông như thế hắn chua ngay tại hắn không nhịn được tố cáo cái này đáng chết vận mệnh lúc ống tay áo bị người kéo một cái yêu n g u y ệ t chẳng biết lúc nào đi tới nhẹ giọng hỏi ngươi mục tiêu là tháng hai đường chủ hoa vũ ngữ ừ sở nôn gật đầu một cái yêu n g u y ệ t nghe vậy hơi trầm mặc sau đó nói nhờ có ngươi nói cho ta biết mục tiêu địa chỉ ta mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ ta không thích thiếu người ân tình cho nên ta miễn phí đưa ngươi một tin tức cái gì sở nôn có chúc mộng hắn mộng không phải là nửa câu sau mà là trước mặt kia nửa câu yêu nguyện chức là không biết mục tiêu ở thiên bá phủ đáng chết Ta làm sở a o báo cho ngu như vậy, lại chỉ ngây ngốc nắm trọng yếu như vậy tình báo miễn phí cho rồi nàng. Thòi lớn yếu chỉ phí Thiệt thòi vậy, vậy lại rồi rồi. s nôn đau lòng vô cùng hẳn không được thời gian đ ả o lưu hắn tuyệt đối sẽ mang đ i ề u bí mật này nuốt vào trong bụng ai cũng không nói yêu nguyệt đối với sở nôn đau lòng thì làm như không thấy lơ đ a nói g n ngươi phía tây chính chín địa phương hướng nhìn thấy cái nào hồng y nữ đầu bếp rồi không sở nôn nghiêng đầu nhìn lại gật đầu một cái yêu nguyệt tiếp tục nói theo ta cùng dương lao tướng q u â n dò ỏ tra được tin tức cái này nữ đầu bếp cùng cảnh tiểu điệm n g trang quần áo xám gã sai vặt là, là một đôi vợ chồng cái gì sở nôn mừng rỡ khôn k ể xiết phản phất thấy được nhiệm vụ hoàn thành một tiết đạ yêu nguyệt lặng lẽ gật đầu chắc là nàng bất quá ngươi được cân nhắc một cái vấn đề dương lao tướng quân chính tại giải quyết cảnh tiểu điệp không thể nào nhảy ra tay giúp ngươi giải quyết hoa vũ ngữ nói cách khác ngươi được tự mình động thủ chớ các vấn đề ta đệ nhất thiên hạ như thế nào lãng đắc hư danh tồn tại sở nôn bành trướng đạo kia hãy nhìn n g ư ơ i đó yêu nguyệt vừa nói thuận tay vỗ một cái sở nôn bà vai giống như là k h í c lệ giống như là không nói gì chương năm trăm hai mươi một thời cơ đến vận chuyển hoa vũ n ữ mạnh bao nhiêu làm là thanh long hội mười hai đường khẩu một trong đường chủ hoa vũ ngữ có lẽ bởi vì sở hạ t sự vụ nguyên nhân võ công đứng hàng đoạn kết của trào lưu nhưng đó là ở thanh long hội nội bộ như thế thả ra ngoại giới hoa vũ ngữ không nói xưng ơ bá nhất phương ít nhất cũng có thể sánh bằng nhất lưu võ giả một điểm này từ cảnh tiểu điệp là có thể nhìn ra đầu mối cảnh tiểu điệp cùng hoa vũ ngữ cùng là thanh long hội đường chủ lại sở trường tình báo truyền công việc hai nhân vũ công n g h ị đến hẳn là cùng một tầm thứ chỉ là cảnh tiểu điệp một người liền có thể chính diện kháng trụ thiên ba phủ dương kéo dài ngọc mánh liệt tấn công lẹ vẹo một trăm b một bảng cũng không phải là đùa dỡn tám trăm năm mươi vạn hp đủ để khiến nhân tâm sinh mệnh tuyệt vọng quả nhiên trấn phái nhiệm vụ đều không đơn giản a chỉ là tìm mục tiêu giống như này phí sức cuối cùng còn phải đan giết một cái bảng sợ kỳ h ệ u đạt tiêu chuẩn lẹ v ẻ o một trăm b một dù là cái này b ộ t không có gì m i ể u sát kỹ năng nhưng bình a một đ a o đó cũng không phải là người chơi chịu được tổn thương a khó trách đề nghị chiến lược tháng tư năm hai nghìn lại tới khiêu chiến trấn phái nhiệm vụ không có tháng tư năm hai nghìn chiến lược vợ thuộc tính không đạt tiêu chuẩn dưới tình huống khả năng kỹ năng đánh ở mục tiêu trên người tất cả đều là đỡ cái này còn đánh bố nhà nghĩ tới đây sợ nôn siết chặt tay trái đột nhiên lộ ra mịm c Cũng còn khá, cả có khổng tức tức chân thực khổng linh. Khổng tức linh tổn thương là, là chân thực tổn thương, lại tổn thương khá, trị là là lại công công sở ố là nôn g ở tờ vờ tờ dưới trạng thái một phát khổng tức linh có thể đánh ra mười lăm vê đốt nổ mạnh phát ra nếu như hoán đổi trưởng thành vợ bảng k i ế một phát khổng tức linh đánh ra trăm vạn chân thực tổn thương sợ rằng không khó mặc dù chút thương thế này hại không đủ để g i ế t chết hoa vũ ngữ nhưng độ khó khăn ít nhất thấp xuống một nửa a có hay không phải biết giống những thứ này bật k h i huyết nhanh xuống cho tới khi nào xong thôi phổ thông cũng sẽ bạo tàu sở nôn có thể trực tiếp nhảy qua cái này bạo tàu giai đoạn đây mới là hắn một mình đấu hoa vũ ngữ sức l ự c chỗ mặc dù điểm này lại tức cũng không được rất đủ hồng y nữ đầu bếp sở ngôn gắt gao nhìn chăm chú vào mình mục tiêu vừa vặn lúc này ngụy trang thành hồng y nữ đầu bếp hoa vũ ngữ cũng nhìn thấy hắn hai người nhìn nhau không nói hoa vũ ngữ từ sở ngôn trong ánh mắt của thấy được có cái gì không đúng đầu mối túi đầu xuống đang chuẩn bị xoay người rời đi ngay trong nháy mắt này một tiếng long ngâm t r u y ề n lọt vào trong hai băng phách ngân long mang theo tiếng giống giận xuyền lọt vào trong hai băng phách ngân cũng sẽ khiến cho vết kiếm tầng số trồng cuối cùng do phong lôi một kiếm kích động dây xích tổn thương tìm chết hoa vũ ngữ bị trong nháy mắt đâm thùng m g u trang lộ ra mặt mũi thực giữ t ậ n mặt mũi nhìn chằm chằm sở nôn một thanh trường đao vẫn xuất hiện ở trong tay trường đao cơ múa đang lúc từng đạo đao khí tàn phá mở sở nôn nhất thời không bắt bẻ bị đao khí quát bên trong lượng máu trong nháy mắt rơi xuống hơn ba điểm thật là mạnh sở nôn kinh ngạc nói một bên cảnh tiểu điệp đánh tới đánh lui cũng liền mấy chiêu như vậy công phu quyền cước mặc dù uy thế dọa người nhưng còn không có giống hoa vũ ngữ như vậy tầm xa công kích không nghĩ tới hoa vũ ngữ lại còn có vũ khí cùng kỹ năng cái này đao khí cũng quá mạnh đi cũng còn khá chỉ bị đao khí q u á t bên trong một chút nếu như bị nhiều đạo đao khí q u á t bên trong sở luôn có thể nói là trong nháy mắt b ạ o tễ bất quá cái này hù dọa không nga hắn hội yêu thuật thì như thế nào an ta phi yến trục nguyện sở luôn phi yến chính là phá quân kinh mạch n à y kinh mạch hạ sử dụng phi yến trục nguyện không thể bị cắt đứt dùng để k h ô n g t r à n g lại không quá thích hợp hoa vũ ngữ vô tâm hăng chiến từ phi yến trục nguyện bên trong thoát thân sau lúc này muốn chạy trốn ra thiên bá phủ bởi vì nàng là b m ộ bảng giống nhau có b một o à n bộ chính p h á c thể hiệ ở bá thể dưới trạng thái nàng muốn là thật tâm muốn chạy sở nôn là không ngăn được nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một cái không tính là bí mật kỹ xảo hoa vũ ngữ chỉ phải bị công kích sẽ gặp dừng lại chốc lát tiến hành phản kích cho đến phản kích kết thúc tài phục mà tháo chạy cái này thì ý nghĩa chỉ cần công kích không ngừng hoa vũ ngự thì sẽ không chạy trốn nhưng làm thế nào đến công kích không ngừng đây hoa vũ ngữ có bá thể hắn sở nôn cũng không có bá thể chỉ cần bị đao khí q u á t bên trong vậy thì trong nháy mắt mất đi tiết tấu tấn công đây nếu là hơn một người tổ đội phó bản giống hoa vũ ngự yếu như vậy khá rõ ràng bốt cơ bản giải quyết không nên quá dễ dàng nhưng này là một người khiêu chiến a không người trợ giúp hắn sở nôn chỉ phải nghĩ biện pháp dùng đủ loại chạy trôi né tránh đao khí sau đó dùng liên miên không dứt kỹ năng công kích lệnh hoa vũ ngữ dừng bước lại cứ như vậy một cái đánh một cái trốn hai người rất nhanh thì từ thiên ba phủ trong nội viện đánh tới tiền đường tử bắc lúc này sở nôn sắp không chống nổi mặc dù hết sức né tránh nhưng hoa vũ ngữ là thật mang m á y nam đao khí thả ra tần số càng lúc càng nhanh hơn nữa hắn lại phải công kích hoa vũ n ữ không để cho nàng chạy trốn không thể không ăn rất nhiều đao khí Tiểu d mỗi khi o à n hồn h tán cùng đặc hoa vũ ngữ tán h kêu lên lời kích lúc sở nôn sẽ theo bản năng tiến hành né tránh bởi vì hắn biết rõ hoa vũ ngữ kêu thời điểm phổ thông liền đại biểu nàng phải thả ra đao khí rồi nhưng lúc này đây không đợi hoa vũ ngữ thả ra hoàn đao khí một trận mũi tên phá không thanh â m chuyển tới đao khí mới xuất hiện liền trong nháy mắt tiêu nhị ở vô hình hoa tờ sở nôn nghiêng đầu liếc nhìn mũi tên phương hướng phát hiện một nhóm thiên ba phụ truy binh đã chạy tới cơ bắc chính dương cung hướng về phía hoa vũ ngữ một hồi mũi tên bạo kích mũi tên đánh vào hoa vũ ngữ trên người tạo thành tổn thương cực kỳ nhỏ ngay cả sở nôn một cái bình á cũng không sánh nổi thay vào đó nhiều mũi tên gần như một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hoa vũ n ữ hoàn toàn bị phong tại chỗ không cách nào chạy trốn làm rung động thiên đao hào đồng đội sở nôn khen lớn thiên ba phủ các anh em nghĩa khí biết rõ cơ bất khả thất đạo lý nhanh chóng thương long đến gần hoa vũ ngữ trở về phong vũ lạc một kiếm đánh xuống thoải mái người chạy a người ngược lại chạy nữa a mặc dù không có giống yêu nguyệt như vậy đạt được dương kéo dài ngọc lao tướng quân trợ rút nhưng thiên ba phủ bọn thủ vệ cũng giúp sở nôn bận rộn trước bởi vì hoa vũ ngữ vừa đánh vừa chạy nguyên nhân hắn mệnh mọi thiếu chút nữa bỏ mạng cái này dưới có thiên ba phủ lính gác tương trợ hoa vũ n ữ ở tiến dưới biển là chạy không thoát sở nôn cũng rốt cuộc không cần đỡ lấy đao khí đi ở, ở nàng. hoa vũ ngữ không có cơ hội chạy trốn sở nôn không cần đi đuổi theo nàng tự nhiên có càng nhiều né tránh đao khí tiêu sái vị không gian bằng vào linh x ả o chạy chỗ sở nôn sửng sốt kế tiếp m ộ ư ơ i phút trong không có ăn đến một điểm thương tổn lượng máu cũng ở đây hắn dược phẩm si đi sau khi kết thúc trở về đấy phong lôi một kiếm ba mươi tầng vết kiếm hiệu quả kích động một nghìn năm trăm tám mươi một hai mươi một mỹ t h tư có thiên ba phủ lính gác tương trợ sở nôn phát hiện mình lại trải qua như thế dễ chịu không cần đi quản cừu hận không cừu hận vấn đề hoa vũ ngữ coi như cừu hận ở trên người hắn đánh tới đánh lui cũng liền đeuổi đe dọa khá lớn nhưng đao khi còn có thả ra lúc kéo dài hắn né tránh cũng không coi là rất khó cái này hoa vũ ngữ sắp chết ta chương năm trăm hai mươi hai kinh hồng một kiếm mang tới kinh hỷ hoa vũ ngữ lượng máu không có cảnh tiểu được cao chỉ có tám trăm vạn hp tám trăm vạn lượng máu sở nôn đã mòn gần một nửa chỉ cần nàng lượng máu thấp hơn một trăm vạn kia sở nôn tùy thời là có thể thông qua khổng tức linh đem mang đi có thể nói trước mắt hoa vũ ngữ chỉ cần không có mới kỹ năng đại chiêu trên căn bản phải chết dầu gì là một cái thanh long hội đường chủ làm sao có thể không có một chút tẩn dấu bản lãnh ngay tại sở nôn thì thầm tự hỷ lúc trong sân hoa vũ ngữ lặng lẽ phát sinh biến hóa chỉ thấy hoa vũ ngữ hai tay dơ cao tại chỗ một trận hắc vụ bay lên phụ cận dương cung bắn tên thiên ba phủ lính g ắ t trong nháy mắt bảy ngưỡng tắm ngã c h i ế n mã rối rít miệng s ù i bọt mép ngã xuống đất không nổi sở nôn một trận ngạc nhiên ngay tại hắn n g ẩ n ra đang lúc hoa vũ ngữ che ngực huyết thủy từ khỏe miệng c h ả y ra giống là bị cái gì nội thương như thế xoay người liền chạy đáng chết đứng lại cho ta gặp người này lại dùng một chiêu hắn xem không hiểu hắc vụ đột phá phong tỏa sở nôn trong bụng hoảng hốt vội vàng đuổi kịp hắc vụ cụ thể là cái gì sở nôn không biết, nhưng hắn biết một chút. đó chính là sử dụng cái này hấp vụ đối với hoa vũ ngữ mà nói cũng là đả thương địch thủ một n g h n tổn hại tám trăm thất thương quyền không thấy hiện đang chạy trốn nội vã hoa vũ ngữ trên đỉnh đầu không ngừng bắn ra màu đỏ thợm tổn thương con số chứ sao nội thương bởi vì phong tỏa mục tiêu sở luôn có thể nhìn thấy hoa vũ ngữ huyết điều cùng nội tức cái xuống thanh trạng thái ở hoa vũ ngữ thanh trạng thái h ạ có thể rõ ràng mà nhìn thấy một cái nội thương bờ u f tồn tại hoa vũ ngữ sử dụng cấm kỵ chi thuật tự thân bị nội thương vào nhập hư yếu trạng thái khí huyết mỗi phút hạ xuống tháng một năm năm năm trăm điểm tốc độ di động tăng lên một trăm hư ngược sở nôn vừa mừng vừa sợ hoảng sợ là hoa vũ ngữ tốc độ bây giờ thật là nhanh hắn đều nhanh theo không kịp vui chính là hoa vũ ngữ chơi đùa tự hủy hoại chơi đùa ra phát hỏa lại đem mình chơi đùa thành trạng thái suy yếu mọi người đều biết trạng thái suy yếu hạ bị thương tổn hội kích động trọng thương hiệu quả dị vang đánh vào b ê b ộ t trên người chỉ có một trăm ngàn tổn thương nếu như b ê b ộ t vào nhập hư yếu trạng thái vậy thì có thể tạo thành hai mươi vạn thậm chí còn ba mươi vạn tổn thương hoa vũ ngữ bây giờ là trạng thái suy yếu bị thương tổn siêu cấp gấp bội đây là cơ hội tốt trời ban không thể bỏ qua sở nôn nhân cơ hội thương long đổi, mới, thương long đổi kịp hoa làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện phi yến trục nguyệt tạo thành tổn thương cực kỳ khả quan hoa vũ ngữ quả thật tiến vào trạng thái suy yếu nhưng cùng lúc hoa vũ ngữ bây giờ căn bản không phản kích hoàn toàn chính là vùi đầu chạy trốn cho dù bị công kích cũng sẽ không dừng bước lại nói cách khác hắn bây giờ phải theo thật sát hoa vũ ngữ cũng đang cùng ném trước đưa nàng giải quyết hết nếu không liền hoàn toàn không vui làm sao đây sở nôn trong bụng hoảng hốt bất chấp nội tức tiêu hao như yến quyết như bóng với hình đi theo hoa vũ n ữ đồng thời một kiếm lại một kiếm đánh xuống hoa vũ n ữ làm như không nghe đối với sở nôn quáy dày không để ý tới chạy trốn tốc độ càng lúc c không được ta nội tức theo không kịp lại không cách nào sử dụng đại khinh công sắp không đ ổ i kịp sở nôn khẩn trương bên dưới quyết định sử dụng khổng tức linh b á t nhất bác hoa vũ ngữ bây giờ lượng máu còn có ba trăm hai mươi mốt vạn cái này lượng máu nếu như là dưới trạng thái bình thường khổng tước linh tất nhiên d à y không hết nàng nhưng lúc này hoa vũ ngữ tự hủy hoại sau khi đã tiến vào trạng thái suy yếu ở trạng thái suy yếu khổng tước linh là có thể sáng tạo kỳ tích đi đi tối vũ chi quang nhắm hoa vũ n ữ chạy thuộc mạng p ư ơ n g hướng sở nôn tay trái đột nhiên lóe lên một đạo trói mắt kỳ quang khổng tước hai bình linh vũ lấy mạng từng đạo lưu quang bốn phía khổng tức linh vũ c h ú n g mục tiêu đang chạy thuộc mạng hoa vũ ngữ lần lượt màu tím tổn thương con số nhảy ra đỉnh đầu hai trăm linh nghìn hai trăm n h g h ì n hai trăm n g h ì n hoa vũ ngữ thoát được cực nhanh dù cho sở nôn đã dự trù rồi nàng chạy trốn phương hướng hay lại là khó tránh khỏi xuất hiện khổng tức linh bao trùm không hoàn toàn địa phương nhưng ngay cả như vậy cuối cùng hoa vũ ngữ ba trăm hai mươi một vạn lượng máu ở nơi này một lớp khổng tức linh báo hòa cách thức bao trùm tẩy địa dưới sự đã kích lại xuống rơi xuống chỉ còn một trăm linh một vạn một lớp khổng tức linh hai trăm hai mươi vạn tổn nếu như toàn bộ chúng mục tiêu một lớp dây hoa vũ ngữ hoàn toàn không tính là chuyện nhưng không có giết chết hoa vũ ngữ vấn đề đã tới rồi bây giờ hoa vũ ngữ tốc độ di động đã vượt qua nhà chơi gấp đôi chẳng qua là trong chớp mắt liền nhảy ra hơn mười thước hắn cơ h ộ i là không đổi kịp đáng ghét ta chẳng lẽ cái này thì kết thúc thật vất vả mang hoa vũ ngữ đánh cho thành tan huyết chẳng lẽ cũng bởi vì tốc độ di động theo không kịp quan hệ nhìn nàng chạy như bay rời đi sao loại này tốc độ di động sợ là đại k i n h công đều không đổi kịp chứ đại k i n h công đại k i n h công sợ nôn lẩm một tiếng đột nhiên ánh mắt sáng lên từ khinh công bảng bên trong tìm tới một cái kỹ năng kinh hồng nhất trực thuộc về phu không ngưng động đại khinh công giới trạng thái nhưng thả ra về phía trước ném bội kiếm t r ú n g mục tiêu mục tiêu sau căn cứ s ở t r ú n g mục tiêu vị trí tạo thành bất đồng trình độ tỷ lệ phần trăm tổn thương thấp nhất mười phần trăm cao nhất tám mươi đúng rồi hắn còn có cái này đây mặc dù tỷ số t r ú n g mục tiêu không cao nhưng đây đã là hắn sau cùng thủ đoạn phải biết bây giờ hoa vũ ngữ tốc độ di động thật là quá nhanh bực tới cũng chỉ có thể nhìn nàng đi xa bóng l ư n g yên lặng rơi lệ sợ nôn cựu thiên thập địa hoàn cùng nội tức thuốc đã h ạ qua không có nội tức dưới tình huống hắn là không có khả năng đ ổ i kịp hoa vũ ngữ đã như vậy kia cũng chỉ phải lần gắng sức cuối cùng rồi sở nôn khẩn trương đến lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi cầm trong tay vô phong kiếm rút kiếm ra vỏ sau đó nhìn chuẩn hoa vũ ngữ chạy t h ụ c mạng phương hướng lắc cổ tay lộn ném đi đi đi kinh hồng nhất trịch hiu hiu hiu màu xanh thẳm tựa như vạn cổ hàn băng vậy vô phong kiếm mang theo sâu kín hàn quang giống như phá không lợi tên nếu như điệm mục hỏa truy lùng đạn tinh chuẩn chế đạo như vậy phong tỏa hoa vũ n ữ phốc thử không thể nào a kèm theo một tiếng kêu gạo xa xa xa hoa hoa vũ ng vô phong kiếm trôi kiếm ở dưới ánh mặt trời sáng trói rực rỡ 240000 kinh hồng nhất trịch chúng mục tiêu phe địch khoang bụng tạo thành 30% lớn nhất đại khí hẹ ột tổn thương mục tiêu tiến vào trạng thái trọng thương sờ nôn cầm tây đại thảo cái này kinh hồng nhất trịch cũng quá mạnh đi một kiếm 240 vạn ai đây chịu nổi a đây vẫn chỉ là chúng mục tiêu khoang bụng 30% t ổ n thương nếu là chúng mục tiêu tim đại não trờ trí mạng vị trí đó chính là một kiếm 640 vạn tổn thương cái gì khổng tức linh đại bi phú liền giao cho lần so với thiên đức đi l ư ợ đi kinh hồng nhất trịch mới là toàn bộ thiên đao mạnh nhất võ công mặc dù nhưng cái này tỷ số c h ú n g mục tiêu cực kỳ huyền học nhưng không thể không nói một khi c h ú n g mục tiêu vậy thì thật là một niềm vui vô cùng to lớn l i ê n giống bây giờ sở nôn đều đã nắm hoa vũ ngự không có biện pháp đuổi theo lại không đuổi kịp khổng tức linh lại đánh không chết mắt thấy nhiệm vụ liền muốn thất bại nhưng kinh hồng nhất trịch nịch chuyển trong nháy mắt thế cục ba mươi phần trăm lớn nhất đại khí hẹ ô tổn thương hoa vũ ngự còn có trăm vạn khí huyết thế nào ở thiên ngoại này một kiếm hạ còn chưa phải là ngoan ngoan phát ngai quả nhiên là kinh hồng nhất t r ị bất minh tác dĩ nhất mình kinh nhân kinh hồng một、kiếm. quả thật là thói xấu the lust thật xin lỗi kinh hồng đại ca ta không nên cười nạo mạng của ngươi bên trong suất ta s ợ ngôn thể quay đầu phải đi khổ l u y ệ ngươi n tuyệt đối muốn làm kinh hồng nhất t r ị c h bách phát bách chúng đây cũng quá mạnh thối vũ chi quang tính là gì c â y gà kỹ năng xứng s a o cùng ta kinh hồng đại ca như nhau chương năm trăm hai mươi ba t h ề muốn trở thành hải tặc vương các nhà chơi hoa vũ ngữ là thật em trai là một thanh long hội đường chủ cấp lão đại trên người lại không có bất kỳ vật đáng tiền dựa theo lẽ thường mà nói loại này bột ngã xuống sau không phải là đầy đất kim quan mới đúng hả vi kiểm tra cẩn thận sau khi phát hiện hoa vũ ngự a đúng là không có bất kỳ sản xuất sở nôn tràn đầy thất vọng rời đi ở hoa vũ ngự a ngã xuống trong nháy mắt gợi ý của hệ thống hắn đã hoàn thành môn phái nhiệm vụ khen thưởng cần phải tìm được phong vô ngân nhận chấn phái nhiệm vụ khen thưởng a sở nôn rất là động lòng ngựa không ngừng vó câu chạy về tần xuyên trong chính điện tìm được phong vô ngân đệ trình nhiệm vụ làm rất tốt phong vô ngân như là khích lệ như là vui mừng nói một câu vô sở nôn bả vai ngay cả khen hắn làm rất khá sau đó phong vô ngân ở sở nôn tràn đầy ánh mắt mong đợi bên trong ma ma thẳng t h ẳ n lấy ra một cái màu đen nhánh hộp g giao cho sở ngôn sau biểu thị đây cũng là hắn lần này hoàn thành nhiệm vụ thường cho hộp gỗ đàn tử tới tay sở ngôn liền không kịp chờ đợi mở hộp gỗ ra môn phái chức vị đạt được tăng lên hiện đã lần tới q u ả n sự chức đạt được vật phẩm giã linh lung diễm m cầm cây đại thảo phần thường này có chút lợi hại a khó trách là c h ấ n phái nhiệm vụ khen thưởng lại là dùng để hợp thành đại lô chết giã linh lung diễm mọi người đều biết đại lô tử sản xuất có hạn chỉ có mỗi tuần một lần tu la thành nội thành mới có sản xuất so sánh với hoàn trình thể đại lô tử giã linh lung diễm sản xuất con đường là thêm trên căn bản mỗi một cái thân phận ngoạn pháp cùng phó bản sản xuất trong danh sách đều có giá linh lung diễm con đường tuy nhiều nhưng sát xuất cực thấp một m ư i dã linh lung diễm có thể thông qua đặc thù n ợ tờ cờ tiến hành hợp thành bỏ ra nhất định ngân lượng sau một m ư i dã linh lung diễm có thể hợp thành một cái kích h o ạ linh lung lô cũng chính là có thể tăng lên lung đúc đẳng cấp đại lô tử ở tiếp nhiệm vụ trước sở ngôn nghĩ tới c h ấ n này phái nhiệm vụ cho khen thưởng nhất định bất phàm nhưng không nghĩ tới bắc cực tình cư nhiên như thế phong k h o n g trực tiếp thì cho dã linh lung diễm loại này khan hiếm sản xuất chấn phái nhiệm vụ độ khó tuy cao nhưng có kiểu khen thưởng này vẫn là rất hương có thể tiên đoán được tương lai đại lô chết giá cả muốn ngã phòng đ ấ u giá giá l i n h lung diễm giá cả cũng phải ngã sở nôn g phân tích nói không ngoài dữ liệu theo càng ngày càng nhiều người thỏa mãn c h â n phái nhiệm vụ chiến lược nhu cầu khiêu chiến c h â n phái nhiệm vụ người chơi khỏi bệnh nhiều Giá l i n h lung diễm sản xuất cũng sẽ sau đó tăng nhiều cái này thì ý nghĩa làm đặc hiệu độ khó giảm xuống đặc hiệu bay vào mười triệu nhà sở nôn g giao c h â n phái nhiệm vụ sau liên biết được một cái không tính là đặc biệt kỳ quái hạn chế mỗi gờ lây ơ mỗi tuần chỉ có thể nhận một lần chấn phái nhiệm vụ mà ở cái trước chân phái nhiệm vụ chưa hoàn thành trước không phải nhận mới chân phái nhiệm vụ đây cũng là bắc cực tinh vì hạn chế sản xuất mà làm ra nhất định cố gắng lên chẳng qua là sở nôn cảm thấy chân phái độ khó của nhiệm vụ cao như vậy dù là người chơi phổ biến chiến lược đạt tới tiêu chuẩn có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ người chơi nghĩ đến cũng không nhiều bắc cực tinh cái này hạn chế các biện pháp đơn thuần cởi quần túi lắm hồn công vô ích thôi nếu không tiếp được mới chân phái nhiệm vụ sở nôn liền chuẩn bị đi trên biển đi dạo một chút theo hiệp nghĩa danh vọng lộ tuyến g a lò tuyệt đại đa số người chơi đều tại tích cực thể nghiệm bản mới bản mang tới thu vui trong đó hải đây là bắc cực tinh đẩy ra trên biển ngoạn pháp sau lớn nhất làm người ta si mê một bộ phận người chơi lựa chọn danh vọng đường đi sau có thể đi đại tống hải chính t i nhận một chiếc dành riêng chiến hạm sơ kỳ là lấy cho mướn kiểu chiếc thuyền này yêu cầu định kỳ nộp cho mướn phí cho đại tống hải chính t i theo nhà chơi kéo dài phát triển nhất là ở trên đảo của chính mình thành lập thuyền ổ sau khi liền có thể lợi dụng bản vẽ chế tạo thuộc với cá tính của mình biến hóa chiến hạm thuê thuyền ra biển rời đi đại tống cương vực sau người chơi liền tiến vào một mảnh tựa như trên trời tinh thần như vậy trói mát hải đảo bảy ở mảnh này đếm không hết hải đảo bên trong mỗi một người chơi đều có chính mình dành riêng một tòa hải đảo, mới bắt đầu được đặt tên là hiệp khách đảo người chơi ở trên đảo chặt cây t ố i thành lập nhà sau có thể đối với hải đảo tiến hành đổi tên thao tác nhóm đầu tiên ra b i ể n người chơi bây giờ đều đã lăn lộn đến đảo chủ vị trí bắt đầu tranh đoạt khởi nở tờ cờ tư nguyên ở gia nguyễn nhi thái bạch đ ả o lên sở nôn đánh giá trước người tòa kia rách dưới nhà lá đối chính ở bờ b i ể n câu cá chuẩn bị làm nương cá bữa tiệc lớn chiêu đãi sở nôn đám người gia nguyễn nhi hỏi làm sao không khai mộ mấy cái nở tờ cờ đến trên đảo làm việc n g ư y i một người này cũng quá mệt mọi chứ chiêu không tới a gia nguyễn nhi sau khi nghe không khỏi nổ nước bọc đạo bắc cực tinh thật là không phải là người bọn họ nhà thiết kế nhất định chính là cái quỷ tài. n g ư ơ i biết cái này nở t ợ cờ chiêu mộ cơ chế là như thế nào ạ s ở nôn lắc đầu một cái cái này hắn còn thật không biết nhạc xanh ngược lại nghe nói qua một vài tin đồn nhưng hắn là như vậy đi hiệp nghĩa lộ tuyến người chơi ngược lại không g i a nguyện n g nhi biết cặp kẽ nghe nói là cùng trường nổi tiếng tuyển dụng hội như thế đúng chính là tuyển dụng hội t i ể u g i a nguyện n g nhi chắc là ở nơi này kiểu bên trong bị thua thật nhiều sửng sốt một cái nở t ợ cờ đều không chiêu mộ đến nàng t r à n đầy oán n h i ệ m nói nở vợ cờ mỗi thứ tư đổi mới một lần mỗi lần đổi mới số lượng không chừng đổi mới nờ tờ cờ đảo nhỏ tên là lang hoàn phúc điện yêu cầu chiêu mộ nờ tờ cờ người chơi thứ tư m ộ ư ơ i hai giờ chưa phải lái thuyền chạy tới lang hoàn phúc điện tham gia tuyển dụng hội tuyển dụng hội có ý tứ là mỗi một đảo chủ người chơi có thể ở lang hoàn phúc điện lên mở một người giống phòng đấu giá gian hàng vậy khu vực sau đó tiếp đai trên đảo đổi mới ra lưu dân nờ tờ cờ. những thứ này nờ tờ cờ nhưng gà tặc ngươi nếu muốn chiêu mộ bọn họ phải hỏi ra bọn họ hội kỹ năng gì đồng thời còn được cho ra làm bọn hắn hải lòng đánh n ộ so với như bây giờ lớn nhất quý hiếm nờ tờ là người trèo thuyền chỉ cần là có thể ở thuyền t công tác nờ tờ mỗi một người đều không được. Phải một ngày cho một vạn bao ăn bao ở còn đưa lao bà cái này đãi ngộ làm cho sở ngôn cũng muốn đi đầu quân những thứ kêu đào chủ rồi gia nguyễn nhi hận hận mắng đều là những t h ủ hào đó người chơi tùy ý vật giá lên vùn v ụ n bọn họ có tiền cho nở tờ cờ mở đãi ngộ tốt như vậy ta lại không biết đãi ngộ tốt như vậy người ta nở tờ cờ lại không đốc dĩ nhiên không theo ta đi rồi mạng n ộ i hỏi một câu chị dâu ngươi cho người ta mở cái gì đãi ngộ ạ trước quang ở một bên sen vào nói gia nguyễn nhi không chút nghĩ ngợi trả lời bao ăn bao ở a một tháng một nghìn tống tiền hội kỹ năng đặc thù một tháng năm nghìn tống tiền mọi người chương năm trăm hai mươi bốn tương lai hải chiến đầu năm nay ngay cả nở tờ cờ cũng không tốt chiêu a gia nguyễn nhi rất yêu bờn không có nở tờ cờ tương trợ bằng vào nàng cái này một đôi tay khi nào mới có thể thành t i ể u hải tặc vương c h i sự nghiệp ạ sở nôn ngược lại muốn giúp nàng làm chút gì nhưng đối với phương diện này hắn là như vậy cặp mắt môi đen cái gì cũng không biết vì vậy hắn liền hỏi những thứ kia đặc thù nờ tờ cờ có tác dụng gì sao tại sao đều tại một cướp nhạc xanh cổ tay hơi đổi thành thạo mang lưới câu quăng trên mặt biển quay đầu thờ ơ đáp đó là dĩ nhiên nờ tờ cờ thân phận đều là thống nhất lưu dân nhưng mỗi người bọn họ đều không có cùng kỹ năng có nờ tờ cờ nắm giữ tạo thuyền tu thuyền thiết kế thuyền bè kỹ năng bọn họ liền có thể chuyển chức là người c h è o thuyền ở người chơi trên đảo lợi dụng thuyền ổ loại này kiến trúc làm ra rong rồi biển khơi chiến hạm có chính là nắm giữ trồng trọt phương diện kỹ năng có thể dùng đến canh tác trên đảo thổ địa đạt được cây lương thực trừ lần đó ra, chân n có xảo t ủ k n này chính thường gặp nờ nở t cơ ờ có bản đều là đúng tuổi bắt cá xây chờ kỹ năng bình thường dĩ nhiên phàm là mang kỹ năng nờ tờ cờ đều hữu dụng giáp rời nhất chính là số lượng nhiều nhất vô kỹ năng n ở tờ cờ rồi n h ữ được rồi nguyễn lai không có kỹ năng nở đờ cờ đều sung mãn vào côn đồ con chốt thì hàng ngũ cho chuyện đến đây sở luôn cơ bản đối với cái này hải đảo phát triển lộ tuyến có sự hiểu biết nhất định rồi hải đảo muốn phát triển vậy thì phải từng người còn phải tìm có bản lãnh người như cái gì thuyền công nông phu xảo tượng càng nhiều càng tốt cho dù là rác rưởi nhất côn đồ cũng có thể đến có người tái tạo ra một nhóm chiến hạm sau đó phải triển hiện liền là loài người dã man nhất một mặt rồi không sai có thuyền có người đương nhiên là đi ra ngoài đ o ạ t địa bàn c ư ớ p lương thực c ư ớ p n ộ i tử bây giờ là phát triển sơ kỳ cho dù là đập vô số kim tiền thổ hào ông chủ trên đảo cũng mới linh linh t á n tán vài người vì vậy trước mắt trên biển còn thập phân tường hòa yên lặng chỉ khi nào vượt qua phát triển sơ kỳ một trận oanh oanh liệt, liệt hải chiến liền không thể tránh khỏi tới làm đảo chủ người chơi trên căn bản đều có chính mình lão đại ý tưởng mỗi người cũng muốn làm lão đại k i a đụng vào nhau tự nhiên sẽ dấy lên khói lửa chiến tranh ngoại trừ tờ và tờ trên mặt biển còn du đãng rất nhiều hải tặc đánh bại hải tặc có thể lấy được cho bọn họ tài b ả o cùng chú điểm cũng coi như biến hình mở rộng địa bàn vì vậy phía sau hải chiến có thể sẽ diễn sinh ra hai loại phương hướng thích cùng nhân đấu người chơi hứng thú với khuyết trương đại quy mô đ ả o chủ sẽ chọn cấp đoạt người chơi cái đ ả o đến tiến hành thế lực h u y ế t trương mà cá mặn hoặc là tương đối phật hệ một chút người chơi khả năng cũng chỉ có thông qua đánh hải tặc đến phát triển thế lực về phần nói phần tử hiếu chiến có thể hay không tương chiến lửa đốt đến cá mặn người chơi bên kia kia là không có khả năng sẽ xuất hiện hào chiến thuộc về hào chiến mỗi một người chơi tâm lý đều có điểm a c cân nhắc cũng không thể ai cũng đi dẫn đến cá mặn cái quần thể này nhìn không thế nào thu hút nhưng nếu thật là t r e o chọc nhiều người tức giận vậy người này thì xong rồi l i ê n lấy tứ đại minh hội tổng đà liên minh mà nói nhiễm chỉ quân lâm thịnh thế hàng rằng long môn có mạnh hay không cái này bốn cái liên minh cái nào đều mạnh nhưng bọn hắn t ả i chiếm bao nhiêu người quốc phục tổng ghi danh người chơi đột phá năm ư c đại quan nhận sống động người chơi cũng có sắp tới một ư c nhiều như vậy người chơi có thể nói trừ đi một số ít phần tử h i ế u chiến bên ngoài phần lớn đều là bị hư nghị thế giới cái này hài hước hấp dẫn vào cái hố cá mặn người chơi nếu là nhiễm chỉ cùng quần lâm thịnh thế mấy cái này tổng đà liên minh ngày nào nhớ không mở đột nhiên phải đi dẫn đến cá mặn sợ là trong một đêm toàn bộ người trong liên minh ngay cả khu an toàn đều không ra được không có cách nào cá mặn thế lực quá lớn không chỉ là quốc phục như thế bị phục câu phục vân vân ít có danh hiệu máy chủ bên trong tuyệt đại đa số người chơi đều là cá mặn các người chiến đấu liên minh phân tranh cá mặn không nhúng tay vào cũng không dám lên tiếng nhưng bọn họ không nói lời nào không có nghĩa là liền dễ khi dễ nếu là cái nào liên minh không nghĩ ra quyết định đi tìm cá m ặ n nhà chơi phiền thoái vậy bọn họ không sai biệt lắm cũng liền sống chấm dứt trên biển chiến đấu cũng không kém là đạo lý giống nhau các ngươi thích chiến đấu người chơi chính mình chơi đùa liền có thể cá m ặ n nhiều lắm là mở hai cái thuyền tới ồ vây xem xuống nhưng nếu là người nào không nghĩ ra đột nhiên đối với cá m ặ n hạ thủ vậy hắn có thể nói là phạm vào nhiều người tức giận cũng không sống được mấy ngày sau khi suy nghĩ cẩn thận tiếp theo trên biển phát triển tiền cảnh đường đi sau sở ngôn đột nhiên nói với nhạc xanh ngươi nói sau khi chúng ta cùng đối n ị c h chiến đấu có thể hay không lan tràn đến trên biển hải chiến sao mọi người suy nghĩ một chút tựa hồ thật là có loại khả năng này l i ê n lấy huyết sắt điện mà nói trên đất liền đánh bang chiến đánh vua người ta quay đầu liền triệu tập chính mình liên minh đ ả o chủ tập thể vây đánh nhiễm chỉ bằng chúng hải đảo cái này cũng không là không thể nào sự t ì n h a vì vậy mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên nhạc xanh khoát tay một cái tỏ ý không cần hoảng chỉ nghe hắn giải thích ta bên này đã sớm chuẩn bị kỹ cảng chúng ta không chỉ muốn ở trên đất bằng đánh thắng đối địch trên biển cũng không thể thua ta theo mạc vấn thiên nói xong sau khi ở trên biển hai nhà chúng ta thuộc hạ thành viên hải đảo lẫn nhau kết minh chung nhau đối kháng do đối địch tạo thành hải đảo liên minh sở nôn trong đầu đ ảo tưởng trên b i ể n thế cục tựa hồ một chút liền bị nhà ạ xanh nói đánh tan tương lai hải chiến hay lại làm ấy nhà đại liên minh giữa chiến đấu làm chủ a tán nhân coi như hải đảo phát triển được khá hơn nữa kia cũng không có ra mặt hy vọng trên đất liền quan hệ rời đến trên biển n h i ễ m chỉ cùng quần lâm người chơi do bọn họ thiết lập hải đảo tạo thành một cái loại cực lớn hải tặc liên minh mà bên kia huyết s á t điện cùng thịnh thế hàn giang b a n chúng bọn họ hải đảo cũng sẽ ở liên minh quản lý tổ chức hạ kết minh sau đó tạo thành một cái khác khổng lồ hải tặc liên minh hai đại hải kẻ gian liên minh thác ổ ngoài ra mấy phương thế lực thủ vọng cá mạn yên lạc ăn dưa xem có vui. vậy đại khái chính là tương lai hải chiến thế cục cùng lục địa cơ hồ không thay đổi m à khả năng khác biệt duy nhất chính là nắm môn phái kỹ năng thả ra đ ổ i thành dùng thuyền chỉ mang theo thương pháo tiến hành công kích nghĩ tới đây sở ngôn đột nhiên cảm thấy tương lai mấy đại tổng đà liên minh giữa h ô n chiến thật là càng ngày càng có ý tứ trên đất liền đánh xong không tính toán gì hết còn phải trên biển đánh lại một lần khả năng lên một dây huyết sát ca ca bảo h ộ u nhị vẫn còn ở thế lực khu với hắn lao quyền phục vụ một dây kế tiếp rất có thể đã đến trên biển phân biệt mở ra chiến hạm ngưu một pháo ta một pháo đối diễn đàn đưa lên cao nhất tiếp gia n g u y ễ n nhi hải đảo hiện nay vẫn còn cấp một cấp một hải đảo cực kỳ nhỏ hẹp cả tòa đảo có thể sử dụng diện tích khả năng còn không có khai phong phòng đấu giá đại nhưng tài nguyên coi như rộng rãi lấy bờ biển có tuyết bầy có thể thả câu đạt được thức ăn đảo phía chính bắc có một rừng cây có thể đốn gỗ cây t ố i đảo phía tây có một nơi hồ đạm thủy nguồn cũng không thành vấn đề từ tài nguyên này giải rác mà nói gia nguyện nhi mở đầu không thể nghi ngờ là rất tốt dù sao đạm thủy thức ăn vật liệu gỗ cái này tam đại tư nguyên điểm đều có so sánh với một ít không phải là tù người chơi mở đầu có thể ngay cả đạm thủy cũng thành vấn đề nhưng không có tài nguyên cũng không người mở mang cái này thì cực kỳ lãng phí ăn xong nương cá sở nôn liền dẫn nhạc xanh trước quang đám người ở trên đảo bang gia nguyễn nhi nhanh lên nhà chơi hải đảo ngoại trừ có thể chiêu mộ nờ tờ cờ tiến hành xây dựng bên ngoài cũng có thể chiêu mộ người chơi xây dựng đương nhiên so sánh với nờ tờ cờ mà nói người chơi sẽ không hảo chiêu mộ dù sao mọi người đều là người chơi cho người khác lấy r a hạn còn không bằng chính mình nhận lánh một cái hải đảo đường ra làm chủ đây gia nguyễn nhi chiêu không tới nờ tờ sở nôn đám người chỉ có thể giúp nàng vượt qua trước mắt cửa hải k h ó đầu tiên là trên đảo nhất định phải có kiến trúc bao gồm phở ò n g nhà bếp cùng bến tàu có phở ò n g nợ tờ cờ mới có thể hài lòng cho người làm việc nhà bếp là dùng để xử lý thức ăn địa phương không có nhà bếp mặc dù cũng có thể làm cơm nhưng như m a u ẩm huyết sinh hoạt tất nhiên không cách nào kéo dài vì lâu dài cân nhắc trên đảo xây cái nhà bếp vẫn rất có cần thiết bến tàu là là dùng để cập bến thuyền bẹ địa phương không có bến tàu người chơi chỉ có thể mang cho mướn thuyền bẹ nhét vào gần biển sau đó thông qua bơi lội tiến vào trong đảo có thể nói bến tàu là từng cái người chơi hải đảo cần thiết một cái kiến trúc thiết thi có phở nhà bếp cùng bến tàu tiếp theo thì phải suy nghĩ rốt cuộc là đi sinh sản đường đi hay lại là cướp đoạt lộ tuyến bởi vì vật liệu gỗ chặt hiệu s u ấ t chế ngự hơn nữa trên đảo đã cùng mỏ sắt cực kỳ thưa thớt đang xây hảo phòng ở nhà bếp cùng bến tàu sau gia nguyễn nhi trong tay còn dư lại tài nguyên chỉ đủ từ thuyền ổ cùng trồng trọt trong đất hai chọn mở rồi đất canh tắc đi nhà s a n h l y tính phân tích nói thuyền ổ hiện nay đến xem tác dụng không lớn chị dâu nơi này không có có thể ở thuyền ổ công tác nở cờ coi như nắm thuyền ổ xây xong đó cũng là cái trống r ỗ n n g chi coi như tuyển được rồi hội tạo thuyền nở cờ thuyền bệ bản vẽ cùng tài liệu cũng là một năn đề còn không bằng mở ra trên đảo thổ địa trồng trọt trồng ra cây trồng sau bán cho đại tống hải chính t i đổi lấy tống tiền thù lao kéo dài phát triển ta đồng ý sợ nôn gật đầu một cái thuyền ổ hiện nay đến xem chỉ có một số ít người có thể phát huy tác dụng dù sao hội tạo thuyền tu thuyền nờ cờ số lượng quá ít thật sớm xây xong thuyền ổ chỉ có thể là thả ở trên đảo làm cái trưng bày căn bản là không có cách phát huy tác dụng nếu thuyền ổ thực dụng tính kém xa mở ra đất canh tác vậy thì tạm thời bưng tha thuyền ổ chứ sao trước ở trên đảo trồng trọt cây trồng sau đó thu hoạch đổi lấy tống tiền mới là một cái chính xác phát triển lộ tuyến tại tiền kỳ mọi người tài nguyên đều rất thi muốn một hơi t h ở biệt xuất mười mấy hai mươi chiếc thuyền làm hải tặc vương đó là không đáng tin cậy gia nguyễn n g nhi cũng suy nghĩ minh bạch điều này vì vậy liền quyết định nghe theo sở ngôn đề nghị của bọn họ bung tha thuyền tổ toàn lực làm sinh sản hải đảo đông bộ cơ hồ tất cả đều là cỏ dại quán m ộ t tùng sinh đất bằng thẳng thích hợp nhất mở ra một mảnh đất canh tác mấy người thay nhau nghỉ ngơi dù rồi một buổi chiều thời gian b ă n gia g nguyễn n g nhi ở trên đảo mở ra rồi năm khối có thể g e o giống đất canh tác hải chính ti hạt giống phẩm loại rất nhiều a loại cái gì tương đối khá thật sớm rời đi hải đảo đi hải chính ti mua mầm bóng gia nguyễn nhi nhìn trong thương điếm lâm lang m trong nháy mắt không biết làm sao trái cây trở về mua giá cực cao nhưng thu hoạch kỳ dài đến mười chu ngũ cốc loại cây trồng hải chính ti trở về mua giá không cao nhưng thắng ở sản lượng cao thu hoạch thời gian ngắn chỉ cần một tuần liền có thể thu hoạch đương nhiên rau cải cây trồng thu hoạch thời gian là ngắn nhất chỉ cần ba ngày liền có thể thu hoạch nhưng rau cải loại cây trồng giá cả thấp nhất đồng thời không dễ trên biển đường dài chuyển vận thành thục sau cũng phải ở trong vòng ba h thu hoạch nếu không sẽ thối giữa trở về mua giá cao nhất đương kim dược liệu cùng cây dừng loại cây trồng như cái gì nhân sâm đàn m ộ t các loại cây trồng chỉ cần thu hoạch một cây cơ bản liền có thể bán ra mười vạn trở lên tống tiền nếu không phải dài đến hai mươi chu trở lên thành thục kỳ lệnh gia nguyện nhi có chút c h ầ n g chờ không chừng nàng liền toàn bộ mua nhân sâm mầm móng mua rau cải mua rau cải cái gì hột tiêu quả cả cà chua các loại có thể mua liền mua những thứ khác không muốn mua sở l u ô n cho nàng trả lời hiện giai đoạn quan trọng nhất là mau sớm kiếm lấy khởi mức vốn thời gian càng ngắn càng tốt nhân sâm tuy giá thu mua cực cao nhưng thu hoạch kỳ quá dài hai mươi chu thời gian nói không chừng chờ đến thu hoạch thời điểm người khác đều biệt xuất trên biển hà nội khi đó coi như trồng ra nhân sâm cũng vô ích nhân sâm các loại cây trồng sở luôn cảm thấy đó chính là bắc cực tinh phát cho cá mặn nhà trời phúc lợi chỉ cần gieo xuống không cần mỗi ngày c h i ế u cố chỉ cần chờ đợi năm tháng trở về thu hoạch kiếm một món tiền lớn tống tiền là được gia nguyễn nhi không phải là cá mặn nàng có thời gian thượng tuyến chiếu cố cây trồng loại chu kỳ ngắn rau cải rất rõ ràng hồi báo s u ấ t cao hơn gia nguyễn nhi nghe được sở luôn đề nghị sau do dự một chút cuối cùng lựa chọn mua thập phần hột tiêu hạt giống trở lại trên đảo một nhóm người ngựa không ngừng vó câu mang hạt giống xuất ra sau đó bón phân chờ đợi nảy mầm năm khối đất canh tắc bên trong trồng đầy hột tiêu coi như hột tiêu không thế nào đáng tiền nhưng nó sản lượng cao lại thu hoạch kỳ ngăn a không có gì bất ngờ xảy ra ba ngày sau g i a nguyện nhi thì có tiền cùng người cạnh tranh nờ tờ cờ rồi có tống tiền là có thể chiêu mộ nờ tờ cờ vì nàng làm việc có nờ tờ cờ tương trợ phía sau phát triển chỉ càng ngày sẽ càng nhanh đến đây bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm vụ thành công vượt qua tân thủ kỳ ra nguyện nhi chỉ cần tiếp theo phát triển đại phương hướng không xảy ra vấn đề trên căn bản không có gì phải lo lắm rồi đương nhiên bị người mang binh cấp đoạt trên đảo tài nguyên loại khả năng này tất cả mọi người đều không cân nhắc qua điều này sao có thể gia nguyễn nhi cũng không phải là cái gì hạ người vô danh coi như không nhận biết nàng cũng cơ bản đều biết đây là sở ngôn bạn gái quốc phục có cái nào thất tâm phong ra hỏa hội mạo hiểm đắc tội sở ngôn cùng nhiễm chỉ liên minh mạo hiểm đi cấp đoạt gia nguyễn nhi hải đảo nếu quả thật có người không mở mắt làm như vậy rồi vậy hắn rất vinh hạnh cướp một cái cô gái yếu đuối quay đầu nhiễm chỉ mấy chục ngàn số hiệu mã tử lập tức thượng môn đòi nợ rời đi gia nguyễn nhi hải đảo sau sở ngôn mang theo chiếp quan cùng nhạc x n h trở lại giang nam bản lòng đồng vừa trở lại tổng đà ti hoa hoa liền đưa tới một cái tuyệt mật tin tức huyết sắt điện chuẩn bị chuyển minh vạn giam giết tin tức có thể tin được không nhạc xanh phản hỏi ti hoa hoa nhấc tay thể dĩ nhiên có thể dựa vào tin tức này đều đã truyền khắp diễn đàn huyết sắt điện bên kia cũng không giấu dếm mọi người đều biết ta đi xem một chút sở ngôn vừa nói liền mở ra thiên đao diễn đàn trà lâu nghỉ một chút bà thối vừa mới mở ra trà lâu nghỉ một chút ánh mắt của hắn lập tức tập trung ở đỏ bừng đưa lên cao nhất tức lên bắc cực tinh nội bộ tập đoàn hội nghị báo cáo tiết lộ một v một kiếm đã bắt hoang s hai mùa bóng chương năm trăm hai mươi sáu kiếm đảng bắt hoang luyện vũ đánh tới s hai kiếm đảng diễn đàn tiết lộ tìm mấy cái đường viền hoa báo nhỏ phóng viên tiết lộ không phải là tốt hơn sao diễn đàn tiết lộ thì coi như x o n g đi còn chẳng biết xấu hổ mà đem đưa lên cao nhất đây là rất sợ người khác không nhìn ra các ngươi tự biên tự diễn sao bắc cực tinh tuyên truyền văn án cũng không biết là người nào làm thật là quỷ tài bày ra diễn đàn tiết lộ chỉ là một bắt đầu ngày thứ hai theo càng ngày càng nhiều truyền thông bắt đầu tranh nhau nhật xào s hai kiếm đảng bắt hoang tin tức đông đảo người chơi mới ý thức tới nguyên lai、like、s hai kiếm đảng bắt hoang thật một tới ba ngày sau ngày hai mươi bắc cực tinh chính thức phát hành thông báo tuyên bố vào khoảng ngày mùng ngày một tháng ba chạy một v một kiếm đạn g bắt hoang s hai mùa giải đấu vòng loại đến lúc đó toàn cầu trên trăm cái máy chủ đều đưa đồng thời đổi mới phiên bản k h ở i mở kiếm đạn g bắt hoang chuyên đề hoạt động cùng mạnh mẽ đoán vì không khiến người ta lên án một cái hoạt động chính là một cái phiên bản bắc cực tinh cũng lấy ra thành ý tháng ba một nhật bản bản đổi mới sau mang đẩy ra kim sắc thần phẩm tâm pháp luyện vũ hệ liệt luyện vũ hệ liệt tâm pháp tổng cộng có năm bản theo thứ tự là luyện vũ l ư c đạo luyện vũ căn cốt luyện vũ khí kình luyện vũ quan sát cùng luyện vũ thân pháp t phá đồng thời bắc cực tinh còn thuận đường công bố luyện vũ hệ liệt tâm pháp mỗi nhất trọng gia tăng thuộc tính cùng đột phá tiêu hao cũng báo cho biết người chơi luyện vũ hệ liệt tâm pháp cùng tâm pháp với t chí tối đa chỉ có thể mang theo hai quyển theo bác cực tinh thứ nhất thông báo phát ra nhất thời các nhà chơi dối dít đập nổi kiếm đạn g bắt hoang cùng phần lớn người không quan hệ quá lớn dù sao có thể tham dự kiếm đạn g bắt hoang đều là cao thủ nhưng luyện vũ hệ liệt kim sắc tâm pháp ra lò nhất thời dẫn được vô số người ghém ắ t đầu tiên là to lớn thuộc tính tăng lên mỗi một bản luyện vũ tâm pháp chỉ cần điểm tràn đầy cựu trọng thuộc tính vượt xa từ sắc tâm pháp thứ yếu nếu như người c h ố mắt nghẹn họng tu vi tiêu hao mỗi một bản luyện vũ muốn điểm tràn đầy cựu trọng không đề cập tới đủ loại kiểu dáng khan hiếm kim sắc kim thạch chỉ là sáu ước tu vi con số cũng đủ để lệnh chín mươi chín người chơi cảm thấy kinh ngạc. một quyển luyện vũ điểm tràn đầy yêu cầu sáu trăm i triệu tu vi căn cứ bắc cực tinh thuyết pháp cùng tâm pháp phối trí nhiều nhất nhưng mang theo hai quyển luyện vũ tâm pháp luyện vũ tâm pháp thuộc tính vượt xa từ s ắ p tâm pháp kia dĩ nhiên là có thể mang mấy quyển mang mấy quyển mang hai quyển luyện vũ toàn bộ điểm đầy lời nói sáu e sáu e m t mươi hai e chơi ơi cao đến m ộ ư ơ i hai ước tu vi tiêu hao ai đây ư a chỗ a cơ hồ là ở bắc cực tinh thông báo phát ra trong nháy mắt trong phòng đấu giá đủ loại tu vi đ a n hết thể bị cướp mua hết sạch các nhà chơi dối rít nhớ lại một năm trước mãn cấp là lẹ vẹo ba mươi lúc mọi người lên tới mãn cấp gặp phải tu vi hoang khó khăn đình 12 ước trong u quyển Vi, vẫn đi cho có ước. chính pháp, Hồng hàng dù là tẩy đi hai quyển tâm pháp, Lỗ Hồng vẫn có ước. Đây chính là tẩy tử tâm t Đây sắp ă m kiếm điểm triệu Tu Tu t r Vi. Đi đâu đi kiếm nhiều như vậy, tu Vi đâu luận vậy vũ. đến như lúc nhất thời diễn đàn mỏng manh cùng với các đại xã giao trên bình đại đều nhắc lên một cổ t r i n h phạt bắc cực tinh phong triều các nhà chơi rồi rít nổ nước bọn bắc cực tinh không hợp lý m ộ ư ơ i hai ước tu vi lỗ hổng cơ h ộ không người có thể lấp đầy coi như giới du h í cao nhất lạnh s ư ở n g thương đại biểu bắc cực tinh luôn luôn thừa hành sách l ư ợ n chính là ta làm ta trò chơi người yêu chơi hay không nên nổ nước bọn tiếp tục nổ nước bọn bắc cực tinh tờ ơ không động lòng thời gian rất nhanh liền đi tới ngày mùng ngày một tháng ba theo khai phục đã đến giờ đến vô số người chơi dối dít cướp ngay đầu tiên tiến vào trò chơi bọn họ khẩn cấp m u ố n biết cái này luyện vũ hệ liệt tâm pháp rốt cuộc có hay không bắc cực tinh thổi phồng mạnh như vậy nếu là không có mạnh như vậy tin tưởng t u y ệ t đại đa số người chơi cũng sẽ không lãng phí tu vi đi điểm luyện vũ mà là tiếp tục sử dụng từ sắc tâm pháp bởi vì phiên bản đổi mới sau bắc cực tinh v ì tặng lại người chơi cố ý lộng một cái lượm kiếm tiền thời hạn hối đoái luyện vũ tàn hiện hoạt động hơn nữa lượm kiếm tiền loại vật này mọi người cơ bản đều có dự trữ vì vậy rất nhanh liền có người ở trên diễn đàn phơi ra mình quân thứ nhất luyện vũ tâm pháp luyện vũ lực đạo hối đoái người nhiều lấy thần uy thần đao làm chủ dù sao cái này hai môn phái vẫn là rất yêu cầu lực đạo cái này thuộc tính chống đỡ bảng chất có còn lại môn phái hối đoái nhưng số lượng cũng không nhiều luyện vũ căn cốt hối đoái người cũng rất phức tạp cơ hồ là bắt hoang các đại phái đều có người đ ổ i căn cốt ngũ tiếp nối thuộc tính bên trong căn cốt có lẽ không phải là hữu dụng nhất nhưng mãn không là vô dụng dù sao lượng máu tất cả mọi người khuyết cho dù là lấy bao cắt uy toàn xương thần uy cũng phần lớn người mắc có lượng máu chưa đủ sợ hai chứng luyện vũ khi k ì n h hối đoái người nhiều lấy chân vũ thiên hương cái này hai nội công phá định môn phái làm chủ chật có thái bạch hối đoái luyện vũ quan sát đội môn phái là thêm đứng sau căn cốt cái gì thái bạch đường môn ngũ độc thiên hương chân vũ đều có người hối đoái quan sát cái này phiên bản hiểu ý lợi nhuận rất cao tất cả mọi người cảm thấy bù điểm hội tâm rất nặng lớn luyện vũ thân pháp coi như là một tiểu hấp dẫn cái bang chân vũ thiên hương thần uy đều có hối đoái cho dù là bọn họ không biết thân pháp có ích lợi gì nhưng vẫn là đổi một quyền ngay tại mọi người bận bịu phơi mình quân thứ nhất luyện vũ lúc có người kinh ngạc phát hiện phiên bản cương Canh Tân sở nôn chương năm trăm hai mươi bảy hoan nghênh đi tới căn cốt liên minh mới nhất công lực trên bảng xếp hạng sở nôn nguyên bản nhân là nghẹn khổng tức linh lạc hậu có chút công lực trong nháy mắt phản siêu bắt lại quốc phục đệ nhất loại biểu hiện dị thường này nhanh chóng đưa tới rộng lớn ăn dưa bạn trên mạng hiếu kỳ mở ra nên người chơi nhân vật bảng mê để hiểu vốn là sở nôn thường dùng tâm pháp phối hợp là phong hoa ngọc thái sắt bồ đề hình thiên thương hải bị hồi phong nhưng lần này phiên bản đổi mới sau mọi người bất ngờ phát hiện vốn là sở ngôn mang theo hình thiên thương h ả i lặng lẽ biến mất tâm pháp danh phối hợp cũng biến thành sắt bồ đề luyện vũ quan sát phong hoa ngọc t ái bị h ồ i phong mọi người đại sư m i n h ngươi khai q u ả đi luyện vũ mới ra ngoài không tới hai giờ ngươi lại cũng đã điểm đầy một quyền luyện vũ quan sát có người móc ra máy tính tính toán một chút tiêu hao coi như sở ngôn vì điểm quan sát dựa đi hình thiên thương h ả i lỗ hổng vẫn cao đến ba ước đây chính là ba ước tu vi đại sư h u n h ngươi ở đâu ra nhiều như vậy tu vi ngoại trừ tu vi bên ngoài càng làm cho người ta kinh ngạt chính là theo lý mà nói kim sắc tâm pháp thuộc tính thêm được tuyệt đối nếu so với tự sắc tâm pháp cao nếu quan sát thuộc tính tốt hơn tại sao đặt ở quân thứ hai đây sắc bù đề thả quân thứ nhất đây chẳng phải là lãng phí mà không hiểu trong đó nội tình người có thật nhiều ngay cả thiết lứ cũng khác người là đối với người khác dưới sở ự nhắc n h tài suy nôn g g h ĩ ra sở n n hàng ư vậy v nguyên mang tâm pháp nguyên nhân. Tu. Thiên nhìn chầm chầm sở ngôn cao đến điểm cao nhân. Thiên nhìn ngôn đến không pháp HE, khỏi rơi ức sở o chầm tư. Sở ô này h n n g à sát bồ đề chẳng lẽ ngũ tiếp nối toàn bộ tiềm tu đầy ngoại trừ tiềm tu đầy sát bồ đề hắn không nghĩ ra còn có cái gì nguyên nhân sẽ để cho sở nôn g bông tha l u y ệ n vũ quan sát lợi nhuận ngược lại sử dụng sát bồ đề nếu quả như thật là tiềm tu đầy thiên ức không tin có chút sợ hãi tràn đầy tiềm tu phong hoa trước lúc này cũng đã rất khiến hắn nhức đầu đây nếu là trở lại một quyển tràn đầy tiềm tu sát bồ đề ai đây chịu đổi a người này sau lưng rốt cuộc lấy bao nhiêu tâm pháp tàn nhiệt trên thực tế thiên ước cũng không biết ngoại trừ sát bổ để cùng phong hoa ngọc thái bên ngoài sở nôn còn đang yên lặng tiềm tu một quyển nhìn đối với thái bạch gia chỉ có hạn nhưng đang đối chiến chân vũ lúc phá lệ hữu dụng khiếu thiên chấn nhạc nếu như hắn biết rõ tin tức này sợ rằng hội càng bật an đương nhiên sở nôn cũng sẽ không mang tin tức này tiết lộ cho thiên ước tiềm tu chấn nhạc chuyện này vốn chính là dự định n n tàng làm một chiêu đòn sát thủ sử dụng mà lại nói thực sự sở nôn tiềm tu chấn nhạc thật không phải là vì đối phó thiên ước mà là vì đối phó bị cụt thiên ước còn tư cách khiến hắn cố ý đi tiềm tu một quyển không có gì dùng tâm pháp tâm pháp tiềm tu là một cái hao tổn tiền tốn thời gian đại công trình không có nhất định tài lực chống đỡ trên căn bản rất khó làm được mang một quyển tâm pháp ngũ tiếp nối tiềm tu tới mãn cấp mà một khi tiềm tu mãn cấp như vậy bản tâm pháp không khác nào đạt được tân sinh giơ một cái rất ví dụ đơn giản s á t bồ đề quyển này tâm pháp ngũ tiếp nối tiềm tu mãn cấp là lệ vào hai mươi lăm tổng cộng yêu cầu hai trăm năm mươi lăm tám năm không điểm tiềm tu giá trị dựa theo một tấm sắt bồ đề tản hiệt một không điểm tiềm tu đáng giá tỷ lệ đổi đó chính là hai trăm năm mươi lăm tám năm tấm tàn hiệt mặc dù ở trước mắt phiên bản sắt bồ đề tàn h i ệ t cũng không phải là cái gì khan hiếm sản xuất trên căn bản thuộc về đứng đầy đường mặt hàng nhưng trong phòng đấu giá một tấm sắt bồ đề tàn h i ệ t giá bán vẫn có thể đạt tới m ộ ư ơ i đồng tiền thực tế tiền giá trị một tấm tàn h i ệ t hai khối tiền hai trăm năm mươi năm tám năm tấm tàn h i ệ t đó chính là hai trăm năm mươi năm tám trăm năm mươi khối hai mươi năm vạn là có thể t i ề m tu đầy nghe có phải hay không rất không tưởng tượng nổi thậm chí còn cảm thấy có chút giá rẻ no chân tướng của sự thật là tâm pháp tàn h i ệ t mỗi ngày sản xuất bị hệ thống hạn chế hơn nữa tranh đoạt số người không ít chỉ cần có người xuất thủ quét hàng tàn h i ệ t giá cả sẽ sau đó n ê n đón một lớp tăng giá giá bán lẻ là mười đồng tiền một tấm sắt bồ đề tàn h i ệ t khả năng nhóm lớn lượng thu mua giá cả đ ề u vượt qua mười lăm khối một tấm hơn nữa còn không t ố t thu nếu không có liên minh thương nhân mạnh l ạ n g ở sau lưng s u ấ t lực sở nôn muốn nhanh như vậy mang sắt bồ đề tiềm tu trần đầy căn bản là không thể nào sự tỉnh đương nhiên tiền xài rồi tự nhiên là có giá trị sắt bồ đề ngũ tiếp nối tất cả tiềm tu tới mãn cấp sau tổng cộng có thể vì nên tâm pháp tăng lên chín mươi điểm ngũ tiếp nối thuộc tính trong đó lập đạo khí kình quan sát phân biệt tăng lên một năm điểm căn cốt tăng lên hai năm điểm thân pháp tăng lên hai mươi điểm h nếu g ngũ điểm i t p nối t h ộ c t í như thêm đ ợ c trực tiếp l ệ nói h chỗ như sở ngôn công lực tại chỗ tăng gần điểm. Nếu n lực tại điểm. công lực tăng trưởng là cực kỳ trực quan biểu hiện tiêm một cái khác biểu hiện chính là sở ngôn mang sắt bồ đề dùng đến tâm pháp phối trí đệ nhất cách sau khi nhân vật tăng lên trên diện rộng các hạng thuộc tính sắt bồ đề ở tiềm tu mãn cấp sau khi có tiềm tu mang tới chín mươi không điểm ngũ tiếp nối thuộc tính toàn thể biểu hiện đã kinh lực nhỏ trội hơn không có lặn tu qua luyện vũ hệ liệt tâm pháp đương nhiên luyện vũ nếu là cũng có tiềm tu vậy tất nhiên là luyện vũ càng xuất sắc hơn dù sao tử sắc tâm pháp chính là tử sắc tâm pháp dù là như thế nào đi nữa n ị c h thiền kia cũng không sánh được kim sắc tâm pháp nhưng sát bổ đề so với lợi vũ quan sát muốn khá một chút nguyên nhân là sát bổ đề có thể mang đến cho hắn số lớn khí huyết cùng sự dẻo dai giá trị thêm được ở phe phòng ngự mặt đừng nói lợi vũ quan sát rồi ngay cả lợi vũ căn cốt ở phương diện này đều phải kém hơn với sát bổ đề chút hôm nay t h i ê n a o đã dần dần đi về phía một cái lấy thị t xương vương vòng lẩn quẩn chỉ cần đủ thịt cho sai suất sẽ đề cao đến có thể tiếp nhận trong phạm vi có cho sai suất thắng được đối thủ sát xuất cũng sẽ vô hạn bay vụt nếu như có thể sở nôn cũng không muốn đi t h ị bạch đường đi nói thật rõ ràng là một cái khoái kiếm bùng nổ một phái cuối cùng lại không thể không mang sát bồ đề luyện vũ căn cốt cùng thiếu thiên chấn nhạc cùng người m a i huyết bắc cực tinh ở về điểm này quả thật cân nhắc không chu toàn nhưng phiên bản đại khuynh hướng biến hóa hiện nhiên sẽ không bởi vì cá nhân hắn ý nguyện mà thay đổi nếu không cách nào thay đổi hoàn cảnh vậy cũng chỉ có thể đi thích những cái hoàn cảnh này rồi sở nôn không thích thịt bạch nhưng hắn vì thắng lại không thể không sử dụng thịt bạch đây là một việc rất khó chịu sự tình s p một kiếm đạn bắt hoang thời điểm mọi người còn có thể nhìn thấy tín ngưỡng trắng phụ dung sớm nợ tối tàn cùng trầm chu bạch chiến tích huy hoàng nhưng theo phiên bản tiết tấu biến hóa é hai kiếm đạn b có thể sẽ không còn nữa tín ngưỡng bạch thân ảnh của xuất hiện trầm chu bạch cũng giống vậy cho dù là coi trọng nhất trầm chu bạch diệp vào hồi không thừa nhận cũng không được bây giờ cái này phiên bản trầm chu bạch không gian sinh tồn gần một bước bị áp suất đã không sai biệt lắm đến nên t ố i lui ra lịch sử võ đài thời khắc cùng trầm chu bạch tạ mạc nghi thức bất đồng tín ngưỡng bạch tuy nói có chút không thích đứng phiên bản nhưng cái này lưu phái người chơi số lượng rất nhiều vì vậy cho dù bị phiên bản vứt bỏ cũng sẽ không giống trầm chu bạch như vậy tan biến không còn dấu tích bởi vì mỗi người chỉ có thể mang hai quyền luyện vũ hệ liệt tâm pháp duyên cớ c u ố n thứ nhất quan sát là thích hợp nhất thái bạch luyện vũ tâm pháp cái này không dùng cân nhắc liền đuổi nhưng c u ố n thứ hai luyện vũ lấy cái gì kia liền cần cực kỳ suy tính ra khí kỉnh trở thành tín ngưỡng trắng một thành viên coi như hết tín ngưỡng bạch đều ngoan ngoan trở về cống thoát nước rồi cái này bản bản không có đầy đủ phòng ngự thuộc tính đó là thật khó khăn chơi đ ù a xuất thân pháp đi tả đạo thân pháp bạch kia không tốt lắm thân pháp bạch mặc dù đang đối mặt một ít đặc thù môn phái thời điểm có thể phát huy kỳ hiệu nhưng hạn chế quá lớn lực đạo bạch vậy thì càng thật muốn chơi đùa lực đạo bạch cũng không phải là không thể nhưng đi điều này t a đạo còn không bằng chơi đùa phía trên thân pháp bạch đây sự thật chứng minh lực đạo là luyện vũ hệ liệt trong tâm pháp đối với thái bạch hiệu quả kém nhất một quyển tâm pháp căn cốt không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất cái này phiên bản lấy thịt vi tôn thịt nòng cốt chính là ở chỗ lượng máu cùng phòng ngự mà căn cốt vừa vận ở hai cái này phương diện biểu hiện đều rất xuất sắc chỉ cần không phải quyết tâm phải đi tín ngưỡng bạch hoặc là thân pháp bạch con đường trên căn bản lựa chọn tốt nhất chính là căn cốt rồi đương nhiên cuốn thứ hai luyện vũ đoán chừng kéo một đoạn thời gian mới có thể ra luyện vũ. quan sát là sở ngôn dùng tích lũy luận kiếm tiền mua luận kiếm tiền cửa hàng thời hạn bán ra năm mươi tấm luyện vũ tàn h i ệ t đổi đổi lấy luận kiếm tiền cửa hàng chỉ có thể mua năm mươi tấm tàn h i ệ t cũng chính là chỉ có thể đổi một quyền luyện vũ sau này luyện vũ tàn h i ệ t chỉ có thể thông qua đánh bản cùng đủ loại thân phận ngoạn pháp sản xuất thu được phòng đấu giá hiện nay cũng không có bất kỳ tàn h i ệ t trưng bày cho dù muốn phát động sao năng lực mua cũng không được húng chi một q u y ề n quan sát cơ hồ cũng đã ép khô sở ngôn tồn chữ đã lâu tu vi trì cho dù g i t sạch hình thiên thương hải đến tiếp sau này còn có thể tẩy sạch đi phong hoa ngọc thái tu vi cũng còn kém một ứ c mới có thể điểm tràn đầy cuốn thứ hai luyện vũ. đây cũng là sở ngôn toàn bộ nội tình rồi hình thiên thương h ả i tẩy sạch đi sau thu về sắp tới ba ước tu vi giá trị cộng thêm sở ngôn bản thân t ổ n chữ thật lâu năm ước tu vi ở điểm tràn đầy l ư ợ n vũ quan sát sau lại còn phú dư hơn hai ước điểm nếu như che hoa cũng tẩy sạch đi đó chính là năm ước tu vi khoảng cách điểm tràn đầy c u ố n thứ hai lượt vũ chỉ kém một ước tu vi sở nôn g tin tưởng toàn bộ quốc phục hẳn không có người tu vi so với hắn càng nhiều cho dù là thả vào toàn thế giới tin tưởng cũng không có bao nhiêu ảnh hình người hắn coi trọng như vậy tu vi bình thường phòng đấu giá nhìn thấy tiện nghi tu vi đ a n liền thuận tay vô xuống g i ã ngoại đánh nhau đi ngang qua linh tê điểm cũng sẽ dừng bước lại đi ngồi tính t o a toàn tu vi các loại bình thường tầm thường hành vi khiến sở ngôn ở nơi này luyện vũ tâm pháp mới ra phiên bản thu được một cái chưa từng có trong lịch sử dẫn trước cơ hội nếu không phải là bởi vì luyện vũ quan sát yêu cầu một ít hắn thương khố không có hàng tích chữ kim kim thạch hắn kia dùng hai giờ cơ h ộ i là khai phục hối đoái hoàn luyện võ trong nháy mắt liền đem họ điểm đầy toàn bộ quốc phục mấy trăm triệu người chơi cho tới bây giờ còn không có chuyển ra có người thứ hai điểm tràn đầy một quyển luyện vũ tâm pháp tin tức chuyển ra sáu ư ớ tu vi có ở đây không t ẩ tâm pháp dưới tình huống cơ hồ không người cầm ra được. mà tẩy tâm pháp lời nói đ a n tẩy một quyển là không ý nghĩa bởi vì tử sắc tâm pháp coi như điểm đầy cũng chỉ có ba ước tả hữu tu vi có thể thu trở về muốn điểm luyện vũ như vậy nhất định cần tẩy hai quyển tử sắc tâm pháp mới có thể thỏa mãn nhu cầu cái này cũng chưa tính cái gì kim sắc tâm pháp cưng ra có chính là muốn nếm thức ăn tươi người chơi liều lĩnh địa tẩy sạch đi tâm pháp đi, tâm pháp đi thử điểm tràn đầy luyện vũ nhưng bọn họ điểm điểm liền phát hiện không được bình thường cái này đặc biệt nào luyện vũ tâm pháp tại sao yêu cầu nhiều như vậy kim sắc thần phẩm kim thạch đến đột phá a so sánh với tử sắc tâm pháp luyện vũ hàng loạt tâm pháp đang đột phá về độ khó cao hơn một tầng cần kim sắc kim thạch nhiều loại đều có người bình thường không điểm bản lĩnh thật đúng là thu thập không đủ nhiều như vậy kim thạch kim thạch gọp đủ sau khi trên căn bản liền có thể một đường thông suất mà đem luyện vũ tâm pháp điểm đến đủ bất trọng ngay sau đó các nhà chơi lại sẽ gặp phải người kế tiếp khó khăn luyện vũ hàng loạt tâm pháp muốn từ bất trọng đột phá tới cao nhất cựu trọng yêu cầu sử dụng một loại được đặt tên là luyện vũ chú giải tàn thiên đạo cụ mà loại đạo cụ sản xuất s u ấ t không cao lắm cũng không coi là thấp ít nhất so với luyện vũ tàn h i ệ t mà nói cái này sản xuất sát xuất hay lại là rất tốt nhưng khai phục đến nay theo hơn trăm triệu cá mặn bắt đầu bản truyền phòng đấu giá tổng cộng xuất hiện qua một trăm tấm t ả hữu luyện vũ c h ú giải tàn thiên trưng bày tiêu thụ nhưng mỗi một chương đều tại trưng bày sau khi ngắn ngủi mấy giây bị người càn quét hết sạch giai đoạn trước là sở n ô n ở quét hàng chờ hắn thu mua đến năm mươi tấm luyện vũ c h ú giải tàn thiên mang quan sát đột phá tới cựu trọng sau liền dừng tay phía sau luyện vũ c h ú giải tàn thiên rất nhanh liền rơi vào những người khác trong tay cái này quét hàng là không có ý nghĩa dù sao sản xuất xuất cũng không tệ lắm chỉ cần chuyên cần bản chuyên đánh bản trên căn bản hậu kỳ tất cả mọi người sẽ không khuyết vật này khả năng cũng chỉ có muốn tìm tu luyện v giả sử nào đó người chơi giả sạch tâm pháp dành ra sáu ước tu vi lại mua một nhóm kim kim thạch chuẩn bị xong luyện vũ c h ú giải tàn thiên có phải hay không liền có thể điểm tràn đầy một quyền luyện võ không không không cuối cùng còn có một cái cửa h ải khó hơn nữa cái cửa h ải khó khăn này còn rất khó khăn ít nhất sở ngôn đã cảm thấy cửa h ải cuối cùng này cơ hồ có thể gây khó khăn tám mươi trở lên người chơi vậy rốt cuộc là cái gì cửa h ải khó đây kim thạch không sai hay lại là kim thạch luyện vũ tâm pháp đột phá tới cao nhất cựu trọng sau tinh thần đổ bên trong sẽ xuất hiện vượt xa bắt trọng kim cái mang đá từng cái kim cái máng đá đều cần viết vào kim thạch tiến đi đột phá đều đã có một chút rồi đệ cựu trọng kia giống vậy kim sắc kim thạch tự nhiên không tính là vấn đề nhưng chân chính khó giải quyết là lõe lên kim quang bên bờ kim cái máng đá những thứ này hội sáng lên bên bờ kim cái máng đá cần nhưng không phải là cái gì phổ thông kim thạch mà là khan hiếm nhộn nhịp duy nhất kim thạch duy nhất kim thạch liên lấy sở ngôn đã điểm đầy quan sát mà nói đệ cựu trọng tổng cộng có hai nơi hội sáng lên kim cái máng đá cái này thì ý nghĩa muốn chút tràn đầy một quyền lợi vũ quan sát ít nhất yêu cầu hai quả duy nhất kim thạch Cái ngũ minh viên thạch sản xuất con đường có hai cái theo thứ tự là tu la thành nội thành thiên sát tu la v ư ơ n g đ á n h b ạ i sau có t ỷ lệ s ả n xuất, c h đã mở i a hơn mấy t h ù n g g i a n g d ư ơ n g đ ạ i Đạo đ á n h bại s a u có tỷ lệ khá t h ấ p ngũ minh viên thạch m ạ n h vụn thu góp 5 ă m a i ngũ minh viên thạch m ạ n h vụn có thể hối đoái tùy ý một viên ngũ minh viên thạch nghe có phải hay không cảm giác đồ chơi này rất dễ dàng đạt được sai lầm rồi không chú ý tới một chi tiết sao đó chính là hai cái này sản xuất con đường đều là có tỷ lệ sản xuất cái gọi là tỷ lệ mà dĩ nhiên là nhỏ đến đáng thương tu la thành nội thành đã mở ra hơn mấy tháng rồi nhưng hiện nay sản xuất ngũ minh viên thạch chỉ có hai k h o ả theo thứ tự là sở ngôn lấy được một viên hiệu rõ viên thạch cùng thịnh thế hàn giang bắt được một viên lực minh viên thạch về phần giã ngoại thế giới bột cùng giang dương đại đạo mà rơi xuống mảnh vụn ngược lại có mười mấy mảnh nhỏ nhưng đều chạy vào bất đồng người chơi trong tay muốn hội tụ tương đối khó hơn nữa coi như năm cái này mười mấy mai mảnh vụn toàn bộ đoạt tới tay khoảng cách hối đ o á i một quả hoàn chỉnh ngũ minh viên thạch còn kém xa đây Trưng 529, tóc trắng HII, đệ nhất thiên hạ. kiếm đang bắt hoang s hai c u ộ so tài chế cơ bản tiếp tục dùng s một kiểu đồng dạng là thông qua tham gia đấu vòng loại đấu bán kết chắc chắn sáu mươi bốn cái chức nghiệp vị trí đấu vòng loại đấu bán kết hạng tích phân cuộc so t à i quý sau cuộc thi vòng loại đan phục quan á quân trận chung kết thế giới chung kết quyết tái đệ nhất thiên hạng mà theo lần này phiên bản đổi mới bắc cực tinh thả ra mỗi một máy chủ dự tuyển đấu vòng loại từ ngày mùng ngày một tháng ba buổi tối hai mươi không không hai mươi hai giờ mở ra kiếm đạn g bắt hoang s p hai quốc phục chức nghiệp thi đấu dự tuyển đấu vòng loại đấu vòng loại thời gian là một tuần trong vòng một tuần lễ thông qua đấu vòng loại người chơi có thể tiến vào đấu bán kết đấu bán kết sau khi thông qua liền có thể trở thành quốc phục sáu mươi b ố vị tuyển thủ nhà nghề một trong đấu vòng loại tuyển chọn đối với sở n ô n mà nói không là vấn đề lên mùa giải hơn nữa lên mùa giải bản mùa giải luận kiếm đẳng cấp đều được đạt tới qua cửa bại ở ban đầu sẽ t h ậ ù bài vị cơ chế bên trong hắn ẩ nút n phân tuyệt đối là quốc phục cao nhất tồn tại có cao như vậy ẩ nút n phân một tuần đấu vòng loại thời gian sở nôn chỉ cần tùy tiện tham gia hai chàng cơ bản liền có thể thu được thông qua không cần giống lên mùa giải như vậy tân tân khổ khổ theo đuổi cái gì mười tháng liên tiếp hai mươi tháng liên tiếp so sánh với s một mùa giải thảo sang giai đoạn bắc cực tinh ở s hai kiếm đang bắt hoang trong lúc làm đủ chuẩn bị ngay cả đấu vòng loại tuyển chọn trong lúc cũng có các sân thượng tiến hành truyền trực tiếp báo cáo sở nôn năm t h ắ n g không phụ lên cấp đấu bán kết tin tức không có thể đưa tới người trời kinh ngạc dù sao cũng là lên mùa giải đệ nhất thiên hạ dù là một ván đấu vòng loại không đánh đều lên cấp cũng rất bình thường chớ đừng nhắc tới hàng này còn đánh cái ngũ liên thắng bất kể là xem ở cái gì phân thượng cũng phải khiến hắn lên cấp đi nhiều nhất cũng liền có thể mắng mắng hàng này q u á lười so với sở nôn ngược lại thì một nhóm người đi đường vương lên cấp còn có thảo luận điểm quốc phục gần đây khoảng thời gian này vô luận là cái nào m ô n phái đều toát ra không ít tân tú nhóm này tân tú cũng không phụ sự mong đợi của mọi người dễ dàng lấy được thắng liên tiếp lên cấp đấu bán kết m a r tin thành công đánh vỡ kiếm đã nguyên n g rủa lấy 16 tháng hai triệu chiến tích lên cấp đấu bán kết tin tức chuyển ra một đám f a n rồi g i ế t đi tới bắc cực tinh q u a n nhỏ hạ nhẫn lại biểu thị mãnh liệt kháng nghị màn đen a giải trí hoặc náo viên cũng có thể đánh vào kiếm đãng đấu bán kết rồi đùa dỡn thuộc về đùa dỡn vô luận là người đi đường cũng tốt tuyển thủ nhà nghề cũng được đều không làm sao mang đấu vòng loại để ở trong lòng đấu vòng loại mục đích chỉ là vì mang đục nước béo còn người bỏ đi, đi ra ngoài chân chính tuyển chọn còn phải nhìn sau cùng đấu bán kết giai đoạn Đấu b ngày kết c ũ n không giống như giống vòng loại đấu dễ d n như g v ậ tám h tháng quốc triệu phục người chơi nói ít cũng có hơn trăm triệu người. thông người nói người, ít trăm ba suất thấp hơn vậy cũng vậy mọn g Nhưng i chứ. đầy bắc cực tinh tuyên bố các máy chủ đấu vòng loại tuyển chọn kết thúc Đấu b a n kết t u y ể n c h ọ n vào khoảng ngày mùng ngày khoảng mùng 9 tháng 3 12-00-20-400 mở r a t h ờ i hạn m ộ t ngày. Đấu b a n k ế t đối với sở nói, Sở Nôn mà mặc dù có c dù h ú t k h i ê u c h i ế n n n h ư gian chung khó không h quy độ p ả là quá c o Quốc d g bọn đ ệ mặc m dù ộ t năm này t i ế n b ộ r ấ t lớn, nhưng mươi u ố n đem đại ma v n Nôn xuống vương toạn, nhưng không dễ dàng như、vậy. Ngày mùng ngày 9 tháng g Sở kéo u vậy. dễ 9 3, b ổ trưa. t hai e o thời i g n đã t ớ 12 giờ toàn bộ đã sớm nghỉ ngơi dưỡng sức làm đủ chuẩn bị các tuyển thủ dối dít điểm vào kiếm đãng bắt hoang đầu bán kết xứ đôi sở nôn gặp phải thứ nhất đối thủ là một tên mũ độc người chơi nên người chơi nhìn một chút sở ngôn vô phong kiếm đó thuộc về s một quốc phục hạng nhất rượu nhãn quan g mang cơ hồ chọc mù hai mắt của hắn ngầm đầu vừa nhìn tóc trắng h ấ p y thể đệ nhất thiên h ạ em bắc cực tinh ở s hai kiếm đang bắt hoang bên trong làm ra một cái tiểu thay đổi đó chính là ẩn nút đấu vòng loại đầu bán kết sở xứng đôi nhà chơi tên họ cùng bảng đồng thời cấm dùng trước mặt tần đạo cùng trò chuyện riêng tần đạo nhưng lập tức khiến cho như vậy cao thủ vẻ ngoài như cũ c h ấ n nhiếp đến nơi này tên gọi tiểu ngũ độc chớ đừng nhắc tới sở ngôn trên l ư n g thanh kia loá mắt thiên sát tạo hóa độc tôn văn kiếm đây chính là đệ nhất thiên hạ toàn thế giới chỉ lần này một cái tóc trắng h ấ p y tìa tạo hóa độc tôn vô phong kiếm cho dù không thấy được đối phương nít n à m biểu hiện của bảng nhưng thân phận của đối phương căn bản không phải bí mật gì tiểu ngũ độc lại không đốc không nói trước hắn có hay không khiêu chiến thái bạch đại đệ tử thực lực quan là công lực của đối phương liền áp chế hắn sắp tới mười ngàn điểm vê đúp giờ nm đến m ư ờ ba hai một tự tuyệt kinh mạch làm trông rất đẹp không chỉ là cái này tiểu ngũ độc lựa chọn tự đoạn trên thực tế sở ngôn chỉ cần mặc vào ký hiệu hát nhiễm tịch dạ tinh xương bảo trong tay vô phong kiếm lưng e o tạo hóa độc tôn băng kiếm trên căn bản gặp phải đối thủ không phải là tự đoạn chính là hào hứng chạy tới với hắn trục chung cái này đãi nộ cùng ép một lúc hoàn toàn là khác nhau trời và ca xếp hàng ba trận đấu bán kết sở nôn còn không có xuất thủ một lần ba cái đối thủ toàn bộ tự đoạn xong việc thậm chí trong đó còn có một thần đao người chơi tên là huyết sát ca ca bảo hộ nhĩ không sai bây giờ ngay cả huyết sát, đều không với hắn đánh. huyết sát tự đoạn sau song phương rời đi đấu bán kết tỷ võ vị diện sở nôn hỏi huyết sát tại sao phải tự đoạn huyết sát nguyên thoại là không muốn lãng phí thời gian chân thực ảo sở nôn trong thời gian cực ngắn thắng được ba trận hạng nhanh chóng nhảy lên lên tới đệ nhất bắc cực tinh công bố ra ngoài thực thì hạng trên bảng khi thấy sở nôn hạng cơ hồ là trong nháy mắt liền từ 999 n sông lên đệ nhất sau tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhìn thấy cái này ai đi cũng biết khóa này quốc phục kiếm đã bắt hoa h ổn thái bạch cầu lại đứng lên ôi chao a mắt tin lão sư cái này vâu ngân bị hãm hại rồi a như vậy cục hẳn là chớ được ôi chao sở nôn sắp xếp như thế nào tên gọi sông đến nhanh như vậy ngoa tạo đều thắng ba trận cái này là làm sao làm được người ta trận đầu còn không có đánh xong hắn làm sao lại thắng ba trận có xa ngư bình đ à i giải thích kinh ngạc hỏi đạn mặc vì hắn giải đáp nghi ngờ tự đ o ạ n a chỉ cần ta tự đ o ạ n đọc dây khá nhanh là có thể tỉnh ra thời gian đi xếp hàng cuộc kế tiếp đấu bán kết bắc cực tinh không phải nói không thấy được đối thủ a i đi cùng bản mà bọn họ làm sao biết đó là sở nôn người bốn trăm tám mươi tư kẻ ngu tóc trắng hắc y k h ể đệ nhất thiên hạ biết không hiểu không liên quan chỉ cần thấy được vô phong kiếm liền tự đoàn đi đối diện tuyệt đối là sở nôn sở nôn hạng lên cao khiến cho người kinh ngạc sau khi cũng cảm thấy cái này rất bình thường dù sao vị kết i nhưng là lên mùa giải đệ nhất thiên hạng đ ấ u ban kết thực thì trên bảng xếp hạng trừ đi sở ngôn cái này dị loại còn dư lại phần lớn đều là lên mùa giải người quen các nhà chơi nghe nhiều nên quen bạn cũ tượng n ũ có mấy cái tân mặt mũi xuất hiện đó cũng là thật sớm đánh ra danh tiếng tân tú thuần người đi đường rất hiếm thấy hoặc có lẽ là cơ hội không có thuần người đi đường lên bảng có thể leo lên thực thì sáu mươi bốn cờ người ngoại trừ tuyển thủ nhà nghề chính là các môn phái đại thần tân tú trong đó thuộc mặt mũi chiếm cứ sáu mươi chỉ có bốn mươi nhân tài là người mới ngũ độc xa sốt phần này kiếm đã bắt hoang đấu bán kết thực thì bảng xếp hạng cơ hồ toàn bộ quốc dùng người chơi đều đang chăm chú chú ý bên dưới thì có ngũ độc người chơi lòng vô cùng c h ư a sót phát hiện trên bảng danh sách khiêu động từng chuỗi id phía sau môn phái thuộc quyền đều là còn lại môn phái ngũ độc thỉnh thoảng b ư ớ c lên cánh âm toàn thể số người cộng lại không tới năm người thực thì hạng cao nhất ngũ độc là một gã kêu lâm tịnh ngũ độc ngôi sao mới cho dù là lâm tịnh cũng mới khó khăn lắm xếp vào ba vị trí ở m ộ mươi quá thảm rồi vịt c ư ơ n năm trăm ba mươi đầu bán kết đầu bán kết quốc dùng ngũ độc tự hoa ca phủ dung sớm nở tối tàn sau đã rất lâu chưa từng có hình、ảnh. đang so so với các môn phái thực lực thời điểm mọi người đều là theo thói quen không nhìn ngũ độc tồn tại cũng đ ù a nói không có quên ngũ độc à. chẳng qua là ngũ độc c ầ n thân mà cho nên các ngươi tại không thấy được hắn lâm tịnh xuất hiện coi như là p h â n chấn lòng người kinh h ỉ nàng cơ hồ là lấy c h ắ c tuyệt thiên phú trong nháy m ắ t lệnh quốc phục ngũ độc các nhà chơi hái mộ với eo thon nhỏ hạng tôn gọi hắn là đại sư tỷ dù là quốc phục ngũ độc đại đệ tử hiện nay hay lại là hoa ca nhưng đông đảo ngũ độc người chơi đã thật sớm cho lâm tịnh ăn xếp lên trên đại đệ tử bại diện hoa ca cũng không chỉ một lần công khai tỏ thái độ lâm tịnh chính là quốc phục ngũ, độc ánh sáng, tương lai ngũ độc hy vọng. ngũ độc môn phái vòng rất nhỏ nhưng cơ hội đều rất đoàn kết mọi người từ nhận định lâm tịnh nhận k a hoa k a chuyện thực sau cơ hội là từng cái ngũ độc người chơi đều tại toàn lực tương trợ lâm tịnh ở đấu bán kết bắt đầu một ngày trước cũng chính là đấu vòng loại vừa sau khi kết thúc ngày mùng ngày tám tháng ba bắc cực tinh phát hành thông báo n h ậ n lâm tịnh rất nhiều ngũ độc nhà chơi dưới sự giúp đỡ công lực lần đầu tiên vượt qua hoa ca thu được quốc phục ngũ độc đại đệ tử vinh dự mà hoa k a cũng tại chính mình đại đệ tử pho tượng biến mất trong né mắt ở thế giới tần đạo hướng lâm tịnh biểu thị chúc mừng ngũ độc nhà chơi đ o n kết đang ủng hộ lâm tịnh lên chức trong chuyện này biểu hiện tinh tế lâm t như vậy nhất định cần mang nhân vật của mình thuộc tính chế tạo cùng còn lại môn phái đại đệ tử không có gì khác biệt đó chính là số lượng cao tài nguyên đầu nhập mà lâm tịnh làm một đang học nữ sinh viên không thể nào gồng gánh nổi khổng lồ như vậy tiêu hao vậy làm sao bây giờ đây ngũ độc người chơi dối rít s u ấ t lực có tiền ngũ độc ông chủ bỏ tiền không có tiền ngũ độc cá mặn đi bàn chuyên cho đại sư t ỉ đổi khổng tức linh chất liệu một cái môn phái trước đó chưa từng có đoàn kết tất cả mọi người không muốn bị bắt hoang cười nạo tất cả mọi người muốn nhìn gặp ngũ độc ở kiếm đáng bắt hoang bên trong đánh ra hào thành tích đoàn kết chính là lực lượng nay cổ đến từ toàn bộ lực lượng của môn phái nhẹ nhàng tùng tùng liền đem lâm tịnh đẩy tới đại đệ tử vị trí nhị đệ tử đang đấu giá đi vua xuống thần binh chất liệu chính mình không cần ngược lại đưa cho đại sư tỷ tam đệ tử ở tu la nội thành v u a tới cực kỳ hiếm hoi duy nhất kim thạch giống nhau không cần đưa cho đại sư tỷ làm như vậy nguyên nhân đơn thuần chỉ là bởi vì kiếm đang bắt hoang sắp tới mà yên lặng thật lâu ngũ độc cần dùng thành tích để chứng minh mình không phải là bắt hoang trong suốt bọn họ cho là mình thực lực chưa đủ chống không nổi ngũ độc cái này đại kỳ chỉ có thể mang hy vọng ký thắc vào lâm tịnh trên người có người nói ngũ độc đều là người ngũ độc người chơi yên lặng không nói bọn họ chỉ có thể làm mà sẽ không đi nói lâm tịnh là cái thiên tài cái này là tất cả mọi người đều tin tưởng sự thật cho dù là sở ngôn cũng phải thừa nhận lâm tịnh thiên phú là thật là kinh người vô cùng vô luận nhiều khó khăn học ngũ độc kỹ xảo nàng chỉ cần nhìn một lần trở lên thủ huấn luyện một lần sẽ biết hoa ca làm nàng ngắn ngủi nửa tháng sư phó thì không khỏi không thối vị thừa nhận mình không bằng lâm tịnh tới ưu tú có thiên phú như vậy hơn nữa kiên trì bền bỉ huấn luyện tương lai lâm tịnh trưởng thành lên thành giống căn như vậy ngũ độc ánh sáng hy vọng rất lớn trên thực tế từ lâm tịnh tuật khởi sau liền có người nói ngũ độc giáo có thánh tử đó là cho ngũ độc mang đến vô hạn bình quang khoảng cách lên đỉnh chỉ thiếu chút n ữ a c cằn mà ngũ độc giáo giống nhau có thánh nữ đó chính là lâm tịnh nàng sẽ là ngũ độc thời đại tiếp theo hy vọng lâm tịnh rất có thiên phú nhưng nàng cần thời gian đến lớn lên không phải là mỗi một người cũng gọi sở nôn cũng không phải mỗi một người cũng có thể làm được xuất đạo tức đ ỉ n h phong hiện nay đến xem lâm tịnh giữ ở ba mươi tên gọi trái phải áp lực không lớn muốn s u n g kích cao hơn đ ấ u bán kết hạng vậy thì có rất đại nạn độ cao hơn nàng có thiên n ư tam thiên luyến hồng trần bực này lão bài cự đầu còn có huyết sát tiêu tiêu vũ hiết phán ú i cứu mẹ tiểu làng qu khúc khúc đáng người ngũ độc các nhà chơi không muốn cho đại sư tỷ áp lực quá lớn cho dù đối với cái này thực thì hạng không hài lòng lắm cũng đang không ngừng lên tiếng khích lệ đại sư tỷ biểu thị chỉ cần có thể vào sáu mươi tư cường cũng rất tốt nhưng mà lâm t ị n h bản thân cũng không nghĩ như vậy nàng muốn s u n g kích xếp hạng cao hơn hắn muốn cho toàn bộ ủng hộ nàng ngũ độc các nhà chơi nhìn thấy ngũ độc cũng không phải là phế vật sau đó nàng liền xếp hàng sở nôn n ế u được đấu bán kết đến tận bây giờ trận đấu thất bại thắng liên tiếp gặp phải chung kết ngoa tạo đại sư tỷ sắp xếp như thế nào tên gọi xuống thua có người ở ộp đại sư tỷ sao có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì sao đừng hỏi h ỏ i chính là thua xếp hàng cầu vương rồi đại sư tỷ mở đầu tiểu y ê u bị tiểu vông ngân bắn giải khống trong nháy mắt nổ mạnh nói nờ mờ đây rõ ràng là ẩn thân bị trở về gió thổi đi ra tại băng thật là tốt đi Á á á, ta muốn giết cầu vương thần xuyên giết cho điểm ta vào tổ rửa sạch thợ săn mang hảo bắt lấy thu kẹp theo ta đi vân điền đi nha nghiêm túc lâm tịnh thua một trận hạng t r ậ t giảm xuống cũng còn khá nàng bại bởi sở nôn mà không phải những người khác có lẽ là bởi vì như vậy nàng mới không có một hơi thở xuống quá nhiều hạng nhưng cho dù là như vậy thắng liên tiếp bị đoạn cũng rất khó chịu ta g h é t nhất ba loại người tần x u y ê người n dùng một tay kiếm hội không giấu vết vâng ngân thật là quá đáng ghét ta lâm tịnh phát điên địa vớt khuê mật tóc dài nhìn xứng đôi logo xuất hiện một trận b ạ i tích trong nháy mắt im lặng cầu vương quả nhiên là cầu vương vâng ngân thả ra thời cơ thật sự là t ạ m được quá tinh chuẩn không còn sớm không mượn hết lần này tới lần khắc kẹt ở nàng thả giải khống giải ngũ liên đằng trước nếu không phải lâm tịnh đủ lý trí biết rõ cái này đơn thuần dự chủ thần kinh thao tác cũng phải hoài nghi sở n ô n có phải hay không có độc tâm thuật loại này dị năng nàng thả giải kh đối với như thế nào tránh cho giải không bị hãm hại làm qua rất nhiều môn học nhưng vậy thì thế nào còn chưa phải là bị sở nôn tiểu vông ngân cho b á n đệ nhất thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền lần đầu tiên chính diện giao thủ kết quả cuối cùng lệnh lâm tịnh thấy do chính mình khoảng cách đệ nhất thế giới rốt cuộc t r ê n l ệ n h ở cái gì địa phương so với thao tác phản ứng nàng ở phương diện này sẽ không kém hơn sở nôn ở chi tiết trong xử lý bởi vì nàng là đàn bà nguyên nhân khả năng còn phải càng có ưu thế với sở nôn chút nhưng tại ý thức kinh nghiệm phương diện này mới ra đời lâm tịnh rất rõ ràng không phải là đối thủ của sở nôn thua ở kinh nghiệm chưa đủ người ta sở ngôn đều không làm sao nghiêm túc hoàn toàn là bình thường đấu pháp toàn dựa vào đối với ngũ độc giải khống một tay dự trù cùng tình chuẩn chế đạo như mở khóa định treo thương long suất thủy đem nàng cho đánh tan rồi nàng ẩn sau lưng chạy chỗ giải khống thả ra thời cơ lan lộn thói quen l ử a gạt kỹ năng ý tưởng cơ hồ toàn ở sở ngôn n ắ m trong bàn tay cùng sở ngôn so với nàng cuộc so tài kinh nghiệm vẫn chưa đủ à. lâm t ị n h mặc dù cảm giác mình thua không oan nhưng khẩu khí này nhưng thủy t r u n g không xảy ra bị vô ngân đạn giải khống nữa ả này cái này cần là bao lớn xỉ đ ụ mặc dù bị thái bạch vô ngân đạn giải khống ngũ độc nhiều vô số kể, cũng không kém một lần này. nhưng bất kể nói thế nào bị người dùng v ô ngân bắn giải khống thủy chung là không quá h a m m á t dù là ván này trận đấu thắng cũng giống vậy chương năm trăm ba mươi mốt ngũ độc ánh sáng bỏ mình kéo dài mười hai giờ đấu bán kết xứng đôi kết thúc s ở nôn nửa đường hạ tuyến ăn bữa cơm đưa đến hạng từ lúc mới bắt đầu đệ nhất tuần xuống tới thứ chín vấn đề không lớn ngược lại hắn là nhất định có thể lên cấp hạng cao thấp lại không ảnh hưởng cái gì xếp hạng đệ nhất là người quen cũ thiên đức lao ô q lâm t ị n h ở thời khắc tối hậu phát động chạy nước rút ngoài ý muốn chung kết huyết sắt thắng liên tiếp đi lên huyết sắt tiến vào trước mười trở thành quốc phục đ ấ u bán kết t ố t mười bên trong duy nhất ngũ độc người chơi cũng là duy nhất cô em khúc khúc làm người ta thất vọng xếp hàng thứ ba mươi chín tên gọi hoa k không có tham dự khóa này kiếm đạn g bắt hoang tiêu tiêu vũ hết bởi vì d ư ớ i trạng thái chân nhắn nguyên nhân hạng cũng không cao khóa này đấu bán kết nếu là biểu hiện mắt sáng nhất muốn phái làm chúc thần đao cùng thái bạch thần đao cường độ ở trước mặt phiên bản tuyệt đối là cha v ậ tồn tại thái bạch bốn cái vô ngân cẳng là muốn làm gì thì làm đấu bán kết trước 10, sáu mươi bốn g ư ờ i đứng đầu hai mươi mốt cái thái bạch mười chín cái thần đao cùng cái này hai phiên bản con so với đường môn cái bang ngũ độc hoàn toàn tiến vào cống thoát nước đồng thời thiên hương cùng thần uy cũng bởi vì ép một cường độ bị nhất định châm trích suy yếu đưa đến lần này không có hiện lộ tài năng trần vũ cái này môn phái hay lại là cái đó yếu dạng nói hắn cường đi thật ra thì cũng cứ như vậy nói không mạnh đi mỗi lần cuộc tranh tài vị trí cũng có thể bắt lại không ít tóm lại hôm nay bác hoàng đã xuất hiện bốn cấp bậc bắc cực tinh cha ruột thái bạch thần đao bắc cực tinh h u y n đệ thiên hương thần uy bắc cực tinh con ruột trần vũ bắc cực tinh con nuôi đường môn cái bang ngũ đầu đương nhiên phàm là cũng không tuyệt đối liền lấy cái bang mà nói mặc dù lần này đấu bán kết lên cấp số người thưa thớt nhưng chất lượng rất cao phá núi cứu mẹ tiểu lan g quân đó là quốc phục lão bài cái bang đại thần rồi tờ vờ tờ kỹ thuật tuyệt đối là đứng đầu cấp bậc mới quật khởi lẫn nhau thất cắc và dặm truy phong phá núi đ ả n ữ người đó là tương đối sở trường nghe nói đối với chiến t i ê n hương tỷ số thắng cao đến chín mươi tám có thể nói là đại móng heo khắt tinh cái bang lần này liền tiến vào hai người này nhưng cái này thực lực của hai người đều rất mạnh cho nên mới có cái bang ít người chất lượng cao loại thuyết pháp này nếu so sánh lại thái bạch thần đao lần này sáu mươi tư cường nhân số của rất nhiều nhưng thực lực tổng hợp cao thấp không đều mạnh mạnh nổ mạnh yếu chỉ xứng làm thi đấu vòng tròn đưa điểm b ả o bảo quốc dùng toàn thể kỹ năng chiến thuật tài nghệ so với lúc trước s một mà nói muốn khá hơn một chút nhưng ở đứng đầu tuyển thủ về số người hay lại là hơi kém với các cuộc s o t à i khu xem xong quốc dùng đấu bán kết kết quả sở n g ô n lại đi kiểm tra rồi cách vách hàn phục tình huống hàn phục đấu bán kết kết quả có thể nói lệnh tất cả mọi người đều có nhiều kinh ngạc s một ngày loại kém nhị ngũ độc ánh sáng ngũ tiên dạy thánh tử hắn hắn mẹ nó lại bỏ mình thật là nhiều người nhìn thấy quy tắc này báo cáo thời điểm cũng không nhịn được xoa xoa con mắt hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi cái này còn chưa tới c á tháng tư lâu rồi làm sao lại đùa kiểu này mặc dù mọi người đều biết cằn tiêu chảy rồi nhưng dầu gì là lên mùa giải thiên hạ thứ hai coi như như thế nào đi nữa tiêu chảy kia cũng không trở thành ngay cả một đ ấ u bán kết cũng không qua chứ nhưng mà đây cũng là sự thật không thể chối cãi c ắ n mặc dù thật sớm ý thức được trạng thái của mình trợt xuống rất nhanh nhưng hắn chưa từng nghĩ muốn đi làm ra cái gì thay đổi tự cho là mình hay lại là cái đó ép một chỉ thiếu chút nữa lên đỉnh cường già vô địch hắn ghi danh tham gia lần này hàn phục s hai kiếm đang bắt hoang đấu vòng loại đấu bán kết tuyển chọn đấu vòng loại thuận thuận lợi lợi thông qua đến đấu bán kết hạng thời chiến lại lôi thứ bảy mươi ba tiếng ọ i đây là căn cuối cùng cho ra đấu bán kết phiếu điểm đường đường ngũ độc ánh sáng s một thiên hạ thứ hai lại đấu bán kết cũng không qua không ít hàn phục bạn trên mạng dối rít thất thần thậm chí còn có cực đoan f a n vì thế đập bể một đống đồ vật quốc dùng người chơi đối với cằn không c ó sâu như vậy sù bái tin tức truyền ra sau mặc dù khiếp sợ nhưng trở lại thần hậu cũng không coi hắn là chuyện cắn tân mùa giải tiêu chạy chuyện lên một lượt qua n lần nhiệt lục soát lần này đấu bán kết chưa đi đến 60 u m ư tư mạnh hoàn toàn xác nhận trước tin đồn đó chính là cắn đã hoàn toàn phế vân đ i ề n hoàng đế ngũ tiên giáo sừng sững bất hủ phong bi thiên hạ thứ nhì cao thủ ngũ độc ánh sáng đã bỏ mình nếu như nói cắn vẫn lạc là ngũ độc thai nạn nhận k i a bờ lách lẹt mạn vẫn lạc chính là mãng phu thai nạn cho tới nay bờ lách lẹt mạn từ s 1 kiếm đang bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái sau khi liền bị đến từ các nơi trên thế giới bạn trên mạng đem ra cửa nhạo treo gẹo một khi luận kiếm phát hiện đối diện là cái m ã n phu sẽ chơi đùa bờ lách lẹt màn n ạ n h chất vấn đối thủ ngươi kỹ thuật là bờ lách lẹt màn dạy sao mãng phu thương pháp Bờ lách lẹt màn một mực bị người lên án chính là kia toàn cơ bắc mãng phu đấu pháp không có chút nào chiến thuật có thể nói hoàn toàn là làm sao mãng làm sao tới loại này đấu pháp bị người lên án bị kỹ thuật lưu sở khinh bỉ nhưng không nghi ngờ chút nào bờ lách lẹt màn mặc dù bị người đổ cận nhưng ở một ít người chơi trong tâm khảm hắn chính là hoàn toàn xứng đáng anh hùng cùng tấm gương không sai nói đúng là những thứ kia luận kiếm thích n ố c nghếch mãng, mãng phu môn ở nơi này b ầ y mãng phu trong mắt vợ lách lẹt mạn dựa vào mãng thu được mỹ phục hắn nhất nếu không phải tại thế giới c u ộ c so tài lên mãng phu thương pháp gặp cáo từ kiếm pháp quả thực quá thua thiệt hắn nói không chừng đều có cơ hội x u n g kích đệ nhất thiên hạ kết quả bây giờ nói cho bọn hắn biết mãng phu vợ lách lẹt mạn xong đời ngay cả đấu bán kết sáu mươi tư cường cũng không vào mãng phu môn tự nhiên sẽ phát ra đào thấu tim gan gào thét bi thương ngũ độc ánh sáng chớ được mãng phu thương pháp cũng không thấy được kiếm đạn bắt hoang thật là càng ngày càng không có ý nghĩa đây không ít người trong lòng âm thầm suy nghĩ nhưng nghĩ như vậy người cuối cùng chẳng qua là số ít người sáng suốt đều biết S1 kiếm đạn g bắt hoang thời điểm các môn phái đấu pháp chiến thuật cũng không có thành t h ủ vì vậy mới có đủ loại thảo mang anh hùng ra mặt cơ hội nhưng bây giờ đều đã nhất nhiên trôi qua thời gian một năm cái gì đấu pháp chiến thuật còn không có bị nghiên cứu triệt đề bây giờ luận kiếm chót đ ỉ n h cục mọi người chơi đều là chiến thuật tâm lý còn giống như kiểu trước đây nốc n ế t đây chẳng phải là mở thời đại quay xe mà thảo mang anh hùng hoàn toàn thối lui ra kiếm đạn bắt hoang võ đải kỹ thuật lưu hoàn toàn lấy được chứng minh thực lực càng ngày càng trọng yếu kiếm đạn bắt hoang trận đấu không còn là trước kia như vậy không có chương pháp gì. chiến thuật t h ể hệ thành thục kỹ thuật đấu pháp hoàn thiện đều thúc đẩy cái này tái sự trở nên càng quỹ đạo đứng ở tuyển thủ dự thi góc độ lên sở ngôn cảm thấy bờ lách lẹt mạn cùng càng bị loại thà nói là thời đại b ị ca không bằng nói là đối với cố gắng một lần khen ngợi ngươi không cố gắng muốn nằm ở vinh dự lên tới ăn no chờ chết ngượng n g ù n g kiếm đảng bát hoang không cần như ngươi vậy h ô t tử vì vậy càng được mời cách sân so tài ngươi không cố gắng muốn mặc thủ thành quy một chiêu tươi mới ăn khắp tiên ngượng ủng kiếm đảng bát hoang cũng không cần như ngươi vậy thật mang cố kiếm đạn g bắt hoang trên võ đài rốt cuộc sẽ không biến thành nước đọng một cái đ ồ n g rồi đây là chuyện tốt có thể có cái kết quả này nói rõ kiếm đạn g bắt hoang thật sự là một cái toàn bằng thực lực nói chuyện võ đài qua lại vinh dự chỉ có thể đại biểu đã qua mà không thể đại biểu bây giờ cũng t ỷ như sờ nôn cho dù là lần trước đệ nhất thiên hạ thì như thế nào còn chưa phải là phải dựa vào một ngày lại một ngày trăm học k hổ luyện tài có thể bảo đảm làm cho mình tiến vào sân so tài nếu là hắn cũng học cần truy lạc lần này không thì xong rồi chương năm trăm ba mươi hai tao vậy thì các người tao a kiếm đạn bắt hoang đầu bán kết sau khi kết thúc có gần một tuần thời gian chuẩn bị một tuần sau kiếm đạn g bắt hoang máy chủ hạng tích phân cuộc so tài mới có thể chính thức bắt đầu đang hoàn thành đấu bán kết lên cấp nhiệm vụ sau sở nôn liền thấy có người ở liên minh tần đạo hỏi nhiễm chỉ có mấy cái đại lao vào sáu mươi tư cường có người trả lời hắn năm cái sở nôn là người có nhiều như vậy sao chính hắn coi là một cái diệp vọng hồi cùng lăng vân coi là đó chính là ba cái còn có một cái mạch bạch lần này đấu bán kết biểu hiện rất tốt trở thành số ít lên cấp sáu mươi b ố mạnh thiên hương cô em nhưng này cũng mới bốn cái a còn có một cái là ai sở nôn bởi vì không có nhìn kỹ hạng đối với khả năng đổ vào nhiễm chỉ tuyển thủ nhà nghề biểu thị hiếu kỳ h ắ n ở liên minh tần đạo đánh chữ hỏi ngoại chứ ta l ã o diệp lang vân cùng mạch bạch còn có ai vào trước quang a xong rồi sở thiệu ra thương bị triệt để không thấy trước quang khóc ngất ở nhà cầu ta nhiễm chỉ thần uy l ã o đại cứ như vậy chớ được mặt bài hạ quang ca ôi chao quang ca người tại sao khóc ôi chao ôi chao ôi chao sở nôn trước quang người này như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn mà vừa nghĩ tới chính mình rất có thể sẽ ở sân so tài gặp phải một cái tên là sở thiệu ra thương thần uy đối thủ sở nôn liền ú bồn vô cùng nhiễm chỉ thần uy l ã o đại có mặt bài gạo liên minh sở nôn quang ca người thay đổi tên van ngươi liên minh sở t h i ế u gia thương liên minh sở thiếu gia tán liên minh sở thiếu gia kiếm liên minh sở thiếu gia đao long thủ nổi bọn trong nháy mắt nổ ra một gia tộc sở nôn biết rõ đây là t r ư ớ c quan g cùng hắn kim lan đoàn thể nhỏ toàn bộ liên minh cũng chỉ có bọn họ sẽ như vậy tao tức giận thật là say rồi bình thường chúng ta tao thuộc về tao nhưng này cũng phải đi đánh chức nghiệp thi đấu rồi còn dùng như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó l ô tên cái này tám được c ngay tại hắn suy nghĩ nên như thế nào mới có thể thuyết phục trước quang đội tên lúc đột nhiên liên minh tần đạo bên trong nhảy ra một cái mang có cánh tên mạch thượng bạch dĩ huynh sở nôn hì <cười> hì sở nôn đây cũng là người nào ta dì gi giờ nờ giờ các ngươi làm cái bình thường tên sẽ chết sao còn có tiểu cánh đây mặc dù là tam đệ tử màu đồng cánh cũng không phải là đại đệ tử kim sĩ bảng cũng không phải nhị đệ tử ngân sĩ bảng nhưng dầu gì là một tam đệ tử nổi tiếng có thể đứng đắn một chút không danh tự này hẳn là vừa đổi không lâu ngược lại sở nôn trong ấn tượng không nhận biết người này mở ra tài liệu cá nhân bảng một nghìn muôn phái ố、OH、hát còn là một thiên hương công lực đều ba năm vật rồi khó trách là tam đệ tử chờ chút thiên hương sở nôn theo bản năng mở ra nên nhà chơi từng dùng danh h i ể n thị trong nháy mắt trợn tròn mắt từng dùng tên gọi chính là mạch bạch giác mạch bạch không s ư a người mạch bạch cái gì a đây đều là cái gì a sở nôn nhanh bị tức chết rồi trước tới một sở thiệu gia thương cũng đã rất khiến người dở khóc dở cười cái này lại toàn bộ một cái mạch thượng bạch lý khuynh sở nôn các ngươi làm muốn làm gì a đổi lại đến giới hạn các ngươi trong vòng một tuần lễ đổi lại đến nếu không giang hồ lại không bọn ngươi đặt chân sở nôn phát ra thông điệp cuối cùng mạch b ạ c h cười hì hì trả lời không sửa đổi nha hôm nay vừa đổi tên gọi có đổi tên si đi đây t r ư ớ c quan g ngược lại không có đổi tên si đi không nhiễu dù sao hắn đã đổi thành cái này i d rất lâu rồi nhưng hắn cũng không muốn đổi nghĩa chính ngôn từ đ i ệ a cự tuyệt nói tám khả năng đổi nói tốt nên v ì ngươi chiến đấu kiếp này há có thể bỏ vợ nửa chừng liên minh một mảnh khen ngợi đáng khen một cái quang ca là thật nghĩa khí nói chiến đấu kiếp này liền chiến đấu kiếp này một giây đều không chỉ hoãn chờ một cái sở nôn lắc đầu chiến tướng lắc đầu chiến tướng không phải là đã có sao ở nơi nào ta làm sao không thấy chúng ta liên minh không người như vậy a ai nói ở liên minh chúng ta rồi người ta nhưng là cao quý huyết sắt em trai đó là ta ngày hôm trước vẫn còn ở thế lực khu đụng phải một cái huyết sắt điện thái bạch tên gọi sở ngôn đám f h e n hâm mộ đoàn t r ư ở n g tao vậy thì các ngươi t a o a hôm nay nổi tiếng khởi tốt ngày mai hắc úc nuốt vào lão ngươi đang ở đây nói lờ mờ đây nồn s ở thiếu ra điệu nồn hôm nay nổi tiếng khởi tốt ngày mai hắc úc nuốt vào lão ta sớm muộn được cười chết ở chỗ này ha ha ha nấc đấu bán kết sau khi phàm là đạt được tuyển thủ nhà nghề tư cách người chơi cơ bản đều ở dành thời gian luyện tập lập u kiếm sở nôn cũng không ngoại lệ bởi vì nhiễm chỉ lần này đấu bán kết đánh ra trước đó chưa từng có hảo thành tích tổng cộng có năm người tiến vào quốc phục sáu mươi tư cường trong danh sách chính vì không để cho mọi người ở trong tranh tại như xe bị tuột xích sở nôn cố ý nắm mấy người kia triệu tập đến đồng thời thông qua tỷ thí với nhau đến tiến hành chuẩn bị chiến đấu đương nhiên t r ư ớ c quang ở điểm ngồi xuống ngọn truyền tống tới sau rơi xuống đất liền ăn vào một bộ khổng tức linh nổ mạnh tổn thương đến từ sở nôn thả khổng tức linh mạch mạch cũng không tốt gì bởi vì thiên hương bị động nguyên nhân một cái khổng tức linh lại trên không chết nàng không có cách nào sở ngôn chỉ đành phải vén tay háo lên tự mình xuất thủ một hồi đánh no đòn khiến cái này phấn lợn sống biết sai ở nơi nào c ư ờ i đùa sau khi năm người ngồi quanh ở bà thục lăng vân vách tường trên đỉnh cao nhất trao đổi lẫn nhau mình bàn về kiếm tâm đều nói mỗi một đánh vào sáu mươi tư mạnh tuyển thủ đều không đơn giản lời này xem ra là đúng cho dù là đấu bán kết h ạ n g đội sổ dựa vào một tay lô hỏa thuần thanh cáo từ t h ư ờ n g pháp miễn cưỡng tiến vào sáu mươi tư mạnh t r ư ớ c quang thật ra thì trong bụng cũng ẩn tàng không ít thứ cái nào thu vũ các ngươi có hay không hiểu qua chính là lao dùng hướng ngược lại cùng long dự phán thần uy hắn cũng vào sáu mươi tư mạnh mọi người nhất định sẽ gặp phải làng v â n tuần hỏi mạch bạch lắc đầu một cái nàng không nhận biết người này diệp vọng hồi hơi có lý giải sờ lên cầm cho ra bình luận rất mạnh nhưng ta cảm giác hắn đấu pháp cùng hồng trần không phải là một cái con đường sờ u ô n gật đầu một cái đó là dĩ nhiên hồng trần là đánh ổn nhất thần uy ngươi nghĩ bắt hắn sơ hở so với lên trời còn khó hơn mà cái thu vũ nói thật giống như là ở trên vách núi siếc dây hơi không chú ý sẽ bởi vì một sai lầm mà tất cả mất hết có đạo lý Ngươi. nôn Sở m ắ thật liếc c vuông tuồng c quang, lắc đầu nói, đều không thích hợp t ngươi. ra thì trong mắt của ta n g ư ơ i đấu pháp phong cách đã tự thành t h ể hệ không cần tận lực đi bắt chước những người khác làm tốt chính mình là được tam thiên luyến hồng trần là ổn chát ổn đả kiểu mẫu có thể không mạo hiểm liền tuyệt sẽ không mạo hiểm làm việc rất nhiều lúc minh minh có thể bắt cơ hội phản đánh một bộ nhưng bởi vì đủ loại tinh kế mà lựa chọn cầu ổn thu vũ là quốc phục gần đây vừa lú đầu thần uy ngôi sao mới biểu hiện kẻ g a n m n h có thể luận kiếm thắng hiểm sở nôn vừa có thể bại bởi công lực thấp hẳn năm nghìn em trai thái bạch đấu pháp vô cùng liều lĩnh có lúc dự chủ đối thủ hạ một cái kỹ năng lập tức là có thể vãn hồi s u thế suy sụp nhưng dự chủ thất bại lại sẽ trong nháy mắt băng bàn như vậy đánh lên giới hạn rất cao ít nhất sở n u ô n liền bị hắn đánh qua một lần nhưng tương tự hạ hạn cũng rất thấp không nên thua cục cũng có thể thua trước quang phong cách khó mà nói cầu ổn làm chủ nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ chọn mạo hiểm thử một lần đồng thời am t ư ờ n g chạy đồ chân lý v á n tên tỷ số trúng mục tiêu là trong ba người này cao nhất thích dùng thiên long đánh nguyện xoay tay móc đánh liên triều rõ ràng là cái trước nghiệp người mới biểu hiện so với cáo giả còn cáo giả đó chính là hóa cảnh trước có thể học tập người khác đấu pháp chiến thuật đánh lên hóa cảnh sau lại không thể còn như vậy phải lĩnh ngộ ra thứ thuộc về chính mình nếu không ở hóa cảnh bài vị cục rất khó đứng vững góc chân trước quan g tình h u ố n g trước mắt cũng là như vậy hắn đã vượt qua yêu cầu học tập giai đoạn tự thân tích lũy đủ lúc này lại đi học tập người khác đấu pháp đó cũng không có tăng lên không gian chỉ có chính mình suy nghĩ ra một ít đồ mới mới có thể đi xa hơn nắm giót mà nói hắn b á i sư sở ngôn học tập kỹ thuật thật sự là nguyên dạng dập theo sao không phải vậy Giót rất trí, từ vật, cơ học được nơi sở sẽ ngôn này hắn đồ đ e một họ biến hóa mình, chỗ thêm biến tiến này đó của sau là tâm m đắc của mình, sau đó ở chỗ này cơ sở ở bước suy diễn. Bởi vì hắn minh bạch, nhưng có cũng suy sẽ nguyên dạng dập theo hậu quả diễn. dạng dập minh viễn hắn hắn nên mạnh hơn, nhưng hắn vĩnh không trở vì theo thể là, điểm á n h l ạ sở sư ngôn người sư phó này. i phó Một đ này là trước quang phải lĩnh lộ không phải nói đồ của người k h á c liền không đáng giá học tập mà là phải hiểu học tập chỉ là đối phương đối với tiết tấu k h ô n g chế cùng đấu pháp ý nghĩ mà không phải dễ hiểu mang đối phương liền chiêu thao tác nguyên dạng sao chép là được trước quang vấn đề thật ra thì cũng là các người chung vấn đề sở nôn thẳng thắn nói giống lao diệp cùng lăng vân mặc dù dựa dẫm vào ta trộm học rồi không ít thứ nhưng bọn hắn đều đã ở học được trên căn bản đi ra con đường mới tử mà mạch bạch cùng chức quang hai người các ngươi vấn đề cũng rất lớn rồi chức quang vấn đề ta nghĩ rằng hắn đã ý thức được rồi ta liền không nói thêm cái gì mạch bạch ngươi bên này vấn đề lớn nhất là chiến thuật suy nghĩ quá cứng góc nhìn ngươi đánh luận kiếm cảm giác giống như là ở đánh một trận ba m ư ba như thế đại khái là mạch bạch đánh ba v ba luận kiếm trận đấu có nhiều một v một trận đấu ngược lại thì rất ít tham dự lúc này mới có vấn đề ba vê ba yêu cầu thiên hương là đoàn đội bỏ ra mà một v một lại không thể đánh như vậy rồi ta cũng cảm thấy đánh rất bảo thủ không dám lên đi thay máu không có giải không thời điểm liền muốn chạy đồ mạch bạch gật đầu một cái trầm n g â m nói sợ nôn l ử một tiếng nói điểm này được sửa lại ngươi là thiên hương ngươi có hồi huyết kỹ năng đi lên thay máu ngươi là không thua thiệt nội công môn phái đánh người phải dựa vào mài ngươi ngay cả mài huyết cũng làm không được vậy còn chơi đùa cái gì thiên hương nói xong vấn đề tiếp theo muốn làm chính là như thế nào lợi dụng hiện hữu phối trí an bài mọi người luận bàn đối thủ nói trước mạch bạch ngươi cùng trước quăng đánh trước mấy trận luyện một chút mài huyết thay máu kỹ xảo quay đầu cùng lang vân đánh sau đó là lăng vân cùng sở ngôn lên một trận thái bạch nội chiến nội chiến vẫn là sở ngôn điểm đau hắn đánh khắp môn phái đều rất mãnh chính là nội chiến lao kéo áp lần này kiếm đãng bắt hoang thái bạch bắt được vị trí coi như là bắt hoang số một nếu là không luyện thật giỏi một chút nội chiến quay đầu sợ là đệ nhất thiên hạ mặt mũi đều không giữ được lăng vân sư từ sở ngôn cao tử kiếm pháp bị hắn trò chơi đùa ra hoa cùng lăng vân đối luyện mặc dù sở ngôn ba trận luận bàn đều thắng nhưng hắn hiểu được vấn đề của mình hay lại là lộ ra ngoài đầu tiên là hương dương quyết thả ra nắm bắt thời cơ không tốt ở trong nội chiến vứt bỏ quá nhiều nước trước thương long sau tiếp trở về phong sấm gió liên chiêu ở trong nội chiến không quá thực dụng mặc dù có thể thắng hoàn toàn là bởi vì lăng vân cũng là một nội chiến đần so với thậm chí so với hắn còn đần cùng lăng vân đối luyện sau sở ngôn có hơi có chút thu hoạch ở mạch bạch hào hứng đến tìm lăng vân đối lợi lúc hắn cũng kéo theo diệp vọng hồi thí nghiệm chính mình vừa lĩnh ngộ đồ vật cùng lao diệp đối lúc sở ngôn rõ r so với lăng vân sâu hơn đồng thời lao diệp b ư ớ c kế tiếp ý tưởng suy đoán cũng càng vì nhốt khó khăn nhiều thay đổi lăng vân kia là đã chiếm tiện nghi liền lưu không có kỹ năng cũng lưu sở luôn muốn bắt ý nghĩ của hắn rất dễ dàng nhưng lão diệp bất đ ộ n g ngươi cho rằng là hắn chiếm tiện nghi sẽ chạy đ ổ không hắn hội chủ động mang chạy trốn dùng điểm h u y ệ t dùng để tấn công tham phát ra ngươi cho rằng là hắn không có kỹ năng sẽ chạy đ ổ không không có kỹ năng lúc diệp vọng hồi quả thật hội chạy nhưng không phải là đang không có kỹ năng lúc chạy mà là ở lôi ra một cái thương lòng chạy nữa bình thường là ở kỹ năng toàn bộ tiến vào si đi lúc mang cuối cùng một cách điểm huyệt điểm hạ sau đó bình a tam đoạn tiếp lăn lộn tránh kỹ năng cho đến lôi ra một cái thương long điều này cũng làm cho thôi ngay tại sở nôn tự cho là thăm dò hắn chạy trốn thói quen sau người này lại đổi bộ sách võ thuật không có kỹ năng thời giã không kéo thương long rồi điểm huyệt hoàn lập tức lưu lưu cầu thật là cầu không thể không nói d i ệ p vọng hồi đ ấ u pháp rõ ràng càng nóng nảy nhiều thay đổi ngươi căn bản không đoán được ý nghĩ của hắn là cái gì Cùng chiến, như vậy đồng môn đối chiến, sở ngôn phải vậy đối sở k bởi vì cần muốn phân tâm kế coi là đối thủ kỹ năng cùng giải khống cd tự nhiên không cách nào chiếu cố được n h ị điệu thi đấu biên hóa nhịp điệu thi đấu là quyết phân thắng thua nhân tố trọng yếu toàn trường tiết tấu ở trên tay người nào hắn liền vừa có khả năng tấn công chiến thắng tỷ lệ tự nhiên sẽ lớn hơn mất đi tiết tấu nhất phương chỉ có thể giống để tuyến như tượng gỗ mặc cho người thao túng lấy một thí dụ sở nôn bắt được nước trước đánh thiên phong ngũ vẫn kiếm diệp vọng hồi thông qua hậu khiêu biết cái này ngũ liên áp chế sau đó xoay người tràn đầy kiếm ý phi yến áp chế bởi vì sở nôn suy nghĩ phải dùng hậu khiêu tiếp ngũ liên không có giải cái này phi yến quay đầu bị điểm h u y ệ t p h ụ lên đánh cái vũ lạc thương long vũ lạc liên chiêu đánh xong láo diệp liên chạy dưới tình huống này sở nôn bởi vì muốn đợi lao diệp đánh một cái ngũ liên lại đóng giải khống nhất thời do dự cho láo diệp cơ hội dù làm ộ t bộ này liên chiêu không có xuống bao nhiêu huyết nhưng tiết tấu đã rơi xuống diệp vọng hồi trong tay bởi vì diệp vọng hồi trước giao hậu khiêu. hơn nữa thay máu sau khi thành công không có đánh ngũ liên cho sở nôn đóng giải không cơ hội mà là xoay người chạy lúc này sở nôn phải đuổi theo hắn không đổi u lời nói chờ diệp vọng hồi chạy ra một cái hậu khi ê u x、si、y đi đến vậy hắn liền hoàn cảnh xấu chỉ có thừa dịp diệp vọng hồi bây giờ hậu khi ê u x、si、y đi còn chưa khỏe đuổi kịp hắn phản đánh một bộ tổn thương hắn mới không còn bệnh thiếu máu loại nhịp điệu này chuyển đổi ở thái bạch trong nội chiến vô cùng trọng yếu có lúc minh minh nhìn lượng máu song phương đều không k h á mấy nhưng tại sao đánh, đánh người nào đó ở thao tắc không có vấn đề dưới tình huống đột nhiên liền băng cơ chứ đây chính là tiết tấu xảy ra vấn đề, tục xưng bị người nắ kịp thái ờ i p h t h ệ nhiệm n vấn đề này, đối với sở ngôn mà nói vẫn là rất mấu chốt. Không phải nói hắn đánh môn vấn như chẳng đang trong nội chiến cái chốt. có có phái đối với phải mới vậy, rất mấu đề đảm đều đề đây mà là hà là sở thể qua bạch i thôi. Thái lộ ra mà b ạ đều là nhân nam hai người đánh xong ba trận nội chiến mạch bạch cùng lăng vân đối quyết tài đánh tới ván thứ hai bắt đầu trước quang ở một bên nhìn đến nông nhiệt sở nôn g đi đi qua hỏi ván đầu tiên người nào thắng lăng vân thắng trước quang cười nói mạch bạch toàn bộ hành trình bị lưu toàn đánh lăng vân liền kéo vô ngân đánh bậy phát không cho nàng mài huyết thay máu cơ hội bị hãm hại rồi nhiều cái phong tường sau mạch bạch trực tiếp liền băng ồ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn mạch m ạ n h m ạ n h cùng ai nói phải trái đều được ngàn vạn lần chớ cùng nữ nhân nói phải trái rõ ràng là vì bị chiến kiếm đạn g bắt hoang mà bế quan tu luyện hết lần này tới lần khác liền bị gia nguyện nhi mắng cầu hết lâm đầu bị mắng người có sở nôn g có diệp vào hồi cũng có l n g vân mạch mạch cùng chức quang không có bị mắng nguyên nhân rất đơn giản hai nàng không phải là bá nghiệp quan chỉ huy không sai khiến thái bạch tam kiệt bị mắng nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì này ba người đều là nhiễm chỉ lệ dương bá nghiệp quan chỉ huy ở tối hôm qua liên minh cấp đoạt chiến đấu bên trong nhiễm chỉ lệ dương bởi vì bá nghiệp thiếu sót bị thịnh thế hàn giang đánh m â u thân cũng không nhận ra vậy làm sao có thể không tức giận chứ ngươi chính là long thủ đây ngươi cấp đoạt không tới được trước thời hạn nói với mọi người một tiếng nắm quan chỉ huy cho những người k h á ca c kết quả cho đến cấp đoạt bắt đầu ngươi t ả i nói mình không tới được có ngươi như vậy làm long thủ sao gia nguyện nhi bắt sở ngôn chính là một hồi phun sở ngôn nhận sai thái độ rất thành khẩn tương đối chuyện này nhắc tới đúng là hắn làm không đúng bởi vì nhiễm chỉ chừng mấy tuần cũng không có cấp đoạt hắn theo thói quen cho là tối hôm qua cũng không có cấp đoạt theo bản năng bỏ quên chuyện này chờ hắn rời đi luận kiếm vị diện nhận được cấp đ o ạ t tham chiến bộ một thông báo lúc mới ý thức tới chính mình khả năng hư rồi đại sự t h ị n h thế hàn giang tuyên r ồ i cấp đ o ạ t như thế rất tốt nhiễm chỉ ba cái giúp bá nghiệp toàn bộ ngừng chỉ có nhiễm chỉ hồng trần một cái giúp bá nghiệp cũng chính là gia nguyện nhi ở mũi nhọn phía trước một cái bá nghiệp nắm đầu đánh đối diện bốn cái bá nghiệp à đây không phải là đùa dẫn đây kết quả tự nhiên rất hỷ nhân thiếu ba ga bá nghiệp dưới tình huống nhiễm chỉ lệ dương thua mất tràng này cấp đoạn hơn nữa còn là một cái điểm số lớn thảm bại đối với cái này sự kiện sở ngôn thâm biểu l y náy đây là hắn cái này long thủ sai lầm nếu là hắn nhiều chú ý một chút lóe lên hòm thư thông báo hoặc là trò chuyện riêng tin tức khả năng cũng không trở thành biến thành như vậy nhưng trong lúc b ế q u a n hắn đoạn tuyệt hết thẻ tin tức tiếp thu vì chính là toàn tâm vùi đầu vào kiếm đạn g bắt hoang chuẩn bị chiến đấu trong huấn luyện cũng may đây chỉ là một tràng cướp đoạn thua cũng liền thua mặc dù lớn tỷ số thảm bại rất mất mặt nhưng v á n đã đóng thuyền coi như lại hối tiếc cũng vô ích ở biết được lỗi lầm của mình sau sở nôn mang theo lăng vân cùng diệp vọng hồi hai người ngay trước toàn bộ liên minh mặt của mọi người là một phần sâu sắc kiểm điểm kiểm điểm nội dung không cần nhiều lời không phải là nước mắt nước mũi ngang dọc kh sau đó thề với trời lần kế tuyệt sẽ không phạm sai lầm giống vậy rồi mặc dù bộ này giải thích rất không có sức thuyết phục nhưng không thể không nói liên minh minh đệ đều là rất sáng suốt mọi người cũng biết gần đây sở ngôn đáng người ở bế quan đối luyện xuất hiện loại này sự tình cũng không phải cố ý trở nên rất dễ dàng liền tha thứ ba người nhưng gia n g u y ễ n nhi nơi này sẽ không dễ lừa gạt rồi nhiễm chỉ bốn cái bá nghiệp quan chỉ huy liền gia n g u y ễ n nhi một cái người tham dự rồi cất đoạt tốn sức trăm ngàn cây đáng rốt cuộc khiến gia nguyện nhi bất giận sau sở n ô n không kịp đi làm hôm nay thường ngày liền biết được một cái làm người ta không tưởng được tin tức mỹ dùng chất lơ ở huấn luyện trong cuộc so tài đánh bạo ý ô n hay lại là mười tháng liên tiếp đây cũng quá mạnh đi thần đao nội chiến ôi trao coi như y ổ gút có chút mỏ kia cũng không trở thành mười chàng toàn bộ thua chứ n g h e một vòng hắn mới biết chuyện này còn đặc biệt nào không phải là tin nhảm mà là chuyện thật m à mặc dù không biết hai người huấn luyện cuộc so tài tin tức do ai truyền ra nhưng có đồ có trần tướng còn có một đoạn thu âm rõ ràng luận bản video khiến người muốn nghi ngờ đều khó khăn hai người này khi nào cấu kết sở ngôn cũng không hiếu kỳ hắn tò mò là c h a t t e bây giờ thật có mạnh như vậy sao đánh nội chiến trực tiếp liền đánh bể lên mùa giải thiên hạ lệ tam mười trang huấn luyện cuộc so tài một trận chưa thắng cái này liền có chút lợi hại đây nếu là những người khác tin tức khả năng sở ngôn sau khi xem c ở i một cái thì coi như xong đi cũng sẽ không đem để ở trong lòng nhưng đây là chát lơ tin tức hơn nữa còn là liên quan tới hắn huấn luyện cuộc so tài tiết lộ sở ngôn suy nghĩ một chút nếu như hai người thân phận trao đổi do hắn và ỷ ổ g ộ t đối luyện vậy hắn có hay không có thể làm được thắng liên tiếp ỷ ổ g ộ t mười trần đây đáp án dĩ nhiên là không nhất định có thể sẽ làm được cũng có thể không làm được ngay cả hắn cũng không có vạn phần nắm chặt sự tình chát lơ lại làm được không thể không nói người này tiến bộ là thật nhanh mỹ phục bên kia mặc dù cũng không thiếu mánh nam xuất hiện nhưng cái này mùa giải rõ ràng cạnh tranh cường độ không có lên mùa giải kịch liệt trừ phi c h á t lơ chính mình không nghĩ thắng nếu không khóa này mỹ phục hạng nhất trừ hắn ra sở nôn hoàn toàn không đoán ra còn có ai có thể lên đỉnh nhìn rồi c h á t lơ tình trạng gần đây báo cáo sở nôn lại biết một fan xa tại thế giới một đầu khác âu phục tình huống âu phục tình huống so với mỹ phục đến nhưng muốn phức tạp nhiều đầu tiên là tam cự đầu g i t hàn y tiku ba người này bất kể là ai cũng có thể lên đỉnh nhưng không nghi ngờ chút nào ở trước mặt cái này phiên bản thái bạch cơ hội là lớn nhất vì vậy vốn là cùng tài nghệ tam cự đầu ở nơi này trong phiên bản lần đầu xuất hiện trên thực lực trên lệnh rót lớn lên sở ngôn để ở trong mắt tâm lý đã lặng lẽ cho hai người khác mặc n h i ệ p lên không thể nói rót liền nhất định chắc thắng nhưng ít ra so với a n nhì cùng đi c ộ t thứ vô ngân rót rõ ràng phải mạnh hơn một cấp bậc p h ờ giả chị cũng rất mạnh thân uy ở nơi này phiên bản mặc dù không coi là cường thế nhưng người nào khiến hắn kỹ thuật giỏi đây chính sở vị chức nghiệp cường không bằng chơi được được, p h ờ giả chị chính là cái loại này có thể cường đại đến không nhìn chức nghiệp mạnh yếu tuyển thủ đặc biệt là thờ giả chị dường như ở lên mùa giải bại bởi án nhì sau tận l chẳng i thiên loại cái dài nói tiến tái nhiên, cuối đi người nói ế kết quyết kết n hương bản lãnh. Án Nghì đúng là thảm bên trong、thảm. Đường đường ép một ngày bốn, này mùa dài đừng nói hơn một bước, sợ là ngay cả toàn cầu chung kết quyết tái cũng không vào được. Đương nhiên, kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra trước, người nào cũng không thảm thảm. một một trước, chưa h bước, được. được. cả quả là là vào mùa ra ép kẻ cầu có c sợ qua là sở ngôn cơ hồ kết luận ạn nghị không có hy vọng bắt được âu phục quan á quân rồi cái này mùa giải âu phục quan á quân chỉ có ba người có tư cách cạnh tranh ăn nghỉ so với phía trên ba người này mà nói thủ pháp thao tác lên sẽ không kém quá nhiều nhưng chính là thiên hương cái này môn phái để cho nàng vô hình trung ăn hơi có chút giảm nhiều âu phục tình huống không sai biệt lắm chính là như vậy mặc dù thế cục khó bề phân biệt nhưng chân chính có thể đứng ở đỉnh núi tuyển thủ thật ra thì cũng liền k i a m một hai thôi ai khóa này s hai nếu là không có hắc mã xuất hiện danh tiếng thật sẽ bị chát lơ đoạt đi à? sờ nôn sâu kín thở dài nói không khỏi không thừa nhận tự mình ở s hai cái này mùa giải dù cho chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế cự lớn hay lại là không để ép được chát lơ cuộc h ờ i sờ nôn vốn tưởng rằng đó là chỉ có trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện vô ly đầu hình ảnh không áp ước thực tế có lúc so với tiểu thuyết hơn ly kỳ chắc lương người này tốc độ tiến bộ vậy thì không chỉ là đốn nộ sở ngôn thậm chí cũng hoài nghi hắn có phải hay không thu được một cái điện tử c ả n h k ỹ đại ma vương hệ thống trực tiếp mở ra ăn giam t i ể u ngươi thực lực này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh đi mấy tháng trước tiện tay là có thể chấn áp đ ị c h nhân mấy tháng sau đột nhiên là có thể đánh với ngươi được có tới có lui rồi cái này là bực nào n g o ạ tạo t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm phỏng vấn kiếm đang bắt hoang chính cuộc so tại bắt đầu trước bắc cực tinh cố ý an bài một đội phóng viên đối với các cuộc so tại khu ngôi sao tuyển thủ tiến hành phỏng vấn theo báo cáo p h ỏ n g v ấ phục bị phỏng vấn là yogurt vốn là bắc cực tinh nguyên định kế hoạch là chuẩn bị phỏng vấn cần ai ngờ người này tiêu chảy rồi ngay cả đấu bán kết đều không thông qua ở căn biểu hiện như thế kéo áp dưới tình huống bắc cực tinh chỉ đành phải tạm thời thay đổi phương án mang phỏng vấn mục tiêu đổi thành lần này biểu hiện coi như không thể yogurt đối mặt phỏng vấn yogurt cười rất vui vẻ Đại k、so、vậy lần này đối với tức sắp đến kiếm đạn bắt hoang ngươi có cái gì mong đợi sao hoặc có lẽ là ngươi định cho mình mục tiêu là cái gì đệ nhất thiên hạ sao yogut xấu hổ cười một tiếng rất ngượng ngùng trả lời thật ra thì không suy nghĩ nhiều như vậy á chính là có trận đấu ta đánh liền chứ không trận đấu liền nghỉ ngơi cho khỏe dĩ nhiên nếu như nói cứng có cái gì mục tiêu lời nói đó chính là hy vọng khóa này có thể cầm một đan phục quan á quân đi quan á quân phóng viên rất kinh ngạc ý là á quân cũng có thể tiếp nhận lạc dĩ nhiên có thể tiếp nhận a ta trấn phái còn kém phó vũ khí bất kể là hạng nhất hay lại là á quân cũng có thể thu góp một bộ trấn phái ngươi là vì trấn phái tài đánh tranh tài mà nhìn xong ý ổ gốc phỏng vấn video một đám bạn trên mạng đều cái này chất phác không màu mẹ trả lời làm cho tức cười đây coi như là ít có không có đ ố i người phỏng vấn người kế tiếp tiếp nhận phỏng vấn là mỹ dùng c h a t lơ. cái thứ nhì thần đ a o phóng viên tựa hồ cũng đang kỳ quái thần đao đứng đầu tuyển thủ số lượng đối với c h a t lơ cầm hỏi là cái gì cho ngươi lựa chọn thần đao cái này môn phái đây ta có chú ý tới bất kể là cái nào có so tại khu thần đao người chơi đều không ít đứng đầu tuyển thủ số lượng cũng không thấp ra chiêu đủ khốc ta thích thần đao c h a t lơ trả lời ta cảm thấy được thần đao so sánh khát trư nghiệm khả năng khớp hơn một chút được chúng ta đều biết é một kiếm đáng bắt hoang thời điểm ngươi từng, từng thu được mỹ p h ụ cá quân vậy lần này kiếm đãng bắt hoang ngươi có cái gì mong đợi sao phóng viên hỏi xong lời nói sau khi ngay cả mình đều cảm thấy không được bình thường á quân hay lại là á quân mỹ phục cùng hàn phục đây là có độc chứ các ngươi hạng nhất đều kéo rồi tất cả đều là á quân đi ra tiếp nhận phỏng vấn không chỉ là phóng viên ngay cả xem nên tuyên truyền hơn nóng video đ á m bạn trên mạng cũng vui vẻ Phúc! đây là hạng nhất nguyền r ù a sao ta rốt cuộc minh bạch thì ổ cụt tại sao phải nói năm á quân rất tốt rồi cái này đặc biệt nào hạng nhất có độc a không thất bại ép một hạng nhất liền sở ngôn đi ngươi đem ăn ni thả đi nơi nào người ta còn không có thất bại đây âu chịu giả thiết môn vội vàng đem ả n n g h ì cho a n bài còn lại cuộc so t à i khu bảo vệ ngôi quán quân đều thất bại rồi không đạo lý khiến ả n n g h ì nhất chi độc tù à sờ nôn ta xem cái nào thằng nhóc loại dám a n bài ta ha ha ha ha chất lơ đối với vô địch chấp nghiệm rất sâu thẳng thắn mà tỏ vẻ đã biết r i i kiếm đạn g bắt hoang mục tiêu nhất định là đập cút không chỉ là mỹ phục đập cút hắn còn buông lời nói mình ắt sẽ là s hai đệ nhất thiên hạ cô nôn vừa ra không chỉ là đám bạn trên mạng bị chất lơ dọa sợ phóng viên cũng vội vàng đuổi theo hỏi vậy ngươi cảm thấy nếu vào toàn cầu chung kết quyết ái ai sẽ là ngươi lên đỉnh trên đường đại địch đại địch c h á t lơ r ấ t bình thản lắc đầu một cái không có ôi trao n h ẽ ngoại tảo người này cùng đến không bên a đạn mặc g i ậ n phun c h á t lơ không a c cân nhắc ngay cả mình cái gì tài nghệ đều sách không rõ không nói trước lên mùa giải vô địch vương giả sở nôn chỉ là ở b ả n trong môn phái c h á t lơ đánh ra thành tích còn không có eo g o t c ư ờ n g đây dầu gì eo g o t là lên mùa giải thiên hạ đệ tam ngươi c h á t lơ là thiên hạ thứ mấy cùng phổ thông bạn trên mạng cái nhìn bất đồng đang xem tuyên truyền video tuyển thủ nhà n g ư ờ môn đối với c h a t t e những lời này ngược lại có chút cho phép công nhận chất lơ quả thật mạnh cái này mùa giải tựa như cùng thoát thai hoán cốt như vậy bùng nổ hắn quả thật có tư cách này nói dọa đương nhiên có thể hay không bị đánh mặt vậy thì phải nhìn những người khác có thể đánh bại hay không người này bất quá từ trước mắt mỹ dùng tình báo đến xem người này lên đỉnh mỹ phục cơ hồ không có bất kỳ huyền n i ệ m gì duy nhất có huyền n i ệ m địa phương chính là ở toàn cầu chung kết quyết tái lên có hay không có người đứng ra chế tài hắn chất lơ phỏng vấn video sau tiếp lấy ra sân là tới từ quốc dùng sở nôn làm quốc phục nhân vật thủ lĩnh đồng thời cũng là lên mùa giải đệ nhất thiên h ạ sở nôn phỏng vấn video là phim so với những người khác dài hơn đại khái nhờ một hai phút bộ dạng đầu tiên chúc mừng ngươi thông qua đấu bán kết tuyển chọn trở thành ét hai kiếm đang bắt h o a n g quốc dùng một tên tuyển thủ nhà nghề đây là ngươi lần thứ hai tiến vào quốc phục sáu mươi tư mạnh có cảm tưởng gì sao sở nôn tiếp nhận phỏng vấn địa phương ở nhà của mình hắn ngồi nghiêm trình đối mặt ông kính bất ti bất kháng trả lời trên tâm tính có thể sẽ thả lòng một ít đi tất lại không phải lần thứ nhất rồi có kinh nghiệm sau khi đánh hội tương đối b u ô n g lòng một ít cho nên đây chính là ngươi đấu vòng loại chỉ đánh ngũ tràng nguyên nhân phóng viên cố nén nổ nước bọn mỹ mới pháp tiếp lấy hỏi ngươi coi như lần trước kiếm đang bắt hoàng đệ nhất thiên h ạ có nghĩ qua cái này mùa giải thiền liên đệ nhất thiên hạ sao có a s ở nôn cười một tiếng đệ nhất thiên hạ hư danh ai có thể không quan tâm được rồi ta nói thật ta cảm thấy được đệ nhất thiên hạ tiền thưởng thật không tệ nếu có thể ta còn muốn lấy thêm một lần chân thực tiền thưởng cao lý do này ta phục không cần băng kiếm có thể cho ta không đại sư m i n h hay lại là trước sau như một tao a thiên ức ở sao ta biết ngươi đang xem đi ra nói chuyện được không chắc lơ nói hắn muốn bắt đệ nhất thiên hạ đạn m ạ c một mảnh dễu c ậ hắn bành trướng lời bàn đến sở nôn nói hắn muốn nắm đệ nhất thiên hạ mọi người tuy nhiên cũng đang chơi ngạnh khích lệ nguyên nhân cuối cùng khả năng cũng cùng hai người lấy được đã qua của thành tích có liên quan đi chắt lơ lên mùa giải ngoại trừ cầm lấy mỹ phục cá quân cơ bản sẽ không làm sao có hình ảnh cảm giác như vậy cũng tốt so với một cái lên mùa giải t â m kiếm em trai nói hắn hạ mùa giải muốn đánh lên hóa cảnh cầu bại như thế buồn cười sở nôn cũng không giống nhau dù sao cũng là lên mùa giải đệ nhất thiên hạ một cái nắm qua đệ nhất thiên hạ người nói mình muốn nắm đệ nhất thiên hạ đây chẳng phải là rất bình thường mà đôi ngọn cái gì đám bạn trên mạng ngoài miệng không thừa nhận có chuyện này nhưng, trên thực tế nhưng lại chân thực tồn tại. chúng ta đều biết đoạn thời gian trước ngươi từng xuất hiện giả tưởng phản ứng không thoải mái triệu chứng đúng vậy bây giờ thế nào sẽ ảnh hưởng đến ngươi kế tiếp trận đấu sao s ở nôn lắc đầu một cái không ảnh hưởng đã sớm không thành vấn đề chương năm trăm ba mươi sáu mới đổ trang sức ngươi có xem qua còn lại cuộc so t à i khu trận đấu sao nếu như có đối với cái nào cuộc so t à i khu tương đối chú ý một ít cái nào tuyển thủ càng có thể đưa tới sự chú ý của ngươi trên thực tế ngũ đại cuộc so t à i khu trận đấu ta đều có nhìn nếu như thế nào cũng phải nói chú ý nhất cái nào cuộc so tại khu lời nói kia liền không nói được rồi sở nôn do dự chút ít cuối cùng mới lên tiếng ép một thời điểm đi ta chú ý nhất là hàn phục bởi vì thời điểm đó căng thực sự rất mạnh iogut cũng là một tương đối mạnh mẽ đối thủ xem bọn họ trận đấu thường thường hội thu hoạch một ít ngoài ý liệu đồ vật cái này mùa giải nói khả năng đối với mỹ phục càng chú ý một ít đi c h ắ c lơ là cái rất mạnh tuyển thủ tiến bộ của hắn quá lớn ta có dự cảm hội tại thế giới chung kết quyết tái trên võ đài với hắn đụng phải Xong、rồi. Người cái này rồi. cái th sở ngôn liệt cây đạo i cái thứ nhất là người mới thế đầu rất mạnh giống lâm thịnh lẫn nhau thất các vạn dạm dục hiên thu vũ những thứ này người mới ra mặt để cho ta cảm thấy thật cao hứng cái này chứng minh chúng ta quốc phục không phải là nước đọng một cái đồng kiếm đáng hữu môn nhưng không dễ dàng như vậy hết hết giận s p một đệ nhất thiên hạ đồ trang sức coi như thời hạn trưng bày kỷ niệm đồ trang sức rất nhiều người chơi đều mua một phần dù sao phần này đồ trang sức đại biểu quốc phục duy nhất đệ nhất thiên hạ vinh dự vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa hơn nữa thiết kế cũng không tệ treo ở trên eo rất khả ái bắc cực tinh loại này công khai đổi ra mỏ tiền cách làm hoàn toàn chọc dẫn tới đám bạn trên mạng ngay cả đệ nhất thiên hạ đồ trang sức cũng có thể công khai đổi ra kiếm tiền bắc cực tinh thật là càng ngày càng xuống làm cũng may chuyện này cuối cùng được đến một cái giải quyết tốt đẹp phương án bắc cực tinh rất nhanh liền ý thức được chính mình đã làm sai chuyện chủ động xin lỗi cũng cho toàn bộ mua qua củ cải trắng người chơi phát ra năm trăm chói điểm coi như bồi thường năm trăm chói điểm coi như vô s ẻ ra chuyện khả năng này sao đương nhiên không thể nào vì vậy bắc cực tinh lại tạm thời sửa đổi vạn hán mang nguyên định là năm trăm chói điểm bồi thường gia tăng đến hai nghìn chói điểm một người hai mươi khối được rồi các nhà chơi thay đổi khẩu phong h ầ to bắc cực tinh là ta đại ca người nào hại nữa thì hắn không phải là người ngay cả ổ nào lên các nhà chơi đều thu được bồi thường sở nôn cái này bị người hại tự nhiên cũng không ngoại lệ bắc cực tinh cao tầng đối với chuyện này rất là tức giận không chỉ có sa thải nên sự kiện vận doanh bày ra còn hủy bỏ vận doanh ngành tháng này tiền thưởng phúc lợi chủ động liên lạc sở nôn cho hắn phát một số lớn tiền ém miệng bắc cực tinh xử lý khiến sở nôn rất có lợi nói cho cùng chuyện này căn nguyên là một cái vận doanh bày ra không hiểu chuyện bung ô xuống sai lầm lớn cùng toàn bộ bắc cực tinh không liên quan ở bắc cực tinh cao tầng ra mặt sau sở nôn cũng nhận được công trình đối đãi chuyện này không sai biệt lắm liền có thể bỏ qua rồi cái gì ngươi hỏi tiền ém miệng là bao nhiêu ta không có thu tiền ém miệng Ta sở ngôn mỗi cụ thể hình dáng hẳn cùng chậm dê dê trưởng thôn đỉnh đầu cây kia thảo không sai bị lắm từ thả ra thiết kế bản vẽ sơ bộ đến xem thả lên đỉnh đầu cũng còn là rất bẻ mắt chính là không biết bắc cực tinh chuẩn bị định giá bao nhiêu tin tưởng nếu là bán được không mắc lời nói lượng tiêu thụ hẳn rất khả quan dù sao bắc cực tinh ra nhiều như vậy thời trang làm đồ trang sức số lượng ít đến thấy thương nói như vậy chỉ cần là đồ trang sức lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá thấp rất nhanh bắc cực tinh liền tuyên bố phong hoa manh n h à thiết kế thông qua nội bộ khảo hạch sắp tiến hành thiết lập mô hình chế tác tương lai mấy tuần bên trong liền có thể thượng tuyến thương thành các nhà chơi lần này không náo loạn bình luận khu hết t h ầ đều là gờ gờ vì tiền quân đói khát khó nhịn xin cầm đi ta tiền giấy nhân khí cùng nhiệt độ đều vượt qua xa ban đầu ép một kiếm đạn g bắt hoang chỉ là quốc dùng thủ tràng khai mạc chiến đấu liền có vượt qua năm nghìn vạn người chờ đợi ở màn ảnh sau quan cuộc so tài đang tiến hành kiếm đạn g bắt hoang bắc cực tinh mới tăng thêm một cái đạn g kiếm tiền thiết lập kiếm đạn g bắt hoang trận đấu trong lúc người chơi mỗi ngày có thể thông qua trong trò chơi ngân lượng mua một trăm đạn g kiếm tiền cái này một trăm đạn g kiếm tiền có thể tham dự trận đấu mạnh mẽ đoán mạnh mẽ đoán lấy được đạn kiếm tiền có thể ở trong game dành riêng đạn kiếm tiền cửa hàng mua rất nhiều vật phẩm trong đó liền bao gồm vô số người khát vọng mà không thể được luyện vũ tàn hiệt cùng l đây cũng là bắc cực tinh vì xúc tiến trận đấu tỷ lệ người xem mà làm ra nỗ lực không chỉ tăng lên mạnh mẽ nói câu quan phương trận đấu chuyển trực tiếp đang lúc còn mới tăng một cái trợ lực tuyển hạng các khán giả có thể lựa chọn một vị tuyển thủ dự thi coi như trợ lực đối tượng lựa chọn trợ lực đối tượng sau người chơi có thể ở nên tuyển thủ trong tranh tài thể nghiệm đến đắm chìm tiểu ngôi thứ nhất quan cuộc s o t à i thể nghiệm không ngoài dữ liệu sở luôn là cả quốc phục trợ lực số người nhiều nhất tuyển thủ quan phương chuyển trực tiếp giữa trợ lực trên bảng xếp hạng sở luôn lấy hai bảy t n lần trợ lực ưu thế nghiện ép hạng nhì lâm tĩnh sắp tới một vạn lần trợ lực về phần lâm tịnh tại sao có thể chen trúc xuống t i ê n ước tam thiên luyến hồng trần đám người leo lên trợ lực bảng xếp hạng thứ hai cái này không khỏi không nói ngũ độc người chơi đó là thật đoàn kết có toàn bộ độ ngũ độc môn phái coi như núi dựa, lâm tịnh ủng hộ xuất ở trước khi so tài thống kê bên trong chỉ lấy yếu ớt trên lệnh bãi bởi lên mùa giải đệ nhất thiên hạ sở nôn mà quốc dùng thủ tràng khai mạc chiến đấu rơi xuống lâm tịnh cùng dục hiên trên người hai người này một cái khác mặc dù không nhiều gắm danh tiếng nhưng cũng là bản môn phái một mình đạm đương một phía tương lai tinh hai cái tương lai tinh đối quyết quả thực lệnh các khán giả cực kỳ kích động trong ch đến tột cùng là ngũ độc tương lai tình càng hơn một bậc hay lại là thái bạch đệ tam tuyết khuyển nhà phong biến đ ổ i lợi mọi mắt mong chờ đi được rồi các vị hoan n ê n đi tới s p hai kiếm đạn g bắt hoang quốc phục quý t r ư ớ c tích phân của so t à i thủ tràng khai mạc chiến trận đấu hiện trường kiếm đạn g bắt hoang hồi sinh cao ngất mọi người khỏe ta là lão bằng hữu của các ngươi dữ tử dữ tử ấm áp như gió giải thích âm thanh truyền tới ở vào tần xuyên vị diện chúng trận đấu hiện trường trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô ta là tiểu hồng mạo các ngươi nhớ ta không tiểu hồng mạo hôm nay cố ý đổi lại thương hải yên hà thúc yêu thu、thân. Mang đại v ó các người hoàn hiện trong ảnh. Tiếng bên không sói tai đẹp đồ thị mặt chu mỹ hiện ra ở c dứt. i vấn đề này đề ò n dùng hỏi mà. Ta thay mọi người trả lời ngươi. Dưu hỏi thay mọi lời mà, ta trả tử treo khán ẹ o nói, ban ngày n g ĩ nghĩ, ban nha. Ha ha ha ha. nằm nhớ ngươi đêm đều mơ c c k h á giả phối hợp quét ra một lớp ngươi nói đúng đạn mạc khiến tiểu hồng b ạ o vui vẻ không nhẹ hai người lời mở đầu sau khi nói xong l i ề n bắt đầu tiến vào chính đề mỹ nữ cái gì mặc dù rất trọng yếu nhưng cùng sắp bắt đầu khai mạc chiến đấu so sánh vậy thì không đáng giá nhất tới song p ư ơ n g tuyển thủ tiến vào so với võ tràng người mặc ngũ độc đồng phục học sinh lâm tịnh hai tay múa may toàn ngầm độc đảm nhận tựa như một đoá mang đâm mân tôi n ạ o nghệ đứng thẳng ở so với võ tràng bên trong bên kia dục hiên cũng theo đó tiến vào so với võ tràng làm người ta kinh ngạc là không biết song phương là tâm hữu linh tê hay lại là tư để hạ ước định cẩn thận đều đổi lại mỗi người môn phái đồng phục học sinh xuất chiến l a m b ạ c h sắc kiếm khiếu tần xuyên bảo mặc lên người làm nổi bật lên dục hiên xuất trần khí chất kiếm khách mùi vị một chút liền đi ra đều mặc đồng phục học sinh điểm này được cho một khen ngợi ta thật lâu không thấy xuyên đồng phục học sinh đánh so tài chỉ là điểm này ta cảm thấy được chàng này khai mạc chiến đấu sẽ rất có ý tứ. như vậy mới đúng chứ đánh trận đấu mặc như vậy loẹ loẹt làm gì giữ tử tán dương tiểu hông mạo k ẹ o kẹt k ẹ o kẹt nở nụ cười ta hoài nghi ngươi là đang ám chỉ người khác đây không có ta tuyệt đối không có ám chỉ tóc t r ắ n g áo đen ý tứ Phốc. không tin nằm cũng trúng đạn sở ngôn hắn đang ngồi ở so với võ tràng phía dưới quan c ủ a so tại khu vực tình cờ nghe được giữ tử nhắc tới hắn cả người đều không còn gì để nói rồi a n mặc đẹp mắt một chút có lỗi gì cũng phải không được ta ăn mặc nói những người khác thì coi như song đi những người khác đó chính là từ một cái thái gà biến thành loẹ loẹt thái gà nhưng hắn sở ngôn không giống nhau a hắn mặc quần áo gì nhưng là sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu t r e o trọc hoàn sở l u ô n sau khi giữ tử theo thường lệ cho các khán giả giới thiệu trên sân trận địa sẵn sàng đón quân địch hai gã tuyển thủ đầu tiên là lâm t ị n h khiến cho hoa ca chủ động n h ư ờ n g ngôi quốc phục tân tấn ngũ độc đại đệ tử được khen là ngũ độc tương lai ánh sáng ngũ tiên giáo t h á n h nữ hay đàn bà bởi vì đây là lâm t ị n h lần đầu tiên leo lên kiếm đáng bắt hoang so với võ tràng ở giới thiệu qua hướng chiến tích vinh dự thời điểm cũng chỉ có thể dùng luận kiếm chiến tích đến đủ số rồi lâm t ị n h miêu miêu một vê một luận kiếm đẳng cấp vũ t h á n h quốc phục hóa cảnh tích ph Tỷ thắng nhất số đến cao cao liên tích mà bất n trong không cao lắm, dù sao lắm, nhiều tuyển thủ nhà nghề cũng có thể đánh tới 90 trở lên luận kiếm tỷ số thắng. thủ thể tới kiếm trở tỷ Bất có số quá cái này cũng có thể hiểu được lâm tịnh quật khởi cũng chính là mấy tháng này sự tỉnh trước chiến tích có thể sẽ đối với nàng sinh ra một ít liên lụy giới thiệu xong lâm tịnh sau khi sau đó đăng tràng dục hiên liền rất không bình thường rồi hàng này là một gã s a ngư bình đài hoạt náo viên dựa vào cựu kiếm nội danh k u ấ t phục người chơi đối với hiểu biết của hắn c ũ ngươi g đang này luận ở đây Văn cầu người đi đánh trước nghiệp đi ngươi đang ở đây trước nghiệp thi đấu đánh ra cựu kiếm ta sẽ không hát ngươi ngược thức ăn thái bạch thập đại đang phong ngược món ăn ngay cả một hoá cảnh đều không lên nổi ngươi đánh nở mở cựu kiếm đây dù hiên vốn là cái người của trẻ chịu không nổi kích thích ở chân vũ nhà chơi dưới sự kích h động hắn quyết định ghi danh kiếm đang bắt hoang chức nghiệp thi đấu đem chính mình tú cựu kiếm võ đài từ luận kiếm xứng đôi bên trong rời đến chức nghiệp thi đấu lên hắn nếu quả như thật làm được một điểm này ai còn có thể hại nữa hắn chỉ có thể ngược món ăn dù hiên thành công chứng minh chính mình mặc dù hiện nay còn không tại chức nghiệp trên trường đấu đánh ra cựu kiếm nhưng hắn ít nhất chứng minh mình không phải là thái gà hắn thành công xông vào quốc phục sáu mươi tư mạnh trở thành b ạ n chúng k í n h ngưỡng một tên tuyển thủ nhà nghề dù hiên việc trải qua là thật là một cái truyền kỳ một cái luận kiếm cá dán ngược món ăn đánh cựu kiếm lựa gạt lễ vật hoạt náo viên không chịu nổi châm trọc quyết định đi đánh c h ứ c nghiệp kết quả còn đặc biệt nào thật đánh lên c h ứ c nghiệp t h ì đấu ai đây dám tin bất quá nói thật song phương công lực kém cách có chút lớn a d u tử tràn đầy dầu d ì nói tiểu hồng mạo gật đầu một cái có thể lý giải dù sao lâm tịnh bây giờ là ngũ độc đại đệ tử mà dục hiên chẳng qua là thái bạch cựu đệ mà đã mỗi một môn phái thập đại đệ tử công lực đều không nhất trí t h như thái bạch ở cuối xét h ậ p đệ tử thả vào cái bang đi cũng có thể ngồi vững vàng đại đệ tử bảo tọa nhưng ngũ độc cũng không gi khai mạc chiến đấu ngũ độc thập đại đệ tử trung bình công lực vẫn đủ cao chớ đừng nhắc tới đại đệ tử dục hiên là thái bạch cựu đệ tử công lực không thể nói thấp nhưng là bị lâm tịnh đẻ ép gần một trăm sệ rổ công lực lâm tịnh trước mắt công lực là ba bảy mươi mốt vạn mà dục hiên cũng chỉ có ba sáu mươi ba vạn công lực cái này công lực kém cách có chút lớn đừng xem chẳng qua là kém một ngàn điểm công lực nhưng cái này phía sau ý vị như thế nào không người so với tuyển thủ nhà nghề càng rõ ràng hơn dục hiên hiểu thêm một ngàn này điểm công lực áp lực bao lớn không nói khác hắn cơ hồ đem điều này phiên bản có thể nói công lực đều nói ra công lực của hắn cơ hồ liền đại biểu cái này phiên bản một lưu thủy bình mà lâm tịnh sở dĩ cao hơn hắn hơn phân nửa là bởi vì khổng tức linh cùng luyện võ duyên cớ luyện vũ lựa đạo d ụ c hiên không tốt đánh n h i ề u một q u y ề n luyện vũ lựa đạo liền đại biểu lâm tịnh ngoại công công kích r h í t nhất để ép hắn hai ngàn đây cũng không phải là một con số nhỏ trở về người đầu tiên phi tức tổn thương đều có điểm g á n h không được sở ngôn đối với bên cạnh diệp vọng hồi nói diệp vọng hồi gật đầu một cái thật ra thì hai người đều có luyện vũ ở phiên bản đổi mới sau khi dù hiên cơ hồ là trước tiên liền đổi một quyền luyện vũ. quan sát đội biết được nguyên nhân có hai cái một là thái bạch ngũ vệ gạ trưởng thành bên trong quan sát lợi nhuận hay lại là rất cao hai m à đó chính là đi theo đại sư minh tâm pháp p h ố i trí đi đại sư minh mang cái gì tâm pháp hắn liền mang cái gì tâm pháp chuẩn không sai nhưng hắn mặc dù có quan sát nhưng hắn quan sát tần g số quá thấp cũng chỉ có ngũ trọng căn bản không cách nào dùng xem xét lại lâm tịnh bên này có một chút đệ cửu trọng luyện ngũ l ự c đạo mặc dù không biết đệ cửu trọng có hay không điểm tràn đầy nhưng ít ra có thể sử dụng rồi đây chính là hắn cùng lâm tịnh giữa lớn nhất chỗ tranh lệch đây là hạp ồ i bao nhiêu tu vi đàn a Ta thích cái đút người có tiền vê đ liền có thể khi dễ như vậy người à người có bản lánh đi đánh ta nhà đại sư nguyễn h g a ngay tại dục hiên đoán thấm đăng lúc để lại cho song phương điều chỉnh tâm pháp kinh mạch đến ngược lặng lẽ kết thúc trận đấu chính thức bắt đầu mở đầu lâm tịnh tại chỗ đặt một cái bạo nổ hữu quyết thử một chút xem có thể hay không lừa gạt ra một cái thương long đến nhưng dục hiên mặc dù trận đấu kinh nghiệm ít nhưng ít nhất sẽ không như thế lô mãng rút lui kéo dài khoảng cách lợi dụng đúng cơ hội lưu độc phủ lên thương long xuất thủy cái này thương long có chút không lý trí rồi ngồi ở dưới đài sở ngôn nhìn đến thẳng lắc đầu khoảng cách này không sai biệt lắm đi tới thương long xuất thủy cực hạn thả ra khoảng cách ở khoảng cách xa như vậy thả ra thương long lâm tịnh rất dễ dàng là có thể né tránh bất quá tay này lưu độc vẫn là rất khiến sở n ô n cảm thấy bất ngờ bao lâu không thấy thái bạch mang lưu độc rồi hả? cơ h ộ i là ở dục hiên thương lòng khởi tay trong nháy mắt lâm tịnh thuận tiện lấy l ă n lộn tránh xuống cái này thương lòng xoay người lại lấy mạng hắc vụ mang thương lòng sau khi lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc dục hiên áp chế vô ngân điểm h u y ệ t bình a ba cái vân hai tam lạc đệ tam đoạn còn không có đánh ra lâm tịnh khai ra giải khống nổ bay dục hiên thuận tay h ầ m huyết lên sống n h ở khởi ứng dương quyết phi yến t r ù n g nguyện điểm h u y ệ t vũ lạc nhất đoạn phong lôi một kiếm vũ lạc nhị đoạn ở vũ lạc nhị đoạn sắp đánh xuống lúc lâm tịnh nổ tung giải khống nhị đoạn thừa dịp lưu độc thời gian biến mất lan lộn ẩn đối mặt ngũ đ ầ u cẩn thân d c hiên thời khắc nhớ ký đại sư minh dạy bảo lưu liền xong chuyện trở về phong thỉnh t h o á n g quát bốn phía một cái ở bên phải diệp vọng hồi rất có nắm chắc nói sở nôn lắc đầu một cái ta cảm thấy phải là ở bên trái sát xuất cao hơn một chút đánh cuộc một lần sở nôn hứng thú hỏi được đánh cuộc gì diệp vọng hồi t u é t miệng cười một tiếng người thua chính mình đi thế giới tần đạo phát một câu ta là đần so với là được đồng ý hai người đang đánh cuộc lâm tỉnh nhận thân vị trí mà thân ở so với võ tràng chúng dục hiên sẽ không tâm tình tốt như vậy đã quét xem ba cái rồi ở nơi nào chứ bốn phía xung quanh bốn cái phương hướng cũng có thể xuất hiện vậy rốt cuộc là đang ở cái gì phương hướng đây ngay tại hắn lựa chọn xoay người về phía sau quát trở về phong lúc một cái ẩn đâm vững vàng châm trên người đến từ hắn chuyển trước người tay phải phương diệp vọng hồi mặt đều xanh biếc đoàn trung phương hướng sở n ô n hh ắ ắ cười to cái này làm cho diệp vọng hồi rất khó chịu hắn hỏi ngươi làm sao xác định là ở bên trái bằng cảm giác cũng có một bộ phận kinh nghiệm nói đến chuyện đứng đắn sở n ô n cũng thu nụ cười lại chỉ so với võ chàng nói ngươi nhìn kỹ mới vừa rồi rục hiên g â y n ô vị trí ngay phía trước là so với võ tràng bên mở cái này phương hướng có thể loại bỏ chính sau lời nói không gian đủ nhưng mặt người đối với nguy hiểm không biết lúc lớn nhất phòng bị phương hướng liền là tới từ sau l ư n g tập kích cho nên cái này phương hướng cũng hẳn loại bỏ có đạo lý cùng ta muốn như thế diệp vọng hồi gật đầu một cái sau đó nói nhưng ta cũng vậy như vậy phân tích à, cuối cùng vẫn là đoán sai rồi ngươi làm sao lại đã đoán đúng từ đầu đến cuối đều loại bỏ bên tay trái cùng bên tay phải hai cái phương hướng hai chọn một giữa tình huống t u y ể n đối có cái gì có thể kỳ quái cũng không thể nói ngươi chọn bên tay phải cho nên ta tài chọn bên tay trái chứ vì vậy sở ngôn làm bộ như nghiêm trang lắc lư ạ o lâm tịnh nàng là bên phải phiết tử a bên phải p h i ế t tử nói trạm ở bên tay phải của dục hiên phát động đánh lén vậy khẳng định không bằng bên tay trái tới thuận lợi đúng không hào có đạo lý dáng vẻ d i ệ p vọng hồi rơi vào trong châm tư sợ nôn thấy hắn lại thật tin bộ này giải thích cũng là rất hết ý kiến trên sân đang tiến hành trận đấu theo song phương giải khống trao đổi đã tiến vào giai đoạn đ ắ c liệt lâm tịnh ưu thế quá lớn công lực lên áp chế khiến dục hiên tổn thương cùng với nàng hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc quang là chúng cái phi tước dục hiên lượng máu hay cùng bị mùi châm châm thùng khí cầu như thế nhanh chóng hạ xuống cuối cùng lâm tịnh lấy ưu thế tuyệt đối thu được ván đầu tiên tranh tài thắng l dục hiên rất đáng tiếc cuối cùng cái đó vô ngân mở có chút gấp nếu không còn có thể giết ngược lâm tịnh bất quá thua chính là thua giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích từ nơi này ván đầu tiên trận đấu sở luôn là có thể nhìn ra ở kỹ thuật thao t á c t ầ n g diện đi lên nói lâm tịnh đang đối mặt dục hiên hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc ưu thế chớ đừng nhắc tới lâm tịnh còn đè ép hắn một ngàn công lực dục hiên thật ra thì đã làm rất tốt không biết sao thiếu cuộc so tài kinh nghiệm thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện một ít bởi vì khẩn trương quá độ mã phạm sai lầm chúng chi bại bởi lâm tịnh cũng không mất mặt người ta dù sao cũng là ngũ độc tương lai ánh sáng ngay cả sở nôn đều cần cẩn thận đối lãi chớ đừng nhắc tới dục hiên rồi trận đầu khai mạc chiến đấu cuối cùng tỷ số là hai một lâm tịnh thành công bắt lại một phần dẫn chạy toàn bộ bảng điểm dục hiên ở ván thứ hai cơ duyên xảo hợp dùng hồi phong lạc nhạn gậy ra rồi ẩn thân chúng lâm tịnh lúc này mới đạt được một phần bất quá theo sau ván thứ ba bên trong lâm tịnh lần nữa n g h i ề n ép hắn chung kết chàng này khai mạc chiến hết thể huyền nhiệm do lần đầu leo lên trước nghiệp thi đấu võ đài mạch bạch đ ố i chiến thi đấu vòng tròn cáo giả đồng thời cũng là thần uy bảo đại sư minh tam thiên luyến hồng t r ậ n mạch bạch t ậ n lực nhưng vẫn không thể nào đánh bại tam thiên t ỷ số cố định hình ảnh ở hai không để từ hiến vân võ thiên hầu bắt lại cái này một phần trận thứ ba trận thứ tư ngày thứ nhất trận đấu đánh đều rất kịch liệt sở ngôn vận khí cũng tạm được ngày thứ nhất trận đấu không có gặp phải khó dây dưa đối thủ rất dễ dàng liền quyết định được nhưng chỉ năm người tổ bên trong ngoại trừ mạch bạch bởi vì gặp phải tam thiên mà thua bên ngoài những người khác giành được tân mùa giải khởi đầu thuận lợi đây là một cái khởi đầu tốt mặc dù không nhất định tất cả mọi người đều có thể đi vào quý sau cuộc so tài nhưng ít ra từ mở đầu mà nói mọi người đánh đều rất không tồi s 2 kiếm đạn g bắt hoang đại mạc kéo ra các cuộc so tài khu đều có không ít mắt sáng trận đấu xuất hiện ở mỹ phục một trận thần uy nội chiến bởi vì song phương đều đánh cực kỳ bảo thủ thậm chí còn xuất hiện khai hoàn bối thủy hai người xoay người liền lẫn nhau cáo từ tức cười một màn thật may cái này mùa giải còn không có thịt đến s 3 khoa t r ư ơ n g như vậy cho nên mới chưa từng xuất hiện về nhưng ngay cả như vậy chàng này thần uy nội chiến như cũng đánh mười phút tải phân ra được thắng bại âu phục cũng có giống nhau một màn theo luyện vũ hệ liệt tâm pháp xuất hiện các môn phái thịt độ có chỉ số lên cao ép một trận đấu khả năng hai ba phút đánh liền hoàn một ván đến bây giờ một ván trận đấu đánh tràn đầy mười phút đều là thường có sự tình nhịp điệu thi đấu biến hóa quả thật lệnh không ít người ứng phó không kịp c ứ một lớn nhất ví dụ đơn giản lúc trước mọi người phổ biến so với giòn một tràng trận đấu đánh ra hai cái ưng dương quyết đã coi như là tương đối lâu nhưng bây giờ đừng nói hai cái ưng dương quyết ba cái ưng dương quyết cũng có thể đánh ra ba cái ưng dương quyết là khái niệm gì đối mặt loại này trước đó chưa từng có biến số các đại cuộc so tại khu chức nghiệp thi đấu đều tuân ra bất đồng trình độ l lãnh môn xuất hiện nhiều lần nhịp điệu thi đấu trở nên chậm đổi huyết chiến thuật cũng vì vậy ứng vận nhi sinh cái gọi là đổi huyết chiến thuật vậy chính là ta ủy vào thân thể so với người cừng rắn thay máu ta chiếm ưu cho nên đánh đến cuối cùng nhất định là ta thắng đổi huyết chiến thuật lưu hành khiến thợ phụng phát ra trên hết người t r ờ i bị đ ả kích tỷ như hạch bạch ở nơi này sóng đổi huyết chiến thuật đợt sóng bên trong không nghi ngờ chút nào bị tiêu diệt tính đ ả kích hạch bạch bản thân liền tương đối giọn nếu như đường môn mang một quyện phòng ngự tâm pháp có thể ngay cả định lực trời sinh tàn tật đường môn đều so với hạch bạch biến đổi t h ị ở phòng ngự tâm pháp lấy được cường hóa trong phiên bản. hạch nghề nghiệp phát ra vốn là bị nhất định suy yếu nếu như đối phương lại chẳng biết xấu hổ địa đổi với ngươi huyết vậy ngươi thua không nghi ngờ ba mươi ngàn máu hạch bạch nắm đầu đi theo bảy mươi ngàn máu thịt bạch thay máu người ta xuống ba mươi ngàn huyết không đến nơi đến trốn ngươi xuống ba mươi ngàn huyết nhân cũng bị mất đương nhiên hạch bạch là một loại tín ngưỡng cho dù là ở ác liệt như vậy hoàn cảnh lớn h ạ vẫn không thiếu giữ vững hạch trắng người chơi tồn tại nhưng sở ngôn t h ì không được nếu như hắn là phổ thông thái bạch người chơi vậy hắn có thể giữ vững tín ngưỡng bạch nhưng hắn không phải là phổ thông thái bạch người chơi hắn là một gã tuyển thủ nhà nghề là một tên gọi tuyển thủ nhà nghề. hắn chủ yếu mục tiêu là thắng được mỗi một t r à n g trận đấu mà sẽ không vì tín ngưỡng chẳng ngáo ngàng gì tới tín ngưỡng trắng xa suốt đã thành định cục trừ phi bắc cực tinh lương tâm phát hiện cho cái này lưu phái rót vào mới sinh mệnh lực nếu không sở ngôn thì sẽ không chơi nữa cái này lưu phái rồi hắn duy nhất có thể làm chính là ở toàn bộ thịt thịnh hành lúc còn có thể không quên ban đầu tâm địa mang quan sát thả vào tâm pháp lan đệ nhất cách làm một cái nửa thịt nửa phát ra bạch mà không phải là thuần chính thịt bạch không chỉ là hắn trên thực tế ngay cả kiên cố nhất cầm tín ngưỡng diệp vào hồi cũng ở đây một trận phiên bản thay đổi sau mang mến yêu săn phong trầm chu tẩ đây là một cái thời đại tấm màn rơi xuống không chỉ là thái bạch như thế b á t hoang tất cả môn phái cơ hồ đều ở đây cổ đợt sóng bên trong mất đi tín ngưỡng ngay cả tiêu bảng là thích khách ngũ độc cũng đều yên lặng mang theo hôi thối sát bồ đề phiên bản biến hóa trước nhất thể hiện địa phương chính là chức nghiệp sân so tài kèm theo rất nhiều tuyển thủ nhà nghề chủ động ninh hợp s hai kiếm đạn b á t hoang hoàn toàn tiến vào nửa thịt thời đại các nhà chơi là rất manh t ò g quyền huy một cái đoàn thể bọn họ nhìn thấy ngay cả tuyển thủ nhà nghề đều không người chơi rồi vậy ta còn chơi một búa sắt bồ đề toàn bộ khởi l u y n vũ căn cốt cũng tới một quyền uy trước tích phân cuộc so tài mở ra một tuần sau sở ngôn rốt cuộc góp đủ rồi năm mươi tấm luyện vũ tàng h i ệ n hắn ra cuốn thứ hai kim sắc thần phẩm cấp luyện vũ tâm pháp luyện vũ căn cốt r a căn cốt là chiều hướng phát triển tuy có người sẽ cảm thấy r a khí kình tổn thương hội cao hơn xuất thân pháp cũng không tệ công hiệu nhưng chỉ có căn cốt là có thể dùng đến người kế tiếp mùa giải tâm pháp cuốn thứ hai luyện vũ mặc dù đi ra nhưng sở ngôn đã không có có thể cung cấp hắn đột phá kim thạch mỗi một bản luyện vũ tâm pháp trừ đi số lượng cao tu vì tiêu hao bên ngoài làm người khác đau đầu nhất chính là kia khan hiếm kim sắc kim thạch trước tích lũy được kim sắc kim thạ quan sát đột phá bên trong bây giờ sở ngôn tức sử xuất căn cốt cũng có tu vi điểm trọng cân nhắc nhưng chính là xác định tại kim thạch cửa ải này lên kim thạch cũng không tốt l ộ n đặc biệt là khan hiếm kim sắc kim thạch phải biết theo luyện vũ hệ liệt tâm pháp ra lò sau mọi người cơ hồ đều tại như ong vỡ tổ điểm luyện vũ luyện vũ hệ liệt tâm pháp cần kim thạch số lượng không phải là cái số lượng nhỏ ở tất cả mọi người yêu cầu kim sắc kim thạch đến điểm luyện vũ dưới tình huống phòng đấu giá phạm là có thể mua được kim sắc kim thạch giá cả hết thể tăng lên gấp mấy lần sở ngôn luyện vũ điểm rất chậm cho đến quý trước tích phân của so tài đánh tới thứ ba mươi tám vòng cũng chính là khai mạc chiến đấu một tháng sau. m ớ i rốt cục mang căn cốt có một chút rồi đệ cửu trọng luyện vũ hệ liệt tâm pháp có một chút đệ cửu trọng sau khi thuộc tính thêm được cũng đã vượt qua giống nhau cửu trọng thậm chí điểm tràn đầy cửu trọng từ sắc tâm pháp cái này thì ý nghĩa quyền này căn cốt đã có thể dùng rồi đương nhiên có một chút đệ cửu trọng cùng điểm tràn đầy đệ cửu trọng hoàn toàn là hai khái niệm sở luôn mặc dù mang căn cốt có một chút rồi đệ cửu trọng nhưng khoảng cách đệ cửu trọng điểm tràn đầy còn thiếu không ít kim thạch cùng tu vi ngũ min viên thạch loại này vật hi hãn không nói khắc địa thế cạnh thạch huyết chế cạnh t h ạ c h cái gì cũng không điểm tràn đầy đệ cựu trọng công việc xem ra muốn kéo dài một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành sở nôn ngược lại cũng không cảm thấy nổi giận dù sao hắn mặc dù không có thể điểm tràn đầy đệ cựu trọng nhưng cùng những người khác so với hắn chính là giành chức không chỉ một bước phải biết những người khác nhưng là ngay cả c u ố n thứ nhất luyện vũ đều không điểm tràn đấy hắn cũng đã đem c u ố n thứ hai luyện vũ có một chút rồi đệ cựu trọng tốc độ như thế coi là thật do người thiên đức thậm chí không chỉ một lần hướng hắn hỏi thăm cái này căn cốt đệ cựu trọng rốt cuộc yêu cầu cái nào kim đà đoán người này c u ố n thứ nhất luyện vũ đã xuất thân pháp hiện nay mới vừa có một chút đệ cửu trọng xác định tại ngũ minh viên thạch cửa hải này không có thể đem thân pháp đệ cửu trọng điểm tràn đầy c u ố n thứ hai ra căn cốt mặc dù thiên đức cũng đang l i ề u mạng lộng tu v i kim thạch nhưng vẫn là kém sở nôn một chút hiện nay căn cốt tải khó khăn lắm cũng có một chút rồi đệ thất trọng tạm thời vẫn không thể dùng Trưng 540, trước quang rất rất tràn người quang lần này, sở ngôn rất là vui mừng. Cũng còn khá người này không với chịu. vui khó khá Đối điểm tràn đầy là sở phải biết bộ này tâm pháp phối chi không sai biệt lắm chính là rùa lông xanh tôi trung tiến hóa b ạ n rồi thu góp sát thân chấn cái sau khi rùa lông xanh liền đem đ ạ t thành cứu cực hình thái tấm thép con rùa thông thường rùa lông xanh sở nôn c ẩ u nha coi như sắc bén miễn cưỡng c ắ n động chỉ khi nào tiến hóa thành tấm thép con rùa vậy thì không phải là có thể hay không c ắ n động vấn đề đó là c ẩ u nha cũng phải sập vấn đề bất quá sở nôn cũng không lo lắng điểm này luyện vũ động sắt cùng luyện vũ cá cốt cũng chính là hắn chính đang sử dụng hai quyển luyện vũ cái này hai quyển luyện vũ tâm pháp đột phá khiến cho dùng kim thạch lặp lại xuất không tới một m ư ơ bởi vì đột phá này lên coi như dễ dàng. nhưng thân pháp cùng căn cốt cái này hai quyền l u y ệ n vũ bởi vì đồng trúc phòng ngự tinh chất đột phá cần kim thạch lập lại suất cao khóa này kiếm đáng kết thúc sợ lạ đều không thấy được có người có thể mang hai quyền tâm pháp điểm tràn đầy đệ cựu trọng q u ố c dùng kiếm đáng bắt hoang chính cuộc so tài vẫn đang trong quá trình tiến hành nửa tháng thời gian đi qua quý trước tích phân cuộc so tài trận đấu đã tiến vào thứ năm mươi mốt vòng ở đã qua năm mươi vòng trong tranh tài sở luôn không phụ sự mong đợi của mọi người lấy bốn mươi tám tháng hai phụ tích bốn mươi tám phân hảo thành tích đứng hàng bảng điểm đệ nhất xếp hạng thứ nhì chính là hai gã thần uy đại lao t ă n thiên liên hồng trần cùng lãnh diễm cái này hai gã võ thiên hầu thành tích chỉ so với sở ngôn kém một chút phân biệt lấy bốn mươi bảy phân bốn mươi sáu phân thành tích chia nhóm hai ba tên gọi sau đó mới là t h i ê n ước t h i ê n ước nửa trước trình đánh coi như không tệ nhưng ở đầu tháng tư mấy trận đó trong tranh tài có lẽ là bởi vì cảm bạo nóng suốt nguyên nhân lập áp tích phân bốn mươi sáu bởi vì thắng bại quan hệ nguyên nhân xếp hạng lánh d i ễ m phía sau bảng điểm hạng năm là mọi người ai cũng chưa từng nghĩ người lâm t ị n h vị này tân tấn ngũ độc đại sư tỷ biểu hiện bất phàm lấy bốn mươi lăm tháng năm triệu chiến tích đứng hàng bảng điểm hạng năm nàng thua ngũ tràng trận đấu có hai c h à n g là trạng thái không tốt lật xe ngoài ra ba trận phân biệt bại bởi sở ngôn thiên ước lãnh d i ệ m ba người không khỏi không thừa nhận lâm tịnh biểu hiện đúng là lệnh không ít người cảm thấy ngoài ý mớn vốn tưởng rằng đây là một ngôi sao mới không nghĩ tới lại là một đại lão nếu có thể mang cái bài danh này bảo trì lại quý sau cuộc so tài vững vàng có thể đi vào a ở thi đấu vòng tròn còn dư lại mười bốn vòng dưới tình huống chỉ cần lâm tịnh trạng thái ổn định không xuất hiện một lớp liên bại trên căn bản đã phong tỏa một cái quý sau cuộc so tài tư cách tên thứ sáu chính là diệm vào hồi dài đến nửa tháng liên t ụ c trận đấu khiến người này cái ũ n cơn bệnh, mặc dù không nghiêm trọng nhưng là ảnh hưởng đến thi đấu trạng g mắc một mặc thi t h dù là đấu vì vậy chỉ có cái phân hạng thứ 6. Đệ thất danh, 44 Đệ bang lẫn nhau thất các vạn rạm. đại â y duy chính cái cường độc Kinh hồ là số không nhiều hồ Hoa. bang trong bang là là Lô Cái miêu. 64 đ số đệ tử p h á n ú i cứu mẹ tiểu lan quân đã tiêu chảy rồi từ vòng thứ nhất trận đấu đánh đến bây giờ tiểu lan quân mấy ư đã không có lên cấp quý sau cuộc s o tài tư cách ngay tại tất cả mọi người đều cho là cái bang lúc đó diệt mỗi lúc 6 á u ư cường bên trong một vị khắc hồ l o a hắn đứng dậy c sở nôn thua hai chàng trong tranh tài trong đó có một trận bại bởi lẫn nhau thất các vạn g i ả m nguyên nhân cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn thực sự không đánh mấy cái cái bang cùng cái bang giao thủ ghi chép đều thật là ít ỏi kinh nghiệm tự nhiên cũng chưa nói tới có nhiều đệ bát danh lang vân tên thứ chín huyết sát ca ca bảo hậu nhĩ tên thứ mười mạch bạch tên thứ mười một thiêu tiêu vũ hiết tên thứ mười hai phần này hạng cũng không phải là cuối cùng quý trước tích phân của so tài hạng dù sao tích phân của so tài còn không có đánh xong đây phía sau còn có mười bốn vòng trận đấu m u ố n đánh nhưng cho dù là như vậy phần này hạng như cũ có cực cao tham khảo ý nghĩa đầu tiên là sở ngôn đ ã đoán đúng đừng xem sáu mươi b ố mạnh thái bạch thần đao nhiều vô số kể nhưng trên thực tế phần lớn đều là đưa điểm b ả o bảo đấu bán kết sáu mươi b ố cường bên trong có hai mươi một cái thái bạch mười chín cái thần đao kết quả quý trước cuộc so tài đánh xong năm mươi vòng sau khi có tư cách cạnh tranh quý sau c u ộ so tài vị trí thái bạch chỉ còn ba bốn người thần đao thảm hại hơn Một c h bây giờ các ngươi những thứ này cầu thái bạch rùa lông xanh cuối cùng không có lời có thể nói chứ cái bang người chơi rất đ ặ t ý chúng ta ít người người về i t chất lượng nhưng là cao nhất kinh hồ bạn trên mạng người đều thủ kéo cầu bại được rồi mặc dù là đùa giỡn nhưng là quả thật có cái vấn đề này sáu mươi tư cường đạo cân nhắc thưa tất môn phái ngược lại thì thành tích không tệ mà giống thái bạch thần n a o sáu mươi tư cường một đám đông người càng đi về phía sau người càng thiếu ngũ độc thiên hương đường môn cái bang đều không mấy người tiến vào sáu mươi tư cường danh sách nhưng đều có người tiến vào t í c h phân trước mười có hy vọng tiến vào quý sau cuộc so tài không thể không nói cái này thật đúng là là một cái thật có ý tứ sự t ì n h tích phân cuộc so tài sắp bước vào hồi cuối phần này hạng có thể cung cấp thay đổi địa phương đã không nhiều lắm trước mười cơ bản ổn vào quý sau cuộc so tài duy nhất huyền nhiệm là tiêu tiêu vũ hết có thể hay không vượt qua khó khăn giữ được đến từ không dễ tên thứ mười một tiến vào quý sau cuộc so tài cùng với tên thứ mười hai kịch liệt tranh đoạt tên thứ mười hai cùng thứ mười ba mười bốn người tuyển thủ phân không kém lại chỉ có một phần kém mà một phần quyết định ai có thể vào quý sau cuộc so tài mà người nào lại đem ảm đạm bị loại nếu như có thể mà nói sở ngôn hy vọng hiện nay xếp hạng thứ mười ba gạ trước quăng có thể đi vào quý sau cuộc so tài mà không phải là mười hai người đứng đầu phong vô ngân phong vô ngân là một chân vũ mà hắn ghét nhất chân vũ rồi quý sau cuộc so tài có một cái thiên ức đã quá để cho người nhức đầu rồi nếu là tới một cái nữa chân vũ coi như tài nghệ kém thiên đức một chút vậy cũng đủ làm người ta khó chịu hiện nay liên quan tới bảng điểm tên thứ một ư ơ i hai tranh đ o ạ n có thể nói là phá lệ kịch liệt phong vô ngân chức quang ngư thanh vi khúc khúc đều cạnh tranh cái này một trung đội tên gọi cùng mấy người kia so sánh xếp hạng một ư ơ i sáu tên gọi sau này người cơ bản đã mất đi hy vọng không là bọn hắn không đủ cố gắng mà là quốc phục biến thái quá nhiều bọn họ cho dù nỗ lực cũng không nhất định đổi kịp những thứ kia biến thái bất chân nhiễm chỉ lệ dương tổng cộng có năm người tiến vào đấu bán kết 64 cường danh sách trong đó sở ngôn cùng diệp vọng hồi lang vân trên căn bản ổn quý sau cuộc so tài mạch bạch có chút treo dù sao tên thứ mười vẫn có chút không thái bảo hiểm nhất là ở phía sau tiếp theo còn có mười mấy vòng thi đấu vòng tròn dưới tình huống trước quang là khó khăn nhất chịu một cái năm người tổ lý mặt bốn người khác đều tại trò chuyện quý sau cuộc so tài tư cách để mà hắn chỉ có thể thấy thèm mà nhìn các đại lao nói chuyện t i ế m không dám t r ê n miệng dù sao cái này bốn người cũng đã vào bảng điểm trước mười có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào quý sau cuộc so tài đại môn Mà này hắn danh không chỉ thể nhìn đến tiếp sau này có thể hay không phiên thần. nhân hồi gắng, gắng quang liền ngay đến bản. bảng quang ứng trước tiếp Trước tử Trước rất đạt được cả có có cố cố sau lôi, ly đổi đô kịp, báo. vì vậy hắn ở một vòng cuối cùng trong tranh tài tuyệt s á c quốc phục thiên hương đại đệ tử khúc khúc lấy yếu đ ớt ưu thế h ạ n g chạy thật nhanh mười hai tên gọi nằm đến cuối cùng một cái quý sau cuộc so tài tư cách đến đây quốc phục kiếm đang bắt hoang s p hai tích phân cuộc so tài coi như là hoàn toàn tấm màn rơi xuống mười hai người quý sau c u ộ so tài danh sách lớn ra lò sau nhưng chỉ liên minh trở thành lớn nhất người lại thắng sơn ôn diệp vào hồi lang vân thái bạch tam kiệt tất cả vào vòng quý sau cuộc so tài mạch bạch trước quan g mặc dù hạng không cao nhất là trước quan g càng là ở cuối cùng tuyển sát khúc khúc mới có thể tiến vào quý sau cuộc so tài nhưng bất kể nói thế nào có thể đi vào quý sau cuộc so tài liền là chuyện tốt một món trừ bọn họ ra năm người những người còn lại theo thứ tự là miêu miêu lâm tịnh tam thiên luyến hồng trần lanh diễm thiên ước tiêu tiêu vũ hiết huyết sát ca ca bảo hậu nhĩ tương thất các vật lý thái bạch ba người thần u y ế t sát ca c hậu n h ư ơ n g t h t lý thái bạch b người ngũ độc một người đường môn một người cái ban một người thần đao trần vũ các một người phần danh sách này một khi công bố quả thực lệnh người bất ngờ. Thái trí, Bạch cái cái nói có còn vị này đối ư người. Nhưng người được ợ c cái Bạch cũng có 3 người sao. Cái này cũng cũng có dù sao sao. Thái quá kỳ quái, phiên thiên phải nói i này bản đúng tuyển thần này thần là uy uy không g kỳ n g t h á Bạch như với ậ vậy y uy đây. tăng tổ thần cường, như ong nhiều như làm lại vào sao Đối vỡ v cái này điểm người bên cạnh xem không hiểu tuyển thủ nhà nghề môn ngược lại có thể hiểu được tại sao thần uy quý sau cuộc so tại vị trí sẽ cùng phiên bản con thái bạch như thế nhiều khả năng người chơi bình thường sẽ cảm thấy ô k i a t h ầ n uy lại không có được tăng cường làm sao biết có nhiều người như vậy vào quý sau cuộc so tại đây nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền biết thần uy thật không có lấy được tăng cường sao nghĩ gì vậy s một trăm h o a n u ô n ở s hai nửa thịt cân nhắc tôn rồi đến tương lai rất có thể xuất hiện toàn bộ thịt trên hết loại này phiên bản biến hóa không thể nghi ngờ là bắc cực tinh ở đề xướng biến thịt trở nên mạnh mẽ chân lý phát ra không địch lại đôi phòng phong hoa thua ở căn cốt loại biến hóa này khiến cho thần uy được ích lợi không nhỏ dù là không có được tận lực tăng cường nhưng loại này phiên bản đại thế trong lúc vô tình mơ hồ tăng cường khiên thịt t r c nghiệp lệ như thần uy đương nhiên coi như, như thế thần uy có thể đi vào ba người cùng thực lực của ba người này cũng có quan hệ dù sao ngươi xem cái này mùa giải thần đao cay nằm ánh c á c cuộc so tài khu thần đao đều đuổi theo b ắ t hoang chém nhưng quốc phục cũng không là bát mạ r ư ớ c nghiệp có mạnh hay không đó là muốn xem ai đi đấy thần uy lần này có ba người tiến vào quý sau cuộc so tài mặc dù ngoài ý m u ố n nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại cảm thấy rất hợp lý tam tiên luyến hồng trần không nói quốc phục khai phục chi sơ chính là thần uy bảo đại sư mình ép một thời điểm càng là thiếu chút nữa lật thiên ước tiến vào quốc phục chung kết quyết tái lãnh diễm cũng là một m ạ n nam mặc dù trận đấu thành tích không có tam tiên vững như vậy định nhưng mắt sáng chỗ cũng không b t hai người này tiến vào quý sau cuộc so tài vậy hay cùng thái bạch tam kiệt vào quý sau của so tài như thế thuộc về là chuyện đương nhiên sự tình duy nhất ngoại lệ chính là trước qua n g rồi trước quang rất khiêm tốn ở toàn bộ quốc phục căn bản không có nhận biết nghề nghiệp của hắn tuyển thủ dù sao hàng này trước kia cũng không đánh trước nghiệp ép một mùa giải còn ngây nô ở một cái cá mặn bang phái h ò a dưỡng lao đây nhờ có sở ngôn con mắt tinh tường thất trâu đưa hắn từ đâu cái cá mặn bang mang tới n h i ệ m chỉ đến tinh tâm bồi dưỡng không thể không nói trước quang đúng là một khối chưa trải qua khai thác ngọc thô chưa mài g ũ a hơi nhất điêu mài liền có thể cho thấy thực lực kinh người trước quang bùng nổ cách thức tiến bộ khiến cho thần uy cái này có chút ưu việt môn phái lại lần nữa nghênh đón mới cường thế kỷ đến đây nếu như tính l u ô n trước q u a n nói kia thần uy tam tú cũng được thái bạch tam kiệt thần uy tam tú bên này là quốc phục hai đại cường thế môn phái nội tình sở tại ngoại trừ thái bạch thần uy còn dư lại môn phái có một cái tính một cái cũng không có bắt được cái thứ nhỉ quý sau cuộc sò、so、tại vị trí tân tú ngược lại có không ít vấn đề là tân tú môn lớn lên cần thời gian ở nơi này đoạn thời kỳ giáp hạt trong cuộc sống bắt hoang ngoại trừ thái bạch thần uy bên ngoài cơ bản đều chỉ có một cây trụ cột thiên hương đại sư tỷ khúc khúc thật đáng tiếc không có thể đi vào vào quý sau cuộc so tài nếu là một vòng cuối cùng tích phân trong cuộc so tài không có bị chức quang tuyệt sát khả năng thiên hương cốc chính là lần này quốc phục kiếm đãng bắt hoang bên trong cái thứ ba cường thế môn phái không biết sao tạo hóa treo ngươi thiên hương cốc đại sư tỷ hoàn toàn lạnh mới trụ cột chính là biểu hiện tốt nhất mạch bạch mặc dù mạch bạch không có tận lực tuyên truyền qua chính mình thậm chí đều không có mấy người đồng môn mà tốt nhưng nàng tiến vào quý sau c u ộ so tài hơn nữa là duy nhất thiên hương thuận lý thành trường trở thành thiên hương cốc toàn bộ tiểu tỷ tỷ môn ủng hộ đối tượng môn phái độc miêu lãnh sở nôn rất hâm mộ mạch bạch mỗi ngày đều có vô số thiên hương tiểu tỷ tỷ cho nàng đưa mộ t ì n h hoa tương tư hoa cố gắng lên bơm hơi giống thái bạch cũng không giống nhau các sư đệ sư mội đừng nói tặng hoa hoa cho hắn rồi mỗi ngày không m a n g hắn đôi câu đều cảm thấy cả người ngưng ỡ ấy không có cách nào a i bảo sở nôn vác nổi đây từ hắn ở trước khi so tài trong phỏng vấn nói ra thái bạch quá mạnh mẽ cần phải suy yếu sau khi bắc cực tinh rất nhanh liền phát hành thông báo dự trú mang ở kiếm đáng bắt hoang toàn cầu trung kết quyết tái quyết g a đệ nhất thiên hạ sau đổi mới phiên bản mà ở tân trong phiên bản thái bạch vô ng trở thành vô số đồng môn b ạ n phần phỉ nổ tên không tiếp đại sư huynh hy vọng vẫn còn chẳng qua là ở quý sau cuộc so tài danh sách ra lò sau thái bạch sư đệ môn liền đối mặt một cái rất chật vật tuyển thủ có ba vị sư huynh tiến vào quý sau cuộc so tài nên ủng hộ ai đó giống như bọn họ tiến vân thần uy bảo các nhà chơi giống nhau lâm vào c u ố n quýt bên trong so sánh với hạng tích phân cuộc so tài quý sau cuộc so tài yêu cầu thông qua rút thăm để quyết định phân tổ mười hai tên gọi quý sau cuộc so tài tuyển thủ dự thi yêu cầu thông qua một lần rút thăm phân chia ab hai cái bất đồng tiểu tổ trước tiên ở tiểu tổ nội bộ tiến hành tuần hoàn tích phân cuộc so tài cuối cùng tiểu tổ thứ nhất cùng thứ nhì vào vòng kế tiến vào tứ cường cuộc thi vòng loại tứ cường cuộc thi vòng loại quy tắc a tổ đệ nhất vệ tổ thứ hai b tổ đệ nhất vệ tạ tổ thứ hai người thắng tiến vào quốc phục quan á quân tranh đoạn chiến người thua đang lúc tiến hành q u ý quân tranh đoạn r ú t tham tiểu khiến sở ngôn không biết sẽ gặp phải những đối thủ đó hắn làm là thứ nhất cái rút tham người rút được viết á tổ b ó n g bàn sau đó là tam thiên luyến hồng trần hắn rút được b tổ lãnh diễm a tổ thiên ước、a、tổ ký làm truyền trực tiếp trong hình một thân chính trang thiên ước rút ra viết A tổ bóng bàn lúc cơ hồ tất cả mọi người đều hô to một tiếng bảng tử thần đúng rồi có sở ngôn ở bản thân a tổ vào vòng kế vị trí cũng chỉ còn lại có một cái tiểu tổ thứ hai bây giờ ngay cả thiên ước cũng rút được a tổ vậy thì ngay cả tiểu tổ thứ nhì cũng mất đây không phải là bảng tử thần là cái gì còn lại còn không có rút thăm các tuyển thủ dối dích thành kính vô cùng đối với chư thiên thần phật tiến hành k h ẩ n cầu khẩn cầu chính mình không nên bị phân đến a tổ a tổ đều là cự thần a sở ngôn thiên ước lãnh diễm ba người này cái nào là dễ chê sợ là tam thiên luyến hồng trần rút được gã tổ ký cũng không dám hứa chắc mình có thể vào vòng kế chứ loại này bản g tử thần người nào thích đi người nào đi ngược lại không phải là ta là được mỗi người đều nghĩ như vậy nhưng bọn hắn đều rất rõ dù lại như thế nào đi nữa khấn cầu cuối cùng rút được gã tổ có khả năng vẫn còn rất cao t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai tiêu điểm đại chiến mạch b ạ c h đi lên r ú t thăm nàng đưa tay âm thầm vào cái dương bình tĩnh địa lấy ra một cái viết mẫu tự bóng bàn vệ tổ ào ào, ào. ngồi ở sở nôn bên người trước quang rất rõ ràng khí tức đều trở nên rồn rập lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi coi như quý sau cuộc so tài thực lực yếu nhất một cái hắn mặc dù chưa từng nghĩ tiểu tổ vào vòng kế đi tranh đoạt máy chủ quan á quân nhưng dầu gì không thể xếp tên gọi đội sổ chứ phân đến B tổ hắn còn có thể thắng một hai tràng phân đến á tổ vậy coi như xong rồi hết lần này tới lần khác để cho người tuyệt vọng là coi như tích phân cuộc so tài tên thứ mười hai trước quang là người cuối cùng giúp thăm tuyển thủ người cuối cùng rút ra vậy thì căn bản không có huyền n i ệ m có thể nói lâm tịnh B tổ diệp vọng hồi a tổ lam vân m tổ tương thất các v ả lý a tổ sắp đầy rồi a tổ đã có năm người rồi chỉ kém nhưng g cùng ư ờ i cuối liền c vị trí liền đấy. ỉ cần A tổ mãn, những n A vừa tổ g ờ i c ò lại k h ô n cần rút ra liền có thể xác Còn có liền định là phân đến Nhanh người không có rút ra rút ra rút thể tổ. tổ t A A. là lại giữ h B mà theo thứ tự l tiêu tiêu vũ hết, huyết sát, chức quang. Mà chỉ cần tiêu tiêu chức quăng. hiết rút được bê tẩu nắm huyện nghiệm lưu đến cuối cùng một khắc huyết sắt lên rồi chức quang phá lệ khẩn trương Phải biết bây giờ bây A b tổ đều sai một n g ư ờ i l ú c này huyết sắt q u thói ký, m xấu chức t quan t đ h hắn cao hứng giống đưa bé hữu bính hữu khiêu tựa như trúng năm trăm vạn vé số cùng hưng phấn chức quan so với huyết sắt sắc mặt sẽ không dễ nhìn như vậy rồi a tổ a thủ thật tiện đây rõ ràng trong dương liền còn dư lại hai cái bóng bàn rồi năm mươi phần trăm xác suất làm sao lại sở tới A tổ cơ chứ vừa nghĩ tới A tổ tụ tập cự đầu huyết s ắ t nhất thời mặt không có chút máu hoàn toàn không nghĩ ra tự có tiểu tổ xuất tuyến khả năng sở luôn ở A tổ tiểu tổ thứ nhất không cần nghĩ lãnh diễm d i ệ p vọng hồi cùng thiên đức cũng ở đây A tổ cái này tam cự đầu cái nào đều có quốc phục ca quân thực lực cấp bậc tiểu tổ thứ nhì cũng không cần nghĩ thậm chí nói khó nghe một chút có ba người này ở A tổ những người khác đi chính là đưa điểm xem cho vui ngay cả tiểu tổ thứ tư cũng không cần nghĩ tương thất các vạn lý hướng huyết sát q u ă n g tới ánh mắt quan tâm ánh mắt kêu hảo tựa như nói huynh đệ ngươi cũng tới á tổ ai xã hội đánh dữ dội rồi không hai vị huynh đệ song hành nhìn nhau không nói khó chịu a đến đây rút thăm kết thúc quý sau cuộc so tại phân tổ coi như là ra được rồi Á tổ cũng được công nhận bảng tử thần trong đó có sở n ô n l á n h diễm thiên ước d i ệ p v n g hồi tương thất các vạn lý huyết sát ca ca bảo h ộ nhĩ b tổ là tương đối mà nói tương đối thoải mái phân tổ trừ đi tam tiên l u y n hồng trần ổn lấy đệ nhất bên ngoài những người khác từ trên lý thuyết mà nói đều có cơ hội xung kích tiểu tổ vào vòng kế vị trí trước tiêu tiêu quang ngược lại rất hài lòng trên đường trở về một mực ở nói hắn có mấy thành vào vòng kế khả năng tại hắn nói hăng say lúc sở nôn không khỏi cho hắn tạt c r ậ u nước lạnh liền b tổ lý những người này người đánh thắng được người nào là đánh thắng được lăng vân đâu hay lại là đánh thắng được mạch bạch cũng hoặc là trước quang có thể làm lật lâm tịnh hoặc là tiêu tiêu vũ hiếp đều treo a liền trước quang cái này bành trướng dạng nếu như không coi trọng mình đối thủ coi như vào bê tổ sợ là cũng khó trốn điếm để thay á c h sở nôn lòng tốt nhắc nhở trước quang lại lơ đễm dùng lối nói của hắn đó chính là quái vật đều đi a tổ bê tổ quái vật chỉ có một tam thiên luyến hồng trần những người khác không đáng để lo sở nôn rất không nói gì quái vật đều tại a tổ là sự thật nhưng bê tổ cũng không trở thành không chịu nổi một kích như vậy được rồi trước quang trong miệng không đáng để lo sợ là đối với tương lai thế cục quá lạc con rồi lâm t ị n h lang vân tiêu tiêu vũ hết cái này cũng đều là nhân vật hung á t trước quang trừ phi có thể tiến hóa đến giống lãnh diễm cường đại như vậy nếu không không cách nào chiến thắng cái này và cái đối thủ chỉ mong như như lời ngươi nói như vậy đi vỗ một cái trước quan bà vai sở nôn mang theo khích lệ địa trúc phúc đạo a tổ đấu vòng loại trận đấu chính là tiêu điểm đại chiến lên mùa giải quốc phục hạng nhất vs lên mùa giải quốc phục ca quân sở nôn vs thi l ứ c trang này tiêu điểm đại chiến thậm chí bị rất nhiều người gọi là là trận chung kết dự diễn trang này tiêu điểm đại chiến người thắng rất có thể chính là s hai quốc phục hạng nhất nếu là tiêu điểm đại chiến t i ê độ chú ý tự nhiên không thấp trận đấu còn chưa bắt đầu quan phương truyền trực tiếp giữa nhiệt độ liền trong nháy mắt đột phá một tỷ đại quan nhiệt độ cùng n g ư ờ tạo thành cực kỳ phức tạp quan phương cũng có thể làm chút tiểu thủ đoạn cho nhiệt độ tiêm nước làm giả nhưng bất kể nói thế nào trang này tiêu điểm đại chiến chú ý nhiệt độ đã vượt qua s một quốc phục chung kết quyết tái điều này nói rõ một chút s hai thiên đao người chơi cơ số một lần nữa lấy được tăng lên người chơi biến rất nhiều nhìn tranh tài người xem tự nhiên cũng thay đổi hơn nhiều phụ trách giải thích chàng này tiêu điểm đại chiến giải thích tổ hợp do tiểu khải cùng tử quang tạo thành hai người này là hợp tác lâu rồi giải thích phong cách rất được người xem yêu thích nhiều lần bị bầu thành kiếm đáng bắt hoang tốt nhất giải thích trận đấu ngay từ đầu tử quang liền chỉ ra một cái rất mấu chốt địa phương sở nôn là đôi luyện vũ tâm pháp mà thiên ức chỉ có một quyền thân pháp kia thiên ức rất thua thì ta tiểu khải nói tử quang gật đầu một cái giải thích luyện vũ tâm pháp cường lực đến đâu tin tưởng tất cả mọi người rõ ràng ta cũng không cần phải nói nhiều sở nôn nơi này lời nói c u ố n thứ nhất con s á t c u ố n thứ hai s á t bồ đề c u ố n thứ ba căn cốt cuối cùng một quyển bi hồi phong đi là nửa thịt nửa phát ra lưu phái rất lưu hành phối hợp tiểu khải nói tiếp ta gần đây nhìn thấy rất nhiều người đều dùng chính là loại này tâm pháp phối hợp xem ra tất cả mọi người tương đối công nhận nửa thịt nửa thua ra đường đi thiên ức bên này liền tương đối khó chịu rồi k h u y ế t một quyển căn cốt nói từ lượng máu đi lên nói hắn liền kém một chút sắt bồ đề b ù không được cái này lỗ hổng cái này quả thật khó giải quyết thiên ức căn cốt trọng cân nhắc quá thấp so ra kém cựu trọng từ sắt tâm pháp vì vậy so với sở ngôn đôi luyện vũ mà nói đan luyện võ hắn nhất định là muốn ăn thua thiệt không Sát bồ đề m ặ chương dù có t ể cho năm trăm bốn mươi ba nội thức g dạy bởi vì nhiều một quyền luyện võ quan hệ sở ngôn lượng máu rất cao sau chục ngàn tám khí huyết đây đối với một cái thái bạch mà nói đã coi như là rất đỉnh nếu là hắn nắm trên người thêm sự dẻo dai từ thự ngô công đ ổ i thành hp bành tổ lượng máu còn có thể cao thêm chút nữa cho dù như vậy cũng đủ rồi khí huyết sáu chục ngàn tám thái bạch đánh một cái không căn cốt chân vũ không nói ưu thế rất lớn đi ít nhất cũng nhất định có phần thắng thiên ước l i huyên không dễ lừa rồi nếu là đặt lúc trước giống thiên ước loại này đần so với chân vũ l i huyên sở ngôn xuất thủ đơn giản là bắt vào tay căn bản không tồn ở bất cứ vấn đề gì nhưng là bây giờ thiên ước cũng học tính rồi ly ê n khó lừa gạt ứng dương quyết tựu là quyết thắng mấu chốt bo năm ván đầu tiên vỏ chăn l i huyên sau trực tiếp khởi ương dương quyết đánh tràn đầy tổn thương sau đó đổi mới đánh lại thứ nhị bộ thẳng đến thiên ước l i huyên cd kết thúc bắt đầu chạy đồ kéo ương dương quyết cùng đổi mới cd chạy đồ đại phát được có thể chạy thái bạch mới là hào thái bạch thiên ước nắm sở nôn g không có biện pháp nào chân vũ bản là thuộc về tiểu chân ngắn s u n g danh o đạo sinh mệnh ngược lại khoảng cách đủ xa nhưng s u n g danh o đạo sinh mệnh đó cũng không phải là vạn nam a liên tiếp bị vô ngân bắn rất xung danh đạo sinh mệnh thiên ước thật là mặt đều xem biết không ngoài dự liệu làm sở nôn thông qua bên bờ chạy đồ lôi ra cái thứ nhị ván thứ hai ngay từ đầu thiên ước liền thay đổi sách lược không nữa tuân thủ phòng thủ phản kích hạn chế chủ động lên tiết tấu tấn công cùng quang khu ồ bị c ả n dợ dưới n à bóng không gãy l i ề m h à i sở nôn nội thức lại xung danh rán che mặt ly u y ê n ép ưng dương quyết một bộ này đấu pháp đối với thiên ước mà nói mặc dù liều lĩnh nhưng thập phân hữu hiệu sở nôn bị hạn chế được rất khó chịu ngay cả ăn hai cái ly u y ê n lượng máu chầm chậm đi xuống nhất là bị thiên ước thừa dịp không đúng giờ sở một bộ năm thứ năm đại học ngay cả trực tiếp chiến xuyên một một song phương trở lại cùng hàng bắt đầu ván thứ ba vừa ngay từ đầu sở nôn cũng thay đổi ý nghĩ Chạy chiến ức thắng thiên h đồ vẫn là p ương thức tốt nhất, nhưng chạy đồ thiết tấu nhất Trước nhưng chạy định phải biến. Trước hai cục, biến. hắn ưng đồ đều ở kéo ương dương quyết Ván n à chuyển n t đ đổi một i Ưng dương cái n được c thẳng tiếp nối lừa hắn ly lên có thể lừa gạt đến tốt nhất không lừa được cũng không có vấn đề trực tiếp khởi ương dương quyết bộ sách võ thuật hay lại là mở đầu đổi mới đánh tràn đầy hai bộ tổn thương sau đó lôi ra đổi mới trực tiếp mang đi hắn nhưng sở ngôn lần này mang h ư n g dương quyết tầm quan trọng thả đến cuối cùng võ c h ă n ly lên không h o à n g hốt không nội vàng trực tiếp khởi h ư n g dương quyết phản đánh lên thiện kết thúc bị phi yến đẻ nén quay đầu còn phải cho hắn trước điểm h u y ệ t cường đả thần r ồ n g vây đ ô i tổn thương ở nơi này một bộ đánh xong lập tức lưu có thương long vậy thì thương long không thương long vậy thì m ộ ư ơ i tám ngày cả biến dù sao thì dùng nội tức đổi thời gian nếu như ở nội tức hao tổn không chức không có thể lôi ra đổi mới đó chính là thiên đức thắng nhưng nếu như nội tức hao tổn chưa từng có sở ngôn ném ra đổi mới kia thiên ước liền lạnh rất đơn giản một cái suy luận hết lần này tới lần khác thiên ước còn thật không có phương pháp phá cuộc ván thứ ba sở ngôn bắt lại hai một tiến vào cuộc so tài điểm c ụ ta đã nói với ngươi sở ngôn người này thật gà kẻ gian ta vừa phát hiện một cái đồ vật ghê gớm tiểu khải chỉ sở ngôn nội tức lan thượng con số đối với tử quang hỏi nhìn thấy đây là bao nhiêu nội tức rồi không nội tức tất cả mọi người như thế có gì để nhìn ô i t r o ngoại tạo tám trăm hai mươi lăm điểm nội t ứ c tử quang kinh ngạc nói đây là biểu hiện sai lầm hay là thật có như vậy nhiều t ứ c Thật các ó như vậy nhiều tức. Tiểu khải mở ra sở ngôn nhân vật bảng, mang thức. Khải vậy vật Tiểu i thị mở sở ra g chuyển qua sở ngôn trang bị lan, sở bị khán i ể m tra giấy p ụ ma tin tức.、Chỉ、thấy sở ngôn Chỉ c sở i à y đôi giả ấ y phụ p không h ma, cũng mặt đầy ngộng t ử s á t phụ ma mặc dù giá cả đắt tiền l ạ i sát xuất rất thấp nhưng sở ngôn tuyệt đối không thể lộng không nổi nếu không phải là không nổi từ thự kia tại sao còn muốn dùng màu trắng phụ ma đây cái này liền là hắn chỗ cao minh rồi cho dù là hy sinh một bộ phận t h u tính cũng sẽ không t i ế t Tiểu khải hắc hắc, không chỉ, không、so、chỉ thấy sở ngôn dạy phụ ma thứ nhì phụ tố rõ ràng là khoáng tức năm phẩm nội tức hạn mức tối đa một trăm hai mươi lăm một trăm hai mươi lăm điểm nội tức nghe rất nhiều nhưng cân nhắc đến một lần lăn lộn tiêu hao liền lộ ra không tác dụng quá lớn rồi dù sao dùng một cái tử thự thuộc tính đi đổi hai lần lăn lộn nội tức nghĩ như thế nào đều cảm thấy bệnh thiếu máu nhưng trên thực tế thực sự là thế này phải không sở ngôn dùng hành động thực tế chứng minh một chút đó chính là nhiều hơn cái này hai lần lan lộn có thể nịch chuyển một trận chức nghiệp tranh tài thế cục thậm chí có thể giữ được mặt chó phải nói thiên ước không có chú ý tới điểm này đó là không thể nào dù sao sở ngôn toàn bộ hành trình lan lộn nội tức tiêu hao cơ hồ toàn ở hắn nắm trong bàn tay hắn mang theo nội tức giày thiên ước nghĩ đến đây cái sự tình nhất thời liền bất đắc dĩ nội tức giày có thể nói là một món thập phân t à môn đồ vật mặc vào nội tức g à y công lực hội xuống thuộc tính hội xuống nhưng nội tức sẽ thêm một trăm hai mươi năm điểm cái này một trăm hai mươi lăm điểm nội tức đang đối chiến khác môn phái lúc khả năng không quan trọng còn không bằng dùng t ử tự dạy tới thoải mái nhưng đối với chiến đấu chân vũ lúc ưu thế liền lớn chân vũ ảnh tử luôn luôn bị gọi là nội tức sát thủ cơ hồ là bị ảnh tử dính chặt trong nháy mắt liền muốn thông qua l a n lộn đến né tránh tổn thương vì vậy cùng chân vũ trong đ ố i chiến l ư ợ n g máu ngược lại là thứ yếu nội tức lên không thể thua thiệt kia tài là một chuyện trọng yếu nhất nếu là không có nội tức rồi bị một cái rùa lông xanh để mắt tới vậy cơ hồ là hữu tử vô sinh kết quả đặt trước khó chịu a Kỹ thuật l như ê như nhưng k còn còn theo sở ngôn sử dụng nội tức giày hoàn toàn giết chết loại khả năng này không có mặt nội tức giày thời điểm cũng đã không đánh lại đây nếu là thay nội tức giày vậy thì càng không đánh lại cái này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc trên thị trường toàn bộ mang khoáng tức phụ tố dày đều bị tuyển thủ nhà nghề môn quét một cái sạch chứ làm sao không phát hiện nội tức dày lại còn có loại này diệu dụng đây mặc vào nội tức dày đánh c h â n vũ vậy đơn giản không nên quá thoải mái a c h â n vũ các nhà chơi rồi g i í t biểu thị các ngươi vui vẻ là được rồi nên thắng trận đấu sẽ không bởi vì là đối thủ mang theo nội tức dày liền v u a nên v u a trận đấu coi như đối thủ mặc nội tức dày kia cũng giống vậy vua chỉ có song phương lực lượng tương đương nội tức dày mang tới nội tức ưu thế tài năng lực xoay chuyển tình thế nói chẳng ra là nội t ứ c d à y không phải là chỉ có thể đề cao không ít đối mặt chân vũ cho sai suất nhưng có thể hay không thắng còn phải nhìn cá nhân phát huy chương năm trăm bốn mươi bốn các cuộc so tài khu quý sau cuộc so tài quý sau cuộc so tài đấu vòng loại tiến hành như dầu sôi lửa bỏng a tổ cạnh tranh kịch liệt sở nôn ổ n cư tiểu tổ thứ nhất ở liên bại thiên đức cùng lãnh diễm hai đại cường đ ị c h sau trên căn bản đã phong tỏa tiểu tổ danh đầu tiểu tổ thứ nhì vị trí cơ hồ trở thành mọi người cạnh tranh trọng điểm hiện nay đ ế n xem thiên đức là có hy vọng nhất một người nhưng tình huống cũng không hay có hay không đứng vững góp chân còn phải sau khi nhìn tiếp theo hai chàng trận đấu đánh như thế nào diện vọng hồi cùng lãnh diễm cắn rất chặt có thể nói sau hai chàng trận đấu tiên đức hơi chút không chú ý cũng sẽ bị nhìn chằm chằm hai người vượt qua về phần huyết sắt cùng tương thất các vạn lý vậy thì hoàn toàn là đưa điểm b ả o bảo a tổ bên trong hiện nay đã đánh xong ba vòng trận đấu những người khác giàu gì đều thắng một hai chàng chỉ có hai người này một trận chưa thắng lấy linh phân đội sổ bất quá đến tiếp sau này cái này hai huynh đệ s o n g hay ngắt sẽ đánh nhau một trận đến lúc đó đánh xong nhất định sẽ có người bắt lại một phần điếm để người mà sở luôn cảm thấy hẳn là huyết sắt rồi tương thất các vạn lý mặc dù không đánh lại tiểu tổ tiền tứ bt rất phi thường nhưng khi dễ một chút huyết sát hay lại là không có vấn đề so với máu chạy thành sông thây phơi khắp nơi a tổ b tổ thế cục liền cùng hài hơn nhiều ba vòng đấu vòng loại chiến đấu thôi tam thiên l u y ế n hồng trần lấy toàn thắng chiến tích phong tỏa b tổ danh đầu sau đó là hai thắng bại một lần lăng vân cùng lâm t ị n h t r ư ớ c quan cùng mạch bạch theo sát phía sau tiêu tiêu vũ hết u y đấu vòng loại đội số tiêu tiêu vũ hết u y đáng tiếc đường môn nói thật có thể đi vào quý sau cuộc so tài đã ra rất nhiều người dự liệu có thể đánh vào quý sau cuộc so tài chứng minh tiêu tiêu vũ hết thực lực cá nhân hay lại là đứng hàng quốc phục hàng đầu nhưng nói cho cùng hay lại là đường môn vấn đề Cùng trước ổ bên t o n thần thiên g hai thái bạch h một uy ơ hơn n ngũ Năm người này bên trong, không phải là chức nghiệp chế đường môn, chính là thực lực cá nhân muốn mạnh hơn tiêu tiêu vũ hết, hắn ai cũng không đánh g vũ độc. chức chế thực lực cá ư phải tiêu tiêu hiết, ai lại. là là t r háp quang so với hắn món ăn một chút nhưng hắn là thần uy mặc dù thần uy bị t i ê u là bao cắt uy nhưng đối với đường môn mà nói thần uy cũng không phải là tốt như vậy đánh trước quang chơi được rất dơ mở ra bối thủy liền lên đi mãng bị trói liền mở vô địch vâu ngã cường đánh bối thủy trạng thái biến mất lập mã thiên rồng đánh nguyệt lưu yêu cầu loại này lộ pháp t h ầ n t y là bằng vào đủ thị thân thể tươi sống mang tiêu tiêu vũ hết cho người chết phải biết vì theo đuổi cực hạn phát ra tiêu tiêu vũ hết toàn thân phụ ma cơ bản đều là chúng mục tiêu cùng ngũ tiếp nối hiểu ý tâm pháp cũng mang bốn bản phát ra tâm pháp theo đuổi chính là cao đến nổ tổn thương nhưng tổn thương đồng thời hắn thân thể cũng dọn thần uy chịu được thương tổn của hắn thậm chí bị hắn đánh một bộ đều cảm thấy không đến nơi đến trốn nhưng chỉ cần bị thần uy sâu giáp tên bắn bên trong cơ hồ là trong nháy mắt người sẽ không có đừng nói con dối đổi vị trí tự thế thân nhiều phiêu giật các loại chuyện hoang đường liền nói thần uy mở ra vô địch vô ngã đi lên cứng rán mãng đường môn có thể làm sao man sát bồ để căn cốt có lẽ sẽ khá một chút nhưng tiêu tiêu vũ hết là kiên định hoạch đường tín ng dù sao thì là đi phát ra nhiều lắm là phụ ma toàn bộ hai cái ngu công bành tổ những thứ khác chớ hỏng mơ tưởng căn cứ vào nguyên nhân này tiêu tiêu vũ huyết ở b ê tổ trải qua rất thảm cơ hồ là người người cũng có thể bắt hắn dâm đạm một c ước so với hắn bị gọi đùa là a tổ bao c á c huyết sắt cùng tương thất các vật lý lại coi như là khá lắm rồi rồi mặc dù hai người bọn họ ở a tổ cũng là bị đánh nhưng bọn hắn ít nhất có thể có sức đánh trả không giống tiêu tiêu vũ huyết như vậy tổn túy chính là bị đánh quốc dùng quý sau của so tài lúc bắt đầu còn lại cuộc so tài khu quý sau của so tài cũng đang trong quá trình tiến hành âu phục năm nay xảy ra một trận biến động lớn An ný đại khái cũng chạy không thoát cái gọi là hạng nhất nguyên rùa cái này mùa giải biểu hiện không tốt sợ là vô duyên quý sau của so t à i tiểu tổ vào vòng kế ngược lại thì dóp nhất chi độ tú cái này mùa giải âu phục thì không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn đại địch cho dù là bị tạp lao ra tử cũng ở đây đấu vòng loại bên trong bại bởi hắn toàn bộ âu phục tình huống trước mắt chính là dóp nhất chi độ tú an ný bị tạp tả hữu hộ pháp p h ở g i ả chi nhóm cao thủ nhau nhau muốn thử rời đi châu âu đi mỹ châu tình huống của nơi này liền càng đơn giản hơn nếu như nói âu dùng quý sau của so tại thực lực tiêu chuẩn tổng cộng có ba đẳng cấp kia mỹ ph c h t t mỹ phục n mấy t ngăn hồ k có, có lẽ đã biến thành chát lơ diên phục người này quá mạnh mẽ quý sau trong cuộc so tài hoàn toàn là nghiền ép cấp biểu hiện không ngoài dự liệu mỹ phục hạng nhất cơ hội là hắn bắt vào tay chuyện loại bỏ chát lơ cái này một cấp nhân vật còn dư lại mỹ phục tuyển thủ bên trong có hy vọng nhất ở trận chung kết đánh vỡ chatterer thắng liên tiếp người chính là sở ngôn b ạ n tốt miểu miểu mỹ phục thái bạch đại đệ tử mỹ tình hoa tiểu trước thẳng ở kiếm đảng đảo sướng tán gấu qua hà miểu nhờ vào thái bạch ở nơi này phiên bản cường thế miểu miểu đột nhiên xuất hiện bằng vào tốt phát huy nhanh chóng đánh bại một đám lão bài mỹ phục tiểu thủ hiện nay đấu vòng loại hạ n gần g như chỉ ở chatterer bên dưới nếu như mỹ dùng trận chung kết thật sự là miểu miểu vs chatterer tia sở n ô n liền rất vui vẻ rồi dù sao miểu miểu không yếu đồng thời cũng là thái bạch hắn rất muốn biết ở thần đao bị thái bạch khắt chế dưới tin tưởng đến lúc đó hắn nhất định có thể từ trong tranh tài thu hoạch không ít đối chiến c h á t lơ tâm đắc nhật phục tình huống còn như vậy mặc dù đều là ngũ đại máy chủ một trong nhật phục người chơi số lượng cũng không ít thậm chí cùng mỹ phục so với cũng không kém nhiều lắm nhưng chức nghiệp thi đấu cường độ mà mỹ phục có thể vẫy nhật phục mười cái đường phố không chỉ nhật phục cho người cảm giác giống như là một cái dưỡng lao máy chủ nơi này từng cái người chơi trải qua đều rất nhàn nhã tứ đại minh hội tổng đà liên minh giữa cũng không có gì đấu tranh mọi người đều là hữu minh hoàn toàn là một bộ ngươi tốt ta hảo mọi người khỏe một đoàn hòa khí trạng thái các nhà chơi trải qua So、t phục phục nếu như t ủ dùng luận kiếm đẳng cấp đến theo lệ nếu quốc phục hòa mỹ dùng chức nghiệp cường độ là cầu bại kia hàn phục câu phục chính là vũ thánh nhận phục đỉnh sẽ trời coi như là một vũ tôn thậm chí còn có có thể là vũ si đi loanh quanh một vòng tầm bắt đầu đến hàng xóm hàn phục tình huống muốn khá hơn một chút căn vẫn lạc sau các phe hôn chiến không nghỉ trong đó ưu tú tuyển thủ nhà nghề như măng mọc sau cơn mưa như vậy không cùng tần suất Bất quá l à một cùng một điểm này ngược lại rất là đáng tiếc dù sao ngôi sao mới nhiều hơn nữa vậy cũng đền bù không được hàn phục thiếu sót cắn tiếp m ố i ngôi sao mới chưa trưởng thành trước coi như là có một ngàn cái tương lai tình vậy cũng thay thế không một cái đứng đầu tuyển thủ gây cho toàn bộ cuộc so tại khu sức ảnh hưởng eo g u t ở hàn phục hay cùng c h á t lơ ở mỹ phục như thế đối với những người khác hoàn toàn là hàng tiếp nối cách thức đ ặ kích vô địch tư thế khiến không ít người đều nhớ lại một năm trước giống như vậy cản chỉ mong ý ổ cốt hạ mùa giải còn có thể cường đại như vậy đi chương năm trăm bốn mươi lăm tứ cường ra lò trừ ra ngũ đại phục gia không bị bắc cực tinh coi trọng tiểu cột so tại khu cũng có mạnh nam xuất hiện chỉ bất quá đám bọn hắn thi đấu vòng tròn kích thước cùng ngũ đại dùng xong toàn bộ không so được mạnh nam số lượng tự nhiên cũng là hiếm đến thấy thương đấu vòng loại hồi cuối sắp tới đến sở nôn được như nguyện lấy a tổ đệ nhất hạng vào vòng kế trở thành cái đầu lên cấp tứ cường tuyển thủ sau đó là a tổ thứ nhi thiên ước người này còn là rất ổn mặc dù làm cho người ta cảm giác giống như là muốn thất bại nhưng từ đầu tới cối u duy trì đối với những tuyển thủ k h á c nghiên ép tư thế đấu vòng loại chỉ bại bởi sở ngôn không có thể bắt được ngũ thắng bê tổ đệ nhất dĩ nhiên là năm trận chiến ngũ thắng tam thiên luyến hồng c h â n rồi hồng c h â n ở bê tổ thống trị lực hãy cùng sở ngôn ở a tổ như thế mạnh bê tổ những tuyển thủ khác hiện nay vẫn không có thể làm được từ trong tay hắn thắng được một phần hành động vĩ đại sau đó là bê tổ thứ hai đây là rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ tới kết cục lâm t ị n h vào vòng kế vị này ngũ độc tương lai tinh ở đang tiến hành kiếm đáng bắt hoang trong tranh tài b i ể cái này thành tích đã đổi mới quốc phục ngũ độc tuyển thủ nhà nghề lớn nhất hào thành tích ép một thời điểm hoa ca chật vật xông vào quý sau cuộc so tài cuối cùng tiếc nuối bị loại đó chính là quốc phục ngũ độc biên phòng không nghĩ tới lâm tịnh thứ nhất trực tiếp liền mang cái kỷ lục này đi lên dương cao một cái bước quý sau cuộc so tài tiểu tổ vào vòng kế loại biểu hiện này ngũ độc các nhà chơi còn có thể nói cái gì vậy mánh mánh mánh liền xong chuyện ở cuối cùng cho ra tiểu tổ vào vòng kế danh sách lúc sở nôn bén nhạy phát hiện ngồi ở trước người hắn hai cái chỗ ngồi bên lâm tịnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm hắn thở dài là cô nương này cảm thấy thương tiếc trên người nàng lương đeo quá nhiều thứ thực sự quá nhiều nặng nghề lá gan ép trên vai cái cô nương này đến nay không có t a n vỡ đã coi như là tâm lý cường đại thấy nàng sở nôn giống như nhớ lại đời trước chính mình khi đó hắn cũng cùng lâm tịnh như thế trở thành một cái môn phái tín ngưỡng nghe rất khóc đúng không trên thực tế quả thật rất khóc bất quá cái này khóc chứ quả thật tàn khốc ốc đem ngươi làm trên vai chịu trách nhiệm một cái môn phái hy vọng thiên thiên vạn vạn cái đồng môn chạm sau lưng người quăng tới mong đợi ánh mắt loại này cực lớn ý thức trách nhiệm h ộ i ép tới một người không t h ở nổi sợ nôn lúc trước thiếu chút nữa bị ép gỡ thật may biểu hiện của hắn khá tốt mặc dù cầm ba cái thiên hạ thứ hai nhưng dầu gì là thái bạch thành tích tốt nhất một cái tuyển thủ làm khác môn phái người chơi đang mắng hắn thái gà tam á vương lúc đồng môn các sư đ ệ sư muội sẽ còn g i ú p hắn cãi lại nói không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn a n h tam á vương thế nào các ngươi môn phái ngay cả tam á vương đều không l vẫn còn ở lên đại học tuổi tác liền nghĩa vô phản cố gánh nổi rồi một cái môn phái hưng suy trách nhiệm làm khắc bạn cùng lứa tuổi ở trong đại học tùy y vung hoắc thanh xuân lúc nàng khả năng ở l u ậ n kiếm tràng hướng về phía một cây một nhân thung liền đập mấy ngàn lần phi tước cố gắng người theo lý đạt được hồi báo lâm t ị n h tiến vào tứ c ư ờ n g chính là đối với nàng cố gắng sau tốt nhất k h é n ngợi cũng là đối với ngũ độc các nhà chơi cường mà có lực một chân thuốc trợ tim đến đây kiếm đạn bắt hoang s hai quốc phục quý sau c u ộ so tài tứ cường danh sách cùng đối chiến biểu cũng theo đó ra lò trận chung kết n càng h kết, t người h là chỉ có h một người thắng rốt cuộc ai mới là cuối cùng lên đỉnh quốc dùng máy chủ vương càng ra đây có tương đương đại một bộ phận lựa chọn tin tưởng sở nôn dù sao cũng là lên mùa giải đệ nhất thiên hạ kiêm quốc phục h ạ m nhất bảo vệ ngôi quán quân có khả năng lớn nhất sau đó là thiên ước mặc dù coi trọng thiên ước lên đỉnh người chơi không có coi trọng sở nôn nhiều người nhưng thiên ước dù sao cũng là chân vũ đại sư m ì n h cũng xuất đạo tốt hơn một chút năm phan tích lũy số lượng còn là không ít coi trọng tiên h ước lên đỉnh lý do rất đơn giản thiên ước có thực lực này s một quốc phục á quân s hai tiến hơn một bước lên đỉnh quốc phục cũng không phải là không thể xuất hiện một màn phải biết trước mùa giải máy chủ á quân cơ bản đều biến thành b á n nam ngược lại thì lên mùa giải máy chủ h ạ n nhất mỗi một người đều không giải cẳng, tiêu chảy rồi. thích Thì chạy như lách được l phải là các nhà chơi không coi trọng yến vân hầu vương cùng ngũ độc đại sư tỷ hai người này có thể xông vào tứ cường liền đại biểu riêng mình thực lực tuyệt đối là quốc phục đứng đầu cấp bậc nhưng điệp cũng phải xem đối thủ là ai vậy lâm tịnh chống lại sở nôn cho dù là ngũ độc người chơi cũng cảm thấy nhà mình đại sư tỷ thắng khả năng không cao ngoài miệng vừa nói phải tin ngưỡng ngũ độc kết quả cơ thể cũng rất thành thực địa để ép sở nôn chiến thắng không người sẽ cùng đạm kiếm tiền gây khó dễ tam thiên luyến hồng trần bên kia cũng giống như vậy quốc phục người chơi phạm là trải qua s một kiếm đáng bắt hoa người cơ bản đều biết tam thiên luyến hồng trần thực lực rất mạnh khi hắn chính là không đánh lại sở ngôn cùng thiên ức s hai hai người giao thủ ghi chép không nhiều nghĩ đến biến hóa cũng không phải rất lớn coi như tam thiên luyến hồng trần là b tổ thứ vừa quét qua b tổ cũng vẫn là không có người coi trọng hắn đánh bại thiên ức tiến vào trận chung kết quý sau cuộc so tài b tổ vậy cũng là cái gì hôi cá nát tôm thiên ức nhưng là ở a tổ giết được máu chạy thành sông tài c ư p được vào vòng kế tư cách a tổ thứ nhị có thể so với b tổ đệ nhất có hàm kim lượng cũng không nhìn một chút a tổ đều là cái gì thần、thiên. sở nôn thiên ước diệp vọng hồi lãnh diễm thiên ước lực á p diệp vọng hồi cùng lãnh diễm đạt được tiểu tổ thứ nhì vào vòng kế thực lực này thỏa thỏa vào trận chung kết tam thiên luyến hồng trần bình thường t ộ i mãnh nhưng nếu để cho hắn và thiên ước đổi một cái phân tổ thiên ước cũng có thể ở b ê tổ chế phách nhưng hắn nói không chừng ngay cả a tổ đệ tam đều không lấy được tứ cường danh sách một khi công bố bắc cực tinh liền mở ra kiếm đã mạnh mẽ đoán lối đi không ngoài dữ liệu ép sở nôn chiến thắng người là nhiều nhất tỷ số bồi cũng là thấp nhất một không một lần ép thiên ước người không có sở nôn nhiều dù sao cùng sở nôn so với nhân khí cùng danh vọng đ sợ là cả quốc dùng tuyển thủ cộng lại đều không cùng sở ngôn một người tới cường lên mùa giải đệ nhất thiên hạ người cho rằng là bất quá ngay cả như vậy vẫn có vượt qua tám trăm vạn người chơi lựa chọn dùng ngân lượng đặt tiền của thiên ước sở ngôn bên kia mặc dù ổn làm tỷ số bồi quá thấp coi như đẻ ép cũng không có bao nhiêu đáng kiếm tiền hay lại là thiên ước nơi này gà ép hắn cũng tương tự ổn tỷ số bồi cũng không tệ lắm có thể kiếm không ít đáng kiếm tiền tòa cáp tòa cáp không có gì có thể nói ép thiên ước liền xong chuyện quay đầu đ á n kiếm tiền tới tay luyện vũ đi khởi chương năm trăm bốn mươi sáu bán kết ngay sau đó chú số người kéo dài tăng trưởng cuối cùng đạt tới 10 triệu người lần sau và chúng chúc mục kiếm đãng bắt hoang s hai quốc phục bán kết rốt cuộc bắt đầu thù bắt đầu trước chính là a tổ đệ nhất đối trận b tổ thứ nhì trận đấu cũng chính là sở nôn vs lâm tịnh thái bạch đánh ngũ độc thái bạch là tần xuyên lớn nhất t ị n h tử lên mùa giải đệ nhất thiên hạ băng kiếm người có quốc phục thái bạch đại đệ tử mà ngũ độc giống nhau lai lịch bất phàm ngũ tiên giáo ở thánh tử cằn vẫn l ạ sau tân cất nhắc thành nữ ngũ độc ánh sáng hy vọng quốc phục ngũ độc đại sư tỷ sở nôn hôm nay trước sau như một địa đội lại chiến bảo đỉnh đầu nháy mắt sinh diện tóc trắng như tuyết l ư n g beo thiên sát tạo hóa độc tôn băng kiếm trong tay thái bạch trấn phái chủ phó vũ khí vô phong kiếm cùng vô phong c h i vỏ nếu so sánh lại lâm tịnh ngăn mặc liền tương đối phát tố vô hoa rồi ngũ độc đại đệ tử quần áo trang sức thư thanh niên bảo thấy rằng nên quần áo trang sức l ó a lộ bộ phận quá nhiều không thích hợp quá nhiều miêu tả đại sư tỷ trung áp đánh chết cầu thái bạch thái bạch kỵ ngũ độc đại sư h u n h t h i xấu trời cao ngũ độc người chơi không ngoài dự liệu đ ế từ tần xuyên thái bạch người chơi cùng đến từ vân điền ngũ độc người chơi ph là riêng mình đại sư minh đại sư tỷ cố gắng lên bơm hơi mà bát hoang còn lại môn phái người chơi dập đầu toàn hạt dưa nhìn cho cắn ô nha đại hí cũng thật vui vẻ trận đấu còn chưa bắt đầu bầu không khí liền đã ra nóng sở luôn cười một tiếng đối với so với võ tràng dưới đại sư đệ môn vậy vây tay đưa tới một trận nhảy câm hoan hô tiếng reo họ ai dám kêu ta thái bạch cầu sở luôn hô lớn đoạn gọi hắn nằm trên đất lăn lộn đi đây là sư đệ sư mội trả lời định xin hắn ăn cơm rồi đi đây là cách v á c ngũ độc người chơi ở trên đùi hắn cắn hai cái đây là ừ đây cũng là thái bạch sư đệ môn trả lời. ta đem hắn dạy tha đi đây là giải thích d i từ trả lời ha ha ha ha toàn trường c ư ờ i to hồn nhiên chưa từng nghĩ những lời này vừa ra lại hội toát ra nhiều như vậy ly kỳ cổ quái trả lời nếu so sánh lại lâm t ị n h liền lộ ra đứng đắn hơn nhiều đại khái từ nữ sinh dạy đặt cũng không tiện giống sở ngôn như vậy mặt dạy nói đùa mọi người chỉ có thể phất tay một cái tỏ ý ngay cả như vậy khi nhìn thấy đại sư tỉ phất tay trong nháy mắt trời mới biết có bao nhiêu ngũ độc đồng môn che ngực hô to ở sân sau đó khí huyết thanh trừ sạch sẽ ngã xuống đất không nổi trận đấu chính thức bắt đầu sở nôn lấy được rồi nước trước thương long đâm trọt rồi chính xuyên phong thu đao lâm tịnh xoay người điểm huyệt bước ra nàng giải khống lấy mạng linh xà thượng tiêu sống nhờ quyết sở nôn đóng đương dương quyết thời cơ rất quả quyết cơ hồ là ở sống nhờ đánh bay trong nháy mắt liền đương dương phi yến ngăn chặn lâm tịnh trở về phong phá định phong lôi ngăn chặn điểm huyệt muốn đả thần dòng vẫy đuôi bị giải khống nhị đoạn nổ bay lấy mạng ẩm huyết sáu ngay cả lâm tịnh là rất sẽ đem không phong hiểm một tên tuyển thủ đại khái là ăn rồi nhiều lần làm thiệt t h i cơ hồ là ở sở nôn hậu khiêu trong nháy mắt liền xuyên phong lan lộn vào sở ngôn cái này hậu khiêu vốn là muốn chút ở không giải khống lâm tỉnh phách vũ lạc kết quả lại bị nàng nhận cơ hội vào â n thân cái này hậu khiêu coi như là bị hãm hại rồi thật may không phải là vô ngân đây nếu là vô ngân bị hãm hại rồi vậy thì càng khó chịu chỉ là một cái hậu khiêu nói kia vẫn là có thể tiếp nhận tổn thất mở đầu không thuận đối với sở ngôn mà nói cơ h ộ i là bình thường như cơm bữa như vậy sự tình dù sao hắn coi như trước mùa giải kiếm đáng bắt hoang đệ nhất thiên hạ cơ hồ là từng cái đối thủ đều đang nghiên cứu như thế nào đánh hắn bị người nghiên cứu triệt để rồi mở đầu lâm vào hoàn cảnh xấu cũng là chuyện thường xảy ra nhưng sở dĩ hắn là đệ nhất thiên hạ cũng là bởi vì hắn lâm trận phản ứng năng lực rất mạnh mở đầu hoàn cảnh xấu không có vấn đề á ngược lại phía sau có thể đánh trở về nếu là đánh không trở về vậy cũng đừng đánh trước n h ậ p rồi thừa dịp còn sớm rời đi sân so tài đi qua sa đoạ sinh hoạt đi sở nôn tự tin khiến hắn ở lâm vào hoàn cảnh xấu đối cục lúc vẫn có thể giữ được t ỉ n h táo tự hỏi loại này tỉnh táo thường thường đúng là hắn có thể liên chiến liên thắng nguyên nhân chỗ cũng tỷ như bây giờ hắn biết rõ lâm tịnh đang ở phụ cận thân thậm chí thông qua tĩnh táo phân tích đoán được lâm tịnh hiện nay đứng vị trí sau đó không chút do dự thương long xuất thủ c á Ô nguyệt kinh phong lâm tịnh cái này sóng bị thương long từ ẩn thân trạng thái đánh ra nhất là bị đánh bay sau dây đong ưng dương quyết phản ứng bệnh thiếu máu ô nguyệt mang không trung sở ngôn lấy xuống đứng dậy trong nháy mắt liền bị vâng ngân lớn một chút ở vũ lạc vân phi trở về phong phong lôi lan lộn thiên phong ngũ vân kiếm dài không còn kém hai giây Tính tới giải khống、CD、không chỉ giải CD lâm à l tịnh cuối ò n hắn có thủ đối Sở là ngân. không đạn đến A h giải n Tịnh g Lâm c cùng vẫn lựa chọn hồn một tay cái quyết định này để cho nàng miễn phải bị đạn giải khống tiểu vô ngân không có thu hoạch ngũ liên cuối cùng nhất đoạn đánh xong vừa định bổ túc phi yến trục n g u y ệ t gia tăng tổn thương bị thứ ngũ đoạn đánh bay lâm tịnh trên không trung mở ra giải khống song phương đấu trí so dũng khí trận đấu xuất sắc tiệt luân cuối cùng lâm tịnh vẫn là thua sở nôn thua ở kinh nghiệm chưa đủ t ỷ như sở ngôn là có thể rất dễ dàng địa tính ra nàng giải không còn bao lâu tương dương quyết có khỏe hay không mà lâm tịnh lại chỉ có thể coi là một cái vô ngân cd một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu đại khái là sở ngôn tổn thương quả thực quá cao luyện vũ động s á t đặt ở cuốn thứ nhất cho dù có s á t bồ đề cùng luyện vũ căn cốt cản trở cộng thêm bi hồi phong sau khi sở ngôn tổn thương cũng sẽ không thấp chủ yếu là lâm tịnh sự dẻo dai quá thấp sự dẻo dai quá thấp sở ngôn mỗi một lần công kích cơ hồ đều ra hiểu ý bạo kích ai đây chịu nội h thứ yếu lâm tịnh quá mức cố chấp sáu ngay cả rồi không đánh sáu ngay cả cả người không p h ả i mái hết lần này tới lần khác nàng sáu ngay cả rất ít có cơ hội thả ra cái này thì rất đau đớn căn cứ vào những nguyên nhân này lâm tịnh rất tiếc nuối thua mất trận đấu bất quá tuy vậy nàng cũng làm rất khá so sánh với ngay cả quý sau cuộc so tài không vào được tuyển thủ lâm tịnh giàu gì là tứ cường một trong có tư cách miệt thị bọn họ trận đấu bán kết lấy sở ngôn không có chút rung động nào bà không chấm dứt sau đó bắt đầu hôm nay trận thứ hai bán kết do a tổ thứ nhì vs m tổ đệ nhất thiên đức vs tam thiên luyến hồng trần quốc phục chân vũ đại đệ tử đối với chiến thần vi đại đệ tử hai người đều là anh nam c h à n g này bán kết thì nhìn người nào càng mạnh mẽ điểm từ bên ngoài sân đủng hộ xuất đến xem thiên ước rõ ràng nếu so với tam thiên luyến hồng trần được hoan nghênh hơn bên ngoài sân đủng hộ xuất thiên ước ước chừng chiếm cứ bảy mươi sáu phần trăm nhiều tam thiên luyến hồng trần chỉ có hai mươi bốn phần trăm hoàn toàn không được tỷ lệ bản trang tranh tài đặt tiền của số người cũng đầy đủ có hơn mười lăm triệu người trong đó có vượt qua một nghìn vạn người đặt thiên ước chiến thắng chỉ có hơn bốn trăm vạn người chơi đặt tam thiên luyến hồng trần chiến thắng tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một trận bạch kiệm đ á kiếm tiền trận đấu hoàn toàn chưa từng nghĩ thiên ước hội thất、bại. nhưng mà sau cùng kết quả tranh tài là thiên ước thật thất bại rồi chương năm trăm bốn mươi bảy giang hồ không giống lúc ta tới quốc phục s p hai kiếm đãng bắt hoang bán kết trận thứ hai kết quả ngoài dự đoán mọi người hơn mười triệu người thất bại tam thiên luyến hồng c h â n ba hai đào thải thiên ước trở thành kế sở ngôn sau khi hạng nhì tiến vào quốc phục quyết tái tuyển thủ đặt thiên ước có thể thắng các khán giả trận tròn mắt vốn muốn đặt thiên ước giàu gì tỷ số b ồ i cao hơn sở ngôn ổn định quản lý tài sản kiếm chút đãng tiền mua luyện vũ tàn h i ệ n kết quả thất bại rồi hả cái này rất khó được bộ phận lý trí người xem cũng còn khá tự chọn đặt tiền cuộc mục tiêu thắng ra bại sản cũng phải lộ ra mỉm cười nhưng phần lớn không lý trí người xem đó cũng không có dễ nói chuyện như vậy bọn họ rối rít ở trên internet đà kích n ụ c mạ thiên ước đủ loại lời khó nghe theo nhau mà tới ngay cả thiên ước người nhà cùng bảo vệ bằng hữu của hắn cũng bị nhục mạ người n g rủa thiên ước ở trận đấu sau ban bố thứ nhất động tĩnh thật xin lỗi cho các ngươi thất vọng chín chữ hai cái phù hiệu ngắn gọn lên tiếng một chút trở thành đám bạn trên mạng cho hà giận mục tiêu ở nơi này là động tính hạn cơ hồ cách mỗi một giây sẽ gặp nhảy ra hàng trăm hàng ngàn cái n ụ c mạ d ễ cận bình luận của hắn cực kỳ thú vị là những thứ kia bởi vì đặt thiên ức mà thở h ồ n hển con bạn sẽ không đi suy nghĩ sai lầm của mình ngược lại mang hết thệ các thứ này tất cả đều trách tội đến thiên ước trên người theo như bọn họ nói chuyện ta như vậy tín nhiệm ngươi kết quả ngươi còn thua chó má đưa ta đã kiếm tiền chừng hơn mười triệu người thất bại đây đại khái là toàn bộ kiếm đạn g bắt hoang mạnh mẽ đoán trong quá trình gặp hai họa số người nhiều nhất một lần thất bại tai nạn thiên ức giữ yên lặng trong vòng bạn tốt rồi rít đứng ra khuyên mọi người lý trí không muốn mang vô vị tiết ấ u bao gồm sở ngôn cũng ở đây thay thiên ức nói tốt chuyện này nhắc tới thiên ức thực sự thật khó chịu dù sao thua trận đấu vô duyên toàn cầu chung kết quyết tái không nói vẫn phải nhịn bị người đi đường phan đủ loại rêu c ậ n đủ mạng trận thứ hai bán kết sở nôn cũng nhìn thiên ức đánh quả thật có vấn đề trung gian xuất hiện rất nhiều không nên có sai lầm nhỏ nhưng sai lầm loại sự tình này không người có thể tránh khỏi coi như là ở cái này chẳng trong tranh tài chiến thắng tam thiên luyến hồng trần vậy cũng xuất hiện không ít sai lầm đê đoan cục l u ậ t kiếm ở công lực không sai biệt lắm dưới tình huống thắng thua đều xem người nào thao tác tương đối khá cao cấp cục lượt kiếm thắng thua ngoại trừ thao tác yếu tố này bên ngoài còn có tuyển thủ cá nhân ý thức. đến kiếm đang bắt hoang bán kết thậm chí còn quyết tái trên võ đài cái gì thao tác ý thức đều là thứ yếu nhân tố dù sao có thể đi đến một bước này tuyển thủ không người thao tác ý thức sẽ kém loại này đứng đầu cuộc so tài lên quyết định thắng thua lớn nhất nhân tố trọng yếu chính là xem ai sai lầm thiếu sai lầm không thể tránh được nhưng chỉ cần ngươi sai lầm không nguy hiểm đến tánh mạng lại số lần ít hơn so với đối thủ vậy ngươi là có thể chiến thắng hắn thiên ứ c trận này bán kết thua liền thua ở chi tiết xử lý chưa tới mức nhiều lần phạm đi một tí sai lầm nhỏ bị tam thiên luyến hồng trần trộp được cơ hội tam thiên luyến hồng trần bụn tràng phát huy có thể nói là cực kỳ m thiên ức cũng chỉ có chỉnh được cơ tiếc, ức không thể nói đang diễn, chỉ có thể nói hôm nay hắn trận đấu trạng thái quả thật không điều chỉnh xong, biểu hiện không tốt bị tam Thiên Luyến Hồng Trần Đáng tiếc, Thiên thể thể hôm thái thật hội. tốt Tam bắt biểu điều đấu quả bị vô duyên trận chung kết chỉ có thể đi người thua tổ cùng lâm tịnh tranh đoạt máy chủ quý quân vinh dự quyết tái trên võ đài chỉ còn lại có sở ngôn cùng tam thiên luyến hồng trần hai người đây là sở ngôn lần đầu ở trong trận chung kết gặp phải tam thiên luyến hồng trần hai người coi như là lúc trước khai phục lúc nhận biết b ạ n cũ với nhau giao thủ số lần cũng không phải số ít đối với riêng mình đấu pháp chiến thuật cũng có sự hiểu biết nhất định trang n à y quốc phục quan á quân tranh đ o ạ t chiến có thể nói là sở ngôn áp lực lớn nhất một trận trận chung kết rồi tam tiên luyến hồng trần không tốt đánh người quen biết hắn đều biết cùng thần uy khác đại thần so với hồng trần là cái loại này mắt sáng thao tác không nhiều nhưng toàn thể kiến thức cơ bản cực kỳ sát thật tuyển thủ nếu như dùng võ hiệp trong tiểu thuyết nhân vật để hình dung hai người phong cách sở ngôn là kiếm ma độc c ô cầu bại kiếm đạo cân nhắc tôn cựu kiếm là vua Tìa tam tiên trần luyến hồng trần chính là đã hơn một năm tới nay p h ạ m là chú ý qua tên này thần uy tuyển thủ người đều biết hồng trần phấn khích top một mươi tập cẩm vĩnh viễn là tuyển thủ nhà nghề bên trong tầm thường nhất một cái hắn không có nhiều như vậy loại loại chiêu số sông ngang đánh thẳng toàn bằng kiến thức cơ bản nghiền ép đông đảo tuyển thủ nhà nghề xem qua võ hiệp tiểu thuyết người đều biết thường thường giống loại cao thủ này t à i là khó đối phó nhất quốc dùng trận chung kết được mong đợi song đôi khi được mong đợi trận đấu cuối cùng kết quả của cuộc so tài lại rất làm cho người khác thất vọng cũng tỷ như chàng này trận chung kết tam tiên l u y n hồng trần cái này là lần đầu tiên xông vào trận chung kết rất nhiều người nhất thời cảm thấy phân chấn chỉ cảm thấy rốt cuộc có người có thể lật sở nôn đại ma vương ở quốc dùng thống trị nhưng mà cuối cùng trận chung kết tỷ số lại khiến người ta thất vọng không dứt ba không sở nôn ở phía trước tam thiên luyến hồng trần ở phía sau sở nôn lại đôi một lần đoạt được quốc phục hạng nhất vệ miện g thành công cũng là ngũ đại phục bên trong duy nhất một không có thất bại s p một hạng nhất những thứ khác hạng nhất đều không ngoại lệ đều thất bại rồi hàn phục do ý ổ g ụ c đắc quốc hàn phục đường môn đại đệ tử ánh mắt đoạt được hàn phục cá quân nhật phục văn á quân sở nôn cũng không nhận ra mỹ phục không ngoài sở liệu do chat lơ lên đỉnh quang minh lấy được é hai kiếm đạn bắt hoang mỹ phục hạ Á quân chính ngôn là sở ngôn đồng m thời ể giót u cũng trở thành toàn cầu trong phạm vi cái thứ nhì nắm giữ thái bạch chân phái hai món đ ộ người chơi miệng miệng là á quân chỉ có thể chọn trân phái chứa vũ khí cùng trân phái phó vũ khí một món trong đó vì vậy không tính là thu gót trước mắt mà nói toàn cầu trong phạm vi thái bạch người chơi thiên thiên vạn chỉ có sở ngôn cùng rót gom đủ vô phong kiếm cùng vô phong chi võ sao trang hai người bọn họ cũng là thái bạch duy hai máy chủ hàng nhất các máy chủ quan á quân trận chung kết sau khi kết thúc ngay sau đó muốn diễn ra chính là vạn chúng mong đợi s hai kiếm đạn g bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái rồi đang tiến hành kiếm đạn g bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái vẫn ở chỗ cũ kiếm đạn g đ ả o cử hành cuộc so tài chế cùng s một giống nhau bắc cực tinh cũng không có làm ra cái gì thay đổi đây là sở ngôn lần thứ năm đến kiếm đạn đạo ba lần trước trở đầy hy vọng tới cuối cùng lại thất vọng mà về tam á vương gọi đùa đánh nát hắn tất cả kiêu ngạo cùng tự mãn ông trời phù hộ. hắn may mắn có thể trọng t à u một lần đi qua đi qua chức nghiệp con đường cái này là vinh hạnh của hắn cũng là áp lực của hắn không có bất cứ người nào là vô địch chiến thần vô luận là hắn hay hoặc là c h a t l e nhưng phạm là tuyển thủ nhà nghề đều có riêng mình thời đỉnh cao cũng có mình xu thế suy sụp kỳ hắn không xác định mình đỉnh phong thi đấu trạng thái có thể hay không bảo trì lại nhưng hắn biết rõ từ một năm trước ở giống nhau địa điểm đánh bại lúc ấy được xưng vô địch c ẩ m sau khi hắn cũng đã tẩy quét tới tam á vương xỉ đục đệ nhất thiên hạ như thế hư danh kèm theo khổng lồ thưởng kim lợi ích ai có thể không động tâm đây đã cầm lấy một lần đệ nhất thiên h ạ Hắn sở ngôn sở tại sao còn muốn cố gắng đây Giống kiếp trước như vậy buông hưởng không kiếp sinh Tại Cái tốt căn như bản thân vấn này, trước thả thụ hoạt chứ? vậy vậy sao? sao đề là rất vấn nhất bắt một bắt thiên thu nhiều người không ngôn đăng hoang hiểu hạng, lại kiếm đều đề. ư đệ đ Sở ép ợ cái đủ để hưởng lạc nửa đời đã đứng đỉnh. đây? hưởng thưởng, thành danh thoại sau khi, hắn cũng đã đứng ở nửa tiền công cũng toàn cầu đỉnh. Tại sao còn muốn cố gắng lạc Là Tại cầu cố c sau sau sao gì đang điều khiển toàn hắn không ngừng tiến tới cái này c u ố n quanh ở rất nhiều người tâm trên đầu vấn đề khả năng cũng chỉ có sở nôn bản thân mới biết câu trả lời đáp án kia nói ra khả năng có thật nhiều người khó hiểu dù sao dưới cái nhìn của bọn họ đây càng giống như là không muốn nói ra chân tướng một câu qua loa lấy lệ Chấp h nhiệm đây là sở ngôn trả lời sâu trong nội tâm của hắn ẩ n tàng một cổ không chịu thua tinh thần sức lực liên tiếp hai lần thua ở chát lơ trong tay cái này là bi ai của hắn cũng là hắn đ ờ i này phải giải trừ chấp h nhiệm nếu như không thể tự tay đánh bại một lần chát lơ vậy cho dù đạt được nhiều hơn nữa đệ nhất thiên hạ thì có ích lợi gì đây đao kiếm tranh nhau nhất định có bại một lần s hai kiếm đ n g bắt hoang toàn cầu chung kết quyết tái tiến vào cuối cùng trận chung kết làm lên mùa giải đệ nhất thiên hạ sở nôn đi về phía so với võ tràng đối diện c h á t l ơ lúc toàn trường nhất thời vén lên đinh thai nhức g ó c tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô thái bạch đệ nhất thiên hạ c h á t l ơ không có nghe rõ c a o mày hỏi ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ ta nói sở nôn hít sâu một hơi ngay trước sở có mấy trăm vạn hiện trường người xem cùng mấy trăm triệu chuyển trực tiếp sân thượng người xem mặt dùng hết toàn lực kêu gạo thái bạch thiên hạ số một c h a t l e yên lặng không nói ngay tại tất cả mọi người đều kinh ngạc với sở nôn những lời này lúc c h a t l e lên tiếng sở nôn trừng mắt nhìn nghe hắn nói tiếp ở những thứ này trong giấc m ộ n g ngươi xuất hiện dưới ống kính x u ấ t rất cao chất lơ tự tiếu phi tiểu nói ta nằm m ộ n g thường thường có hai cái kết cục bất đồng ngươi muốn nghe không ngươi nói sở nôn có chút hoảng chất lơ nụ cười trên mặt sâu hơn tràn đầy ôn hòa nói ta nằm m ộ n g rất nhiều ngoại hạng rồi coi như xong liền nói lớn nhất chân thật một giấc m ộ n g đi giấc m ộ n g tiên là ép một chung kết quyết t ái ta nằm mơ thấy cằn cũng nằm mơ thấy ngươi n ộ n g cành hai cái kết cục theo thứ tự là cằn ba không đánh bại ngươi còn ngươi nữa ba không đánh bại cạn thì ra là như vậy sở nôn Người h để cho chúng ta chúc mừng đến từ cốt dùng thái bạch tuyển thủ sở nôn ba hay đánh bại đến từ mỹ dùng thần đao tuyển thủ chất lơ đoạt được lần này kiếm đáng bắt hoang một ven một thế giới tổng quán quân quang linh lấy được đệ nhất thiên hạ danh sưng hết thảy tựa như số mệnh luân hồi c h á t lơ nửa không lưng c h à n đầy khó khăn từ dưới đất đứng lên nâng lên cặp mắt nhìn thẳng sở nôn không ai mở miệng nói chuyện cho đến c h á t lơ nhận được truyền thống hình dáng từng b ư ớ c t ừ so với võ tràng biến mất lúc hắn mới chậm rãi mở miệng giang hồ không giống lúc ta tới người ta làm c h á t lơ thân ảnh biến mất so với võ tràng bên trong c h ỉ còn lại có sở nôn hưởng thụ dành riêng cho người thắng vinh dự thời khắc sở nôn chậm rãi đi tới c h á t lơ biến mất địa phương tinh tĩnh ngưng mắt nhìn đồng phương mặt trời mới mọc lộng lây cảnh đẹp thay trát lơ nói xong câu k i ế không lên tiếng lời nói giang hồ không giống lúc ta tới cái này đệ nhất thiên hạ hư danh cuối cùng không là của ngươi cũng không khả năng là của ngươi đ ợ s kết thúc vốn là dự trù s 2 có thể viết cái 20-30 vạn chữ cuối cùng lại tiếp cận điểm thường ngày mang hoàn bổn số chữ đầy tới 150 vạn chữ trở lên kết quả vẫn không thể nào làm được bất quá ta t ậ n lực quyển sách này thành tích rất kém cỏi ta cũng là lần đầu tiên viết v o n g du là kinh nghiệm chưa đủ lại văn bút to sai làm tâm tính to băng trung gian còn trải qua một lần phạm vi lớn của đồng chương hồi bị đóng chặt lúc ấy cho mọi người cam kết là bất kể như thế nào hội viết đầy một vạn chữ bởi vì ta tin chắc trăm vạn tất thần truyền thuyết mặc dù bây giờ xem ra đây là một lời nói dối nhưng ta rất vui mừng chính mình kiên trì được ta làm được chính mình hứa cam kết viết lên rồi một trăm mười vạn chữ trở lên s hai nội dung cốt truyện cơ bản đều là đủ loại trận đấu đối chiến thật ra thì viết đối chiến với ta mà nói rất khó chịu bởi vì vì bản thân không ai trò chơi trước chính là một t â m kiếm em trai viết không hay làm chính mình khó chịu không nói sẽ còn bị nóng n ả y lao ca mắng dứt khoát sẽ không viết trận đấu trực tiếp viết kết quả s hai cứ như vậy sách mới tốt nhất đặc biệt nhất thời đại đã đăng lên cũng ký hợp đồng hứng thú lao ca có thể đi nhìn một chút thiên đao đã a quyển sách kết thúc giang hồ đến đây táo biệt